Chương 463, Tạ Mãn Đường chết mất. Tạ Mãn Đường chịu đựng ngay không gì sánh kịp tinh thần giàn vạc, ánh bạc chớp giật khủng bố vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn hiện ở Hối Hận Không thôi, Hối Hận Không có vừa bắt đầu liền toàn lực đem sư tử vương đánh giết, hiện ở Hối Hận cũng không kịp, chỉ hy vọng có thể chịu qua cái này hai đạo linh hồn năng lượng công kích. Chống lại công kích linh hồn, chỉ có thể mới dùng lực lượng linh hồn đi tiêu hao kẻ địch công kích linh hồn, đây là Tạ Mãn Đường biện pháp, còn có hay không những biện pháp khác hắn không biết, thiên hạ hướng về lớn, không gì không có, hắn thấy quen mặt chỉ là một ít da lông. Ta muốn xong chưa? Ta không cam lòng a. Đạo thứ nhất ánh bạc chấp giật đã bị Tạ Mãn Đường mài mòn hơn nữa, hắn linh hồn của chính mình lực lượng chỉ cần hao một nửa, nếu như chiếu cái tỷ lệ này suy tính, coi như hắn tiêu hao hết mình hết thể lực lượng linh hồn, cũng không cách nào hoàn toàn mài mòn đạo thứ hai ánh bạc chấp giật, một khi linh hồn của hắn lực lượng tiêu hao hết, hay là chính là giờ chết của hắn. Sư tử vương vẫn lạnh lùng nhìn kỹ ngay xa xa Tạ Mãn Đường, nó đối với mình ánh bạc chấp giật uy lực có sâu sắc hiểu rõ, cũng từ Tạ Mãn Đường lời nói cùng tinh thần của chính mình mà bại, tin tưởng cùng xác định ánh bạc chớp hẳn là mình lên cấp thành cấp 7 thú vương sau xuất hiện công kích linh hồn. Nhìn thấy Tạ Mãn Đường dáng dấp như thế, đại hoàng tự tin tăng mạnh, nó đang đợi lực lượng linh hồn khôi phục, đồng thời thử nghiệm phát ra đạo thứ 3 ánh bạc chớp giật, thế nhưng chưa thành công, còn khiến cho suýt chút nữa hôn mê, đại hoàng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời chờ đợi. Phốc phốc phốc, ánh bạc chớp giật trong thời gian ngắn không thể sớm phóng ra, không có nghĩa là đại hoàng sẽ không có sự công kích của hắn thủ đoạn, tuy rằng Tạ Mãn Đường trên người hoang lực hộ giáp cùng lồng năng lượng vẫn không có biến mất, thế nhưng không có nghĩa là đại hoàng hoang năng đạn liền đối với Tạ Mãn Đường không hề có một chút lực sát thương. Xèo xèo xèo, rầm. Hai người đau đầu hoang năng đạn liên tiếp từ đại hoàng trong miệng phụt lên mà ra, không ngừng oanh tạc tạ mãn đường, đem tạ mãn đường từ trên mặt đất nổ tổn thương trên trời, từ trên trời rơi xuống trên đất hố to, lại từ hố to nổ ra mặt đất, lập tức bay lên trời, đường đường một chỗ long cảnh cường giả, rơi xuống kết quả như thế, cũng đủ đáng thương. A, xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Ôi, đáng chết. Tạ mãn đường linh hồn chính chịu đến không phải người phàm vật, hiện tại lại gặp phải sư tử vương hoang năng đạn đánh tạ, bị chấn động đến mức xem thất điên bắt đảo, chết đi sống lại, chó căn áo rách, nếu không là hắn còn có thể duy trì một tia ý thức thanh tỉnh, phòng trứng đã sớm không kiên trì được. Như vậy đều có thể kiên trì ở, có thể tưởng tượng được Tạ Mãn Đường ý chí lực cường đại cỡ nào. Trao đổi cái khắc cường giả phòng trường sớm liền từ bỏ chống lại, linh hồn cùng đồng thời gặp không phải người giản vặt, thì vấn thiên hạ có mấy người có thể làm được? Bởi vậy có thể thấy được, Tạ Mãn Đường không phải thần tứ chiến sĩ, nhưng có thể tu luyện tới địa Long Cảnh hai tầng, ngoại trừ hắn yêu nghiệt Thiên Phu ở ngoài, với mạnh mẽ ý chí lực cũng có quan hệ lớn lao. Ý chí lực quyết định một người kiên trì cùng quyết tâm, một cái võ giả coi như Thiên phú cho dù tốt, nếu như không có mạnh mẽ kiên trì cùng quyết tâm, tu luyện hai ngày đánh cá ba ngày sưởi, biến nhác sợ khổ sợ lụi sợ cơ quan cuối cùng cũng đúng tu luyện thành thì có giới hạn hoang phế thiên phú cùng sinh mệnh bị trở thành phế vật. xèo xèo xèo khoảng cách đại hoàng ngoài 30 mươi dặm địa phương một người tuổi còn trẻ nam tử đỏ mắt lên một đường lao nhanh phương hướng rõ ràng là đại đại hoàng vị trí nam tử này tự nhiên chính là nhưng đi mà quay lại tiêu trần lúc này tiêu trần là phóng thích ma hóa thần tứ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cùng đại hoàng chia liệt địa điểm đại hoàng chịu được đại ca lập tức tới ngay huynh đệ chúng ta đồng thời chiến đấu giết địch chết làm sao sợ có thể cùng sự sống chết của chính mình huynh đệ cùng chết trận, đây là là một người võ giả tốt nhất cái chết. Thoáng xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh, nhiều tiếng truyền vào Tiêu Trần lỗ tai, Tiêu Trần nghe được tiếng nổ mạnh, trong lòng vừa mừng rỡ lại lo lắng, thích chính là sư tử vương hiện nay còn sống sót, lo lắng tự nhiên là lo lắng sư tử vương đã sắp không kiên trì được. Tiêu Trần không biết chính là, đại hoàng tuy rằng bị thương không nhẹ, thế nhưng giờ khắc này nhưng chiếm cứ tuyệt đối chiến đấu thượng phong, bởi vì đại hoàng hiện tại nhưng là ở đối với không có sức phản kháng tạ mãn đường đánh đuổi, kích thích thoải mái, chỉ cần tạ mãn đường không kiên trì được duy trì lòng năng lượng cùng hoang lực hộ giáp. Đại Hoàng hoang năng đại là có thể dễ dàng muốn tạ mãn đường tính mạng. Xèo xèo xèo. Tiêu Trần Chính đang hết tốc lực chạy tới chiến trường đồng thời, Thiên Ngọc Thành phương hướng, mấy ngàn tên võ giả cũng ở đây toàn bộ cưỡi lấy ngay chiến mã chạy tới chiến trường. Đây bảy võ giả đúng vậy Thiên Ngọc Thành, cái khác chín đại gia tộc cường giả, toàn bộ bởi tất cả nhà tộc trưởng tự mình áp trận hỏa tốc chạy tới Đại Hoàng cùng tạ mãn đường chiến đấu địa điểm. Sư Tử Vương cùng tạ mãn đường chiến đấu động tĩnh quá to lớn, chu vi mấy chục dặm đều có thể nghe được năng lượng công kích tiếng vang cực lớn. Tự nhiên hấp dẫn phụ cận thám báo chú ý, thám báo lập tức liên tưởng đến khẳng định là tạo ra hai vị đại nhân vật cùng Tiêu Trần Sư Tử Vương đại chiến đồng thời đem quy tắc này tin tức trọng yếu truyền quay lại từng người gia tộc, liền Tiên Ngọc thành đại quân hướng về chiến trường hết tốc lực chạy đi. Rầm rầm rầm. Sư tử Vương đại hoàng đã phụt lên chín cái hoang năng đạn, Tạ Mãn Đường ngoài thân lồng năng lượng rốt cục bị nổ nát, chỉ còn giữ lại thiếp thân hoang lực hộ giáp, nếu như trở lại mấy cái hoang năng đạn, phòng trứng hoang lực hộ giáp cũng sẽ bị nổ nát, đến thời điểm Tạ Mãn Đường sẽ đi đời nhà ma. Nhưng là, vào lúc này, Sư tử Vương lui sập, lực lượng linh hồn còn lại không có mấy, đại chiến lâu như vậy, điên cuồng phụt lên hoang năng đạn, trong cơ thể hoàng có thể gần như bị tiêu hao hết, nó đã vô lực phát ra hai cái hoang năng đạn liền ngay cả phát ra một cái cũng khó khăn vì nó có điều Tạ Mãn Đường bị anh tạc đến gần đủ rồi bên trong thân thể bẩn toàn bộ sai vị cũng bị chấn thương chịu nội thương rất nặng nội thương không phải chí mạng nhất chí mạng nhất chính là đầu hắn lực lượng linh hồn bị tiêu hao gần đủ rồi mà đạo thứ hai ánh bạc chấp giật còn có gần một nửa còn lưu lại ở trong đầu của hắn xem ra hắn là chạy trời không khỏi nắng quả nhiên a qua trong chốc lát Tạ Mãn Đường phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức thẳng tắp nằm trên đất không núc đích trên người hắn hoang lực hỗn giáp cũng tự động giải trừ tựa hồ đã tử vong sư tử vương đại hoàng chậm rãi rơi lên trầm trọng đầu lâu ảm đạm ánh mắt liếc mắt một cái bên ngoài trăm trượng Tạ Mãn Đường thấy người sau không núc đích nội tâm tùng một cái nhưng là nó lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn nhận biết không rõ ràng Tạ Mãn Đường có hay không đã chết có điều nếu như như vậy đều diệt không xong Tạ Mãn Đường vậy sao Tạ Mãn Đường liền thật thành đánh không chết lao yêu quái Đại Hoàng cảm thấy Tạ Mãn Đường phải đã chết mất nó muốn đi tới xác định một hồi thế nhưng hắn không có cái kia thể lực ẩm sư tử vương tinh thần vừa bông lỏng miễn cưỡng chống đỡ đứng thẳng thân thể cũng thuận theo buông vô lực nằm dạt trên mặt đất đồng thời từ từ thu nhỏ lại là Đại Hoàng Cẩu bắt đầu khôi phục chậm rãi khôi phục thân thể chỉ cần khôi phục một ít, nó sẽ đứng lên đến, đi tới tạ mãn đường bên người, mặc kệ tạ mãn đường có hay không còn sống sót, đều muốn cắn xuống tạ mãn đường đầu. Đại hoàng bị thương rất nặng, tạ mãn đường toàn lực song trưởng không chỉ đem đại hoàng hai chảo đánh gãy, còn đem đại hoàng chấn động thành ra nội thương nghiêm trọng, mặt khác đại hoàng lực lượng linh hồn tiêu hao quá nhiều, thêm vào hoàng có thể hầu như tiêu xài gần đủ rồi, hiện tại hầu như mất đi sức chiến đấu, về mỏi, hỗn loạn, tựa như lúc nào cũng sẽ hôn ngủ thiếp đi. Đại hoàng hiện tại nhất định phải mau chóng khôi phục sức chiến đấu, bằng không tạ mãn đường nếu là không có chết, hoặc là có cái khác kẻ địch mạnh mẽ, nó liền thật sự không thể cứu vãn, chết chính là nó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 464, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngọc trời. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một trụ rưỡi thơm đi qua. Cốc cốc cốc. Tiên Ngọc Thành Phương hướng truyền đến có hàng vạn con ngựa chạy trồm tiếng vang, tiên ngọc thành mấy ngàn cường giả chạy tới. Quả nhiên. Một lúc sau, ngoài mấy trăm trượng sườn dốc phía sau sông lên mấy ngàn cưỡi chiến mã, trên chiến mã không có chỗ nào mà không phải là bạch hộ cảnh trở lên võ giả, trong đó không thiếu huyết hùng cảnh võ giả, tử tượng cảnh cường giả cũng không ít. đặc biệt là còn có hai tên tiên tượng cảnh cường giả, càng là đặc biệt bắt mắt, tất cả mọi người võ trang đầy đủ, sắc mặt lạnh lùng. Đang đằng sát khí, Quân Ngủ Đại Hoàng đống nhiên mở hai mắt ra, khôi phục một chút tinh thần hai con mắt, lạnh leo âm trầm nhìn phía ngoài mấy trăm trượng mấy ngàn võ giả, vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn ra cái gì còn sóng, nó không có lập tức đứng thẳng lên, vẫn còn đang tận lực khôi phục tinh lực, thể lực cùng hoàng có thể. Thời gian quá ngắn, đại hoàng thân thể mới khôi phục một chút, căn bản vô pháp tiến hành đại chiến, vì lẽ đó nó nhất định phải dành thời gian khôi phục thân thể, thêm một phần thể lực, nhiều một kia hoàng có thể, ở một khắc đều có vẻ cực kỳ quý giá, đều có thể quyết định ở sau đó đại chiến trong sống sót xuất. Đại hoàng khẳng định xa xa mấy ngàn nhân mã nhất định là kẻ thù của nó có thể nói ở toàn bộ Vọng nguyện bộ lạc, ngoại trừ Tiêu Trần người võ giả này, cái khác hơn 100.000 võ giả đều là đại hoàng kẻ địch, đây là không thể nghi ngờ, đương nhiên là đại hoàng kẻ địch, tự nhiên là kẻ địch của Tiêu Trần. khí Một lúc sau, mấy ngàn võ giả cưỡi ngựa đi tới chiến trường khu vực biên giới, khi bọn họ nhìn thấy trước mắt mặt đất xuất hiện mười mấy cái to lớn hô sâu, chu vi mấy trăm trượng mặt đất đều phá hoại đến khắp nơi vừa bọn thời điểm, mấy ngàn võ giả cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ kinh hãi cực kỳ. Mấy ngàn võ giả khẳng định trước mắt khu vực khẳng định là tạo ra hai vị lao yêu quái cùng Tiêu Trần sư tử vương đại chiến địa điểm. Bởi vì toàn bộ Vọng Nguyệt bộ lạc chỉ có Tạ Gia lao yêu quái cùng sư tử vương trong lúc đó chiến đấu mới có thể tạo thành lớn như vậy lực phá hoại, những võ giả khác căn bản không có cường như thế sức chiến đấu. Một cái huyết hùng cảnh võ giả mắt sắc, người thứ nhất phát hiện ở giữa chiến trường khu vực một cái đống đất nhỏ bên cạnh Tạ Mã đường, lập tức đối với hắn phía trước một cái tử tượng cảnh bầm báo nói, "Tộc trưởng, ngài xem vậy một bên có một người nằm trên đất, tựa hồ là một bộ thi thể." "Nơi nào?" Tiên Tiêu tộc trưởng của đại gia tộc đống cảm thấy phân chấn, theo thủ hạ mình chỉ phương hướng nhìn tới, quả nhiên thấy một bộ thi thể, tựa hồ vẫn là một ông già, trong lòng có loại dự cảm xấu, lập tức gầm thét nói, Trưởng vũ, người mang hai người đi đem bộ kia thi. Người rất nhắc lại đây. Vâng, tộc trưởng. Tiên điệu trưởng già võ giả cung kính đáp một tiếng, mang theo hai tên bạch hổ cảnh võ giả, xuống ngựa nhanh chóng đi tới bên ngoài trăm trưởng tạ mãn đường bên người, phát hiện tạ mãn đường không có sinh mệnh dấu hiệu, bọn họ cũng không nhận ra tạ mãn đường, liền đem tạ mãn đường nhấc trở về bọn họ tộc trưởng trước mặt. Người lao giả này là ai? Chín đại tộc trưởng đều vây xem lại đây, lại không có một người nhận thức tạ mãn đường, đây cũng không trách bọn họ, tạ mãn đường tuổi tác hơn trăm, năm trước, liền đem tộc trưởng vị trí truyền cho Tạ Dư Sinh, từ đây một lòng tu luyện, Bọn họ đều là chín đại gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, lớn tuổi nhất có điều 60, không quen biết Tạ Mãn Đường không có chút nào kỳ quái. Tạ gia tiền nhiệm tộc trưởng Tạ Dư Sinh, chúng ta đều gặp, lẽ nào ông lão này chính là ông tổ nhà họ Tạ Tạ Mãn Đường? Nhưng là ông lão này tuổi tác cùng Tạ Mãn Đường không giống a. Tuy rằng không người nhận thức Tạ Mãn Đường, thế nhưng tất cả đại tộc trưởng đều không phải người thường, tự nhiên đem trước mặt ông lão thi thể cùng ông tổ nhà họ Tạ liên tưởng ở cùng nhau. Tạ gia tiền nhiệm tộc trưởng Tạ Dư Sinh bọn họ đều biết, chỉ có không quen biết ông tổ nhà họ Tạ Tạ Mãn Đường, nhưng là ông lão tuổi cùng ông tổ nhà họ Tạ có rất lớn ra vào, tất cả đại tộc trưởng liền không xác định. Chín đại tộc trưởng trong hai tên thiên tượng cảnh ánh mắt lợi hại nhìn kỹ tạ mãn đường thi thể, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, một tên trong đó thiên tượng cảnh tộc trưởng, ngồi sổm người xuống đi, đưa tay phải ra nắm lấy tạ mãn đường một cái tay, đạo ra mình một tia hoang lực tiến vào tạ mãn đường thân thể. A. Một lát sau vậy tên thiên tượng cảnh cường giả, tựa hồ phát hiện cái gì chuyện kinh khủng cực kỳ, kinh hãi đến đứng lên, đồng thời bạo lui lại mấy bước, ánh mắt dọa người nhìn kỹ ngay tạ mãn đường, tay phải cũng run rẩy chỉ vào tạ mãn đường, không dám tin tưởng nói, hắn còn sống sót. Có điều đã toát thoát, tu vi của hắn sâu không lường được, phòng đoán cẩn thận ở long tự cảnh khả năng còn càng cao hơn, nắm giữ cơ này thực lực người, toàn bộ vọng nguyện bộ lạc ngoại trừ Tạ Dư Sinh đại nhân ở ngoài, hay là chỉ có càng mạnh mẽ hơn ông tổ nhà họ Tạ Tạ Mãn Đường, vì lẽ đó ta kết luận hắn chính là ông tổ nhà họ Tạ. Tạ Mãn Đường? Cái gì? Hắn còn sống sót? Lại sắp chết rồi? Hơn nữa hắn vẫn là Tạ Mãn Đường đại nhân. Nếu như hắn là Tạ Mãn Đường đại nhân, làm sao sẽ trọng thương sắp chết? Lẽ nào là Tiêu Trần cùng sư Tử Vương làm ra? Này Tạ Dư Sinh đại nhân đâu? Lẽ nào cũng bị Tiêu Trần cùng sư Tử Vương giết chết? Ông tổ nhà họ Tạ thực lực cực kỳ khủng bố, tu vi bảo thủ đạt đến long cảnh đỉnh cao rất có thể đã bước vào địa Long cảnh, hắn lại thua với sư tử vương. Này, đầu sư tử vương kia không khỏi quá khủng bố chứ? Tạ Dư Sinh đại nhân không thấy tăng hơi, cũng không gặp sư tử vương cùng Tiêu Trần hình bóng, xem ra Tạ Dư Sinh đại nhân cũng lành ít dữ nhiều. Ai? Tiên địa thiên tượng cảnh tộc trưởng lời nói vừa ra, cái khác tám đại tộc trưởng liền vỡ tổ, khiếp sợ liên tục, nghị luận sôi nổi, suy đoán ra trên đất thân phận của ông lão, thực tại dọa bọn họ giật mình, ông tổ nhà họ Tạ lại thua với Tiêu Trần cùng sư tử vương, đồng thời thoát thoát, đây sự tình quá đáng sợ. Một ga khác thiên tượng cảnh tộc trưởng tương đối bình tĩnh, hắn nghe nói tạ mãn đường còn chưa chết hẳn, liền quay về người thứ nhất tiên tượng cảnh tộc trưởng quát lên, phùng tộc trưởng, ngươi nói tạ đại nhân còn sống sót, mau nhanh đối với hắn tiến hành cứu giúp a vô dụng, phùng tộc trưởng trầm trọng lắc lắc đầu, giải thích, tào tộc trưởng, tạ đại nhân chịu được ngoại trừ đại lục dược thánh tự mình đến, những người khác đều không thể cứu sống tạ đại nhân a, tạ đại nhân lại bị thương nặng như thế, ta nhìn hắn ngoại thương không phải rất nghiêm trọng, lẽ nào hắn chịu nội thương nghiêm trọng, tào tộc trưởng lấy làm kinh hãi, tìm căn nguyên hỏi để nói, ân, tạ đại nhân xác thực chịu đến nội thương rất nặng. Phùng tộc trưởng tự hồ hiểu một ít y thuật, cho cái khác tám đại tộc trưởng một lời khẳng định, dừng một chút, hắn nghiêm túc bổ sung một câu: Nội thương chỉ là một mặt, một cái khác chí mạng phương diện, chính là tạ mãn đường đại nhân linh hồn khả năng chịu đến trọng thương. Vừa nãy ta đưa vào một tia hoang lực tiến vào tại đại nhân trong cơ thể, di dông đi một vòng, phát hiện hắn lực lượng linh hồn hầu như tiêu hao hết. Vừa nãy ta chính là bị nguyên nhân này tinh đến. Cái gì? Lực lượng linh hồn tiêu hao hết? Làm sao có khả năng? Võ giả chỉ cần còn có một hơi ở, lực lượng linh hồn thì sẽ không cho đi. Lẽ nào tại đại nhân đụng phải khủng bố công kích linh hồn? Xem ra đại nhân đầu tựa hồ không có bị thương, lẽ nào hắn gặp phải còn mạnh mẽ hơn hắn lực lượng linh hồn công kích. Chơi ạ. Sử dụng lực lượng linh hồn công kích kẻ địch, đây nhưng là cường giả trong truyền thuyết mới có thể làm đến a. Nghe được phùng tộc trưởng, tao tộc trưởng kinh hãi đến tột đỉnh, ánh mắt như thấy tới địa ngục các ma giống như, xuất hiện hết sức kinh ngị cùng vẻ hoảng sợ, trong miệng kinh ngạc thốt lên liên tục, nói ra một chút võ giả tầm thường căn bản không biết võ giả bí ẩn. Công kích linh hồn. Công kích linh hồn hoàn kỹ. Cái khác bảy vị tộc trưởng nghe được phụng tộc trưởng cùng tộc trưởng nói chuyện, nghe được mấu chốt nhất tin tức vậy chính là công kích linh hồn. Bảy người toàn bộ bị sợ rồi, ánh mắt sợ hãi nhìn Tạ Mãn Đường, bước chân không tự chủ được lùi về sau hai bước. Một viên đã làm giấy lên sóng lớn mặt trời. Tiên Ngọc thành chín đại tộc trưởng địa vị thân phận cao quý, từng người gia tộc khẳng định cất giấu ngay một ít liên quan với lớn lục tiền bối võ giả sự tích cùng bản lĩnh, liên quan với sử dụng lực lượng linh hồn công kích kẻ địch linh hồn công kích linh hồn hoàn kỹ, khẳng định cũng có ghi chép, hiện tại lần đầu nhìn thấy bị công kích linh hồn hoàng kỵ công kích sắp chết người, bọn họ tự nhiên khiếp sợ cùng hoảng sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 465: Phùng khí bụng dạ cửu sâu. Báo một tên thám báo võ giả âm thanh ở đang đứng ở kinh hai trong chín đại tộc trưởng phía sau đột ngột vang lên âm thanh mang theo một loại hoang mang cùng sợ hãi cảm giác a chín đại tộc trưởng không hề có một chút chuẩn bị tâm lý bị tên thám báo kia võ giả sợ hết hồn phản ứng lại sau toàn bộ căm tức tên thám báo kia võ giả cuối cùng bởi người võ giả kia tộc trưởng tạo tộc trưởng quay về quỳ một chân xuống đất như vậy võ giả không thích mở miệng chất vấn tào ba ngươi đây là làm cái gì ngươi có biết hay không ngươi một tiếng giống to kinh đến chư vị tộc trưởng hả a tộc trưởng tội các vị đại nhân thứ tội tào ba nghe được tào gia tộc dài chất vấn Dọa gần chết, không ngừng trên đất rồi đầu, đồng thời lấy dũng khí giải thích, tộc trưởng đại nhân, các vị đại nhân, thuộc hạ trước mặt mới mấy trăm mét ở ngoài bờ sông phát hiện một cái nằm dạp đại hoàng cầu vậy, con đại hoàng cầu xem ra rất hung dáng vẻ, thuộc hạ hoài nghi nó chính là tiêu trần đầu sư tử vương kia, không dám đi qua, chỉ là xa xa liếc mắt một cái, liền lui về đến bờ báo. Cái gì? Đại hoàng cầu, sư tử vương. Tào Ba nhanh đứng lên đến, nói cho chúng ta, đại hoàng cầu ở nơi nào? Tào gia tộc nảy nở bắt đầu nghe không hiểu, có điều lập tức liền đã hiểu Tào Ba, không khỏi kinh ngạc tuốt lên đến, giấy không thể gói được lửa. Sư tử vương có thể biến thân đại hoàng cầu sự tình đã không phải bí mật gì. Vâng, tộc trưởng. Tào Ba nhanh chóng đứng lên, xoay người nhìn phía sông lớn phương hướng, dùng tay chỉ vào đại hoàng nằm rạp địa phương, có chút sợ hay nói, đại hoàng cầu ở bờ sông này nơi trong bụi cỏ nằm ở đây. Nếu không là ta mắt sắc còn phát hiện không được nó. Quả nhiên có chỉ đại hoàng cầu, nó chính là đồn đại trong sư tử vương sao? Chín đại tộc trưởng và mấy ngàn võ giả toàn bộ ánh mắt nhìn phía ba ngoài trăm trượng bờ sông tìm kiếm đại hoàng cầu hình bóng. Một lát sau, hầu như hết thảy võ giả đều phát hiện như nằm trên mặt đất ngủ đại hoàng cầu một con đại hoàng cẩu nằm ngoài chiến trường bên cạnh ngủ chuyện này thực sự quá quỷ dị nếu như là bình thường thổ cẩu nhìn thấy cường giả siêu cấp trong lúc đó chiến đấu đã sớm do chạy còn có thể bình tĩnh nằm ngoài bờ xuống ngủ như thế suy đoán một phen vậy con nằm trên mặt đất đại hoàng cẩu rất có thể chính là đồn đại trong sư tử vương chúng ta làm sao bây giờ có cần tới hay không nó hẳn là liền hủy nhà chúng ta viên hung thủ sư tử vương nhưng là cường đại như tạ mãn đường đại nhân đều thua với sư tử vương chúng ta làm sao là sư tử vương đối thủ ai chính đại tộc trưởng suy đoán ra xa xa nhàn nhạt nằm dặm ngay đại hoàng cẩu khả năng chính là sư tử vương bọn họ đối với sư tử vương phi thường căm hận, bởi vì sư tử vương một cái hoang năng đạn phá hủy bọn họ gần một nửa quê hương, hại chết hơn trăm tộc nhân. bọn họ hận không thể đem sư tử vương chém thành muôn mảnh, nhưng là khi bọn họ đối mặt sư tử vương thời điểm, liền không có một người dám động làm. tình cảnh trở nên đến quỷ dị, mấy ngàn võ giả cùng đại hoàng đối lập đến, song phương vẻ mặt cách biệt rất xa, mấy ngàn võ giả toàn bộ có vẻ vô cùng gấp gáp, nhìn phía đại hoàng ánh mắt đầy giấy cực kỳ kiên kỵ. đại hoàng đúng là được, lưỡi biếng nằm ở mềm mại trên cỏ, ánh mắt lại, ánh mắt nhưng như là chó sói lạnh lẽo âm trầm, khiến người ta không dám đối diện. người tên cây có bóng. Tiêu Trần cùng sư tử vương hung danh ở toàn bộ vạn nguyện bộ lạc đều là không tiền khoáng hậu, chết ở tại bọn hắn dưới kiếm cùng nhanh đuốt xuống võ giả nhiều vô số kể, đặc biệt là bọn họ đem tiên nguyện thành quấy nhiều long trời lở đất, càng là cho chín người của đại gia tộc khắc sâu ấn tượng. Hiện tại ông tổ nhà họ Tạ Tạ Mãn Đường đều bị sư tử vương đánh bại, trọng thương sắp chết, Tạ gia lão tộc trưởng Tạ Dư Sinh càng là không biết kết cuộc ra sao. phòng chừng cũng đúng lành ít dữ nhiều, Tạ Mãn Đường cùng Tạ Dư Sinh đại biểu tiên ngọc thành mạnh nhất võ giả, liền bọn họ đều thua với tiêu trần cùng sư tử vương. Tiên ngọc thành còn có ai là đối thủ của bọn họ? Tiêu Trần, tiêu trần ở nơi nào? Trương gia tộc trưởng ngó nhìn ngay lại Hoàng Cẩu, đột nhiên liên tưởng đến một cái người trọng yếu nhất vậy chính là Tiêu Trần, bọn họ người nhiều như vậy lại đem Tiêu Trần cho lãng quên, đây nhưng là một cái chí mạng sơ ý bất cần a Tiêu Trần. Đúng vậy, Tiêu Trần cái sát thần kia đây, lẽ nào Tiêu Trần ẩn giấu ở xa xa, lưu lại sư tử vương ở chỗ này chờ chúng ta đến, không phải chứ? Nói như vậy, đây là một cái trời lớn cả ấy, chờ chúng ta đến xuyên. Không được, chúng ta mau bỏ đi, nếu như sư tử vương công kích, chúng ta mệnh đều sẽ ở lại chỗ này. Mọi người nghe được Tiêu Trần danh tự này, nhất thời lại vỡ tổ, toàn bộ nhìn xung quanh tìm kiếm tiêu trần hình bóng, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Bốn phía đều là hầu như là trống trải nơi, không có rừng dãm núi lớn, chỉ có một con sông lớn, chỉ có phương bắc có một rừng cây nhỏ. Nếu như tiêu trần thật tẩn giấu ở phụ cận vậy sao này, mảnh rừng cây nhỏ là chỗ ẩn thân tốt nhất. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng gắng giữ tỉnh táo mấy ngàn võ giả, bởi vì nhắc tới tiêu trần, liên tưởng đến cạm bẫy chuyện này, rất nhiều võ giả bắt đầu kinh hoàng đến, có loại xoay người bỏ chạy xu thế, đối mặt có thể giết chết ông tổ nhà họ tạ sư tử vương, ai còn có thể duy trì bình tĩnh, trừ phi hắn không chứng có thể định. Phùng gia tộc trưởng nhìn thấy tiên ngọc thành trận doanh đối mặt tan vỡ tan rã khả năng không khỏi hơi nhũ mày, hét lớn một tiếng, toàn bộ cho ta bình tĩnh. Này. Mấy ngàn gây rối võ giả bị Phùng gia tộc trưởng hét lớn để ép, toàn bộ võ giả bao quát cái khác tám đại tộc trưởng đều ánh mắt kinh ngạc nhìn phía một mặt nghiêm khắc Phùng gia tộc trưởng, bọn họ đều đoán được Phùng gia tộc trưởng khẳng định có lời muốn nói. Phùng gia tộc trưởng xác thực có lời muốn nói, có điều hắn không có lập tức nói ra, mà là ánh mắt quét một vòng chính đang nhìn kỹ hắn mấy ngàn võ giả, trong lòng một trận đắc ý, hắn bắt đầu ở trong lòng tính toán một cái việc trọng yếu vậy chính là để Phùng gia trở thành tiên ngọc thành thậm chí toàn bộ vọng nguyện bộ lạc tân bá chủ. Tạ gia bởi vì tạ mãn đường cùng tạ dư sinh chiến bại bọn mình, xem như là triệt để xong đời, chỉ cần xác định tạ dư sinh tử vong sự thực, tạ gia đem không có thể giữ thể diện cường giả, không, có cường giả che chở, tạ gia còn lại những kia cá tôm tộc nhân, chẳng mấy chốc sẽ bị tiên ngọc thành chín đại gia tộc phân ăn, còn tạ gia của cải cùng sản nghiệp tất nhiên cũng sẽ bị chín đại gia tộc phân quát. Phùng gia thực lực và Tào gia thực lực tương đương, có thể chen vào tiên ngọc thành trước ba gia tộc lớn, hiện tại tạ gia vong, tranh cấp tiên ngọc thành bá chủ vị trí ưu thế gia tộc tự nhiên rơi vào Phùng gia cùng Tào gia hai nhà này trên đầu. Phùng tộc trưởng Phùng Kỳ là một cái có dã tâm lớn người hiện tại có cơ hội trở thành tiên ngọc thành chỗ tể, hắn đương nhiên sẽ không bông tha cái này cơ hội tuyệt vời. Phùng gia thực lực là một cái cơ sở vững chắc, hiện tại duy nhất thiếu chính là danh vọng. Danh vọng không phải người khác cho, là mình chế tạo cùng tranh thủ. Có danh vọng là có thể hiệu lệnh quân hùng, coi như tương lai khai triển tiên ngọc thành bá chủ tranh cướp cuộc chiến, cũng sẽ càng thêm có niềm tin một ít. Phùng Kỳ tâm cơ rất nặng bụng dạ cực sâu, ở chỗ này cái bước ngoặt, hắn lại muốn đến vì chính mình cũng vì Phùng gia chế tạo danh vọng, hắn vọng muốn trở thành tiên ngọc thành chín đại gia tộc liên minh người trưởng khống. Chư Vị, nghĩ tới những thứ này, Phùng Kỳ đắc ý vô cùng mở miệng hô to một tiếng lần thứ hai hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, đây mới một mặt nghiêm túc quay về bên người tám vị tộc trưởng nói, các vị tộc trưởng, các ngươi có hay không phát hiện đầu đại hoàng cầu kia nhắc không? Đầu sư tử vương kia có điểm không đúng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 466, chiến đấu không thể tránh khỏi. Không đúng. Cái gì không đúng? Tám vị tộc trưởng nghe được phùng kỳ vấn đề kỳ quái, nhất thời cảm thấy không hiểu ra sao. Mọi người ánh mắt hiếu kỳ nhìn phía xa xa đại hoàng cầu, quan sát một lúc, ngoại trừ nhìn thấy đại hoàng cẩu vô cùng nhạt như vậy lạnh lùng ở ngoài, tựa hồ không có cái gì không thích hợp, liền tất cả mọi người lắc đầu. Ánh mắt một lần nữa tìm đến phía một mặt cao thâm Phùng Kỳ. Tao ra tộc trưởng Tào Hùng là một người nóng tính, hắn nhìn thấy Phùng Kỳ cố ý thừa nước đục thả câu, nhất thời khó chịu nói, "Phùng tộc trưởng, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, có cái gì cứ nói thẳng đi. Đây chính là quan hệ đến mọi người dòng roi tính mạng. Mọi người nói đúng hay không?" "Đúng. Tào tộc trưởng nói rất có lý. Phùng tộc trưởng ngươi đúng là nói đi. Nếu như sư tử vương phát động công kích, chúng ta muốn chạy trốn đều không trốn được." Mặt khác bảy tên tộc trưởng lập tức phụ họa nói. Ta hung tám tiên tộc trưởng trong lòng cũng đối với phùng kỳ thừa nước đục thả câu có chút khó chịu, bọn họ hiện tại là một cái chiến tuyến trên người, nếu như có người phát hiện vấn đề còn ở ma ma tức tức, đến trễ thời cơ chiến đấu, đây dạng sẽ hại chết người, nếu không là kiêng kỵ Phùng kỳ tu là tối cao, bọn họ suýt chút nữa động thủ giết người. Chư vị tộc trưởng, bình tĩnh đừng nóng. Phùng Kỳ nhìn thấy các vị tộc trưởng sốt ruột vẻ mặt, cảm thấy hỏa hầu gần đủ rồi, tốt quá hóa dở, liền trực tiếp nghiêm túc nói ra mình nghi ngờ, các ngươi xem sư tử vương nằm trên mặt đất không lúc đích, biểu hiện rất bình tĩnh rất cao ngạo, xem là không hề có một chút cái hở, nhưng kỳ thực là to lớn nhất cái hở. Tại sao ta như thế hoài nghi đây? Nguyên nhân rất đơn giản, sư tử vương vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên xem thường chơi ôm cây đợi thỏ loại này cấp thấp cả bấy. Lại nói, sư tử vương cùng tiêu trần làm sao biết chúng ta sẽ đuổi theo? Coi như biết chúng ta muốn tới, lấy tiêu trần cùng sư tử vương lánh khốc cả tính, cũng xem thường chờ ở chỗ này. Mặc khác, tiêu trần cùng sư tử vương trên căn bản như hình với bóng, hiện tại tiêu trần không gặp, mà sư tử vương nhưng một mình nằm phục ở đây. Xuất hiện tình huống như thế, rất có thể là sư tử vương là vì eểm hộ tiêu trần bỏ chạy mà một mình cùng hai vị tại đại nhân chiến đấu. phong kỳ chậm rãi đạo đến. Nói lời nói mặc dù suy đoán chiếm đa số, thế nhưng không thể không nói hắn nói rất có đạo lý cùng sức thuyết phục, nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mặt một mặt Đam Chiêu tám đại tộc trưởng, hắn tiếp tục nói, sư tử vương là cấp 7 hoàng thú, tuy rằng thực lực mạnh mẽ cực kỳ, thế nhưng ông tổ nhà họ Tạ Tạ Mãn Đường rất có thể là địa long cảnh cường giả, thực lực tự nhiên so với sư tử vương chắc chắn mạnh hơn, thêm vào Tạ Dư Sinh đại nhân thực lực cũng không thấp. 2. Mạnh đối chiến sư tử vương, sư tử vương khẳng định không dễ chịu, hiện tại Tạ Mãn Đường nhưng bỏ mình, Tạ Dư Sinh càng là không gặp thi thể, đây hiển nhiên là sư tử vương làm ra. Không thể không nói Sư tử vương sức chiến đấu sát thực cực kỳ khủng bố, liền hai vị tạ đại nhân đều chiến bại. Có điều ta dám khẳng định nó khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nếu như nó có tuyệt đối mang tính áp đảo chiến bại hai vị tạ đại nhân sức chiến đấu, tiêu trần cũng sẽ không một mình chạy trốn. Chư vị, các ngươi rõ ràng ý của ta chứ? Phung Kỳ lại muốn đến cùng đoán ra được nhiều như vậy, thông minh cao hơn nhiều bình thường, chẳng trách có thể đem vùng gia quản lý phát triển đến tiên ngọc thành đại gia tộc ba vị trí đầu thực lực tuyệt cao hơn nhiều bình thường. Hắn nhìn thấy tám đại tộc trưởng trên mặt từ từ xuất hiện bừng tỉnh vẻ mặt, liền làm cuối cùng tổng kết, các vị tộc trưởng, phung nào đó có thể kết luận. Sư tử vương nó hiện tại phải cũng đúng bị thương nặng, thậm chí trọng thương đến chỉ có thể nằm phục trên đất. Khà khà. Ngậy. thế sao? Tám đại tộc trưởng trong lòng kỳ thực đều bị Phùng Kỳ nói một đống lớn nói cho thuyết phục, căng thẳng sắc mặt thả lòng không ít, cho Phùng Kỳ một cái khâm phục ánh mắt, lập tức ánh mắt tìm đến phía xa xa đại hoàng, ánh mắt từ từ trở nên lạnh. Hung thần nói, nếu như sư tử vương thực sự là trọng thương không thể di chuyển, như vậy cái này nhưng là một cái thiên tứ giết nó cơ hội à? Khá khá. giết đầu đại hoàng cầu kia, giết sư tử vương là thân nhân của chúng ta báo thủ Mấy ngàn thực lực võ giả đều không yếu, thính lực hơn người, tự nhiên nghe được bọn họ tộc trưởng đối thoại. Nhất thời ánh mắt sáng lên, đang đằng sát khí hô to đến, mấy ngàn người quát lệnh thành tụ hợp lại một nơi, xông thẳng lên trời, sát khí ngút trời, khí thế như cầu vồng. Xèo xèo xèo. Mấy dặm ở ngoài phương bắc, tiêu trần chính đang cực tốc chạy trốn, hắn đã có hơn nửa giờ không nghe thấy chiến đấu thanh, không có chiến đấu thanh, nói rõ chiến đấu khả năng kết thúc, kết thúc sẽ có thắng bại cùng sinh tử phân chia. Tiêu trần lo lắng đại hoàng chiến bại, trong lòng tự nhiên lo lắng không được, không được, đại hoàng gặp nạn. Mấy ngàn võ giả tiếng hét lớn đột nhiên truyền tới chạy trốn trong tiêu trần trong thay. Tiêu Trần lập tức rõ ràng lại có rất nhiều kẻ địch xuất hiện ở sư tử vương trước mặt, từ mấy ngàn võ giả trong lời nói, hắn nghe ra sư tử vương tựa hồ đã gặp rủi ro, bằng không võ giả tầm thường căn bản không có lá gan hướng về phía đại hoàng hết lớn. Đại Hoàng, chịu đựng, đại ca lập tức tới ngay, bất luận ai tổn thương ngươi, đại ca đều nên vì ngươi liều mạng giết hắn, dù cho ta chết, chờ ta. Đại Hoàng, anh em tốt của ta. Tiêu Trần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, như một đạo quỷ ảnh ở trong đêm đen trốn đi, hắn đôi kia huyết mâu, huyết quang lấp lóe ở đen kịt buổi tối hiển nhiên đặc biệt bắt mắt, làm người ta sợ hãi thân thể của hắn tỏa ra ngay vô tận ý lệnh cùng sắc ý, để hàng lệnh buổi tối càng thêm lạnh lẽo. Tiêu Trần cùng Đại Hoàng cảm tình đã đạt đến Tiêu Trần cùng Ra Ra hắn cảm tình, thậm chí càng thêm hiểu ngầm, tùy ý không có ngăn cách, sinh mệnh liên kết, tâm ý tương thông, đây là cùng trải qua cuộc chiến sinh tử đồng thời là đối phương liệu mình tự rút, mà sản sinh sinh tử tình nghĩa huynh đệ. Đại ca, ngươi muốn nhất định chạy ra vọng nguyệt bộ là ca. Ta đã giết chết Tạ Gia lão yêu quái, đây mấy ngàn con rệp ta cũng sẽ giúp ngươi quét dọn, dù cho ta cuối cùng ta lực kiệt bỏ mình. Đại Hoàng nhìn mấy ngàn võ giả ở phía xa ma ma tức tức một hồi lâu, rốt cục bắt đầu bước hướng mình cảm giác được sức mạnh của chính mình khôi phục lại một thành, lẽ ra có thể miễn cưỡng một trận chiến, lưu lại hai ngàn võ giả tính mạng đó là không có vấn đề gì. Đại hoàng không nghĩ tới tiêu trần chính đang hướng về nó vị trí cực tốc tới rồi, bởi vì linh hồn khế ước quan hệ, nó tựa hồ có thể cảm nhận được tiêu trần đang lo lắng nó cùng hô hào nó. thành lập linh hồn khế ước có thể tiến hành ý thức truyền âm, thế nhưng bởi song phương vấn đề thực lực, thì có khoảng cách hạn chế. tiêu trần sư tử vương bởi vì tiêu trần thực lực yếu kém, nhất định phải ở một dạng phạm vi trong vòng mới có thể truyền âm cho nhau, quá xa liền không làm được. Cốc cốc cốc. Mấy ngàn võ giả ở chín đại tộc trưởng dẫn dắt đi hướng về đại hoàng ba mặt bao vây lại đây, một gã khác là sông lớn, tự nhiên không cần vây quanh. Bọn họ toàn bộ cưỡi chiến mã, một tay lôi kéo dây kéo thuyền khống chế chiến mã đi tốc cùng phương hướng, cái tay còn lại cầm vũ khí, trong cơ thể hoang lực vận chuyển, thời khắc chuẩn bị đối với đại hoàng phát động toàn lực công kích. Bọn họ cũng không dám đi quá nhanh, chỉ lo đại hoàng căn bản không có trọng thương mà là làm bộ bị thương rất nặng vậy liền bi kịch, nắm giữ đỉnh cao sức chiến đấu sư tử vương, có thể quét ngang chỗ bọn họ mấy ngàn võ giả, đồng thời dùng không mất bao nhiêu thời gian, nhỏ nửa canh giờ đã đủ. Vì lẽ đó, Mấy ngàn võ giả đều là cẩn thận từng ly từng tí một tới gần đại hoàng, rõ ràng có thể xông pha chiến đấu chiến mã, hiện đang bị cáo chế đến chết nhanh láo lợn cái cất bước tốc độ, khiến người ta thẹn thùng. Đại hoàng không có đứng lên đến, nó ở dành thời gian khôi phục mỗi một kia thể lực, Hoang có thể cùng lực lượng linh hồn, lấy nó hiện đang khôi phục thực lực, căn bản vô pháp chạy trốn chiến mã võ giả truy kích, cùng với chạy trốn lãng phí sức mạnh, còn không bằng giết cái thoải mái, đây là đại hoàng dự định. Sau đó, khẳng định là một hồi chiến đấu không thể tránh khỏi, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 467, người dám đả thương vinh đệ ta chết. Theo thời gian trôi đi, Khoảng cách của Song Phương ở từ từ rút ngắn. Tiên Ngọc Thành võ giả đối với sư tử vương rất sợ. Tuy rằng bọn họ đối với sư tử vương có cựu hận thấu xương, thế nhưng nếu như không có ông tổ nhà họ tạ cùng tạ ra tiền nhậm tộc trưởng truy sát Tiêu Trần cùng sư tử vương chuyện này, cho bọn họ mười ngàn cái lá gan, bọn họ cũng không dám truy sát Tiêu Trần cùng sư tử vương. Hiện tại tạ ra toàn cấm ở Tiêu Trần cùng sư tử vương trong tay. Tiên Ngọc Thành võ giả tự nhiên đối với Tiêu Trần cùng sư tử vương, đặc biệt là đối với sư tử vương hoảng sợ không đứt. Đối với sư tử vương trọng thương mất đi sức chiến đấu, chỉ là mọi người suy đoán, cũng không nhất định chính là sự thực. Nếu như sư tử vương không có mất đi sức chiến đấu, Bọn họ mấy ngàn người cũng sẽ đi dự ông tổ nhà họ tại góc chân. Vù vù. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, mấy ngàn võ giả bởi vì tâm tình quá mức căng thẳng, liền hô hấp đều trở nên trầm trọng mà gấp gáp, nắm vũ khí lòng bàn tay xuất ra hàn đến, trong miệng có loại miệng khô lưỡi khô cảm giác, một cái không có một chút nào khí thế đại hoàng cầu mang cho mấy ngàn mạnh mẽ võ giả như cự núi giống như trầm trọng áp lực, ép cho bọn họ có chút không sông qua được khí đến. Trăm trượng, 80 trượng, 60 trượng, 40 trượng. Cẩn thận, nó động. Ở khoảng cách song phương 40 trượng thời điểm, Sắp tới năm ngàn tiên ngọc thành võ giả toàn bộ gìm ngựa ngừng lại, không dám lại tiến lên một bước, bởi vì bọn họ nhìn thấy vẫn không núp ních qua sư tử vương, thân thể đột nhiên nhẹ nhàng run núp ních một chút, tựa hồ sắp sửa bỏ đứng lên đến. Thế. Đại hoàng phát ra một đạo sư tử hống, lập tức tứ chi đạp mà đứng lên, ngại hà chân trước xương gãy vỡ không có tiếp tục được, vừa đứng thẳng thời điểm, có chút được lực không nổi, dẫn đến thân thể loạn trào loạn trạng, suýt nữa ngã nhào trên đất, tốt xem ra có chút chật vật, theo chân nó phát ra huy phong lấm Lâm sư tử hống tương phản rất lớn. Hí hí hí, a, sư tử hống, đại hoàng quả nhiên là sư tử vừa biến, nguy hiểm. Mọi người mau lui lại. Đại hoàng một đạo sư tử hống, kinh hãi mấy ngàn chiến mã, cũng dọa sợ mấy ngàn võ giả, nguyên bản vẫn tính chỉnh tề trận hình lập tức lộn xộn, có loại người ngã ngựa đổ xu thế. Ha ha ha. Mấy ngàn kinh hoàng võ giả trong đột ngột vang lên một người đàn ông trung niên tiếng cười lớn, mấy ngàn võ giả nghe được tiếng cười lớn, lại quỷ dị đình chỉ gây rối, đồng thời toàn bộ hiếu kỳ nhìn phía chính đang cười to nam nhân, thấy là Phùng Kỳ ở đắc ý vui sướng cười to, nhất thời nghi hoặc, xác định đại hoàng cậu là sư tử vương có như thế hại lòng sao? Người ta sư tử vương đều muốn phát động công kích, ngươi còn có thể cười được. Ha ha. Phong Kỳ nhìn thấy mình cười to đưa đến tác dụng, thỏa mãn cười to hai tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn kỹ ngay 40 trượng ở ngoài đại hoàng cầu. hăng hái nói, "Chư vị, các ngươi không nhìn thấy đại hoàng cầu liền đơn giản nhất đứng thẳng đều loạn trò loạn trò sao? Coi như đại hoàng cầu là sư tử vương thì phải làm thế nào đây? Nó hiện tại chỉ là một cái không có tác dụng sư tử vương, chúng ta nhiều cường giả như vậy mỗi người một kiếm là có thể đưa nó chém giết. Các ngươi cảm thấy thế nào?" "Đúng." Phung tộc trưởng nói rất có lý, chúng ta đều bị sư tử hống sợ rồi, không có chú ý tới những chi tiết này, vẫn là phụng tộc trưởng giữ được bình tĩnh a. Sư tử vương hiện tại trở thành một con mèo ốm có thể tùy ý chúng ta xâu xé, chúng ta có thể làm mất đi người thân báo thủ. Phùng Kỳ lời nói vừa ra, hai tộc trưởng lập tức hiểu được, dồn dập phụ họa nói, ánh mắt kinh hoàng, đột nhiên trở nên sáng như tuyết lạnh lẽo, cả người khôi phục đại gia tộc tộc trưởng hờ hững tận trọng phong độ. "Phùng Kỳ ổn định mọi người, trong lòng vô cùng đắc ý, con mắt hơi chuyển động, nhân cơ hội quát lớn nói, hết thảy cường giả nghe lệnh. "Toàn lực tiến công sư Tử Vương! Ai giết chết sư Tử Vương, bản tộc trưởng thưởng hắn từ kim 10 vạn 2." "Giết! Giết giết giết!" Mấy ngàn võ giả nghe được Phùng Kỳ quát lớn, đặc biệt là nghe được giết chết sư Tử Vương còn có 10 vạn hai từ kim, thoáng chốc tâm tình tác vọt, hương phấn giống to đến, đồng thời tranh nhau chen lấn hướng về đại hoàng xung phong mà đi. Thết. Đại hoàng lạnh lùng nhìn mấy ngàn như hầu như sói nhân loại võ giả xông lên hướng mình, bắt đầu nhanh chóng biến thân là sư tử vương hình thái. Một lát sau, một cái cao dài hai trượng 5 trượng kim ma cự sư xuất hiện ở mấy ngàn võ giả trước mặt, lập tức nó phát ra một đạo càng thêm phách khí sư tử hống. Này, thật mạnh mẽ, là lôi của chúng ta cảm giác sao? Phách khí dung trời sư tử hống lập tức làm kinh sợ mấy ngàn hương phấn võ giả, tất cả mọi người ở khoảng cách sư tử vương 20 trượng địa phương miễn cưỡng ngừng lại vọt tới trước bước tiến. Vẻ mặt lại trở nên do dự không quyết định, nhìn phía Vi Phong lấm lấm sư tử vương ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. "Đừng có ngừng xuống, tiếp tục xung lên." Sư tử vương nói đây là đang hư trương thanh thế, nó đã là cung dương hết đà. Phong Kỳ nhìn thấy mấy ngàn võ giả lại dừng lại, lập tức giống to mệnh lệnh cùng Cổ Vũ nói: "Vì 10 vạn tử kim, liều mạng, xung lên." Mấy ngàn võ giả nghe xong Phong Kỳ, mạnh mẽ cắn răng một cái, nhắm mắt tiếp tục xung phong. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Xèo xèo xèo chính đang cái này vạn phần căng thẳng thời khắc đang muốn phát động công kích sư tử vương sau lưng truyền đến một trận phá không âm thanh một lát sau một cái bóng đen vòng qua sư tử vương đồng thời che ở sư tử vương phía trước một trượng địa phương bóng đen là một cái nam tử mặc áo đen tóc dài phiêu phiêu tay phải cầm một cái kiếm lớn màu đen khuôn mặt hơi buông xuống khi bảy kẻ địch vọt tới hắn 10 trưởng khoảng cách thời điểm đột nhiên rơi lên mặt của hắn nhìn thẳng phía trước lộ ra một đôi huyết mâu cùng một bàn giữ tân mặt rõ ràng là tiêu trần tiêu trần môi khẽ nhếch một đạo lạnh lèo đến cực điểm âm thanh rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người thái lực người dám đả thương minh đệ ta chết đại ca Sư Tử Vương nhìn thấy che ở trước người mình bóng người quen thuộc, sư mắt lệ quang lấp lóe, ở trong lòng nhẹ nhàng hô kêu một tiếng Tiêu Trần, sau đó liền cũng lại nói không ra lời, tình huynh đệ tất cả đều ở không nói trong. Bởi vì lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn, năng lực nhận biết rất có giảm xuống, đại hoàng lại không có phát hiện Tiêu Trần đột nhiên tới rồi, Tiêu Trần xuất hiện cho nó một loại ấm áp thân thiết đặc biệt kinh hỷ, mạnh mẽ kiên cường sư Tử Vương lại cảm động đến rơi nước mắt. "Đại hoàng, ngươi cực khổ rồi, chuyện kế tiếp giao cho đại ca là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt chứ?" Tiêu Trần không có thời gian quay đầu lại xem sư Tử Vương, nhưng truyền âm cho sư Tử Vương một câu ôn và thân thiết. Vừa nãy Tiêu Trần nhìn thấy Sư Tử Vương còn sống sót, trong lòng mừng như điên cực kỳ, có điều khi hắn cảm giác Sư Tử Vương thân thể suy yếu đến cực điểm thời điểm, hắn lo lắng không so ra, liền như phát điên che ở Sư Tử Vương phía trước, một mình đối kháng mấy ngàn cưỡi võ giả. Tiêu Trần, hắn là Tiêu Trần. Đến rất đúng lúc, có thêm một cái chịu chết. Khà khà. Giết Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương. Mấy ngàn võ giả bị đột nhiên xuất hiện bóng đen kinh ngạc nhảy một cái, khi bọn họ nhận ra bóng đen là Tiêu Trần sau đó, toàn bộ trở nên càng thêm trở nên hưng phấn, trên mặt lộ ra cười tàn nhiên ý, Tiêu Trần ở trong mắt bọn họ tựa hồ là một con tùy ý bọn họ cừu con. Nhưng là mấy ngàn võ giả lập tức liền sẽ rõ ràng ý nghĩ của bọn họ là buồn cười dừng nào lãnh khóc đến cực điểm tiêu trần so với phẫn nộ tiêu trần càng thêm đáng sợ tiêu trần một khi phát điên chính là mấy ngàn võ giả cũng không đủ hắn giết bởi vì tiêu trần phát điên sau chính là một cái 10 phần chiến đấu người điên điên cùng giết người ma cùng lãnh huyết sát thần chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện chương 468 một người lực chiến quân hùng giết tiêu Trần chẳng muốn phí lời chỉ là lạnhnh lùng phun ra một chữ giết lập tức nhằm phía ngoài mấy trường kẻ địch triển khai một hồi đại sát lục mà màn thu quân thuộc loạn thần âm ở bên trong chiến trường đột ngột vang lên trong nháy mắt đè ép chu vi năm trưởng nhân mã cái khắc càng xa hơn kẻ địch cũng ít nhiều chịu đến ảnh hưởng đối xử nhiều như vậy kẻ địch tiêu trần không dám mất cẩn trực tiếp sử dụng quần thể công kích ngoan kỹ chạy ở phía trước nhất võ giả thông thường đều là chín đại gia tộc gia tướng còn trưởng lão của bọn họ công tử cùng tộc trưởng đều xuống ở phía sau thủ hạ thông thường đều là bia đỡ đạn thủ lĩnh rất giàu hoạt khẳng định ở mặt phía sau an toàn đồng thời thuận tiện lui lại ầm ầm chín đại gia tộc gia tướng thực lực mạnh nhất có điều tử tượng cảnh đồng thời tử tượng cảnh cường giả thật là ít ỏi ngay ở tử tượng cảnh cường giả ở tiêu trần trước mặt đều là cạn loạn thân âm vừa ra, tiêu trần có thể dễ dàng làm được tử tượng cảnh vô địch, đây là không thể nghi ngờ. tiêu trần lúc này sát tâm lệnh tới cực điểm, không có một chút thương hại chi tâm, chỉ muốn ngay mau chóng đem trước mặt hết thảy kẻ địch toàn bộ giết chết, tốt đi thăm dò xem sư tử vương đến cùng thương thế làm sao. bởi vì hắn cảm giác được sư tử vương thân thể phi thường suy yếu, vừa nãy liền hắn xuất hiện sư tử vương đều không nhắc tới trước phát hiện, đây nói rõ sư tử vương thương thế khẳng định rất nặng, hắn không có thời gian truyền âm hỏi sư tử vương, nhất định phải trước đem trước mặt toàn bộ giết chết mới có thể đi hỏi. chết mới khai chiến một lúc. Tiêu Trần Kiếm Gỗ cũng đã thu gặt hơn 10 người kẻ địch tính mạng, đồng thời đang nhanh chóng kéo dài tàn sát kẻ địch, kiếm gỗ phun ra nuốt vào năm thước âm mang, thêm vào năm thước thân kiếm, tổng giá 10 thước hữu hiệu công kích, như một cái giết thần hướng về kiếm, dùng ở tàn sát phàm nhân võ giả, đơn giản trực tiếp, đánh đâu thắng đó không gì cần nổi. A Tiêu Trần như vào trốn không người, như máu me đầy đầu lang nhảy vào dây bẫy, điên cuồng múa kiếm gỗ, đem võ giả liền cùng bọn họ chiến mã miễn cưỡng kích bay ra ngoài, gây nên từng trận gào khóc thảm thiết giống như kêu thảm thiết. Thu. Khi loạn thần âm mất đi hiệu lực sau đó, Tiêu Trần không chút keo kiệt phát ra đạo thứ hai loạn thần âm vì mau chóng giết xong hết thể kẻ địch, sau đó cho đại hoàng chữa thương. Gào, tiêu trần cả người đẫm máu, đây chút huyết không nhận rõ là người huyết cùng má huyết, ngược lại không phải hắn huyết, giết địch thời điểm, hắn thỉnh thoảng phát ra một tiếng kỳ quái gào, lạnh lẽo bá đạo, cao ngạo tùy tiện, đây một khắc hắn tiến vào tốt nhất trạng thái chiến đấu, trong đầu ngoại trừ giết chóc, một thân không có thứ gì. nửa nén hương sau, trên đất lưu lại hơn trăm bộ thi thể, người bị thương vô số, tiêu trần cũng được một chút kiếm thương cùng vết đau, có điều đều là vết thương nhẹ, tiêu trần cũng không lui lại một bước, gắt gao che ở đại hoàng trước người, không cho bất kỳ kẻ địch nào tiến vào đại hoàng phía trước năm triệu địa phương. Đại hoàng không có tham dự chiến đấu, nó ở tụ tập sức mạnh cùng khôi phục thân thể, ngoại trừ quan tâm Tiêu Trần có hay không gặp nguy hiểm ở ngoài, ánh mắt vẫn nhìn quét ngay mấy ngàn võ giả phía sau cùng một đám tộc trưởng cùng trưởng lão, đặc biệt là đối với tu vi đạt đến thiên tượng cảnh cùng kỳ cùng ta hùng, đại hoàng càng thêm mật thiết quan tâm. Bởi vì chỉ có tử tượng cảnh trở lên cường giả mới có thể đối với Tiêu Trần tạo thành uy hiếp cùng thương tổn, đại hoàng đương nhiên phải lưu tâm, chỉ cần đám kia tộc trưởng cùng trưởng lão đối với Tiêu Trần phát động liên hợp công kích, đại hoàng sẽ phát động công kích, tranh thủ dựa dẫm khôi phục sức mạnh một lần giết chết hai tên thiên tượng cảnh cường giả cùng nhiều tên tử tượng cảnh cường giả, là Tiêu Trần giảm bất áp lực. Tiêu Trần lại mạnh như vậy, hắn thật dự định lấy sức lực của một người giết chết chúng ta mấy ngàn người sao? Hắn sử dụng thần âm loại hoang kỹ khẳng định là cấp 7 hoặc là cấp 8 hoang kỹ, bằng không uy lực sẽ không thay đổi thái. Chúng ta nên ra tay rồi, trước tiên giết chết Tiêu Trần, sau đó hợp lực tuyệt sát sư Tử Vương, không muốn tiếp tục trì hoãn, một khi để sư Tử Vương khôi phục sức chiến đấu, chúng ta đám người kia cũng không đủ sư Tử Vương nhét cái răng. Chín đại tộc trưởng cùng hơn 10 người trưởng lão nhìn thấy như vậy dũng mãnh vô địch Tiêu Trần, toàn bộ thay đổi sắc mặt, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trần chiến đấu, trước đây chỉ là nghe nói. Chân Chính nhìn thấy tiêu Trần thế nào chiến đấu giết người sau, mới tin tưởng danh bất hư truyền, tiêu Trần đúng là một người tuổi còn trẻ vương giả, to lớn vọng nguyệt bộ lạc không tìm được một cái có thể cùng tiêu Trần đánh đồng với nhau công tử hoặc là tuổi trẻ võ giả. Tất cả đại gia tộc trưởng lão đạo thủ, Phong Kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn bằng sức một người chống được mấy ngàn người tiêu Trần, trong lòng sát ý lâm liệt, vung tay lên, hét lớn một tiếng ra lệnh, nghe lời nói của hắn, lại mệnh lệnh bắt đầu cái khác bắt đại gia tộc trưởng lão, hóa ra hắn thật coi chính mình là làm tiên ngọc thành tân bá chủ. Tộc trưởng đại nhân Cái khác tám đại trưởng lão đương nhiên sẽ không nghe Phùng kỳ mệnh lệnh, toàn bộ đem trừng cầu ánh mắt tìm đến phía từng người tộc trưởng, chờ đợi từng người mệnh lệnh của tộc trưởng. Tám đại tộc trưởng đối với Phùng Kỳ phát hiệu lệnh phi thường bất mãn, nhìn thấy bản thân trưởng lão biểu hiện, ngã là phi thường hài lòng, có điều có ý kiến quay về có ý kiến, nên hạ lệnh vẫn phải là hạ lệnh, liền tám đại tộc trưởng gần như cùng lúc đó hạ lệnh, tiến lên. Tuân mệnh. Hơn 10 người trưởng lão như mãnh hổ xuống núi, vũ khí ở tay, như ong vỡ tổ nhắm phía Tiêu Trần. Cái này bảy trưởng lão đều là tử tượng cảnh cương giả, thực lực tổng hợp so với mấy ngàn trong cấp thấp thực lực võ giả tổng hòa mạnh hơn người. Nếu như đối thủ của bọn họ không phải tiêu Trần mà là cái khác tử tượng cảnh mạnh, phòng trường sẽ quay đầu bỏ chạy. Một tên tử tượng cảnh đỉnh cao trưởng lao đối với tiêu Trần loạn thần âm phi thường kiên kỵ, hắn không dám đối với tiêu Trần tiến hành gần người công kích, liền hét lớn một tiếng, "Các vị trưởng lao chúng ta liên thủ sử dụng hoang lực bên ngoài, đem tiêu Trần ác ma chính pháp làm sao?" "Được, chính có ý đó." Cái khác hơn 10 người trưởng lão kỳ thực đều trong lòng buồn tròn, không dám tới gần tiêu Trần nằm trượng bên trong, nghe được người trưởng lão kia kiến nghị, lập tức không thể chờ đợi được nữa phụ họa nói, lập tức dồn dập quát lớn đến, hết thảy bạch hộ cảnh võ giả cùng hết hùng cảnh võ giả tránh ra vết thệ tử tượng cảnh cường giả chuẩn bị tấn công từ xa, một lần đem Tiêu Trần Ác Ma đánh giết. Xèo xèo xèo. Những kẻ bị Tiêu Trần giết sợ trong cấp thấp võ giả nghe được bọn họ trưởng lão mệnh lệnh, như được đại xá, dồn dập rục ngựa hướng về hai bên chạy đi vậy chút bị đổ ở chính giữa võ giả thẳng thắn từ bỏ vật cưỡi, thân hình dồn dập nổi lên, chân đạp chiến mã, hoặc là đạp lên vai của người khác cùng đỉnh đầu, lướt về phía hai bên. Trong lúc nhất thời, bắt tiên quá hại các hiện thần thông. Không tới một lúc, Tiêu Trần chu vi mười trượng, ngoại trừ mấy trăm bộ thi thể ở ngoài, sẽ không có một cái sống sót võ giả, toàn bộ chạy trốn rất xa, bọn họ tránh né Tiêu Trần như tránh né ôn thần giống như. Không có cách nào, bọn họ những võ giả này tuy rằng số lượng nhiều, thế nhưng không có một cái là tiêu Trần mất quá một hiệp, lưu lại chỉ là bị tàn sát thôi. Cựu Cực Sát. Tiêu Trần tự nhiên sớm nghe được kẻ địch trưởng lao hét lớn, hắn sẽ không đứng bị người khi bia ngắm đánh giết, mà là tiên phát chế nhân, chuẩn bị chờ phân phó cựu Cực Sát lấy hoang lực bên ngoài công kích hình thái, hướng về 30 trưởng ở ngoài một đám trưởng lão quét ngang qua. Xèo. Một đạo tím đen hình cung dài rộng 3 trượng, hai ngón tay dài nhỏ kiếm mang từ kiếm gỗ bắn ra, hướng về xa xa hơn 10 người trưởng lão dập dờn bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, như qua lại ở thời không giống như Hai cái hô hấp liền đến gần rồi hơn 10 người trưởng lão. A, một tên trong đó trưởng lão, nhìn thấy Tiêu Trần so với bọn họ trước một bước phát ra hoang lực công kích, đặc biệt là kiếm mang tốc độ như vậy do người, hắn không khỏi kinh hái quá to, Tiêu Trần hoang lực tốc độ công kích nhanh như vậy. Mọi người mau ngăn cản. Xèo xèo xèo. Hơn 10 người trưởng lão kỳ thực đã sớm chuẩn bị hoang lực bên ngoài công kích, hiện tại nhìn thấy kiếm mang bay vụt mà đến, không nói câu nào, dồn dập phát ra hoang lực bên ngoài công kích, thoáng chốc mười mấy ánh kiếm hoặc đao mang hoặc là trưởng mang chờ chút, đủ loại kiểu dáng, đa dạng, mục tiêu lại toàn bộ là chặn lại Tiêu Trần đạo kiếm con kia. Dầm dầm dầm. Tiêu Trần cựu cực sát kiếm mang ở khoảng cách chín lớn ra tộc trưởng lão tám trưởng không tới địa phương, cùng mười mấy đạo kẻ địch trưởng lão phát ra xa xa công kích tao nộ, lập tức sản sinh khủng bố vụ nổ lớn, đây sao nhiều đạo hoang lực bên ngoài công kích liên tiếp va vào nổ tung khu vực, nhanh chóng tăng lên uy lực nổ tung, cực kỳ kinh người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 469, huynh đệ đồng lòng lực đồng lòng. Không được, cháy mau. A. Nổ tung uy lực bao trùm chu vi vài chục trưởng khu vực vậy hơn 10 người ngu trưởng lão làm ra công kích trả lại, nhưng là quên đúng lúc lùi về sau. Muốn lui về phía sau thời điểm hơi trễ, liền trong nháy mắt bi kịch, hơn 10 người trưởng lão toàn bộ bị nổ tung lực xung kích đánh bay, kết quả rất thảm, trực tiếp bị nổ chết 5 tên, mà khác 7 tên toàn bộ trọng thương. khí, mấy ngàn võ giả nhìn thấy hơn 10 người mạnh mẽ trưởng lão cùng Tiêu Trần lần va chạm đầu tiên liền tổn thất nặng nề, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng đối với Tiêu Trần sức chiến đấu khủng bố cảm thấy kinh hãi cực kỳ. Tiêu Trần một người một mình đấu hơn 10 người tử tượng cảnh mạnh, lại đến rồi cái toàn thắng, một chiêu liền toàn phế bỏ hơn 10 người từ tượng cảnh, chiến tích này quá đáng sợ, có thể nói trước không có người sau cũng không có người. Chuyện này Tiên Ngọc Thành chính đại tộc trưởng nhìn thấy trước mắt chiến đấu kết quả cũng sợ hết hồn, lập tức toàn bộ có chút bối rối, không thể tin được con mắt của chính mình nhìn thấy hình ảnh như nằm ở đáng sợ nhất trong ác ngục. Hoang ký. Tiêu Trần vừa nãy sử dụng hoang ký có vấn đề? Ân, là hoang ký, hoang ký đáng sợ. Hắn vừa nãy sử dụng hoang ký có thể cái kia thần âm loại hoang kỵ còn còn đáng sợ hơn nhiều lắm, lẽ nào là trong truyền thuyết cấp 9 hoang ký? Cấp 9 hoang ký. Làm sao có khả năng? Hắn một cái nho nhỏ huyết hùng cảnh võ giả, làm sao có khả năng nắm giữ trong truyền thuyết cấp 9 hoang kỵ? Chúng ta những đại gia tộc này liền cấp 8 hoang kỵ có khó có thể nắm giữ. Hắn một cái sắt thần bộ lạc đi ra nhà quê làm sao có khả năng nắm giữ cấp 9 hoang kỹ? Tất cả đều có thể. Tiêu Trần có thể bị chân sắt thần bộ lạc cùng vọng nguyện bộ lạc, lại có một cái cấp 7 hoang thú hướng về vương, có thể nắm giữ cấp 9 hoang kỹ lại có cái gì không thể? Lần này chúng ta phiền phức lớn rồi. Nếu như giết không được Tiêu Trần, chờ sau đó sư tử vương khôi phục sức chiến đấu, chúng ta đều sẽ chết. Nếu không chúng ta trốn chứ. Sau một chốc, chín đại tộc trưởng trước sau tỉnh lại, lập tức khiếp sợ mỗi người phát biểu ý kiến của mình đối diện trước chiến đấu kết quả, phát biểu mình suy đoán cùng cái nhìn, bọn họ càng ngày càng kiên kỵ Tiêu Trần. Cảm giác Tiêu Trần trên người ẩn dấu đi rất nhiều bí mật kinh người. Phong Kỳ tuy rằng trong lòng cũng kinh hãi cực kỳ, thế nhưng hắn là cái thiên tượng cảnh hai tầng cường giả, thêm vào hắn bụng dạ cực sâu, tính cách thật trọng, hắn không có phát biểu nghị luận, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn kỹ xa xa Tiêu Trần, hắn phát hiện Tiêu Trần phát ra cựu cực sát sau, thân thể có chút run rẩy, suy đoán ra Tiêu Trần phát ra siêu cường một kiếm sau, tiêu hao hoang lực khẳng định vô cùng lớn lao, thân thể trở nên có chút suy yếu. Các vị tộc trưởng, quản hắn là cấp 9 hoang khí, vẫn là cấp 10 hoàn khí, đây chồng hoàng khí Tiêu Hao khẳng định to lớn. Tiêu Trần không thể không ngừng phát ra. Chúng ta cái này nhiều người phân tán ra đến, hợp lực vây giết Tiêu Trần ám mà. Vì chúng ta chết đi người thân báo thù. Chúng ta cùng Tiêu Trần sư tử vương đã kết rồi không chết không thôi cừu hận. Chúng ta không thừa cơ hội này giết chết Tiêu Trần cùng sư tử vương. Cùng sư tử vương khôi phục như cũ, chính là của chúng ta giờ chết, cũng đúng chúng ta chín đại gia tộc tự thế. Tất cả đại tộc trưởng, ai phùng nào đó toàn lực xuất kích. Không thành công thì lại xả thân. Giết. Phùng kỳ Phi thường có lãnh đạo năng lượng, hắn nhìn thấy Tiên Ngọc Thịnh võ giả liên minh xuất hiện tan rã sụp thế, lập tức hét lớn đến. Phát biểu phi thường, cụ có sức thuyết phục, hiệu triệu 8 đại tộc trưởng đối với tiêu trần triển khai tuyệt sát, đồng thời người thứ nhất rút ra bảo kiếm nhằm phía tiêu trần. đương nhiên, phùng kỳ bụng dạ cực sâu vừa xung phong thời điểm, hắn liền lặng yên khởi động hoang lực hộ giáp, hắn nhưng là một tên thiên tượng cảnh cường giả, một khi khởi động hoang lực hộ giáp, tiêu trần lực công kích mạnh hơn cũng khó có thể một lần công phá hoang lực hộ giáp. Mượn đao giết người, phùng kỳ mình là trời tượng cảnh cường giả, khởi động hoang lực hộ giáp tự nhiên an toàn vô cùng, nhưng là cái khác tám đại tộc trưởng ngoại trừ tà hùng ở ngoài đều là tử tượng cảnh cường giả, gặp gỡ sức chiến đấu khủng bố tiêu trần vậy cùng chịu chết không khác. Nếu như cái khác tám đại tộc trưởng đều chết mất, Tiêu Trần cùng sư Tử Vương đều bị bắt đại gia tộc Liễu mạng, còn lại liền hắn Phùng Kỳ một người, hắn chính là Vọng Nguyệt bộ lạc vua không ai, đây nhưng là một cái tuyệt diệu ý tưởng, vì lẽ đó Phùng Kỳ làm bộ Liễu mạng người thứ nhất nhằm phía Tiêu Trần, kỳ thực tốc độ của hắn rất chậm, đồng thời càng ngày càng chậm. Giết. Quả nhiên, tám đại tộc trưởng bị Phùng Kỳ dễ dàng thuyết phục, đầu óc nóng lên, rút ra vũ khí của chính mình, đang đằng sát khí phân tán nhằm phía 40 trưởng ở ngoài Tiêu Trần, chỉ chốc lát sau, bọn họ bất tri bất giác so với Phùng Kỳ càng thêm tới gần Tiêu Trần. Giết giết giết. Chín đại tộc trưởng đều động thủ. Thủ hạ bọn hắn đương nhiên sẽ không đứng ở đằng xa xem trò vui, liền mới vừa không lâu lùi hướng về hai bên mấy ngàn võ giả, lần thứ hai hướng về Tiêu Trần chém giết tới, mà khác bọn họ còn phân ra 2000 võ giả dự định vọt qua Tiêu Trần cái này, một đạo phòng tuyến đối với sư tử vương ra tay rồi. Dừng lại không hồi lâu chiến đấu, lần thứ hai khai chiến, đồng thời lần này giao chiến, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, thắng thì lại thật sự, bại thì lại vòng, không chết không thôi, không có đỉnh chiến câu chuyện. Tiêu Trần một người một mình đứng thây chất thành núi, máu chảy thành sông trong, khe túi đầu, trầm mặc không nói, lúc này quanh người hắn đều bị kẻ địch máu tươi nhuộn dần xem ra như một vị tử luyện mục bên trong ao máu bò ra ngoài thi thần, tỏa ra ngay máu tanh tử khí, khiến người ta không dám tới gần. Khà khà. Nghe được kẻ địch xung phong thanh, hơi cúi mặt Tiêu Trần phát ra một trận âm u khủng bố tiếng cười, như ác ma ở cười nhẹ, lập tức thấy hắn chậm rãi giơ lên mặt, lộ ra một bàn nhuyễn máu khủng bố mặt, đặc biệt là đôi kia hiện ra hung quang hào quang đỏ ngầu vết màu, càng làm cho người không dám nhìn thẳng. Đại ca, còn lại giao cho ta. Các khà. Giữa lúc Tiêu Trần lại muốn thứ xung phong kẻ địch thời điểm, đại hoàng truyền âm cho hắn, nghe thanh âm sinh động không ít, hiện nhiên lực lượng tinh thần khôi phục không ít. Hả? Tiêu Trần nghe được Đại Hoàng truyền âm, thiếu kỷ quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện Đại Hoàng trạng thái tinh thần khá hơn nhiều, trong lòng thả lỏng không ít. Ác Ma giống như mặt lộ ra một vệt nụ cười, quan tâm hỏi: Đại Hoàng, ngươi xác định có thể chiến đấu? Không có vấn đề. Thết, huynh đệ chúng ta cùng tiến lên. Thết thết. Đại Hoàng cho Tiêu Trần một lời khẳng định, cất bước đi tới Tiêu Trần bên người, lạnh lùng nhìn ngay càng ngày càng gần kẻ địch, chiến ý trùng thiên. Được. Đại Hoàng, huynh đệ chúng ta đồng thời giết địch. Chính là huynh đệ đồng lòng, lực đồng lòng, chỉ cần chúng ta huynh đệ đồng tâm đồng lực, chúng ta liền có thể làm được khó có thể làm được sự tình. Đây bảy vai hề nếu điếc không sợ súng, chúng ta liền diệt sạch bọn họ. Ha ha ha! Tiêu Trần nhìn thấy sư tử vương chân trước tuy rằng có chút sốc này thế nhưng hành động không có vấn đề gì, yên tâm một chút, đáp ứng rồi đại hoàng yêu cầu. Có điều hắn co yêu cầu, đại hoàng, ngươi có thể tham chiến, thế nhưng ngươi nhất định phải đi theo đại ca bên người, một khi thân thể kiên trì không được, lập tức trốn ở đại ca phía sau. Đây thứ để đại ca bảo vệ ngươi một hồi chứ. Thét! Đại hoàng không hề trả lời tiêu trần, mà là dùng hành động trả lời nó có thể chiến đấu, chỉ thấy nó phát ra một đạo uy phong lấm Lâm sư tử hống, trước tiên nhắm phía bầy địch, to lớn hình thể đấu đá lung tung đi qua. Ầm ầm. Sư Tử Vương Đại Hoàng không có sử dụng bị thương chân trước công kích kẻ địch, mà là chọn dùng to lớn cường hãn thân thể đánh bay kẻ địch và dùng răng nanh sắc bén cắn xuống kẻ địch đầu, đơn giản trực tiếp hữu hiệu. Ngậy. Giết. Tiêu Trần nhìn thấy Đại Hoàng trước tiên giết địch, hơi sửng sở, hóa ra lời của hắn nói Đại Hoàng đều không có cất vào lỗ tai, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kiếm du lên, đổi tới Đại Hoàng phương hướng, triển khai điên cuồng đại sát lục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 470, đổi tận giết tuyệt. Cái gì? Sư Tử Vương khôi phục sức chiến đấu. 9 đại tộc trưởng nhìn thấy Sư Tử Vương lại tham chiến, giật mình. Toàn bộ đỉnh chỉ vọt tới trước bước chân, đồng thời không kìm lòng được bắt đầu lùi về sau. Dạ như sư Tử Vương khôi phục sức chiến đấu, không cần nói khôi phục toàn bộ sức chiến đấu, dù cho là khôi phục 2 phần 10 sức chiến đấu, bọn họ mấy ngàn người cũng không đủ sư Tử Vương một cái giết. Chuyện này, Phong Kỳ sợ hết hồn, ánh mắt gắt gao cùng ngay trong chiến đấu sư Tử Vương, tựa hồ muốn xác định sư Tử Vương là có hay không khôi phục sức chiến đấu, nếu như sư Tử Vương khôi phục 2 phần 10 chiến đấu, hắn lập tức bay đầu bay trốn, chắc chắn sẽ không nửa điểm do dự. Không đúng vùng kỳ thực lực mạnh mẽ, nhãn lực đột ngác, hắn phát hiện sư Tử Vương nhìn như hung ánh, thực lực đó suy tính thiếu nghiêm trọng cấp tốc chạy loạn trò loạn troạng, hiển nhiên bị thương nặng, sắc mặt hoảng sợ biến mất rồi, trở nên dữ tận cực kỳ, quát lớn nói, "Mọi người không phải sợ, sư tử vương sức chiến đấu chưa hề hoàn toàn khôi phục, phòng trừng cũng là khôi phục hơn 1 phần 10, nó kiên trì không được bao lâu, chúng ta người nhiều như vậy tùy tiện là có thể mái chết nó." Trư vị tộc trưởng. Theo bản tộc trưởng toàn lực công kích sư tử vương. Giết sư tử vương đào nó nội đan. Khà khà. Giết. Xèo xèo xèo. Chính lại tộc trưởng không dám chọn dùng gần người công kích sư tử vương, không hẹn mà cùng toàn bộ sử dụng hoang lực bên ngoài tiến hành tấn công từ xa thoáng chốc cựu đạo huy lực kiếm mang đao mang hoặc là trưởng mang ánh quyền hướng về sư tử vương bay bắn ra trong đó hai đạo huy lực là mặt khác bảy đạo mấy lần huy lực đúng vậy phùng kỳ cùng tào hùng hai đại thiên tượng cảnh cường giả phóng ra ra tiêu trần ngay lập tức phát hiện xa hơn một chút chín đại tộc trưởng ý đồ nhìn thấy hướng về lớn sư tử vương bay vụt mà đến cựu đạo tấn công từ xa lập tức truyền âm cho sư tử vương đại hoàng mau tránh ra Phúc. sư tử vương không có lựa chọn tránh né trái lại mở ra phun ra một cái hoang năng đạn hoang năng đạn tốc độ so với phùng kỳ đạo kiếm quang kia tốc độ nhanh hai lần không ngừng Hoang năng đạn mục tiêu không phải bất kỳ một đạo xa xa công kích, mà là tiên ngọc thành chín đại tộc trưởng, đặc biệt là hai đại thiên tượng cảnh cường giả. Sư tử vương trong cơ thể hoang có thể chỉ có thể phát ra một viên hoang năng đạn. Sư tử vương thông minh cực cao, vừa bắt đầu hắn sử dụng thân thể công kích kẻ địch, đồng thời lặng yên tới gần chín đại tộc trưởng. Khi chín đại tộc trưởng không nhịn được phát động công kích thời điểm, vẫn lưu tâm lưu ý sư tử vương tự nhiên phát ra hoang năng đạn. A, trung kế. Sư tử vương ẩn giấu sức chiến đấu. Ta muốn chết, ta không cam lòng a. Phùng kỳ cùng chín đại tộc trưởng phát ra tấn công từ xa. Vốn là trên mặt đã lộ ra thắng lợi cười gần nhưng là khi bọn họ nhìn thấy sư tử vương miệng phun một cái hoang năng đạn thời điểm, chín người nụ cười toàn bộ sơ cứng ở trên mặt, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Một lát sau khó coi vẻ mặt đã biến thành vô tận hoảng sợ vẻ mặt. Thời khắc này, chín đại tộc trưởng tuyệt vọng, hoang năng đạn tốc độ, liền lấy tốc độ của bọn họ tuyệt đối chạy không thoát, hoang năng đạn uy lực tuyệt đối có thể thuấn sát khởi động hoang lực hộ giáp thiên tượng cảnh cường giả, coi như nằm ở nổ tung biên giới thiên tượng cảnh cũng sẽ rơi vào cái trọng thương kết cục. Tiều, hiện tại hoang năng đạn xông thẳng vùng kỳ đám người bay đi, khoảng cách song vương không đủ mới trượng. Chín đại tộc trưởng nhất định bi kịch, nhất định rơi vào cái chết không toàn thầy kết cục. Quả nhiên. Ẩm. Hoang năng đạn phi hành hai cái hô hấp không tới sau ở vùng kỳ phụ cận nổ tung, phùng kỳ người thứ nhất bị vụ nổ lớn nuốt hết, ngay sau đó tào hùng mấy người cũng gần như cùng lúc đó bị vụ nổ lớn nuốt hết, sau đó phụ cận chín đại gia tộc võ giả trong quá nửa võ giả cũng bị vụ nổ lớn nuốt hết. Nổ tung khu vực bao trùm chu vi 30 trượng địa phương, chịu ảnh hưởng khu vực thì lại đạt đến chu vi 50 trượng trở lên. Nổ tung đứng đầu khu vực trung tâm xuất hiện một cái đường kính 20 trượng sâu 5 trượng hồ lớn, nổ tung khu vực bầu trời trăm trượng không gian đều bùi bằng cùng nổ tung hồng quang bao phủ, như một cái to lớn ám đèn lồng màu đỏ, xem ra phi thường rợn người. A a Mấy ngàn võ giả bị nổ tung nuốt hết quá nửa, còn lại quá nửa chịu hoặc nặng hoặc nhẹ trọng thương, nhất thời người ngã ngửa đổ, hỗn loạn tương bừng không thể tả, nương theo ngay gạo khóc thảm thiết, còn có thể đi điên cuồng chạy trốn, không thể đi dùng tay bỏ ngay trốn, tất cả mọi người đều hoảng sợ tới cực điểm. Xèo. Ầm. Sư tử Vương dùng hết cuối cùng khí lực, một cái tung đập phi thân 6 trượng dư cao, Miễn cửa đỡ tránh thoát khỏi chín đại tộc trưởng tấn công từ xa, căng tích thời điểm, ngoại hạ sức mạnh tiêu hao hết cùng chân trước bị thương, không có vững vàng rơi xuống đất, một cái ngã chồng vó trên mặt đất, xem ra phi thường chật vật. Đại hoàng, phu cận nhằm phía sư tử vương Tiêu Trần không có quan tâm xa xa nổ tung, vẫn lo lắng sư tử vương có hay không có thể tránh thoát chín đại tộc trưởng tấn công từ xa, nhìn thấy sư tử vương tránh thoát, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng là nhìn thấy sư tử vương một cái ngã xuống đất, lập tức lại lo lắng đến, vội vàng xuống tới. Sư tử vương không có hôn mê, chỉ là thân thể thoát lực, không đứng thẳng được, phòng trường trong thời gian ngắn không thể chiến đấu. Có điều nó đã làm rất khá, một lần giết chết chín đại tộc trưởng cùng sắp tới 2000 võ giả, là tiêu trần giải trừ uy hiếp, liền muốn tử tượng cảnh trở lên cường giả bị gán đi, những võ giả khác nhiều hơn nữa cũng không đủ tiêu chuẩn giết. Tiêu Trần quan tâm kiểm tra Sư Tử Vương thương thế, phát hiện Sư Tử Vương nội thương còn rất nặng, ngoại thương có hai bên khá là nặng, bên cạnh người cùng chân trước đều bị tạ mãn đường đánh cho bị thương, đặc biệt là chân trước xương gãy vẫn không có tiếp tục tốt. Đại ca như ta nên phải không xứng trước ca. Tiêu Trần không khỏi tự trách đến, vội vàng lấy ra một viên chữa thương bảo đàn, cẩn thận từng ly từng tí một để vào Sư Tử Vương trong miệng, ôn hòa nói, "Đại hoàng Biến thân là đại hoàng cầu đi, ngươi không thể chiến đấu, đại ca ôm ngươi giết địch, nghe lời. Đại ca, không cần, ta nhưng là sư tử vương, ta chính là ngủ ở chỗ này đều không người nào dám tới gần, lại nói kẻ địch đều đang chạy trốn, chính ngươi xem đi. Đại hoàng lại còn có tinh thần đùa dỡn, không thể không nói, thể phách của hắn mạnh phi thường tráng, phòng trưng bùng nổ ra tiềm lực, còn có thể đại chiến một phen. Ngày. Nghe xong đại hoàng chuyện cười nói, tiêu trần quay đầu nhìn tới. Quả nhiên phát hiện còn lại kẻ địch đều đang sợ hãi chạy trốn rồi, tộc trưởng của bọn họ cùng trưởng lao thất bại hoặc là chết mất, bọn họ những cái lính tôm tướng con này còn có thể có cái gì thành kiểu, lưu chờ chết ở đây. Muốn chạy trốn, không có như vậy dễ dàng. Hừ. Tiêu Trần đối với tiên ngọc thành 9 người của đại gia tộc đã ôm tất phải giết tầm, làm sao như vậy dễ dàng để cho kẻ địch đọ tẩu, lạnh rên một tiếng, bắt đầu tàn sát phụ cận kẻ địch, hắn không dám chạy xa, chỉ lo kẻ địch đối với sư tử vương ra tay, liền một đường rết rết tới, mà khác hắn muốn xác định chín tiên thành lớn thành tộc trưởng có hay không đã toàn bộ tử vong, không thể lưu một người sống đuổi tận giết tuyệt. Đối xử kẻ địch nhất định phải lòng dạ độc ác, đáng chết toàn bộ giết, lưu lại chính là gieo vạ, tỉ như lúc trước huyết suy hoa cùng Nguyệt Mị Nhi chính là hai mối hòa lớn, cuối cùng dẫn đến 300 chu mai đường mị nữ sát thủ tử vong, mặt khác Tô thanh ý Nhi cũng đã biến thành người sống đời sống thực vật. Ngã một lần khôn ra thêm, tiêu Trần không còn là cái kia ra vào võ giả thế giới nhà quê, hắn đã hiểu được lòng người hiểm ác, ngươi không giết được người, kẻ địch sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hại ngươi, hại thân nhân ngươi cùng bằng hữu, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Hướng. Ầm ầm Một kiếm quét ngang mà ra, ba cái chạy trốn võ giả đầu bạc tuổi xiêu, rầm rầm rầm. Một đạo dài rộng một trượng một thước kiếm mang bay ra, thoăn qua đổi theo 6 tên võ giả, 6 tên võ giả liên tiếp bị kiếm mang hoa vào thân thể, tiếp theo một cái chớp mắt, 6 cụ thân thể nổ bể ra đến, máu thịt tung tóe, chết không toàn thây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 471, người thắng làm vua. Ồ, kẻ địch bởi vì cực kỳ hoảng sợ đã vô tâm ứng chiến, vì lẽ đó Tiêu Trần giết người như chém đông qua, bí nào, giống như đơn giản mới mất một lúc, liền có mấy chục tên võ giả chết ở Tiêu Trần dưới kiếm. Lúc này Tiêu Trần đã giết tới nổ tung khu vực biên giới ánh mắt tùy ý quét qua phát hiện một cái mạnh mẽ võ giả không có bị nổ chết, không khỏi phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc. cái kia mạnh mẽ võ giả tuy rằng không có chết, thế nhưng chịu chí mạng trọng thương, hai tay hai chân đều bị nổ không còn, đầu cũng bị thương rất nặng, một mảnh máu thịt bé bét, không nhận ra hắn diện mục chân thật tên kia mạnh mẽ võ giả tu vi, tiêu trần cảm rất được, đúng vậy thiên tượng cảnh hai tầng, nắm giữ thiên tượng cảnh hai tầng, kẻ địch chỉ có một người vậy chính là phùng gia tộc trưởng phùng kỳ, không nghĩ tới hắn mệnh còn rất cứng rắn, nằm ở nổ tung vùng đất trung tâm, lại còn có thể sống sót, có thể nói kỳ tích. đắc đắc. Cục. tiêu trần không có đi truy sát những kia lính tôn tướng của bắt đầu cất bước hướng đi xa mười trượng Phùng Kỳ trong lòng phi thường Kỳ quái Phùng Kỳ lại còn sống sót coi như khởi động hoang lực hộ giáp cũng không đỡ nổi sư tử vương hoang năng đạn khoảng cách gần manh tặc trừ phi Phùng Kỳ nắm giữ tầng thứ hai mạnh mẽ phòng ngự hẳn là hoang giáp nguyên nhân đồng thời vẫn là cao cấp hoang giáp Tiêu Trần xa xa nhìn Phùng Kỳ quần áo rách nát thế nhưng chưa hề hoàn toàn lụi lộ ở hoang năng đạn phá hủy xuống quần áo chưa hề hoàn toàn hủy thành mảnh vỡ chỉ có thể nói do y phục kia có vấn đề Tiêu Trần suy đoán đến nguyên nhân cái kia gãy tay gãy chân mạnh mẽ võ giả đúng là Phùng Kỳ hắn dựa dẫm hoang lực hộ giáp cùng cao cấp hoang giáp gian nan còn sống thân thể không có bị hoang có thể nổ tung lực phá hủy, thế nhưng tứ chi nhưng không thể may mắn thoát khỏi, còn đầu không có bị nổ nát, đó là bởi vì đang nổ trước mấy mắt, hắn ôm thật chặt ở bên cạnh một cái tộc trường che ở đầu của hắn. Khặc khặc. Phùng Kỳ không có rơi vào hôn mê, có điều sinh mệnh ở từ từ trôi đi, hắn tựa hồ nghe đến Tiêu Trần tiếng bước chân, đầu gian nan giật giật, kinh liệt khặc khặc đến, ho ra đến đều là đọng sẫm tụ huyết, nhìn thấy mà giật mình. Quả nhiên là ho giáp. Tiêu Trần đi tới Phùng Kỳ bên người, ánh mắt lạnh lùng quét qua, xác định mình suy đoán, phát hiện Phùng Kỳ đã là một kẻ hấp hối sắp chết, trực tiếp tay lên kiếm xuống, quả đoán vô tình kiếm cô dễ dàng chặt đứt phùng kỳ cái cổ, kết thúc phùng kỳ bụng dạ cực sâu tính mạng. Tiêu Trần quay đầu tìm kiếm cái khác cường giả là còn có hay không tồn tại, tìm kiếm chốc lát không có phát hiện, liền xoay người đi trở về đã biến thân là đại hoàng cầu đại hoàng bên người, hắn không có đi truy sát chạy xa lính tôn tướng của, căn bản không có cần thiết, đại hoàng an nguy căn bản không phải những kia đảo tẩu lính tôn tướng của tính mạng có thể đánh đồng với nhau. Đại Hoàng nhìn thấy Tiêu Trần đi về tới, làm kỳ quái truyền âm nói, xem đại ca chém người chính là một sự hưởng thụ a lách gốc Tiêu Sái, các cả Này. Tiêu Trần vừa túi người hạ xuống liền nghe đến Đại Hoàng truyền âm, hơi sững sờ lập tức đưa tay phải ra nhẹ nhàng xoa xoa đại hoàng đầu, mỉm cười sự bất đắc dĩ nói, ngươi à, thân thể đều không đứng lên nổi, còn lắm lời, thật không biết nói ngươi cái gì tốt. Ai nói ta không đứng lên nổi? ôi, lương trọng. Đại hoàng nghe được tiêu trần nói nó không đứng lên nổi, trong lòng không phục, dùng sức thử nghiệm đứng lên đến, nhưng chưa thành công, còn xúc động chân trước thương thế, đau đến học chó sửa. ngươi xem ngươi. Tiêu trần nhìn thấy đại hoàng cậy mạnh ai tội, nhìn ra đau lòng, liền đem kiếm gỗ xuyên về sau lưng, sau đó hai tay đem đại hoàng ôm lên, thân thiết nói, đại hoàng, cùng nhau đi tới, đều là ngươi mang theo đại ca đi. Đây về để đại ca mang theo ngươi đi mấy ngày, cho đến khi thương thế của ngươi hoàn toàn làm tốt dừng đi. Quá tốt rồi, ta có thể khi một hồi thái tử ra. Ha ha. Đại hoàng không có từ chối Tiêu Trần trợ rút, hai huynh đệ không có nhiều như vậy khách sáo, huynh đệ trong lúc đó còn lời lẽ khách khí, liền không thể gọi là sinh tử huynh đệ. Ha ha. Tiêu Trần nghe được đại hoàng cao hứng sức lực, mỉm cười, trong lòng cảm giác cấm áp, đại hoàng vì chính mình liệu mạng như vậy, trong lòng hắn ngoại trừ cảm động vẫn là cảm động, hắn không có đối với đại hoàng nói cảm tạ, bởi vì hắn cùng đại hoàng trong lúc đó là không có cảm tạ hai chữ này. Lại nói liên một tiếng cảm ơn lại có thể đại biểu cái gì? Đại hoàng đối với tiêu trần ơn trọng như núi, mấy lần liều mạng cứu giúp, đây trồng ơn tình chính là tiêu trần dùng cả đời đều không trả đũi. tiêu trần không cần nói, hắn quen thuộc đi làm, hắn sẽ cả đời nhớ kỹ đại hoàng đối với hắn ân tình, đồng thời sẽ cả đời đi báo đáp đại hoàng. tiêu trần ôm đại hoàng rời đi đại chiến khu vực này, lưu lại khắp nơi bừa bộn chiến trường, vô số không trọn vẹn thi thể xếp thành núi nhỏ, thi thể chảy ra huyết hội tụ thành vũng máu, máu tanh nước mũi, mùi hôi trùng tiên, xem ra chính là địa ngục lọ sát sinh, khiến người ta nhìn mà khiếp bước. tiên ngọc thành 10 gia tộc lớn nhất xem như là song, tộc trưởng, trưởng lão bộ phận công tử cùng phần lớn gia tộc cường giả toàn bộ chết trận. Thêm vào xa hình hạp cốc một trận chiến cùng tiên nguyện các một trận chiến, tiên ngọc thành tổng cộng võ giả bị chết vượt qua mười ngàn. Đồng thời chết đi toàn bộ là bạch hổ cảnh trở lên hào thủ. Tiên ngọc thành nguyên khí đại thương. Mười gia tộc lớn nhất chẳng mấy chốc sẽ xa suốt, coi như tiêu trần không quay lại tiên ngọc thành đại sát một phen, tiên ngọc thành cũng sẽ lần thứ hai đại loạn đến vậy chút trong tiểu gia tộc nhất định sẽ nhân cơ hội của khởi, cùng nguyên khí đại thương mười gia tộc lớn nhất cạnh tranh, tranh cấp tiên ngọc thành tân đại gia tộc địa vị, đại chiến không thể tránh được. Quyền lợi địa vị thay đổi, ở hoang thần đại lục trong bộ lạc bộ phận không thể bình thường hơn được. Ai thực lực mạnh quyền độ cứng, ai chính là bá chủ lão đại, ai không quần áo liền dùng nắm đấm đem ai đánh quần áo, còn không phục, thật không tiện. Giết. Người thắng làm vua. Có điều, tiêu trần không có lại về tiên ngọc thành, tiên ngọc thành chết tiệt đều giết, không có cần thiết trở lại. Việc cấp bách chính là tiếp về đông phương kinh vũ, sau đó tìm tới một cái chỗ an toàn để đại hoàng hảo hảo chữa thương tu dưỡng, khó bảo toàn tiên ngọc thành cùng vọng nguyện bộ lạc không có tồn tại cái khác lao yêu quái. Nếu như xuất hiện ở hiện một cái long tượng cảnh cứng giả, tiêu trần cùng đại hoàng không thể làm gì khác hơn là chờ bị giết. Đại hoàng, đông phương kinh vũ ngay ở ngọn núi nhỏ này tôn chờ chúng ta chúng ta cho nàng một niềm vui bất ngờ chứ, nàng khẳng định theo ta đều chết mất, ha ha. Sau nửa canh giờ, Tiêu Trần mang theo Đại Hoàng đi tới Đông Phương khinh Vũ vị trí ngọn núi nhỏ kia thôn. Lúc này trời hơi sáng, cũng không biết Đông Phương khinh Vũ thế nào. Là con đang khóc, vẫn là khó nhọc ngủ. Tiêu Trần trong lòng phi thường cảm khái, hắn cùng Đại Hoàng lại vượt qua một lần nguy hiểm to lớn, tuy rằng Đại Hoàng bị thương rất nặng suýt chút nữa bỏ mình, thế nhưng cuối cùng cũng coi như thắng được chiến đấu thắng lợi, hữu kinh vô hiểm. Trên đường Tiêu Trần nghe được Đại Hoàng kể rõ cùng Tạ Dư sinh Tạ Mãn đường hung hiểm chiến đấu, tán dương Đại Hoàng trí tuệ cùng dũng cảm là đại hoàng người huynh đệ này cảm thấy cực kỳ tự hào. Tung tung tung, tiêu trần thu thập tâm tình, ôm đại hoàng vang lên đông phương kinh vũ vị trí người ta cửa gỗ. Tới rồi, ai vậy? Bên trong truyền đến một đạo ông lão âm thanh, tiêu trần nghe ra đúng vậy vị kia hiền lành trung hậu cụ ông âm thanh, khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Kết kết. Cổng chậm rãi mở ra, quả nhiên cụ ông mở cửa, cụ ông trong tay nhấc theo một chiếc thông khí ngọn đèn, khiếp mắt đánh giá một chút ngoài cửa đứng tay ôm một cái đại hoàng cậu người trẻ tuổi, chờ nhìn do rằng người đến mạo sau, vui mừng nói, công tử, là ngươi, ngươi trở về, quá tốt rồi. Thần tiên phù hộ. Thần tiên phù hộ a. Công tử cùng tiểu thư đều là người tốt, người tốt tự có báo đáp tốt. Ha ha. Công tử mau vào, bên ngoài gió lớn. Cảm ơn, công công. Tiêu Trần nghe xong cụ ông chất phát chân thành, đối với cụ ông hảo cảm đột ngột sinh ra, cảm giác khá giống nhìn thấy ra da, da của chính mình, liền mỉm cười xưng hô một tiếng, sau đó cất bước đi vào trong phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 472, tươi đẹp lúng túng. Vào trong nhà, Tiêu Trần ánh mắt quét qua, không có phát hiện Đồng Phương Khinh Vũ thân ảnh, liền to mò hỏi, công công, muội muội ta đây. Khắc khắc cụ ông điểm một cái thủy yên, hút một hơi, trả lời tiêu trần câu hỏi, nàng à, mỗi mọi người nàng từ khi ngươi sau khi rời đi, một người ngồi ở cửa dòng dạ thương tâm khóc nửa canh giờ, khóc lóc khóc lóc, sẽ khóc mệt mỏi, sau đó liền trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ, xem cho chúng ta hai lão trong miệng đều đau lòng đây, hiện tại nàng chính ở trong nhà ngủ đây, ha ha, há, làm phiền công công cùng bà lão, ta đi xem xem nàng. tiêu trần liếc mắt một cái trong phòng, trái phải tất cả một cái phòng, nói một câu lệ phép nói, ôm đại hoàng nhẹ nhàng đi vào cụ ông chỉ ra phòng, trong phòng không gian rất nhỏ, chỉ chứa được thả một bàn giường nhỏ cùng một cái bàn gỗ. Tuy rằng đơn sơ, nhưng là phi thường sạch sẽ sạch sẽ, Tiêu Trần Liếc mắt liền thấy nằm ở trên giường ngủ Đông Phương Thiên Vũ, ánh mắt nhất thời trở nên nu hòa đến. "Đại ca, trước tiên cho ta xuống đi, chúng ta đi đi ra bên ngoài, ta có thể không muốn ở lại đây, gây trở ngại đại ca cùng đại tẩu chuyện tốt." "Các các." Tiêu Trần ôm đại hoàng đột nhiên mở miệng nói, còn sông lên Tiêu Trần liền máy mắt, một bộ cười xấu xa dáng vẻ, nó hiện tại vẫn chưa thể biến nào thành nhân loại, vẻ mặt nhưng theo nhân loại không khác, thật không biết nó cái gì huyết mạch sư tử hoang thú, nói vậy phi thường không đơn giản. "Đại hoàng, đừng nói lung tung." Tiêu Trần bị đại hoàng như vậy trực tiếp, huyên náo có chút mặt đỏ. Trừng Đại Hoàng một chút, cuối cùng vẫn là đem Đại Hoàng thả ở trên mặt đất. Hắn muốn xem thật kỹ vừa nhìn trong giấc mộng Đông Phương Kinh Vũ. cũng nghĩ Ki Tốt suy nghĩ một hồi thế nào đối mặt cùng thu xếp Đông Phương Kinh Vũ. Hơn một canh giờ trước, Đông Phương Kinh Vũ câu kêu Tiêu Đại Ca, Kinh Vũ chờ ngươi trở về, bởi vì Kinh Vũ yêu ngươi. Cho Tiêu Trần rung động rất lớn. Thêm vào nghe cụ ông mới vừa nói Đông Phương Kinh Vũ khóc luyên ngủ ở trên mặt đất, Tiêu Trần nội tâm mềm mại bị xúc di chuyển. Hắn không nghĩ tới Đông Phương Kinh Vũ yêu hắn yêu đến tâm trầm như vậy. Cục cúc đát. Đại Hoàng thật sự chậm rãi đi ra khỏi phòng, lưu lại Tiêu Trần cùng Đông Phương Kinh Vũ ở một cái phòng. Tiêu Trần nhìn thấy đại hoàng cất bước không ngại, liền tùy ý đại hoàng đi ra ngoài, hắn đi tới bên giường, ngồi xổm xuống thân thể, lặng lặng nhìn kỹ ngay Đông Vương Kinh Vũ này hoàn mỹ không một tì vết thoát tục thanh thuần khuôn mặt. Chuyện này, Đông Vương Khinh Vũ tư thế ngủ rất tự nhiên rất đẹp, như một cái không dành thế sự bẻ gái, nhất thời đem Tiêu Trần xem sướng sở, nhưng là, chỉ chốc lát sau, Đông Vương Khinh Vũ khỏe mắt chảy ra một giọt thoáng ánh nước mắt châu đem Tiêu Trần thức tỉnh, Tiêu Trần tâm tình không khỏi bắt đầu dập dờn. Đột nhiên, không được, không được, không nên thương tổn Tiêu đại ca. Vẫn yên tĩnh ngủ Đông Vũ làm lên ngọng, nhắm mắt lông mi không ngừng. Lung lay đầu, cái chán chảy ra đậu lớn mồ hôi lạnh, miệng hét lên kinh ngạc thanh, nói ra mộng lời nói mặc dù không phải rất rõ ràng, thế nhưng còn có thể nghe được. A, tiêu trần nghe được đông phương kinh vũ nói mơ lấy làm kinh hãi, nhìn thấy đông phương kinh vũ rất khó chịu sợ hãi dáng vẻ, xuống không chút nghĩ ngợi duỗi ra hai tay ôm lấy đông phương kinh vũ hai tay, nhẹ nhàng lay động đến, đồng thời lo lắng hô hào nói, kinh vũ, kinh vũ tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tiêu đại ca, tiêu đại ca là người sao, tiêu đại ca ngươi trở về, quá tốt rồi, khinh vũ vẫn tin chắc tiêu đại ca sẽ đến tiếp khinh vũ. Đông Phương Khinh Vũ bị Tiêu Trần từ trong ác mộng tỉnh lại, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy chính là một vùng tăm tối cùng một cái càng đen bóng người, đồng thời cảm giác có người ôm hai cánh tay của chính mình, nàng không có kinh hoàng, bởi vì nàng nghe thấy được Tiêu Trần khí tức, lập tức không chút do dự trở tay ôm lấy Tiêu Trần. Ô ô. Đông Phương Khinh Vũ chăm chú ôm, chỉ lo Tiêu Trần chạy mất giống nhau, hoặc là chỉ lo đây là một giấc mơ, một cái mỹ hảo mộng cảnh, nếu như không ôm lấy Tiêu Trần, đây giấc mộng cảnh chẳng mấy chốc sẽ phá diện, có điều khi nàng ôm lấy Tiêu Trần, cảm giác được Tiêu Trần nhiệt độ sau, nàng biết mình không phải đang nằm mơ, nhất thời mừng đến phát khóc. Tiêu Trần ôm Đông Phương Khinh Vũ thời điểm là rơi đứng, eo người đối lượng, trọng tâm nghiêng về phía trước, hắn không ngờ rằng Đông Phương Khinh Vũ sẽ ôm ngực hắn, càng không ngờ rằng Đông Phương Khinh Vũ sẽ dùng sức ôm hắn, đây hạ cờ thân thể của hắn đi xuống mặt đổ tới, mà phía dưới là Đông Phương Khinh Vũ, liền, đặc sắc cố sự phát sinh. A. Tiêu Trần thân thể đè ầm ầm ở Đông Phương Khinh Vũ thân thể mềm mại lên, miệng môi của hắn bất thiên bất ỉ vừa vặn đối đầu Đông Phương Khinh Vũ môi, môi truyền đến mềm mại ướt át thơm ngọt cảm giác, để Tiêu Trần đầu trong nháy mắt dừng ngắn, nửa năm trước ở sát ra loại cảm giác đó tái hiện. A a. Đông Phương Khinh Vũ cũng há hốc mồm bị ngăn chặn miệng phát ra quái lạ lại âm thanh tỉnh táo truyền vào tiêu trần lỗ thay sau đó đạo vào đầu góc của tiêu trần trong, để tiêu trần đường ngắn đầu trong nháy mắt là lối một luồng tà hỏa từ bụng dưới bay lên thét. tiêu trần biết hầu nơi sâu xa phát ra một tiếng chấm thét nam tính bản thân chủ đạo thân thể của hắn nếm trải mỹ vị miệng rộng bắt đầu chủ động tiến công nhất thời một trận lợn rừng tức của gặm ân đông phương kinh vũ cảm nhận được tiêu trần dã man thức tiến công bắt đầu lấy làm kinh hãi lập tức trong lòng mừng như điên vui tươi đến như ăn nàng bắt đầu hợp tiêu trần tiến công trong nháy mắt cũng bản thân bị là lối trong phòng tiêu diễm khí tức bắt đầu tràn ngập Công tử? Tiểu thư, các ngươi bà bà chuẩn bị cho các ngươi một chút ăn, nếu tiểu thư ngươi tỉnh rồi, liền cùng đi ra đến năm chút chứ. Chính đang cái này thời khắc then chốt, gian ngoài truyền đến cụ ông ngẩn ra tiếng gọi hàng, miễn Cương đánh ghế nhỏ bên trong phòng vừa rơi vào thiên đường đôi kia nam nữ trẻ tuổi. A, ta vừa nãy đang làm gì? Tiêu Trần người thứ nhất tỉnh lại, từ Đông Phương Khinh Vũ trên người điện giật thức nhảy đánh đến, đầy mặt khiếp sợ nhìn trên giường tiểu diễm như hỏa Đông Phương Kinh Vũ, nhất thời rõ ràng vừa nãy xảy ra chuyện gì, mặt già đỏ ửng, tông cửa xông ra. "Hả? Vừa nãy xảy ra chuyện gì?" "A, ta cùng Tiêu đại ca" Mắc cỡ trước người. Tiêu Trần đi ra ngoài sau, Đông Phương Khinh Vũ thông thả tỉnh lại, mơ hồ chốc lát, lập tức rõ ràng mình và Tiêu Trần làm cực kỳ tươi đẹp sự tình, nàng thoáng chốc cũng mặt đỏ, kiểu diễm mắt ác, đẹp không sao tả xiết. Ngoài phòng, Tiêu Trần đỏ mặt lao ra Đông Phương Khinh Vũ phòng ngủ, lập tức liền đối đầu đại hoàng tâm kia sắc thái mập mờ mặt chó, liền trở nên xấu hổ vô cùng bắt đầu, thầm nghĩ, vẫn đúng là bị đại hoàng nói trúng rồi, mình quả nhiên cùng Đông Phương Khinh Vũ chuyện phát sinh, ai, mình đối với nữ nhân định lực làm sao kém? Đặc biệt là đụng tới nữ nhân thân thể sau, mình thì càng thêm. Ngậy. Ha ha. Cụ ông lỗ thai không tốt lắm sứ, thế nhưng nhãn lực cũng không tệ lắm. Hắn phát hiện Tiêu Trần từ bên trong phòng sau khi ra ngoài, sắc mặt liền đã biến thành chưa can sát, hơi sững sờ sau, chợt hiểu rõ ra, một người ngồi ở một bàn ghế đầu trên thoải mái nở nụ cười, thỉnh thoảng còn đánh một mực thủy yên. Lão đầu tử, một mình người ngồi ở cửa nóc cười cái gì? Nhanh cho lão nương tránh ra, đừng ngăn cản ta nguyên nhân ăn đi vào. Ngoài cửa truyền đến bà bà âm thanh, lập tức nhìn thấy bà bà bưng một cái lớn trúc lam đi vào. Cụ ông vội vàng thả tay xuống trong hồng thủy cái cậu, đưa tay tiếp nhận bà bà trong tay trúc lam, đi vào nhà lớn bên trong, đem chúc lam thả ở trên bàn cơm tiếp theo đem chúc lam bên trong cơm nước bát đũa lấy ra đặt trên bàn cơm một món ăn một canh ba to bằng cái bát cơm thẻ món ăn là một bản làm thịt khô canh là thổ trứng gà hành thái canh đây chút đúng vậy chính tông nhất thổ gia món ăn cũng đúng cùng khổ thôn dân tốt nhất thức ăn hiện tại đều lấy ra cho tiêu trần bọn họ ăn biểu hiện cụ ông cùng bà bà cực kỳ hiếu khách cùng thuần phát một mặt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 473 cảm động trong bình thường ồ công tử tiểu thư tại sao không có đi ra còn đang ngủ phải không nhưng là ta rõ ràng nghe được tiểu thư tiếng tiêu a bà bà ánh mắt quét qua không có phát hiện đông phương khinh vũ thân ảnh liền kỳ quái hỏi này. tiêu trần thấy bà bà nhìn về phía mình nhất thời không biết làm sao trả lời liền ấp ấp úp nói muội muội ta tỉnh rồi nàng nàng hẳn là ở trại đâu chứ lập tức liền ra tới hả như vậy á vậy công tử cùng cái này con đáng yêu đại hoàng cầu ăn trước chứ bà bà nhìn thấy tiêu trần sắc mặt có chút hồng trong lòng tuy rằng kỳ quái thế nhưng không nên hỏi nhiều liền bắt chuyện tiêu trần cùng đại hoàng ăn cơm bà bà không biết đại hoàng là một cái hoang thú mạnh mẽ chỉ là đem đại hoàng cho rằng một cái phổ thông đại hoàng cẩu đối với đại hoàng cầu xưng hô còn thêm vào đáng yêu hai chữ đây xuống phòng trưng sẽ lôi ngã tiêu trần đặc biệt là đại hoàng cầu quả nhiên đại hoàng nghe được đáng yêu đại hoàng cầu danh xưng này một bàn mặt chó nhất thời hồi một bộ phở phạc răng rấp nó không thể nói chuyện không có thể là võ không thể làm gì khác hơn là yên lặng chịu đựng ha ha ngậy, tiêu trần nhìn thấy đại hoàng quấn dạng không nhịn được cười bắt đầu cười lớn nợ nụ cười hai lần phát hiện đại hoàng giữ dần nhìn mình long long, cười to ngừng dừng lập tức đại hoàng trịnh trọng giải thích ba bà đại hoàng không phải một con chó một cái linh thú cũng là huynh đệ của ta linh thú a chính là hoang thú lợi hại sao? bà bà cùng cụ ông nghe được linh thú hai chữ, không khỏi kinh ngạc thốt lên hỏi, ánh mắt sợ hãi nhìn phía xem ra người hiền lành đại hoàng cầu. tuy rằng bọn họ là bình dân bất tính, thế nhưng đối với giá thú hoang thú vẫn là nhất định hiểu rõ, bởi vì sơn thôn thì có thợ săn, thợ săn bao nhiêu đối với hoang thú có chuyên nghiên hiểu rõ. ân đại hoàng rất mạnh mẽ, ta liền không phải là đối thủ của hắn. tiêu trần nói thẳng không huy nói, ánh mắt là là đại hoàng tìm về mặt mũi, bằng không đại hoàng chút nữa sẽ ăn không vô đồ vật. lợi hại như thế, bà bà cùng cụ ông sợ hết hồn, nhìn phía đại hoàng cầu ánh mắt càng thêm kính nghệ bọn họ tin tưởng tiêu trần không nói gì tin tưởng tiêu trần không phải loại kia hư khen ngợi khinh vũ tuổi trẻ công công bà bà các ngươi không cần sợ đại hoàng đại hoàng sẽ không làm thương tổn vô tội đặc biệt là sẽ không làm thương tổn như các ngươi những cái này khả kính lao nhân tiêu trần nhìn thấy bà bà công công quá mức căng thẳng liền ung dung giải thích ánh mắt nhìn phía một mặt được lợi đại hoàng thời điểm thuận tiện hỏi một câu đại hoàng ngươi tán thành đại ca nói chứ đại hoàng rất phối hợp gật gật đầu nó rất thông minh phát hiện tiêu trần với trước mắt đối với chuyện lao nhân phi thường thân thiết nó đương nhiên phải cho tiêu trần mặt mũi bằng không tiêu trần khó mà là người được ha ha Cụ ông nhìn thấy đại hoàng gật đầu, rõ ràng đại hoàng còn có thể nghe hiểu tiếng người. Trong lòng phi thường kiếp sợ, không khỏi lớn tán một tiếng được, lập tức thoải mái cười to, trong mắt kính nảy biến mất rồi, khôi phục hòa ái dễ gần vẻ mặt. Nghe đến lao đại gia cười to, bà bà cũng thả lòng đến, mỉm cười chào hỏi, công tử, đại hoàng, các ngươi ăn cơm đi, bà bà đi xem xem tiểu thư. Ha ha, bà bà, khinh vũ đi ra. Ngay vào lúc này, đông phương khinh vũ âm thanh từ giữa ốc truyền ra, lập tức một bộ bạch tỷ quần đông phương khinh vũ, bước bước liên tục từ giữa ốc chân thành đi ra, sắc mặt của nàng còn có chút đỏ bừng. Còn ngươi như nước bởi vì thẹn thùng có vẻ càng thêm nước long lanh. Đông Vương, muội muội, lại đây ăn một chút gì chứ?" Tiêu Trần nhìn Đông Vương Khinh Vũ một chút, liền không dám nhìn nữa, tìm cái cơ che giấu mình lúng túng, trái tim nhưng không hăng hái ra tốc nhảy lên đến, sắc mặt cũng có từ từ biến hồng xu thế. "Ân, Tiêu đại ca." Đông Vương Khinh Vũ ẩn tình đưa tình nhìn Tiêu Trần một chút, lập tức có chút thẹn thùng bông xuống mi mắt, đi từ từ đến Tiêu Trần bên người. Sau đó, Tiêu Trần, Đông Vương Khinh Vũ cùng Đại Hoàng ngồi vây quanh ở bên bàn cơm, bắt đầu ăn cơm, Đại Hoàng cũng không kén ăn, nằm bò ở trên bàn cơm chứ ăn ra thì khô, mà ngay cả này to bằng cái bát cơm kẻ cũng ăn sạch sành sành, cuối cùng còn uống một bát Đông Phương Khinh Vũ cố ý cho nó múc trứng gà canh. Đông Phương Khinh Vũ đối với Đại Hoàng cực kỳ cảm kích, nếu không là Đại Hoàng tiêu diệt kẻ địch mạnh mẽ, nàng cùng Tiêu Trần đều sẽ chết. liền lúc ăn cơm, không ngừng cho Đại Hoàng thêm thì khô, mình cũng không có ăn một khối, thực sự là một cái đáng yêu thiện lương hiểu được cảm ơn Nữ Hải. Cụ ông cùng bà bà từ chối Tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ ngồi cùng ăn cơm, ngồi ở một bên một mặt nụ cười hiền lành nhìn Tiêu Trần bọn họ ăn cơm, như nhìn tôn tử của mình cùng tôn nữ giống nhau, bầu không khí vui mừng tan tan. Sau khi ăn xong. Tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ vẻ mặt khôi phục bình thường. Lúc này trời đã hơi sáng. Tiêu Trần quyết định ngừng đông liền rời đi Sơn thôn nhỏ. Miễn cho dừng lại quá lâu, để kẻ thù của chính mình phát hiện mình từng ở Sơn thôn nhỏ trải qua, đến thời điểm mình vừa đi, có thể sẽ cho Sơn thôn nhỏ mang đến tính chất hủy diệt tai nạn. Tiêu Trần đối với có thể thu nhận giúp đỡ Đông Phương Khinh Vũ hai vị lão nhân nhà phi thường cảm kích, ngoại trừ cho một ít tử kim phiếu, hắn không nghĩ tới liền biện pháp khác, liền trực tiếp lấy ra 5 tâm giá trị 10 vạn hai tử kim phiếu đưa về phía cụ ông, chân thành nói: Công công, bà bà, cảm tạ các ngươi đã từng thu nhận giúp đỡ mọi người ta, tiểu tử không biết cái khác biện pháp tốt hơn chỉ có thể dùng tiền tài báo đáp hai vị ân nước, đây là 50 vạn lạng tử kim phiếu, chúng ta xem các ngươi không có con cái, chỉ có một cái nhỏ tôn nữ, ta kiến nghị các ngươi đi phụ cận thành nhỏ mua cái kế tiếp tiểu viện, sau đó thuê hai cái hạ nhân, đem bọn ngươi tôn nữ nuôi lớn thành nhân chứ. 50 vạn? A, công tử không được. Không được a? Hai lão lỗ hồng nghe được Tiêu Trần lấy ra như vậy kim ngạch tử kim phiếu, kinh hãi đứng lên đến, thiếu một chút liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng hung hăng nói không được. Mẹ. Vậy cũng làm sao bây giờ? Tiểu tử có chuyện quan trọng tại người, không thể giúp các ngươi mua một vài thứ. Tiêu nhìn thấy trước mặt đối với chuyện lòng tốt lão nhân phản ứng lớn như vậy, biết mình cân nhắc nợ chủ, doa đến hai già hơn, trong lòng bàn quan, nhưng là hắn chân tâm muốn báo đáp hai lão, liền cau mày túi đầu suy tư đến, nhìn có thể không nghĩ đến biện pháp khả thi. Cụ ông cùng bà bà nhìn trước mặt lanh khóc lại thiện lương hải tử, trong lòng phi thường cảm động, lộ ra nụ cười vui mừng, hai người nhìn nhau ngơi một chút, cuối cùng bởi cụ ông mở miệng nói, công tử, tiểu thư, các ngươi đều là người tốt, không có trong thành những công tử kia tiểu thư ngạo khí, công công cùng bà bà có thể nhận thức các ngươi, là chúng ta lão hai cái phúc khí, ha ha. Lần trước các ngươi cho chúng ta tử kim đã đủ chúng ta sống hết đời ngày thật tốt, chúng ta đã phi thường cảm. Kích, làm người không thể quá tham lam, chúng ta không quen khi lão già phu nhân sinh hoạt, có thể ở quê nhà ba phần bình địa yên qua xong còn lại thời gian, chúng ta liền rất thỏa mãn. Cụ ông nói tới chỗ này liền nói không được, một đôi lão mắt đã ướt át, hiển nhiên nội tâm phi thường kích động cùng cảm động, hắn liếc mắt một cái bên người bà bà, ra hiệu bà bà nói hết lời. Bà bà con mắt bất tri bất giác cũng ướt át, nàng sắc thực có lời muốn nói, liền đi tới Đông Phương Khinh Vũ bên người, song tay nắm lấy Đông Phương Khinh Vũ một cái tay, không muốn nói, tiểu thư, chúng ta cũng làm hai canh giờ bà tôn bà bà cảm thấy rất hạnh phúc bà bà biết ngươi cùng công tử không phải anh em ruột bà bà không hy vọng xa với ngươi cả đời buổi tiếp bà bà chỉ hy vọng ngươi cùng công tử có thể hạnh phúc cả đời bà bà liền thỏa mãn bà bà chỉ là hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ bà bà gia tộc vẫn vì ngươi cùng công tử mở rộng bất cứ lúc nào hoan nên các ngươi tới bà bà làm khách ô, ô. bà bà khinh vũ không nỡ các ngươi ô, ô. đông phương khinh vũ là cái tâm địa thiện lương thân thể như nước thiếu nữ nghe được bà bà nói như mình ba lời nói từ lâu khóc thành lệ người nhìn thấy bà bà khóc nàng cũng không nhịn được nữa nào vào bà bà trong lòng lên tiếng khóc lớn đến chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 474 Đàm Tiêu biến sắc chương 474 Đàm Tiêu biến sắc Hải Tử con oan, có người câu nói này bà bà liền yên tâm ha ha Hải Tử không khóc ngày hôm nay nhưng là hài lòng tháng ngày a chúng ta cái này hộ tiểu nhân nhà có thêm các ngươi ba vị tôn kính khách mời bà bà cùng ngươi công công trong lòng khỏi để có cỡ nào hài lòng đây lão bà bà cảm thấy Đông Phương Khinh Vũ chân tình biểu lộ trong lòng cảm động cực kỳ cũng hài lòng cực kỳ nàng đình chỉ gào khóc dùng tay nhẹ nhàng đánh Đông Phương Khinh Vũ nu nhược phía sau lưng anh bắt đầu Đông Phương Khinh Vũ thực sự là một cái thiện lương giản dị bà bà Ân. Đông Phương Khinh Vũ nghe lời đỉnh chỉ gào khóc, đồng thời rời đi lão bà bà ôm ấp, cho nụ cười đáng yêu lão bà bà một cái nụ cười ngọt ngào, lập tức ánh mắt sạch sẽ tìm đến phía Tiêu Trần, khẩn cầu, "Tiêu đại ca, sau này ngươi có thời gian, có thể không mang theo Khinh Vũ về đến thăm công công bà bà cùng tiểu muội muội?" "Hả?" Tiêu Trần không ngờ rằng Đông Phương Khinh Vũ sẽ đưa ra như vậy một yêu cầu, hơi sửng sở, quét một chút trong phòng ba người ánh mắt mong chờ, trong lòng có chút cảm động, liền gật đầu lia lịa, khẳng định nói, "Khinh Vũ, đây là hoàn toàn không có vấn đề." "Quá tuyệt." Đông Phương Khinh Vũ hoan hô một tiếng, hài lòng vọt tới Tiêu Trần bên người ở tiêu trần hiếu kỳ vẻ mặt xuống, tập hợp qua đỏ tươi mềm mại môi, ba một tiếng ở tiêu trần má phải ở lại một cái hôn lớn, đây mới túi đầu đỏ mặt, khẽ nói, cảm ơn tiêu đại ca. ngậy, tiêu trần bị đông phương khinh vũ trước mặt mọi người hôn mặt, cảm giác được trên má phải lạnh lẽo thấp dấu môi son phát, theo bản năng giơ tay phải lên sờ lên má phải, lập tức há hốc mồm, thân thể cũng sơ cứng, mặt trong nháy mắt hồng thành hầu tử cái mông. ha ha ha, cụ ông cùng lão bà bà nhìn thấy cái này đặc sắc một màn, toàn bộ không nhịn được thoải mái cười to đến, vừa nãy thương cảm bầu không khí lập tức chuyển biến sống xoát vọt vui sướng đến, ly biệt là không muốn, ly biệt là thương cảm. Thế nhưng Thiên Hạ không có không tiêu tan đến hội, ly biệt là vì lần sau càng tốt hơn đến gặp nhau. Trời đã sáng, Tiêu Trần, Đông Phương Khinh Vũ cùng Đại Hoàng cùng đôi Kiều Ba ho nước gặp nhau hiền lành thiện lương láo nhân gia cáo biệt, một lần nữa bước lên lên phía bắc tìm kiếm dược thánh giải lâu gian khổ lữ đồ. Tiêu Trần trong lòng đã bắt đầu tiếp nhận rồi Đông Phương Khinh Vũ là mình chuyện của nữ nhân thực, bởi vì trong lòng hắn không cách nào từ chối Đông Phương Khinh Vũ đối với mình yêu thương. Còn nữa, Tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ phát sinh quá nhiều thân thể tiếp xúc thân mật, hai người đều là người trẻ tuổi, phát sinh nhiều như vậy thân thể tiếp xúc thân mật, tự nhiên sẽ nhiệt tình như lửa. Từ thân thể phản ứng từ từ phát triển trở thành ái tình, đây là hoàn toàn khả năng. Thêm một cái người lên đường. Tiêu Trần ba cái thân ở bên ngoài, bên ngoài nhân sinh mà không quen, Tiêu Trần không thể đem Đông Phương Khinh Vũ tùy ý thu xếp ở bên ngoài, cũng không thể đem Đông Phương Khinh Vũ đổi về Sắt Thần bộ lạc, không thể làm gì khác hơn là đem Đông Phương Khinh Vũ chờ ở bên người, đi được tới đâu hay tới đó, chờ nghĩ đến sách lược vẹn toàn mới thích đáng thu xếp Đông Phương Kinh Vũ. Nhườ một người lên đường, tốc độ nhất định sẽ chậm rất nhiều, bởi vì Đông Phương Khinh Vũ không phải võ giả thể chất yếu, thường ngày chạy đi nhất định sẽ rất khổ cực, cũng sớm muộn sẽ không kiên trì được, nhất định phải cách trở một quãng thời gian liền muốn nghỉ ngơi một chút, tiếp tục như vậy trước đây chỉ cần 3 tháng lộ trình, khả năng phải đi nửa năm thậm chí càng lâu. Đại Hoàng bị thương, liền tự nhiên không thể cưỡi lấy đại Hoàng. Tiêu Trần dùng tiền từ Sơn thôn nhỏ mua một thất phổ thông mã tạm thời cưỡi lấy ngay, đợi được thành trì mới đi mua một thất thiên lý mã hoặc là thẳng thắn mua một chiếc xe ngựa vậy dạng chạy đi sẽ nhanh rất nhiều. Hai người một cầu cưỡi lấy một con ngựa, đây cái tổ hợp xem ra liền phi thường kỳ quái cùng khôi hài. Đông Phương khinh Vũ là cái nu cô gái yếu đuối. Tiêu Trần tự nhiên không yên lòng làm cho nàng ngồi ở phía sau, đại hoàng bị thường cũng có chút ít pháp ngồi ở phía sau, phía trước lại ngồi Đông Phương Ký Vũ, đại hoàng tự nhiên không thể ngồi ở mặt trước. Tiêu Trần nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, hắn từ cụ ông nhà cầm một cái trúc rổ, đem trúc rổ dùng dây thừng quấn vào yên ngựa thấp địa phương, ngược lại đại hoàng cầu hình thể nhỏ, có thể cuộn mình ở lớn trúc lam bên trong ngủ, thuận tiện dưỡng thương, nhất cử lương tiện. Liên cái này kỳ quái lữ hành tổ hợp loạn trò loạn choạng lên đường, Tiêu Trần có thể nói đường làm quan rộng mở, ôm ấp tuyệt thế mỹ nữ. Nghe Đông Vương Khinh Vũ phát tầm, mã sau chết còn mang theo một cái trang bị thổ cẩu trúc lam, phong cách đến cực điểm, hỏi thế gian có mấy người có thể làm được. Căn nhăn đắc. Tiêu Trần ba cái cơi lấy mã, có chút già hơn, tốc lực không đủ, chạy ở trên sân đạo, tiếng vang phi thường đắc, chuyến đi rất xa, mệt đến thở hổn hộc, thật lo lắng nó lại đột nhiên đến cùng nổ chết, vì phong ngựa tình huống như thế, Tiêu Trần không thể không qua một canh giờ liền dừng lại để lao mã nghỉ ngơi một hồi. Chạy chạy ngưng ngừng, đi rồi thời gian một ngày, Tiêu Trần ba cái rốt cục đến phương bắc người gần nhất thành trì nhỏ, Hồ Nguyệt thành ngoài thành, vốn là Tiêu Trần dự định vào thành mua Thất Thiên Lý mã hoặc là mua một chiếc xe ngựa. Thế nhưng suy nghĩ một chút, tạm thời từ bỏ ý tưởng kia. Bởi vì đại hoàng thương thế mới khôi phục một chút, còn không thể tiến hành chiến đấu, nếu như tiến vào thành trì, Tiêu Trần cùng đại hoàng rất có thể sẽ bị trong thành võ giả nhận ra, đến thời điểm rất có thể sẽ khai chiến, đại hoàng không thể chiến đấu, một mình hắn phải bảo vệ đại hoàng cùng Đông Phương khinh vũ vậy dạng sẽ rơi vào bị động cục diện. Liền, Tiêu Trần đã rời xa Hồng Mộ thành, đi tới một chỗ con núi có dòng suối ở mỹ lệ bên trong Tung Lũng, hắn quả đoán dừng lại, dự định ở nơi này lưu lại mấy ngày, để đại hoàng hảo hảo chăm sóc dưỡng thương, chờ đợi thương thế khôi phục gần như mới chạy đi. Cái này thời gian một ngày, Tiên Ngọc Thành vô số đưa tin bay hướng phóng lên trời, mang theo Tiên Ngọc Thành 10 gia tộc lớn nhất truy sát Tiêu Trần cùng sư tử Vương Đại Quân gần như toàn quân bị diệt tin tức bay về phía Vọng Nguyệt bộ lạc mấy trăm cái thành trì, tin tức trong trọng điểm cường điệu 10 gia tộc lớn nhất hết thảy cao tầng đều chết trận, bao quát 10 tộc trưởng của đại gia tộc cùng hết thảy trưởng lão, cùng với tạ ra trước tộc trưởng cùng ông tổ nhà họ tạ hai đại lao yêu quái, đều chết mất. Tin tức truyền ra sau một ngày, toàn bộ Vọng Nguyệt bộ lạc lần thứ 2 chấn động mạnh. Đồng thời, cái này chấn động mạnh so với mấy lần trước đến càng mãnh liệt, càng giờ người. Đường Đường Vọng Nguyệt bộ lạc chủ thành phát động rồi toàn bộ sức chiến đấu mạnh nhất, lại thua với một cái ngoại lai người trẻ tuổi cùng một cái cao cấp hung thú, đây sự tình quá đáng sợ, cũng quá khó mà tin nổi. Vì đối phó Tiêu Trần cùng sư Tử Vương, Tạ gia bồi thêm hết thẻ gia tộc cao tầng cùng gia tộc cường giả tính mạng, không chỉ không có giết chết Tiêu Trần sư Tử Vương, còn liên lụy tiên ngọc thành cái khác 9 đại gia tộc, làm hại chín đại gia tộc kết cục theo chân nó gần như. Mặt khác, Vọng Nguyệt bộ lạc vài cái thành trì bị Tiêu Trần quét sạch, tổn thất quá nửa của cải, một người trong đó thành trì lớn cùng một thành trì nhỏ cũng chịu đến Tiêu Trần vũ lực đắc kích. Hết thảy những cái này đều nói rõ một sự thật, Tiêu Trần cùng sư tử vương một người một thú, cùng toàn bộ Vọng Nguyệt bộ lạc lạc la địch, đại chiến nhiều lần, đều lấy toàn thắng chiến tích cáo chung, đặc biệt là sông lớn một bên trận chiến đó, đem Tiên Ngọc thành mười gia tộc lớn nhất. Còn lại hết thảy đại nhân vật đều một lần giết chết, chiến tích huy hoàng tới cực điểm. Đàm Tiêu biến sắc. Từ nay về sau, toàn bộ Vọng Nguyệt bộ lạc võ giả nghe được Tiêu Trần danh tự này, nhất định sẽ hoàn toàn biến sắc, kiêng kỵ văn thuần, Tiêu Trần đem sẽ trở thành Vọng Nguyệt bộ lạc sắt thần tử thần ác ma hai tính chờ chút một loạn ác danh rõ ràng đại danh tử. Hay là không tốn thời gian dài Vọng Nguyệt Bộ Lạc liền chạy ra như vậy một cái chuyện thần thoại xưa, một cái từ sắt thần bộ lạc đi ra thần bí lanh khốc người thanh niên trẻ cưới một cái sư tử vương ở toàn bộ Vọng Nguyệt Bộ Lạc tung hoành ngang dọc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thế không thể đỡ, người cản thì giết người thần chặn thì thần thành chỉ có một người huy hoàng vô địch thần thoại chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 475 nghỉ ngơi lấy sức Tiêu Trần ở Vọng Nguyệt Bộ Lạc huy hoàng chiến tích không chỉ ở toàn bộ Vọng Nguyệt Bộ Lạc bá hơn nữa hướng về liền nhau sắt thần bộ lạc đập nhật bộ lạc cùng thiên hàn bộ lạc truyền bá khuấy tán Giao. hai ngày sau Tiêu Trần Huy Hoàng chiến tích đầu tiên truyền tới sắt thần bộ lạc, toàn bộ sắt thần bộ lạc lần thứ hai nhấc lên tất cả sôi sảo. Sau đó vô số võ giả quay về vọng nguyện bộ lạc phương hướng giơ ngón tay cái lên, than thở Tiêu Trần là sắt thần bộ lạc không chịu thua kém. Sắt thần bộ lạc những khiêu đấu kỵ Tiêu Trần hoặc là cùng Tiêu Trần có cựu hán người, đối với Tiêu Trần triệt để không có lòng ghen tị cùng báo thù tâm, bởi vì Tiêu Trần thân phận bây giờ địa vị cùng thực lực đã không phải bọn họ có thể trêu chọc, có thể nói bọn họ cùng Tiêu Trần khá là một cái là trên đất, một cái là trên trời, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Đạm nhật bộ lạc cùng thiên hàn bộ lạc võ giả. Nghe được một người tên là tiêu trần người trẻ tuổi giết chết toàn bộ tiên ngọc thành đại gia tộc cực, ngoại trừ khiếp sợ cực kỳ ở ngoài, càng nhiều chính là đối với tiêu trần hiếu kỳ cùng thưởng thức. Liên vô số đại gia tộc bắt đầu điều tra có quan hệ tiêu trần tất cả tư liệu, hy vọng có cơ hội lôi kéo tiêu trần gia nhập gia tộc của chính mình, đồng thời nhắc nhở thành viên gia tộc, một khi gặp gỡ tiêu trần, chỉ có thể giao hảo, không thể làm địch, người trái lệnh tộc quy hầu hạ. Bánh bao không nhân Tiêu trần lần thứ hai trở thành bánh bao không nhân Đây thứ không phải tô ra huyết ra loại kia không đủ tư cách tiểu gia tộc có ý đồ với hắn lôi kéo hắn, mà là thiên hàn bộ lạc cùng đạp nhật bộ lạc đỉnh cấp đại gia tộc quan tâm hắn, thưởng thức hắn cùng lôi kéo hắn. Tiêu Trần tự nhiên không biết mình đã trở thành đường trong mắt người bánh bao không nhân, lúc này hắn chính đang luống cuống tay chân nướng món ăn dân dã, theo lý mà nói Tiêu Trần là thị nướng thạo nghề cao thủ, không đến nỗi khiến cho luống cuống tay chân chứ. Đó là có nguyên nhân, vì khao sư tử vương to lớn giết địch công lao, Tiêu Trần nhất trí tính từ phụ cận núi lớn săn đến mười mấy con không cùng loại loại thú hoặc là cấp thấp hoang thú, đây không hắn đang cùng với thì nướng mười mấy con từ lâu đi lông đi đầu đi nội tạm thì thú. Đồng thời nướng 12 con thịt thú vậy chính là 12 cái chân giò hươu gối, 12 cái giàn nướng, tiêu Trần tự nhiên luôn cuống tay chân, cũng may hắn là cái thịt nướng cao thủ, tuy rằng có chút luống cuống tay chân, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng đảm nhiệm được. Đông Vương Kinh vũ cũng không có nhàn rỗi, nàng hỗ trợ chăm nom đống lửa, phụ trách thêm xài bảo đảm hỏa không tắt cùng hỏa thế mạnh yếu, đây có thể mệt muốn chết rồi nàng, có điều, cứ việc lui, nàng nhật tình 10 phần, trong lòng đặc ý, nguyên nhân là có thể cùng mình Âu yếm nam nhân cùng làm việc, đồng thời vẫn là là báo đáp đại hoàng ân tình. Đại hoàng xem như là thanh nhàn nhất một cái, một mình nằm bò ngọa ở phụ cận mềm mại trên cỏ, một bộ lười biếng rằng, Ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn kỹ ngay chính đang nướng thịt thú phi thường trông mà thèm, miệng mở ra không ngừng phun ra nuốt vào ngay lớn đầu lưỡi đỏ, ngụ nước ào ào, ào chảy xuống. Sau nửa canh giờ, thịt nướng công trình đại công cáo thành, mười mấy con thịt thú bị tiêu trần cùng Đông Phương khinh Vũ hợp tác dội vào đến thơm ngát vàng rực rỡ, coi như không ăn coi trọng hai mắt cũng đoán được khẳng định ăn thật ngon. Tiều vẫn nằm trên mặt đất đại hoàng nhìn thấy thịt nướng kỹ, đông nhiên đứng lên đến, vọt tới thịt nướng chống bên cạnh, liền muốn bắt đầu ăn, ngại hà thịt nướng vẫn không có từ đống lửa rời, không thể làm gì khác hơn là làm giải giải trông mà thèm một lát sau nó đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía tiêu trần chuyến âm nói đại ca nhanh giúp ta gỡ xuống một cái nướng tù lộc, ta phải chết đói đại hoàng xem ngươi chạy tốc độ phi thường lưu loát xem ra thân thể ngươi khôi phục gần đủ rồi ngày mai chúng ta liền cưới ngươi chạy đi thế nào ha ha tiêu trần nhìn thấy đại hoàng nhìn thấy coi an ngon, liền đau đều quên không khỏi mở miệng trêu nói xì xì kỳ kỳ đông phương kinh vũ tử tiêu trần trong miệng từ lâu biết được đại hoàng có thể cùng tiêu trần tiến hành ý thức giao lưu nghe được tiêu trần trêu chọc đại hoàng không nhịn được cười bật cười nhất thời cười đến nhánh hoa run rẩy Như tuyết liên hoa tỏa ra, đẹp không sao tả xiết, dẫn tới Tiêu Trần mặt bên. Lương trọng. Đại hoàng nhìn thấy Tiêu Trần sự chú ý đến Đông Phương khinh vũ trên người, dưới tình thế cấp bách, học chó sủa hai tiếng biểu thị kháng nghị, ám chỉ Tiêu Trần không muốn trọng sắc khinh bạn. Ngậy. Tiêu Trần bị đại hoàng học chó sủa khiến cho sửng sợ, khi thấy đại hoàng gũ gán bất mãn ánh mắt, nhất thời hiểu được, khẽ mỉm cười, bang đại hoàng gỡ xuống đầu kia nặng ước trăm cân tuần lộc thịt nướng, trực tiếp phóng tới đại hoàng bên mép, cười nói, đại hoàng, ăn đi. Đại hoàng mở ra miệng rộng tắn vào một chỉnh đầu tuần lộc thịt nướng, ung dung ngậm lấy thịt nướng đến trước kia trên cổ. Nằm xuống liền bắt đầu gặm cắn thơm ngát thịt nướng, hầu như không cần ai, nghiền ngẫm thịt nướng, trực tiếp ăn như hổ như sói, tốc độ nhanh đáng sợ. Đông Phương Kinh Vũ đối với Đại Hoàng Ăn tương cảm thấy rất hứng thú, lúc này nàng nghiêng đầu, say sưa ngon lành thưởng thức Đại Hoàng Ăn công, Tiêu đại Ca, Đại Hoàng Ăn thân mật thú vị, hì hì. Ăn, hắn rất có thể ăn, ngươi sau đó đếm xem xem, xem Đại Hoàng một trận có thể giết chết bao nhiêu đầu nướng thịt thú, bảo đảm dọa ngươi dần mình, ha ha. Tiêu Trần mỉm cười nhìn kỹ ngay Đại Hoàng Ăn thịt nướng, cảm giác hình ảnh phi thường ấm áp thân thiết, ngay ở 3 ngày trước hắn suýt chút nữa cùng Đại Hoàng Âm Dương hai cách trở, cũng còn tốt Đại Hoàng còn sống liền hắn càng thêm quý trọng cùng đại hoàng tình nghĩa huynh đệ, nếu như sau này thật gặp bất trắc, hai huynh đệ liền cũng không còn hầu như gặp lại. A. Đông Phương kinh Vũ ánh mắt kinh ngạc nhìn lướt qua trước mặt còn lại mười mấy con thịt nướng, tuy rằng có mấy con hình thể khá là nhỏ, thế nhưng mười một con thịt nướng gộp lại khẳng định có 500 cân, đây sao nhiều thịt nướng đủ để ép vỡ nàng, đánh chết nàng cũng ăn không vô một phần 10, có thể ăn một phần trăm đều rất khủng bố. Bây giờ nghe Tiêu Trần khẩu khí, tựa hồ đại hoàng có thể đem 12 con thịt nướng đều có thể ăn một bữa xong, Đông Phương Khinh Vũ nhìn trọng lượng mới đúng nặng mười mấy cân đại hoàng cầu không khỏi quay về Tiêu Trần, lo lắng hỏi, Tiêu đại ca Đại Hoàng hiện tại hình thể nhỏ như vậy, hắn cái bụng có thể ăn nhiều như vậy thịt nướng sao? Có thể hay không chống đỡ không tốt cái bụng. Chống đỡ không tốt. Làm sao biết chứ? Ha ha, Đại Hoàng chân thân ngươi cũng đã gặp, cao to như vậy uy vũ, ăn trên dưới ngàn cân thịt nướng đều không hề có một chút vấn đề. Có một cái về hắn giết chết một cái sắp tới một ngàn cân cầu hùng đây. Tiêu Trần mỉm cười giải thích, biểu thị Đại Hoàng sẽ không bị những đồ ăn này chống được. Ân. Đông Phương Kinh Vũ hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy to lớn sư tử vương, hiện tại còn cảm giác kinh hãi cực kỳ. Nàng rốt cục tin tưởng đại hoàng có thể ăn, đột nhiên cảm giác thân thể mệt một chút, liền tao nhã ngồi ở bên cạnh một khối sạch sẽ trên núi đá mặt nghỉ ngơi. Tiêu Trần nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ có chút để bại, liền dùng chủy thủ cắt lấy hai con chim chí nướng chân, đi tới Đông Phương Khinh Vũ bên người, đem hai con chim chí chân đều đưa về phía Đông Phương Khinh Vũ, ôn hòa nói: "Khinh Vũ, ngươi bận việc lâu như vậy, cũng đói bụng, ăn chút thịt nướng chứ?" "Cảm ơn, Tiêu đại ca." Đông Phương Khinh Vũ cảm giác cái bụng có chút bụng, liền không có từ chối Tiêu Trần hảo ý, vui vẻ tiếp nhận một con chim chí chân, mà khắc một con nàng để cho Tiêu Trần, ngọt ngào nở nụ cười, đẹp đẽ nói: "Tiêu đại ca, ngươi cũng đồng thời ăn đi. ngươi nếu như không ăn vậy sao Khinh Vũ cũng không ăn nha. khí gì? Thì... được. ta ăn. Tiêu Trần hơi sững sờ, nhìn Đông Vương Khinh Vũ tinh linh giống như vải mặt, tâm thần rung động, có chút máy móc tính gặm nhấm trong tay nướng chim chỉ Trần. sau đó nửa canh giờ, hai người một thu tính vẫn ở ăn các loại thịt nướng trong vừa qua. Đông Vương Khinh Vũ bị Tiêu Trần thịt nướng chính phục, lại ăn nửa con nướng chim chỉ, còn có chồng chưa hết phồng thèm cảm giác, nếu không là nàng bụng nhỏ thực sự không giả bộ được, nàng khẳng định còn muốn ăn. các ngươi nghỉ ngơi xuống, ta đi cho các ngươi đánh chút thanh thủy để uống. Tiêu Trần nhìn thấy Đại Hoàng cùng Đông Vương Khinh Vũ đều ăn được hài lòng. Khẽ mỉm cười, nhặt lên trên đất hai cái sừng châu ấm nước, hướng đi phụ cận dòng suối. Tiêu đại ca, Khinh Vũ cũng đi. Đông Phương Khinh Vũ hoan hô một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, vài bước đuổi theo Tiêu Trần, cùng Tiêu Trần kề vai sát cánh, đồng thời tự nhiên ván lên Tiêu Trần cánh tay trái. Khinh Vũ, ngươi. Tiêu Trần cảm nhận được Đông Phương Khinh Vũ tay ngọc mềm mại cùng uốn mát, tâm thần rung động, thân thể khẽ run lên, hắn chưa hề đem cánh tay tránh ra, tùy ý Đông Phương Khinh Vũ ôm, bước chân có chút hư phiêu hướng đi phụ cận dòng suối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 476, tiếng tăng quá lớn không ai không biết. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong mấy mắt, Tiêu Trần, Đông phương khinh vô cùng đại hoàng ngay ở Thung Lũng nghỉ ngơi lấy sức 3 ngày, đây 3 ngày đại hoàng thân thể khôi phục cực nhanh, chân trước xương gãy đã hoàn toàn tiếp tục được, ngoại thương thì lại hoàn toàn được rồi, nội thương tốt hơn hơn nữa, lực lượng linh hồn khó nhất khôi phục, 3 ngày hạ xuống chỉ là khôi phục một nửa. Ngày thứ tư sáng sớm, Tiêu Trần ba cái tiếp tục lên đường, Tiêu Trần suy tư một chút, quyết định vẫn là tiến vào phụ cận hồng Nguyệt mua một chiếc xe ngựa dùng để thay đi bộ, đại hoàng thân thể chưa hề hoàn toàn khôi phục, hắn chắc chắn sẽ không cỡi lấy đại hoàng, vì nhanh chóng chạy đi nhất định phải mua một chiếc nhanh nhất xe ngựa. Sau ba cái giờ Tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ cưỡi lấy ngay này thất lão mã đi tới Hồng Nguyệt Thành ngoài thành, Đại Hoàng đã tất bước như thường, tự nhiên không cần quyền giúp ở đây cái trúc rổ bên trong, Ung Dung đi ở lão mã bên cạnh người, nó không phải là một con chó, đương nhiên sẽ không đi theo định đoạt phía sau ăn cho bụi. Đại Hoàng, chúng ta vào thành đi, cẩn thận cường giả đánh lén chúng ta. Tiêu Trần muốn muốn một người vào thành, lại không yên lòng Đại Hoàng cùng Đông Phương Khinh Vũ, cuối cùng quyết định đồng thời vào thành, thật xảy ra chuyện gì, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tuy rằng Hồng Nguyệt Thành là cái thành nhỏ, bản thành cường giả siêu cấp phải không tồn tại, thế nhưng. Nếu như ngoại thành cường giả siêu cấp mai phục tại Hồng Nguyệt Thành vậy là hoàn toàn có thể, vì lẽ đó vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hồng Nguyệt Thành là cái thành trì nhỏ, thành trì nhỏ thông thường đều không có cửa thành thủ vệ, Hồng Nguyệt Thành cũng không ngoại lệ, một thành trì nếu như thật sự có cường giả đến tấn công, mấy cái thực lực nhỏ yếu thành thủ căn bản không hữu dụng, thùng rỗng kêu to. Tiêu Trần không có cưỡi lao mã vào thành, mà là đem lão mã phóng sinh, ba người bọn hắn chọn dùng bộ hành đi vào Hồng Nguyệt Thành cửa thành, trong thành đường rất ít người, võ giả càng ít, cùng sát thần bộ lạc huyết nhật thành gần như tình huống. Tiêu Trần vô tâm xem xét Hồng Nguyệt Thành, nhìn thấy một cái chạy đi bình dân đại thuốc, liền đi tới. Khách khí hỏi, đại thúc, ngươi được, xin hỏi ngươi biết Hồng Nguyệt Thành nơi nào có xe ngựa hoặc là tốt mã bán ra sao? A, bình dân đại thúc hiếu kỳ đánh giá một chút tiêu xe. Khi thấy tiêu trần bên người Đông Phương Khinh Vũ thời điểm, ánh mắt ngẩn ngơ, lại bị Đông Phương Khinh Vũ vô song khuôn mặt đẹp trong nháy mắt mê ngây người, căn bản không hề trả lời tiêu trần vấn đề. Hả? ai, Khinh Vũ khuôn mặt đẹp lực sát thương quá mạnh mẽ, xem ra sau này trên đường tốt nhất cho nàng đeo cái thứ gì che chắn một hồi bộ mặt. Tiêu trần không có được bình dân đại thúc trả lời, khi hắn nhìn thấy bình dân đại thúc ánh mắt trở nên dài ra, hơi sững sờ, lập tức rõ ràng là chuyện gì trong lòng một trận bất đắc dĩ, hắn không thể trách tội một cái bình dân đại thúc, trao đổi là cái võ giả nhìn như vậy ngay Đông Phương Kinh Vũ, hắn sẽ không chút khách khí một cước đem võ giả đập bay. Tiêu Trần không có tiếp tục hỏi cái này mê ngốc bình dân đại thúc, kéo lên Đông Phương Khinh Vũ tiếp tục theo trong thành đại đạo đi đến, hắn định tìm một vị đại nhân hỏi, hoặc là tìm cái cửa hàng ông chủ đi hỏi thăm một chút, thuận tiện đi Đông Phương Khinh Vũ mua cái khăn che mặt đầu cháo cái gì. Nửa nén hướng sau, Tiêu Trần từ một cái bán đồ trang sức thấu thị cửa hàng mua một cái khăn lụa mặt nạ cho Đông Phương Khinh Vũ mang theo, thuận tiện hỏi thăm được Hồng Nguyệt thành thị trường giao dịch, thị trường giao dịch ở thành đông, Tiêu Trần mang theo Đông Phương Khinh Vũ phía sau theo đại hoàng thẳng đến thành đông mà đi đẹp quá vóc người thật là đẹp con mắt đi ở thành đông phương hướng về trên đường tiêu trần ba cái bắt đầu gặp thượng vũ giả một cái bạch hổ cảnh giới võ giả đầu tiên nhìn tự nhiên nhìn phía một thân màu trắng áo đầm có huyền chuyển vóc người đông phương kinh vũ tuy rằng hắn không nhìn thấy đông phương khinh vũ che giấu ở khăn lụa mặt nạ tuyệt mỹ khuôn mặt thế nhưng vẫn như cũ bị đông phương khinh vũ vóc người cùng con mắt khiếp sợ cùng mê hoặc tiêu trần nghe được người võ giả kia càng thái hơi nhún mày lạnh lùng nói ngươi muốn chết sao cút a ngươi là tiêu trần ta ơi tiêu trần đến rồi Mọi người chạy mau a. Nghe được Tiêu Trần quất lạnh, võ giả phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nhìn phía một mặt lanh khóc Tiêu Trần, khi hắn nhìn thấy Tiêu Trần mà sau, lại lập tức liền nhận ra thân phận của Tiêu Trần, sau đó như nhìn thấy quỷ giống như vậy, xoay người điên cuồng chạy thục mạng, một đường trốn còn một đường video, đem Tiêu Trần xuất hiện ở Hồng Nguyệt Thành tin tức trong nháy mắt truyền bá ra đi. Ngạnh, phiền phức. Tiêu Trần không ngờ rằng tùy tiện gặp gỡ một cái võ giả, đều có thể một chút liền đem mình nhận ra, hơi sững sờ sau, ám đạo không phiền Phước. Hắn tin tưởng Hồng Nguyệt Thành không có ẩn dấu cường giả siêu cấp, nếu là có, cường giả siêu cấp đã sớm ra tay rồi. Vì lẽ đó hắn chỉ nói phiền phức, mà không phải không ổn hoặc là nguy hiểm cái loại đến nói. Đông Phương Khinh Vũ thấy có người nhận ra Tiêu Trần, không khỏi lo lắng hỏi: "Tiêu Đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" "Trốn sao?" "Khinh Vũ, không cần sợ sệt, ta cùng đại hoàng sẽ bảo vệ ngươi." Tiêu Trần nắm lấy Đông Phương Khinh Vũ một cái tay, đồng thời an ủi, dừng một chút, bổ sung một câu: "Khinh Vũ, tiên ngọc thành chúng ta đều xông ra đến, đây cái nho nhỏ thành trì vẫn không có có thể tổn thương đến chúng ta cực, giả, yên tâm đi." "Ân." Đông Phương Khinh Vũ cảm giác được Tiêu Trần cánh tay truyền đến sức mạnh cùng nhiệt độ có chút hoảng loạn tâm lập tức bình tĩnh lại trong lòng nàng có cảm giác như vậy chỉ cần tiêu trần ở bên người nàng tiêu trần liền có thể bảo đảm nàng bình an vô sự cái cảm giác này rất chân thực rất thoải mái rất an tâm chúng ta tiếp tục đi cùng mua được xe ngựa chúng ta lập tức rời đi hồng nguyệt thành tiêu trần liếc mắt một cái bởi vì thân phận của hắn bại lộ sau trở nên náo loạn thành đông đoạn đường nhàn nhạt nói một câu sau đó lôi kéo đông phương khinh vũ tăng nhanh hướng đi thành đông thị trường giao dịch nửa nén hương sau tiêu trần ba cái đi tới thành đông thị trường giao dịch thị trường giao dịch rất rất nhiều có điều khi tiêu trần xuất hiện ở thị trường giao dịch sau toàn bộ thị trường giao dịch đều sôi trào bởi vì sớm đã có võ giả đem Tiêu Trần Tiến vào Hồng Nguyệt Thành, đồng thời triều đỉnh Thành Đông thị trường bên này mà tới. Tiêu Trần đến rồi, sư tử vương khẳng định cũng tới. Đâu đại hoàng cẩu kia chính là đồn đại trong sư tử vương sao? Chúng ta số khổ. Tiêu đại nhân có thể hay không hướng về chúng ta ra tay? Hắn nếu như ra tay, chúng ta đều sẽ chết ta. Ta không muốn chết, ta vừa mới cưới một người thê tử a. Tiêu sát thần đến mức không có một mả cỏ, liền tiên ngọc thành đều bị hắn lấn Chúng ta nho nhỏ Hồng Nguyệt Thành làm sao may mắn thoát khỏi? Sớm biết ta đã sớm rời đi Hồng Nguyệt Thành, hiện đang hối hận muộn rồi. Ai? Sát thần Giáng Lâm, ngã xuống trăm vạn a. Thị trường giao dịch võ giả tương đối nhiều, đều là đến đào bảo vật, bọn họ nhận ra tiêu trần, lập tức sợ đến hướng về thị trường giao dịch bên trong dấu, có thẳng thắn bỏ tường đào tẩu. Nhìn phía tiêu trần ánh mắt tràn ngập cực kỳ kiên kỵ, nhìn phía tiêu trần phía sau đại hoàng cầu càng là hoàng sợ và phẫn. Thị trường giao dịch đại loạn, toàn bộ hồng nguyện thành cũng chấn động di chuyển. Tiêu trần xuất hiện ở hồng nguyện thành, trong lúc nhất thời nhất lên ngàn tầng phong túng, náo đến lòng người băng hoàng, náo loạn, rất nhiều võ giả lén lút hướng ngoài thành chạy trốn, chỉ lo tiêu trần đại khai sát dưới đến cái đồ thành cái gì vậy liền bị kịch. Đúng đang cùng mấy vị phu nhân thượng thức trà hồng nguyệt thành thành chủ phó Hồng Sơn nghe được một tên thám báo bầm bão, kinh ngạc giật mình, đống nhiên đứng lên, cầm chén trà tay phải bất tri bất giác vung ra, chén trà rơi xuống đất, ném cái phèn, quý báo nước trà bắn một chỗ. Phó Hồng Sơn có chút không tin lỗ tai của mình, xông lên phía trước đan tay nắm lấy tên thám báo kia cổ áo, đem hai tên thám báo nâng lên, hét lớn chất vấn, ngươi nói Tiêu Trần xuất hiện ở thành đông? Lời ấy thật chứ? Như có hương ngôn buồn thành chủ rét cả nhà ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 477, người tốt trong mắt mắt tính. Thành. Thành chủ đại nhân. Tiểu nhân tuyệt không nửa điểm hương luôn. Tên kia đang thương thám báo bị phó hồng sơn lời nói dọa gần chết, rung dậy ngay âm thanh, khẳng định trả lời phó hồng sơn chất vấn. Ẩm. Phó hồng sơn được thám báo khẳng định trả lời, không thể không tin tưởng tiêu trần xuất hiện ở hán thành trì sự thực. Bất cứ lúc nào cầm trong tay thám báo ném xuống đất, đặt ngông ngồi trở lại phía sau xa hoa ra thú cái ghế, ánh mắt lấp lóe, cân nhắc như thế nào cho phải, là chạy trốn, vẫn là án binh bất động, cũng hoặc là chủ động bị trên hậu lễ hướng đi tiêu trần lấy lòng. Báo. Lại một tên thám báo nhảy vào phủ thành chủ, quay về chính đang suy tư phó hồng sơn đan dưới gối quỷ cẩn thận bẩm báo nói bẩm thành chủ đại nhân, tiêu trần lúc này chính đang thành đông thị trường giao dịch, hắn tựa hồ là đến mua xe ngựa, hiện nay hắn không có sát hại một cái hồng nguyệt thành bình dân hoặc là võ giả. thị trường giao dịch, mua xe ngựa. nghe được thám báo bẩm báo, phó hồng sơn sửng sốt, kỳ quái tiêu trần mua xe ngựa làm cái gì? theo lý mà nói tiêu trần là một tên lợi hại võ giả, chạy đi căn bản không cần xe ngựa thay đi bộ, nhiều lắm là mua một thất thiên lý mã. tiêu trần bên người chẳng lẽ có những người khác hay sao? nghĩ đến khả năng này, phó hồng sơn ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi tới, tiểu kiều, tiêu trần bên người còn có những người khác sao? có là một cái cô gái che mặt, vóc người hoàn mỹ, nhưng không phải võ giả, chỉ là một phàm nhân. Thám bao túi đầu thành thật trả lời, nói tới rất ti mi, hiện nhiên hắn tận mắt đến Tiêu Trần cùng Đông Phương khí vũ. Cô gái che mặt, phàm nhân. Nghe được tin tức này, Phó Hồng Sơn con mắt càng sáng hơn, trong nháy mắt quyết định đối với Tiêu Trần lấy lòng, liền nhanh chóng đứng lên, quát to, người đến. Tiều, một cái huyết hùng cảnh hai tầng trên người mặc một bộ êm dịu giáp hộ vệ thống lĩnh từ bên ngoài vào vào, quay về Phó Hồng Sơn đan dưới gối quỷ cung kính nói, thành chủ đại nhân, thuộc hạ ở. Phó thống lĩnh, đem bổn thành chủ chiếc kia mới tinh xe ngựa lôi ra đến. Chờ sau đó ngươi theo bổn thành chủ đi tham kiến Tiêu Trần công tử. Nhanh đi." Phó Hồng Sơn trực tiếp ra lệnh. "Tuân mệnh." Tên hộ vệ kia thống lĩnh không chút do dự nào, cũng không dám hỏi cái gì, cung kính lĩnh mệnh, nhanh chóng đứng dậy, hướng về ngoài cửa chạy vội mà ra. "Hai người các ngươi đến. Phó Hồng Sơn hướng về quỷ trên mặt đất hai tên thám báo quát to, "Các ngươi lập tức chuyển bổn thành chủ khẩu dụ, thông cáo toàn thành gia tộc võ giả, không thể nào trêu chọc Tiêu Trần, càng không thể cùng Tiêu Trần là địch, người trái lệnh, bổn thành chủ giết cả nhà của hắn." "Nhanh đi." "Vâng thành chủ đại nhân." Hai tên thám báo như được đại xá, vội vàng bỏ lên kết tốc lực xông lên ra khỏi thành chủ phủ, bọn họ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tự nhiên không dám thất lễ. Bằng không đầu của bọn họ thất đi, người nhà bọn họ đầu cũng sẽ đi, thậm chí ngay cả luy hồng nguyệt thành mấy trăm ngàn người. Phó Hồng Sơn xuống xong mệnh lệnh, lập tức thu dọn quần áo một chút, lập tức nhanh chân đi hướng về ngoài cửa. Trong lòng hắn nghĩ nhất định phải sớm một chút đi gặp mặt Tiêu Trần, toàn lực đối với Tiêu Trần lấy lòng, lúc cần thiết còn muốn đưa ra một ít tài vật, bởi vì hắn từ lâu nghe nói Tiêu Trần đánh cướp vài cái thành trì lớn, cùng với bị Tiêu Trần đánh cướp, còn không bằng chủ động dâng lên một ít từ kim bắt đến Tiêu Trần hảo cảm. Tiêu Trần hài lòng đương nhiên sẽ không làm khó dễ hắn. Cái này nho nhỏ thành chủ. Thành Đông thị trường giao dịch, Tiêu Trần mang theo Đông Phương Kinh Vũ cùng đại hoàng, căn bản không để ý tới náo loạn đám người, tự mình tự ở to lớn thị trường giao dịch tìm kiếm tự mình muốn xe ngựa hoặc là thiên lý mã. Một lát sau, Tiêu Trần ba cái tìm tới bán xe ngựa địa phương, xe ngựa đúng là có mua, thế nhưng không nhìn thấy tốt mã bán, chỉ có mấy con phổ thông mã, Tiêu Trần không khỏi có hơi thất vọng, phổ thông sơ sót lực quá kém, tốc độ cùng thiên lý mã so với tướng mạo hiệu số lần. Bán ra xe ngựa ông chủ là một cái phổ thông thương nhân, hắn mặc dù đối với Tiêu Trần kính lễ cực kỳ, thế nhưng vẫn tính bình tĩnh, không có như thị trường trong võ giả như vậy hoảng sợ. Hắn phát hiện tiêu trần trong mắt vẻ thất vọng, liền tràn ngập áy náy nói, tiêu công tử, thật thật không tiện, ngươi tìm kiếm thiên lý mã ở chúng ta hầm nguyệt thành tòa thành nhỏ này phi thường thiếu hụt, một khi xuất hiện thiên lý mã, không tới một nén nhang sẽ bị trong thành ba gia tộc lớn tranh mua mà đi. Mấy ngày trước bản điếm đến hàng hai con thiên lý mã, ngay lập tức sẽ bị phụ thành chủ hộ vệ mua đi rồi. Nghe nói là cho thành chủ đại nhân chế tạo một chiếc mới tinh xe ngựa sang trọng. Ồ, như vậy a vậy lão bản ngươi cho ta chọn một thất tốt một chút mã, đây là tiền, đủ chưa? Tiêu trần đối với mặc cho sao thành chủ đại nhân đều không có cảm tình gì cũng lười quan tâm, liền dự định tùy tiện mua một con ngựa chấp nhận ngay cưới, đồng thời liền móc ra một bàn mặt chán một ngàn tử kim phiếu đưa cho xe ngựa ông chủ. A, một ngàn tử kim phiếu. xe ngựa ông chủ tiếp nhận tử kim phiếu, tỉ mỹ liếc mắt nhìn, trên mặt lập tức thay đổi sắc mặt, không khỏi kinh ngạc tốt lên đến, trực tiếp đem tử kim phiếu đưa cho tiêu trần, căng thẳng nói, tiêu công tử, một ngàn lạng tử kim, quá nhiều, quá nhiều, ngươi chỉ cần cho tiểu nhân 30 lạng vàng liền có thể, nếu như ngươi không có tiền lẻ tiểu nhân sẽ đưa ngươi một con ngựa. Ha ha, ta xưa nay không chiếm tiện nghi người khác, đây là trên người ta nhỏ nhất mặt trán tử kim phiếu, ông chủ. Ngươi muốn có phải là tiếp thu, liền tìm ta tiền lẻ chứ?" Tiêu Trần Đàng hoàng trịnh trọng nói, hắn không nói gì, nhỏ mặt giá trị tử kim phiếu hắn đều cho đôi kia thiện lương lão nhân, đây một bàn ngàn lạng tử kim phiếu vẫn là thật vất vả phát hiện. Tiêu Trần hiện tại, nhưng là danh xứng với thực đại đại cường hào, tuy rằng không làm được phú khả địch quốc, thế nhưng làm được phú có thể địch thành đó là thừa sức, đồng thời vẫn là như tiên ngọc thành loại này chủ thành cấp bậc thành trì lớn, phải biết trong lồng ngực của hắn tử kim phiếu giá trị tổng ngạch nhưng là quá trăm triệu hai tự kim. Thì Linh, ngạch, ta cái tiểu điểm này đều không đáng giá ngàn lạng tự kim, như thế nào tìm người tiền lẻ?" Tiêu công tử Một con ngựa giá trị không được vài đồng tiền, ta đưa ngươi xem như là chúng ta một hồi duyên phận chứ." Mã Hành lão bản vừa nghe tìm linh ngàn lạng tử kim phiếu, nhất thời đau đầu, hắn là cái bản phận thương nhân cũng không thể nhận lấy như vậy mặt trán tử kim phiếu, liền tìm một cái duyên phận cớ đưa mã. "Được rồi." Tiêu Trần xem Mã Hành lão bản một bộ chân thành vẻ mặt, không có gian thương dối trá, hảo cảm đột ngột sinh ra, liền làm bộ thu hồi tử kim phiếu, nhưng ở Mã Hành lão bản xoay người đi bên cạnh chuồng dẫn ngựa thời điểm, đem tử kim phiếu lặng lẽ đặt ở trên mặt bàn. Một lúc sau Tiêu Trần cùng mang theo Đông Phương Khinh Vũ cỡi ngựa từ bán mã cửa tiệm khởi hành chạy hướng về phía thị trường giao dịch cửa lớn, đại hoàng ở bên cạnh song song, không hề có một chút lời oán hận. Một lát sau, phía sau xa xa truyền đến mã hành lão bản lo lắng hô to thanh: "Tiêu công tử! Tiêu công tử! Ngươi làm sao đem tử kim phiếu đặt ở trên bàn của ta?" "Không được, không được a." Tiêu Trần không quay đầu lại, nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu: "Ông chủ, ngươi đưa ta một con ngựa, ta đưa ngươi một bản tử kim phiếu, đây cũng đúng một loại duyên phận, tử." "Ngậy." Mã hành lão bản nghe được Tiêu Trần trả lời, không có gì để nói, nhìn từ từ đi xa Tiêu Trần cùng đưa ra mã hai tay nâng loại kiêng ngàn lạng tử kim phiếu, thân thể có chút run rẩy, qua một hồi lâu, lộ ra sán lạng cười ngây ngô, tự lầm bầm. Ai nói tiêu trần công tử là ác ma. Ta xem tiêu trần công tử là một cái to lớn hảo nhân, nguyện tốt một đời người bình an. Tiêu trần xuất phát từ bản tâm làm hai việc tốt, thắng được một đôi lão nhân cùng một cái bản phận hảo phóng nhỏ thương nhân hảo cảm. Nhiều năm sau này, hai chuyện này bị truyền bá ra đi, tiêu trần bởi vậy trở thành vọng nguyện bộ lạc bách tính trong mắt đại đại người tốt. Đây là nói sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 478, cảm giác nhà. Cục cục cục. Tiêu Trần, Đông Phương Kinh Vũ cưỡi ngựa ra thị trường giao dịch, chạy trốn ở thành Đông trên đại đạo. Trên đường người dồn dập đường đường, nhìn phía Tiêu Trần ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tiêu Trần không nhìn thẳng ánh mắt của người đi đường, điều động ngay định nọt bay thẳng đến cửa thành mà đi. Đột nhiên, phía trước xuất hiện hai cười hướng về Tiêu Trần chậm rãi chạy tới, phía sau còn theo một chiếc bởi hai con hán huyết bảo mã lôi kéo xa hoa tinh xảo xe ngựa. Hả? Tiêu Trần ngay lập tức phát hiện phía trước xuất hiện hai tên huyết hùng cảnh cường giả xông lên mình mà đến, có điều hắn không có cảm giác đến đối phương gì, trái lại nhìn thấy đối phương hai người một mặt hiếu khách đủ cười, liền kéo tiến lên mã, hiếu kỳ chờ đợi đối phương đến. Người đến tự nhiên là Hồng Nguyệt Thành Thành Chủ phó Hồng Sơn cùng hộ vệ của hắn thống lĩnh. Phó Hồng Sơn động tác cực kỳ nhanh, cuối cùng cũng coi như đúng lúc chạy tới. Hắn nhìn thấy Tiêu Trần ôm một cô gái với một thất phổ thông mã tính tính đợi chờ mình đến, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cách Nam Trưởng liền chắp tay ôm quyền, vẻ mặt tươi cười cất cao giọng nói: Tiêu công tử đại gia quan lông. Phó muội là Hồng Nguyệt Thành Thành Chủ, vừa mới từ thủ hạ trong miệng biết được, ngay lập tức sẽ cố gắng càng nhanh càng tốt đến tham kiến Tiêu công tử. Phó muội chưa từng sang nên kính xin Tiêu công tử thứ lỗi thứ tội. Thành chủ. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn lướt qua béo y Phó Hồng Sơn, nghe được Phó Hồng Sơn là Hồng Nguyệt Thành Thành Chủ suy đoán đối phương là đến định nội, nhất thời không còn hứng thú, liền hờ hững nói, xin mời thành chủ nhường đường, ta còn muốn chạy đi. nghẹt. phó hồng sơn không ngờ rằng tiêu trần lãnh khóc như vậy, lấy làm kinh hãi, chỉ lo bởi vì chặn đường chọc giận tiêu trần, liền ra hiệu phía sau chết hộ vệ thống lĩnh xuống ngựa, nhường đường ra, đây mới cực kỳ cung kính nói, tiêu công tử, phó Mộ không có định ý, phó muội chỉ là nghe nói tiêu công tử cần một chiếc xe ngựa chạy đi, liền lập tức đem phó muội hôm qua mới xin mời người hoàn công xe ngựa đưa tới, kính xin tiêu công tử nhận lấy. mặt khác phó long trọng mời tiêu công tử, sư tử vương đại nhân, cùng vị tiểu thư xinh đẹp này đến Hàn phủ ở mấy ngày cũng làm cho phó mua hoàn toàn hoàn toàn địa chủ tâm ý, không biết tiêu công tử lại không có thời gian. Phó Hồng Sơn phi thường thông minh, hắn nhìn thấy tiêu trần ngựa đứng bên cạnh ngay đại hoàng cầu, lập tức đoán được đại hoàng cẩu chính là tiêu trần đầu sư tử vương tiêu biến hành, trong lòng vô cùng gấp gáp, liền nói chuyện vô cùng cẩn thận cẩn thận, chỉ lo nói sai câu nói đầu tiên đưa tới họa sát thân. đưa ta xe ngựa. tiêu trần hơi có chút giật mình, không nghĩ tới hồng Nguyệt thành thành chủ như thế cơ linh, nhìn lướt qua tinh xảo xe ngựa cùng kéo xe ngựa hai con hán huyết bò mã, trong lòng hơi động, liền lạnh nói, phó thành chủ. Không, có công không nhận lậu, có điều, ta xác thực rất cần một chiếc tốt xe ngựa, ta đồng ý ra giá cao mua lại xe ngựa của ngươi, ngươi đồng ý bán ra sao? A. Phó Hồng Sơn nghe được Tiêu Trần muốn giá cao mua xe ngựa của hắn, hơi sửng sở, lập tức vội vàng xua tay, thành khẩn cực kỳ nói, "Tiêu công tử, ngài nói mua xe ngựa của ta, cái này có thể không được." "Không được a? Phó mẫu nào dám thu tiền của ngài a? Một chiếc xe ngựa giá trị không được vài đồng tiền, xem như là Phó mỗ đưa cho Tiêu công tử một điểm nho nhỏ tâm ý chứ." "Một câu nói có bán hay không?" Tiêu Trần không có kiên trì Hắn biết Phó Hồng Sơn chỉ là sợ sệt mình và đại hoàng mới đến tặc lễ, căn bản không phải thật tâm thành ý, liền lạnh lùng nói, "Không bán, tính xin cứ gọi xe ngựa của ngươi phu nhường đường." Chuyện này, Phó Hồng Sơn nghe được Tiêu Trần lạnh lùng như vậy, nhất thời tình thế khó xử, "Không bán, khả năng đắc tội Tiêu Trần, bán, cũng khả năng đắc tội Tiêu Trần." Nhìn thấy Tiêu Trần không giống đùa giỡn biểu hiện, hắn cuối cùng lấy dũng khí nói, "Tiêu công tử, phó mô đem ngựa xe đồng ý bán ngươi, giá cả đi cho 10 lạng tử kim là tốt rồi." 10 lạng? Cái này hai con Hán huyết bảo mã giá trị còn chưa hết 10 lạng tử kim chứ? Tiêu Trần nghe được Phó Hồng Sơn định giá thấp như vậy, không khỏi lãnh đạo nói, hắn không muốn cùng vọng nguyện bộ lạc mặc cho Hà Thành chủ có liên quan, nên bao nhiêu tiền sẽ bao nhiêu tiền, liền mình đưa ra một giá cả, ta cho ngươi hai ngàn tử kim, đã đủ chưa? Có thêm, có thêm, cho một ngàn lạng tử kim đều nhiều hơn. Phó Hồng Sơn nghe được Tiêu Trần đưa ra giá cao như vậy cách, liền vội vàng nói quá nhiều. Xeo. Tiêu Trần chẳng muốn phí lời, trực tiếp móc ra một bàn mặt trán vạn lạng tử kim phiếu, nó tay búng một cái vậy trường tử kim phiếu hướng về năm trưởng ở ngoài Phó Hồng Sơn nhẹ nhàng bay đi. Lãnh nói, ít nói nhảm, tìm ta tám tử kim ta còn muốn chạy đi. Được rồi." Phó Hồng Sơn đưa tay tiếp được bay vụt mà đến tự kim phiếu, cảm giác được Tiêu Trần ngự khí không kiên nhẫn, liền gật đầu bất đắc dĩ, nhanh chóng từ trong lồng ngực móc ra một bản 5000 tử kim cùng 3 tấm 1000 tự kim mặt trán tự kim phiếu, hắn không dám tới gần Tiêu Trần, liền học Tiêu Trần như vậy đem tự kim phiếu bay vụt hướng về phía Tiêu Trần. "Đa tạ." Tiêu Trần ung dung đã lấy tự kim phiếu, tùy ý cất vào trong lực, Ô Đông Phương khinh vũ nhẹ nhàng rơi vào mặt đất, khách khí đối với Phó Hồng Sơn nói một tiếng cảm tạ, sau đó hướng đi chúc ở xe ngựa của chính mình, Đại Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua Phó Hồng Sơn hai người, nhanh chóng đuổi tới Tiêu Trần bọn họ. "Giá" Một lúc sau, Tiêu Trần ngồi ở người chăn ngựa vị trí tự mình điều động ngay xe ngựa đi tới hướng cửa thành. Đông Vương Kinh Vũ ngồi ở xe ngựa bên trong buồng xe cố định dài trên lề. Đại Hoàng rất sẽ hưởng thụ, không phải nằm bò ngủ ở thùng xe thảm lên, mà là bò ngủ ở bên trong buồng xe trong đó một bàn trên giường nhỏ. Phó Hồng Sơn nhìn nhanh chóng đi xe ngựa, trong tay nắm bắt Tiêu Trần cho vạn lạng tử kim phiếu, như đang nằm mơ, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Trần xuất hiện ở Hồng Nguyệt Thành không nói đại sát một phen, chí ít sẽ mạnh mẽ đánh cướp một phen, có thể kết quả cuối cùng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, hắn không chỉ không có tổn thất một hai từ kim, trái lại còn nhỏ kiếm lời một bút Xem ra buồn thành chủ nhân phẩm không sai, ha ha. Phó Hồng Sơn cho mình một cái đánh giá, đáp ý lên ngựa trở về phủ thành chủ tiếp tục cùng hắn mấy vị như hoa như ngọc phu nhân thượng thức trà đi tới. Cốc cốc cốc. Hán huyết bảo mã chính là cước lực được, bình thường tốc độ so với bạch hổ cảnh võ giả chạy vội tốc độ còn nhanh hơn, hai con hán huyết bảo mã lôi kéo xa hoa tinh xảo xe ngựa, ở tiêu trần điều động xuống, chạy vội ở khá là bằng phẳng trên đường, ngày đi 500 dặm đó là hoàn toàn không có vấn đề. Xe ngựa thùng xe phi thường xa hoa tinh xảo, thùng xe bánh xe cùng sàn nhà cấu tạo đều là hợp kim chế tạo phi thường kiên cố dùng bền, thùng xe mặt trên bộ phận toàn bộ là dùng quý báo gỗ xin mời tốt nhất thợ một sư phụ chế tạo mà thành, mặt trên điêu long hòa phượng, thùng xe mặt đất bảy ra mềm mại lông thú thảm, thùng xe có một cánh cửa cùng hai cửa sổ, trên cửa mang theo rèm cửa, trước cửa sổ mang theo rèm cửa sổ, bên trong vùng xe có một bàn hai người ngồi dựa vào ghế tựa, một bàn có thể miễn cưỡng cung hai người ngủ giường nhỏ, giường nhỏ đối diện là một bàn cố định bàn gỗ nhỏ, mặt trên có các loại dánh, có thể đặt một ít bàn trà, thư tịch vân vân, được lắm lượng công năng đầy đủ hết xa hoa tinh xảo xe ngựa, chế tác phí dụng khẳng định không ít, nhất định phải tiêu tốn mấy trăm tử kim cũng chỉ có người có tiền mới có thể tiêu phí lên từ chiếc xe ngựa này có thể thấy được phó hồng sơn phi thường sẽ hưởng thụ sinh hoạt phòng trưng phụ thành chủ cũng bố trí đến phi thường xa hoa thoải mái chứ đông vương kinh vũ đối với chiếc xe ngựa này phi thường hài lòng có thể nói yêu thích có phải hay không đông sờ sờ tây nhìn một cái như phát hiện một cái món đồ chơi mới bé gái nụ cười trên mặt vẫn không có biến mất qua chiếc xe ngựa này quả thực là một cái nho nhỏ nhà đông vương kinh vũ bị người nhà bán đi cho rằng lễ vật tặng người sau cũng đã không có nhà hiện tại cái này khác xe ngựa cho một loại cảm rất nhà nàng cảm giác rất thoải mái rất ấm áp mà hết thảy này đều là tiêu trần cho nàng Liên nàng nhìn phía ngồi ở phu xe vị trí tiêu chuẩn, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, thâm tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 479, bên hồ gặp nạn. Sau đó 3 ngày, tiêu Trần ba cái đều là dùng xe ngựa chạy đi, ban ngày chạy đi, buổi tối ngay ở bên trong buồng xe ngủ. Đương nhiên, tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ vẫn không có phát triển ngủ ở trên một cái giường mức độ vậy, trương giường nhỏ là Đông Phương Khinh Vũ chuyên môn chỗ ngủ. Tiêu Trần cùng đại hoàng nhưng là chen ở tấm kia thật dài dựa vào trên đế, đại hoàng dự định ngủ ở thùng xe mặt đất thẳng lên, thế nhưng tiêu Trần kiên quyết không đáp ứng, vẫn cứ để đại hoàng ngủ ở trên ghế nằm. Huynh đệ gặp nạn cùng đam, có phúc cùng hưởng, đại hoàng không phải cậu, là hắn sinh tử huynh đệ, phải đến nên có tôn trọng. Cứ việc Tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ không có ngủ cùng nhau, thế nhưng bọn họ là cùng ngủ một cái trong buồng xe ngựa, địa phương nhỏ hẹp, Tiêu Trần có thể nghe thấy được Đông Phương Khinh Vũ thiếu nữ mùi thơm ngát, Đông Phương Khinh Vũ có thể nghe thấy được Tiêu Trần nam nhân mùi, bên trong buồng xe đầy dây á muội bầu không khí, nếu không là đại hoàng cái này hoàng bóng đen ở, khó bảo toàn Tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ sẽ không phát sinh tươi đẹp sự tình. Ba ngày nay, Tiêu Trần ba cái đi ngang qua Vọng Bộ Lạc cái cuối cùng thành trì lại hướng về bắc ba ngàn dặm liền muốn đạt đến vọng miện bộ lạc cùng thiên hàn bộ lạc giao giới khu vực vì lẽ đó tiêu trần bọn họ chỉ có thể ngủ ngoài trời giã ngoại có điều coi như có thể gặp gỡ thành trì hoặc là sơ thôn tiêu trần bọn họ cũng sẽ không đã tiến vào dạng ngày thứ tư giữa trưa thái dương cao chiếu sóng nhiệt tập kích người tiêu trần lái xe ngay xe ngựa đi ngang qua một cái hồ nước nhỏ bên trong hồ nước phi thường trong suốt sóng nước lấp loáng, xem ra phi thường bằng thoải mái cảm giác hoa wow. đẹp quá hồ nước nhỏ đông phương kinh vũ ánh mắt xuyên thấu qua trước cửa sổ nhìn đến khoảng cách sơn đạo ngoài trăm trượng hồ nước nhỏ không khỏi hoan hô than thở đến, bởi vì khô nóng trở nên có chút đỏ tươi mặt cười xuất hiện kiểu diễm nụ cười kết hợp nàng thanh thuần khí chất, lúc này vẻ đẹp của nàng để thái dương trên trời vì đó thất sắc. Đắc nghe được đông phương khinh vũ hoan hô than thở, tiêu trần phát ra một tiếng âm thanh quái dị, thông thạo kéo hai con hàn huyết bảo mã dây kéo thuyền, xe ngựa từ từ giảm tốc độ, qua một hồi, xe ngựa vững vàng ngừng lại. Tiều đại hoàng người thứ nhất đập xuống xe ngựa, chạy ở phụ cận tùng lâm đi lung tung đi tới, thuận tiện bài tiết một hồi đại tiểu tiện cái gì, đại hoàng đã hoàn toàn khôi phục thực lực, tiêu trần tự nhiên yên tâm đại hoàng khắp nơi đi bộ. Như thế nào đi nữa nói đại hoàng nhưng là thú vương, hoang dã núi lớn nhưng là đại bản doanh của hắn, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đông Phương kinh vũ không có lập tức xuống xe ngựa, nàng mở ra nàng bao vây, lấy ra một bộ sạch sẽ mới tinh áo đôi ngắn váy ngắn cùng một cái khăn tắm mới cẩn thận từng ly từng tí một xuống xe ngựa, ánh mắt vừa vặn đối đầu cầm trong tay ngay hai cái sừng châu ấm nước tiêu trần, vẻ mặt nhất thời trở nên có chút thèm thùng. Hả tiêu trần nhìn thấy đông phương kinh vũ y phục trong tay cùng khăn tắm, hơi sưng sờ, lập tức rõ ràng đông phương khinh vũ muốn làm gì, không khỏi hỏi một câu, khinh vũ, ngươi muốn đi tắm rửa? Đi chỗ đó cái hồ nước nhỏ không thể được sao? Tiêu đại ca, khinh vũ nhưng là dòng dã ba ngày không có tắm rửa, hai ngày trước mắt mẹ, ngày hôm nay có thể muốn nóng chết khinh vũ, một thân đều là hãn, khó chịu chết mất, không nữa tắm rửa khinh vũ muốn chết. Tiêu đại ca, ngươi ở chỗ này chờ ngay khinh vũ, khinh vũ ở bên hồ nước cạn địa phương tắm rửa một hồi, rất nhanh trở về. Khinh vũ đi tới, kỳ hỉ. Đông Phương Khinh Vũ dùng mu bàn tay lau đi cái chán tỉ mỉ mồ hôi, nói ra mình muốn đi tắm lý do, sau đó không mang theo Tiêu trần có đồng ý hay không, vui cười ngay, như một cái tinh linh, nhẹ nhàng chạy hướng về phía hồ nước nhỏ. Lúc này lạnh lẽo hồ nước sức mê hoặc so với Tiêu Trần cái này, lẫm khốc nam sức mê hoặc mạnh hơn 3 phần. Này. Tiêu Trần có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn từ từ đi xa Đông Phương Kinh Vũ, cảm khái Đông Phương Khinh Vũ là gan thật to lớn, ban ngày ban mặt, nàng một cô thiếu nữ lại dám đi hồ nước tắm rửa, nếu như bị người nhìn lén làm sao bây giờ. Tiêu Trần muốn nhắc nhở một hồi Đông Phương Kinh Vũ, nhưng là Đông Phương Khinh Vũ đã chạy xa, hắn không thể làm gì khác hơn là tùy ý Đông Phương Khinh Vũ đi tới. Tiêu Trần bất đắc dĩ đem sừng châu ấm nước thả lại trên xe ngựa, Đông Phương Khinh Vũ đi tắm, hắn tự nhiên không thể đi đánh nước uống, nhiệm vụ của hắn bây giờ là bang Đông Phương Khinh Vũ rất xa canh trường nhìn có người hay không trải qua, nếu như bị người qua đường nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ tắm rửa thay y phục, hắn liền thiệt tỏi lớn hơn rồi. Nói rằng canh chừng, kỳ thực cũng không có cái gì tốt đem, nơi này thuộc về rời xa thành trì địa phương, mấy trăm dặm này nhìn thấy một bóng người, chính là có người qua đường trải qua, cũng đúng đi cái này còn vẫn tính tạm tạm sơn đạo, mặt khác chung quanh đây cũng không có cái gì nổi lớn, phòng trường không có dã thú hoang thú qua lại, Tiêu Trần Chỉ cần chấn thủ cái này còn sơn đạo liền gần đủ rồi. Tiêu Trần xa xa nhìn kỹ ngay Đông Phương Khinh Vũ chạy đến bên hồ, chính vào lúc này, Đông Phương Khinh Vũ ánh mắt nhìn phía xe ngựa bên này. Hả? Khinh Vũ không dám ở tầm mắt của ta xuống. Tiêu Trần sững sờ, lập tức rõ ràng Đông Phương Khinh Vũ nhìn cái gì, mặt già đỏ ửng, lách vắc qua thân đi, không dám lại nhìn Đông Phương Khinh Vũ. Tiêu Trần không dám lại nhìn Đông Phương Khinh Vũ, trong đầu nhưng xuất hiện một cái khác tươi đẹp hình ảnh vậy chính là lúc trước Tiêu Trần cùng Tô Thanh Y, -Y Chu Thanh Mai ba người cùng trùng hợp tắm rửa đồng nhất cái ôn tuyền hình ảnh, hồi tưởng lại hai nữ hoàn mỹ khiêu gợi thân thể cùng trắng toát ra thịt, mặt của hắn xe không kìm lòng được trở nên càng thêm đỏ. Làm sao đột nhiên cảm thấy thân thể nóng lên? Tiêu Trần là cái trung đẳng võ giả, đối với nóng bức cùng lạnh giá chống đỡ năng lực đã rất mẫm liệt, đây điểm nóng bức căn bản không lo lắng lúc này hắn đột nhiên cảm giác thân thể khô nọng đến, tư duy ý thức bản năng từ trong suy nghĩ cảnh rất lại, đồng thời theo bản năng từ hỏi một câu. A, tiêu đại ca, cứu mạng! Chính đang tiêu trần suy nghĩ lung tung thời điểm, bên hồ phương hướng truyền đến đông phương khinh vũ sợ hai tiếng cầu cứu, lập tức hấp dẫn tiêu trần sự chú ý phát hiện chuyện gì. Tiêu trần rộng mở xoay người, ánh mắt như điện nhìn phía hồ nước nhỏ, nhìn thấy đông phương khinh vũ ở trong hồ nước bay nệ, đang liên quần hướng về ven bờ hồ bò, còn thỉnh thoảng nhìn phía sau hồ nước nhìn xung quanh, tựa hồ hồ nước nơi sâu xa có vật gì đáng sợ truy đuổi nàng vậy. Nước kỳ quái, ta thật đáng chết! làm sao bất cờ ấn nở như vở tiêu trần phát hiện khoảng cách đông phương khinh vũ phía sau mấy trượng mặt hồi nô ra một cái như là đầu rắn đồ vật hoàn toàn biến sắc không khỏi thầm mắng mình đáng chết thân hình lập tức bắn mạnh mà ra chạy vội trong nháy mắt lập tức phóng thích ma hóa thần tứ đồng thời vận chuyển hoang lực ở tiếng nói trong quát lớn đến đại hoàng cứu người xèo tiêu trần trong lòng lo lắng đòi mạng chỉ lo nước kỳ quái xúc phạm tới đông phương khinh vũ phóng thích côn hóa thần tứ sau hắn đem tốc độ tăng lên đạo cực hạn hầu như không thời gian một hơi thở liền có thể chạy trốn ra ngoài vài chục trượng khoảng cách nhưng là hắn vẫn như cũ lại tốc độ quá chậm tiêu đại ca cứu ta, khinh vũ rất sợ, ô oh. ô, xa xa lần thứ hai truyền đến đông phương khinh vũ sợ hai tiếng cầu cứu, lúc này nàng đã bị phía sau nước kỳ quái dọa khóc, nàng liều mạng bờ hồ bò, nhưng là bởi vì hồ nước trở ngại cùng tâm tình hoảng sợ nguyên nhân, mấy lần chưa tới, nước kỳ quái càng ngày càng gần, Xeo. tiêu trần sau lưng xa xa dừng cây thoát ra một đạo bóng người màu vàng, đúng vậy một mình đi đi bộ đại hoàng, Hiển nhiên hắn nghe được tiêu trần hô hoán. lập tức hết tốc lực chạy về đến, đến rồi, đại ca, ta trước tiên đi cứu đại tẩu, đại hoàng tốc độ so với tiêu trần nhanh hơn mấy lần, mấy hơi thở thấy liền vượt qua tiêu trần. Hắn tự nhiên nhìn thấy một cái nước kỳ quái đang đuổi giết Đông Phương Kinh Vũ, liền truyền âm cho Tiêu Trần, cực tốc nhằm phía bên hồ. Nước kỳ quái tựa hồ phát hiện Tiêu Trần cùng Đại Hoàng, đối với Tiêu Trần cùng Đại Hoàng phi thường kiêng kỵ, nhưng là đói bụng chiến thắng sợ sệt, nó không chỉ không có chạy trốn, trái lại ra tốc di dông hướng về ba trượng không tới. Lúc này Đại Hoàng khoảng cách Đông Phương Kinh Vũ còn có 30 trượng, Tiêu Trần khoảng cách Đông Phương Kinh Vũ còn có 40 trượng, cứu viện hiển nhiên không kịp. Đông Phương Kình Vũ ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như nước kỳ quái thật đến muốn săn mồi Đông Phương Kinh Vũ, Đông Phương Kinh Vũ khả năng chạy trời không khỏi nắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 480, hung hiểm dưới nước cứu viện. Súc sinh, ngươi dám động nàng, ta giết ngươi tử tôn ngàn vạn đại. nóng nhìn đến Đông Phương Kinh Vũ lập tức liền muốn chôn thây ở nước kỳ quái trong miệng, Tiêu Trần phát ra một đạo tràn ngập sát khí gào thét, còn bí mật mang theo một tia tuyệt vọng ý vị. Đại hoàng tốc độ rất nhanh, đồng thời ở chạy biến hóa sư tử vương chân thân, thế nhưng vẫn như cũ muộn một chút, ở hắn khoảng cách Đông Phương Khinh Vũ 5 trượng thời điểm, nước kỳ quái dùng thật dài thân thể to lớn đem Trần Như nhổng Đông Phương Khinh Vũ vòng lên, nhanh chóng chìm vào trong nước. Sư tử vương phát ra một đạo gào thét, nó cảm giác được nước kỳ quái là một cái cấp bốn chăn nước hung thú. Chăn nước tất nhiên cảm giác được sư tử vương mạnh mẽ, nhưng là chăn nước căn bản không cho sư tử vương mặt mũi. vẫn nhất ý đi một mình muốn cuốn đi đông phương thính vũ. Ẩm. Sư tử vương vốn là vua của rừng rậm, không am hiểu thủy chiến, thế nhưng vì cứu người không lo được nhiều như vậy, trực tiếp thả người nhảy vào trong nước, tiềm vào trong nước lần theo to lớn chăn nước mà đi. rầm Hai cái hô hấp sau, sắc mặt tái xanh tiêu trần cũng gọt tới bờ hồ, không hề do dự bắn vào trong hồ, tương tự cũng truy sát chăn nước mà đi thực tiêu trần cùng sư tử vương có thể sớm chút thời gian chọn dùng xa xa công kích đánh giết chăn nước nhưng là bọn họ lo lắng tấn công từ xa ngộ thương đông phương kinh vũ lại lo lắng một chiêu miểu giết không được chăn nước chăn nước đến cái hung tàn phản công vậy thì đông phương kinh vũ sẽ rơi vào tử cục cũng sẽ càng trong chết duy nhất vui mừng chính là chăn nước không có một mực nuốt vào đông phương kinh vũ mà chỉ là đem đông phương kinh vũ cuốn vào trong nước chỉ cần trong thời gian ngắn đem chăn nước vài chiêu giết đúng lúc đem đông phương kinh vũ cứu ra đông phương khinh vũ vẫn có một chút hy vọng sống trong hồ nước một cái dài mười mấy trượng đường kính năm thước chăn nước cuốn lấy một cái trần như nhộng tuyệt thế mỹ nữ hướng về đáy hồ nhanh chóng bơi đi, nó là cái hồ nước nhỏ này bá chủ, ở hồ nước như đại hoàn thiện, bơi lội như thường. sư tử vương tuy rằng không am hiểu kỹ năng bơi, thế nhưng thực lực bảy biển ở nơi đó, tốc độ so với chăn nước chưa từng nhiều để, chăm chú càng theo ở to lớn chăn nước đôi phía sau mười trượng địa phương. tiêu trần kỹ năng bơi so với sư tử vương thực sự tốt hơn nhiều, đi sau mà đến trước, rất nhanh vượt qua sư tử vương, như một con nhân ngư nhanh chóng truy đuổi to lớn chăn nước ăn thú. lúc này trong lòng hắn hối hận cực kỳ, cả người sát khí bắn mạnh, một đôi huyết mâu gắt gao nhìn kỹ ngay phía trước chăn nước, nếu không là đồng phương khinh vũ còn có một chút hy vọng sống hắn đã sớm sử dụng cấp chín sát tướng chăn nước quanh tạc cạn bã đông vương kinh vũ đã bị quyện vào trong nước mười mệ hơi thở nàng là phàm nhân không thể thời gian dài ngốc ở bên trong nước chờ lâu sẽ chết chìm nhẹ thở mà chết mà khác thân thể của nàng bị chăn nước trước đoạn vườn quân đến cũng không biết có hay không bị điểm chết đây mới là tiêu trần lo lắng nhất địa phương làm sao bây giờ làm sao bây giờ kinh vũ có thể có thể không kiên trì được chọn dùng kiếm mang công kích rất có thể sẽ ngộ thương kinh vũ nếu như không thể đem chăn nước một đòn giết chết chăn nước một khi nổi giận nhất định sẽ đem đông vương khinh vũ xé nát Tiêu Trần phát rồi truy đuổi không ngừng lặn xuống chăn nước, lòng như lửa đốt, đầu đang nhanh chóng suy nghĩ biện pháp khả thi, nhưng là hắn đã mất đi bình tĩnh, còn nữa, ở trong nước chiến đấu không phải hắn cường hạng, cũng không phải đại hoàng cường hạng, nếu như không cách nào trong thời gian ngắn đuổi theo chăn nước, hắn căn bản bó tay hết cách. Đúng rồi, đại hoàng, ta làm sao đem đại hoàng ngân giác công kích linh hồn quên đi mất. Hồ đồ. Tiêu Trần nghĩ đến đại hoàng, một đạo ánh bạc chớp giật xẹt qua đầu góc của hắn, hắn ảo não mình quan tâm sẽ bị loạn, lập tức truyền âm cho đại hoàng, đại hoàng, mau nhanh dùng công kích linh hồn đem kia chăn nước sát. Nhanh. Vâng đại ca ta làm sao cũng bị hồ đồ rồi. Đại hoàng nghe được tiêu trần truyền âm, lập tức phản ứng lại, cũng ảo não tự trách đến, nếu như sớm dùng ánh bạc chớp giật công kích chăn nước, nói không chắc Đông Phương Kinh Vũ sẽ không bị chăn nước cuốn xuống trong nước. Sèo! Một đạo ánh bạc chớp giật từ sư tử vương ngân rắc bắn nhanh ra, lập tức ở bên trong nước cực tốc ngang qua, hướng về hai mươi mấy trượng ở ngoài chăn nước đầu lâu truy kích mà đi. Ánh bạc chớp giật tốc độ cực kỳ nhanh, phỏng đoán cẩn thận hai cái hô hấp liền có thể bắn vào chăn nước đầu lâu vậy thì chính là chăn nước giờ chết. Chính vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chăn nước nhìn thấy cường địch theo sát không muốn, trong lòng rốt cục hoảng sợ. Nguyên bản nó cho rằng tiêu trần bọn họ sẽ không truy xuống hồ đề, hiện tại nó phát hiện mình sai rồi. Nó biết tiêu trần cùng sư tử vương chắc chắn sẽ không buông tha nó, cùng với đói bụng bị giết, còn không bằng lấp đầy bụng đang chạy trốn. Thế là nó quyết tâm, đột nhiên quay đầu lại, há miệng to như chậu máu đem rơi vào hôn mê đông phương kinh vũ, thẳng thắn trực tiếp nuốt sống hạ xuống bụng. Phúc. Khi chăn nước một mực đem đông phương kinh vũ nuốt vào bụng trong nháy mắt, ánh bạc chớp giật đến, không hề cách trở bắn vào cái sọ to nhỏ đầu rắn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thí. Chân nước phát ra một đạo thê thảm hí lên, lập tức thân thể to lớn ở hồ nước nơi sâu xa kịch liệt quay cuộn lên, khuấy lên cự đại thủy lưu vòng xoáy. Có loại rời sông lấp biển cảm giác, hiển nhiên chân nước thực lực cũng không tệ lắm, không có bị ánh bạc chớp giật trực tiếp mất đi linh hồn, phỏng chừng muốn sắp chết rãy rủ một hồi. Gào! Tiêu Trần trơ mắt nhìn Đông Phương Khinh Vũ bị chăn nước nuốt vào trong bụng, nhưng không thể làm bất cứ chuyện gì, mở mắt sắp nước, lòng như lau cát, cố nén hung kiếm tự vẫn kích động, tiết hồ nơi sâu xa phát ra một đạo nặng nề bĩ Tiếp theo như người điên giống như, di dông bắn về phía chính đang làm cuối cùng sắp chết lăn lộn nước. Phúc. Thời gian ngắn ngủi. Hôm nay hai mắt loạn phát pháp với tiêu trần đạt đến chăn nước trước mặt, kinh thiên một kiếm hộ trực tiếp chém xuống chăn nước đầu lâu, đen xanh dòng máu từ mặt vỡ ra dâng trào ra, trong nháy mắt vẫn đục một đám lớn hồ nước. Sau đó tiêu trần thu hồi kiếm gỗ, sử dụng hai tay bắt đầu xé rách chăn nước bụng. Tiêu trần không dám sử dụng kiếm gỗ cắt ra chăn nước cái bụng, chỉ lo xúc phạm tới chăn nước trong bụng đông phương kinh vũ, chỉ cần không nhìn thấy đông phương kinh vũ thi thể, hắn sẽ không từ bỏ. Coi như đông phương khinh vũ thật chết mất, hắn cũng phải đem đông phương kinh vũ từ chăn nước trong bụng lấy ra. Xoa kéo, xoa kéo. Liên Tiêu Trần dùng ngẩn chứa hoang lực hai tay chậm rãi sen vào chăn nước trong bụng, sau đó đem chăn nước bụng miễn cưỡng vờ ra đi, máu thanh bạo lực cực kỳ, phát ra âm thanh như ở xé rách vải đặc vải rách giống như vậy, khó nghe chói tai, khiến người ta nghe xong lỗ tai tê dại, trong lòng khó chịu. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Ta cảm giác được đại tẩu còn chưa chết, còn có một chút khí tức, ngươi phải nhanh lên một chút. Đại hoàng chạy tới, một mực ngậm to lớn chăn nước thân thể, ngăn cản đã tử vòng chăn nước thân thể chìm xuống, thuận tiện Tiêu Trần xé rách chăn nước bụng lấy ra Đông Phương Kình Vũ, đồng thời nói cho Tiêu Trần, Đông Phương Kình Vũ còn sống sót tí tức. Thật sự Tiêu Trần nghe được sư tử vương truyền âm mừng rỡ như liên, hai tay động tác càng nhanh hơn. Hắn tin tưởng đại hoàng năng lực nhận biết, hắn cũng mơ hồ cảm giác chăn nước trong bụng Đông Phương Kinh Vũ còn có một chút hơi thở sự sống. Sau một chốc, Tiêu Trần cuối cùng cũng coi như đem Đông Phương Kinh Vũ từ chăn nước trong bụng lấy ra. Kinh Vũ chịu được, Tiêu Trần ôm Trần Như nộng Đông Phương Kinh Vũ, trong lòng không có một tiêu ý niệm, hắn một bên cho Đông Phương Kinh Vũ đạo vào mình hoang lực hộ thân chữa thương, một bên hướng về mặt nước bắn mạnh mà lên. Lúc này Đông Phương khinh Vũ gần như đình chỉ hô hấp, nhất định phải mau chóng đến trên bờ mới có thể đối với nàng tiến hành cứu giúp. cùng ngủ. Đông Phương Kinh Vũ đã hôn mê sắp chết, tự nhiên không thể bị khí, thân thể vừa xuất hiện ở trong hồ nước, hồ nước tự nhiên hướng về mũi miệng của nàng chui, rót đến luôn ngủ cùng ngục hưởng. Không được, Khinh Vũ sẽ chết rồi. Tiêu Trần chăm chú ôm Đông Phương Kinh Vũ, tự nhiên nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ tình huống, ám kêu không tốt, rút ra bắt tay che Đông Phương Khinh Vũ mũi, còn Đông Phương Khinh Vũ khẽ nhếch miệng, Tiêu Trần theo bản năng dùng miệng mình chặn lại đi tới, bởi vì hắn cảm giác Đông Phương Khinh Vũ sắp hết nghẹt thở mà chết rồi, liền dùng miệng mình cho Đông Phương Khinh Vũ độ khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 481, bảo trong lòng bàn tay Đông Vương Kinh Vũ xem như là trong bất hạnh rất may, nguyên nhân kia chăn nước tìm lại nàng thời điểm, không có sử dụng khí lực gì bằng không, chỉ bằng nàng phạm thai lập tức sẽ bị mãng thân cưỡng chế thành thịt nát. Về phần tại sao chăn nước vừa bắt đầu không đúng Đông Phương Kinh Vũ hạ tử thủ, đến trong nước mới đưa Đông Phương Kinh Vũ một mực nước vào, khả năng là chăn nước kiêng kỵ tiêu trần cùng sư tử vương, hoặc là nó yêu thích nuốt sống con người, cũng hoặc là nó muốn bắt mỹ lệ vô song Đông Phương Kinh Vũ đến nó đáy hồ xào huyệt khi phu nhân cũng có nói. Ẩm, vốn là không bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổ tung, một đôi nam nữ ôm nhau từ trong hồ nước vọt ra khỏi mặt nước, lập tức rơi vào trên bờ. Đôi trai gái này tự nhiên chính là Tiêu Trần cùng Đông Phương Kinh Vũ. Tiêu Trần một thân, đồng phục võ sĩ áp sát vào hắn dương cương trên thân thể. Đông Phương Kinh Vũ cũng đúng ngấp nghẹp, có điều trên người nàng không mặc gì cả, lộ ra bạch ngọc giống như trắng nón dầu có ánh sáng lộng lẫy ra thịt. vóc người của nàng có thể nói hoàn mỹ, hầu như đạt đến tô thanh ý liệt loại kia vóc người. Vừa lên bờ, Tiêu Trần môi liền lập tức cùng Đông Phương Kinh Vũ tách ra, hắn tự nhiên nhìn thấy Đông Phương Kinh Vũ hoàn mỹ vóc người, thế nhưng hắn căn bản không có tâm tình tính toán những cái này, cứu người quan trọng, người chết mất tất cả mỹ lệ đều là hư. Tiêu Trần bắt đầu dùng hai tay đè ép Đông Phương Khinh Vũ lồng ngực, đồng thời dùng miệng mình trợ giúp Đông Phương Khinh Vũ tiến hành hấp khí cùng hơi thở động tác, đây loại là hô hấp nhân tạo cứu người pháp, là ra ra hắn dạy hắn, đối với chết chìm người hiệu quả tốt nhất, hy vọng có thể đem vừa tắt thở Đông Phương Khinh Vũ cứu giúp lại đây. Ầm ầm ầm. Tiêu Trần không ngừng đè ép Đông Phương Khinh Vũ lồng ngực, cũng có tần suất bang Đông Phương Khinh Vũ độ khí, trong lòng lo lắng muốn chết, cũng hối hận muốn chết, nếu không là hai tay không không ra, hắn khả năng muốn mạnh mẽ phiến mình hai bát hai. Ầm. Tiêu Trần cho Đông Phương Khinh Vũ làm hô hấp nhân tạo thời điểm, Sư Tử Vương cũng lao ra mặt nước, yên lặng đứng phụ cận chờ đợi. Nó không có nhìn chằm chằm Đông Phương Khinh Vũ thân thể xem, chỉ là nhìn lướt qua Đông Phương Khinh Vũ mặt, ánh mắt liền tìm đến phía phương xa. Khắc khắc. Hay là ông trời không đành lòng thu nhận giúp đỡ Đông Phương Khinh Vũ mỹ lệ như vậy nhân gian tinh linh giống như mỹ nữ, hay hoặc là Tiêu Trần nỗ lực đưa đến tác dụng, trải qua 3 thời gian 10 hơi thở, Đông Phương Khinh Vũ bắt đầu khôi phục hô hấp cùng tim động, đồng thời kịch liệt ho khan đến, phun ra mấy ngụm lớn hồ nước. Ha ha. Tiêu Trần nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ bị mình cứu giúp lại đây, ngây ngốc nở nụ cười, trong mắt phi thường ướt át, cũng không biết là hồ nước vẫn là nước mắt, tự trách tâm rốt cục yên tâm đi, có loại nằm mơ cảm giác. Tiêu Đại ca ô, oh, oh. Khinh Vũ cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Đông Phương Khinh Vũ mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Trần ngây ngốc độ cười, chống đỡ ngồi dậy đến, nào vào Tiêu Trần trong lòng, thương tâm lại mừng như điên khóc. Đùng đùng đùng. Tiêu Trần cũng phi thường cảm động, tùy ý Đông Phương Kinh Vũ ôm, còn dùng tay nhẹ nhàng vỗ Đông Phương Khinh Vũ chân bóng phía sau lưng, lấy đó an ủi, đồng thời mở miệng vô cùng dịu dàng nói: "Khinh Vũ, xin lỗi, đều là Tiêu đại ca không có bảo vệ tốt ngươi, để ngươi chấn kinh, sau này Tiêu đại ca cũng không tiếp tục cho phép xảy ra chuyện như vậy, ta bảo đảm." "Tiêu Đại ca, Khinh Vũ có thể nào trách ngươi đây, đều là Khinh Vũ tùy hứng không cẩn thận." mới gặp gỡ nước kỳ quái, nếu không là Tiêu đại ca cùng sư nhị ca cứu ta, khinh vũ liền. Đông Phương khinh vũ cảm kích nói, đột nhiên nàng cảm giác mình thân thể lạnh lẽo, liền theo bản năng túi đầu nhìn lên, nhìn thấy trên người mình Trần Như nhộng sau, nhất thời thẹn thùng lần thứ hai nào vào Tiêu Trần trong lòng, tiêu lên sợ hãi, à, Tiêu đại ca, khinh vũ không có mặc quần áo, mắc cỡ chết người. Có thể đi băng khinh vũ đem ra quần áo sao?" Này. Tiêu Trần vừa nãy lòng như lửa đốt, cứu người như cứu hỏa, quên Đông Phương khinh vũ không có mặc quần áo sự tỉnh, hiện tại Đông Phương khinh vũ thoát ly nguy hiểm, lại chính mồm đưa ra gọi hắn đi lấy quần áo hắn rốt cục ý thức được hắn cùng Đông Phương Khinh Vũ hiện tại vô tương ôm hình ảnh có cỡ nào ám ội hiện tại Đông Phương Khinh Vũ nhào vào Tiêu Trần trong lòng Tiêu Trần chỉ có thể nhìn thấy nàng sự chân bóng phía sau lưng không nhìn thấy nàng phía trước Mỹ Hảo phong cảnh vì để tránh cho lần thứ hai nhìn thấy không nên xem Tiêu Trần lập tức nhắm hai mắt lại đây mới đẩy ra Đông Phương Khinh Vũ đứng lên đồng thời đỏ mặt nhanh chóng mang tới quần áo đương nhiên lúc trở lại Tiêu Trần tự giác nhắm hai mắt lại bên hồ không có có thể chặn thân tảng đá lớn Đông Phương Khinh Vũ chỉ có thể dùng hai tay che chắn thân thể vị trí then chốt nàng tuy rằng thẹn thùng thế nhưng còn ở đây có thể tiếp thu trình độ nguyên nhân là nàng ở đây lúc hôn mê. Tiêu Trần khẳng định đem thân thể của nàng đều xem hết. Thêm vào nàng từ lâu coi chính mình là làm Tiêu Trần nữ nhân, cũng không có quá khuyết đại lại gọi lại được, tìm cái chết. Có điều Đông Vương Kinh Vũ như thế nào đi nữa nói vẫn là một cái chưa qua nhân sự thiếu nữ, xuất hiện thẹn thùng tình huống không thể tránh được. Cũng may sư tử Vương Đại Hoàng ở đây Đông Vương Kinh Vũ sau khi tỉnh lại liền tự giác chạy đến trên xe ngựa ngủ, nàng cùng Tiêu Trần gần như đã trở thành tình nhân, hai người tự nhiên tâm tình đã thả lỏng một chút. Ai nha? Đông Vương Kinh Vũ một bên nhìn con lấy mình đứng Tiêu Trần, một bên luống cuốn tay chân mặc vào bộ kia sạch sẽ áo đuôi ngàn bay ngắn, hà nàng phần eo cùng trên chân đều bị thương. Vừa mặc vào quần áo thân thể liền đau đến té xuống đất, không khỏi phát ra một đạo rít gào. Tiêu Trần nghe được Đông Phương Khinh Vũ rít gào, cho rằng lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, rộng mở xoay người, phát hiện Đông Phương Khinh Vũ lập tức sẽ chết ngã trên mặt đất, tay mắt lênh lế, ở đây Đông Phương Khinh Vũ ngã xuống đất trước đem Đông Phương Khinh Vũ chặn ngang ôm lấy, tiêu Trần tay phải nâng ở Đông Phương Khinh Vũ tinh tế mềm mại trên thắt lưng, tay trái nâng ở Đông Phương Khinh Vũ eo dịu trên đùi. Đông Phương Khinh Vũ nhìn đúng lúc ôm lấy mình Tiêu Trần, trên mặt xuất hiện nụ cười hạnh phúc, nước long lanh mắt to, nhu tình vô hạ, ẩn tình đưa tình, có chút trắng sáng môi anh đào mở ra, xấu hổ nói: "Tiêu Trần" có ngươi thật tốt, ngươi có thể cả đời bảo vệ Khinh Vũ sao? Này. Tiêu Trần có chút không thích đứng Đông Phương Khinh Vũ đối với tình cảm dịu dàng của chính mình như nước. Nghe được Đông Phương Khinh Vũ vấn đề, nghĩ đến mình vừa nãy lo lắng Đông Phương Khinh Vũ điên cuồng hình, hắn rốt cục thừa nhận mình thích Đông Phương Khinh Vũ sự tình, lấy dũng khí, mềm nhẹ nói, Khinh Vũ, ta sẽ bảo vệ ngươi một đời một kiếp, coi ngươi là làm bảo trong lòng bàn tay, không tiếp tục để ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bảo trong lòng bàn tay, thốt vui tươi thở tấm áp hô, Khinh Vũ thật thích, kỳ <cười> thị. Đông Phương Khinh Vũ nghe được Tiêu Trần coi nàng là làm bảo trong lòng bàn tay, vui mừng không thể nào. Nước long lanh mắt to hiếu kỳ quan sát tiêu trần, phát hiện hiện tại tiêu trần so với đệ nhất nhìn thấy thời điểm ôn nhu hơn nhiều, cũng sẽ thảo cô gái niềm vui. Nhìn dáng dấp tiêu trần đối với người đàn bà của chính mình sẽ không duy trì lãnh khốc tính cách. Ngày. Nghe xong đông phương khinh vũ vui mừng, tiêu trần đối với mình vừa nãy bật thốt lên lời nói cảm giác phi thường khó mà tin nổi. Lời nói như vậy không phải những kia hoa hoa công tử dụ dỗ mỹ nữ chuyên dụng sao? Làm sao từ mình trong miệng nói ra, đồng thời còn nói đến tự nhiên như thế thuận miệng? Lẽ nào ta có hoa hoa công tử tiềm chất? Tiêu trần nghĩ đến một hồi lâu, không bắt được trọng điểm liên bất đắc di lắc lắc đầu, liền ôm Đông Phương Kinh Vũ hướng đi xà xà xe ngựa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 482, ảnh hưởng sâu xa. lên xe ngựa, Tiêu Trần đem Đông Phương Kinh Vũ nhẹ nhàng đặt ở trên giường nhỏ, đồng thời cho Đông Phương Kinh Vũ dùng một cái cái chữa thương bảo đàn. Sau đó khuyên Đông Phương Kinh Vũ hảo hảo ngủ một hướng giấc. Đại Hoàng Từ lâu biến thành Đại Hoàng dáng dấp chó, quân Minh ở cạnh trên ghế ngủ say như chết, cũng không biết nó là thật ngủ, vẫn giả bộ ngủ. Tiêu Xe cảm kích nhìn Đại Hoàng một chút, nếu không là Đại Hoàng, Đông Phương khinh Vũ lúc này khẳng định khó có thể bình an cứu lại. Tuy rằng hắn có thể chiến thắng cùng giết chết chăn nước âm thú, thế nhưng ở bên trong nước chiến đấu độ khó khẳng định khá lớn. Cùng giết chết chăn nước lại lấy ra Đông Phương Kinh Vũ, Đông Phương Kinh Vũ khả năng bị chăn nước tiêu hóa một phần vậy dạng cứu ra cũng đúng một bộ không chọn vẹn thi thể. Sau đó 3 ngày, Tiêu Trần đem bị thương Đông Phương Kinh Vũ tỉ mị chú đáo, liền thịt nướng đều đưa đến bên trong xe ngựa cho Đông Phương Kinh Vũ ăn, liền ngay cả Đông Phương Kinh Vũ đi rừng cây sau lưng đại tiểu tiện, Tiêu Trần đều muốn bảo vệ ở đây rừng phía trước, chỉ lo lại xuất ra một con rắn độc hoặc là một cái lợn rừng cái gì. Đối với Tiêu Trần như vậy tỉ mỉ chu đáo chăm sóc. Đông Phương Kinh Vũ không có chú ý, trái lại cảm giác cực kỳ hạnh phúc, thanh thuần tuyệt mỹ trên khuôn mặt từ sáng đến tối đều mang theo nụ cười ngọt ngào, như vĩnh viễn không bao giờ héo tàn tiên linh hoa, đẹp đến cực điểm, rồi lại khiến người ta không giãy lên được tà ác ý nghĩ. Từ lần trước đại chiến gần như diệt Sạch Tiên Ngọc thành 10 gia tộc lớn nhất cường giả sau, Vọng Nguyệt bộ lạc không có ai còn dám đối với Tiêu Trần ra tay rồi, vì lẽ đó Vọng Nguyệt bộ lạc cuối cùng mấy ngày lộ trình đi được cực kỳ bình tĩnh. Tiêu Trần ba cái đúng là cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng Vọng Nguyệt bộ lạc, đặc biệt là Tiên Ngọc thành nhưng phi thường không bình tĩnh, nguyên nhân là toàn bộ Vọng Nguyệt bộ lạc đều sẽ rối loạn. Tiên Ngọc Thành 10 gia tộc lớn nhất cao tầng cùng cường giả diệt sạch, 10 gia tộc lớn nhất nhưng nắm giữ cực kỳ của cải, không có cường giả 10 gia tộc lớn nhất không còn là 10 gia tộc lớn nhất, bọn nó của cải đem không người bảo vệ, tất nhiên sẽ gặp đến vọng nguyện bộ lạc cường đại gia tộc mơ ước. Tiên Ngọc 10 gia tộc lớn nhất lại như 10 khối không có chủ nhân chăm sóc to lớn thì mỡ, ai cũng muốn cắn một cái. Tiên Ngọc Thành mấy trăm trong tiểu gia tộc toàn bộ hành động an bài đến, đối với tạ gia cùng 10 gia tộc lớn nhất mắt nhìn chăm chăm. lộ ra tham lam dữ tợn hai con mắt, sẽ chờ người thứ nhất đi đầu phát động công kích gia tộc, sau đó toàn bộ tiên ngọc thành đều sẽ đại loạn đến. Ngay ở ba ngày trước, Khi Tiên Ngọc Thành một cái cỡ Chung gia tộc đánh lén tạ ra sau, Tiên Ngọc Thành lớn hôn chiến kéo lên màn mở đầu, mấy trăm cái trong tiểu gia tộc phân biệt đối với mình coi trọng mục tiêu phát động toàn lực công kích, cướp đoạt mục tiêu lớn gia tộc Kim Ngân Châu Đảo, tài nguyên tu luyện, cửa hàng, sản nghiệp, còn có mỹ nữ. Tiên Ngọc Thành khai triển xưa nay chưa từng có lớn hôn chiến, so với mấy trăm năm trước tạ ra tranh cướp Tiên Ngọc Thành bá chủ địa vị còn muốn hỗn loạn. Tiên Ngọc Thành vừa lên chiến, vong nguyệt bộ lạc rất nhiều thành trì cũng phát sinh hôn chiến vậy chút, thành trì có bên trong mâu thuẫn kích phát, có chính là vì tranh cướp Tiên Ngọc Thành 10 gia tộc lớn nhất ở đây những thành trì khác sản nghiệp. Ba ngày nay, Tiên Ngọc Thành cùng Vọng Nguyệt Bộ Lạc rất nhiều thành trì to nhỏ chiến tranh vẫn chưa ngừng nghỉ qua. Không phải ngươi đánh ta, chính là ta tiến công ngươi, đánh cho chết đi xuống lại, tử thương vô số, đóng sắc thành đống, máu chảy thành sông. Hết thề tham chiến gia tộc hoặc là thế lực vì lợi ích giết đỏ cả mắt, cũng không suy nghĩ một chút như vậy chiến đấu tiếp, có còn hay không mệnh chiến cắt cuối cùng lợi ích. Có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Vẹn vẹn mới ba ngày thời gian, toàn bộ Vọng Nguyệt Bộ Lạc tử thương mấy vạn võ giả, chống chân Tiên Ngọc Thành liền tử thương hơn vạn võ giả. Tiên Ngọc Thành theo bên trong chiến đấu lần thứ hai tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Cũng không biết. Đây chàng lan đến toàn bộ Vọng Nguyệt bộ lạc hôn chiến, cuối cùng sẽ kéo dài bao nhiêu ngày? Sẽ chết bao nhiêu võ giả? Sẽ liên lụy bao nhiêu bình dân vô tội bách tính? Tất cả không biết, có một chút có thể xác định, dùng không được bao nhiêu trời, Vọng Nguyệt bộ lạc phát sinh xưa nay chưa từng có lớn hôn chiến tin tức động trời, nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ Kỳ Lân quốc, ngã thì toàn bộ Kỳ Lân quốc đều sẽ chấn động đến. Mà như là dẫn đến phát sinh trận này lan đến toàn bộ Vọng Nguyệt bộ lạc lớn hôn chiến nguyên nhân trực tiếp nhất, chính là Tiêu Trần cùng sư tử vương đại bại tiên ngọc thành 10 gia tộc lớn nhất, Tiêu Trần tiếng tâm sẽ được truyền khắp toàn bộ Kỳ Lân quốc, hắn sẽ trở thành Kỳ Lân quốc lớn nhất nổi danh tuổi trẻ võ giả ảnh hưởng sâu xa. Một cái tuổi còn chưa tới 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, đầu tiên là ở đây toàn bộ sát thần bộ lạc khuấy lên một trường máu me, tiếp theo đến Vọng Nguyệt bộ lạc, càng là tàn sát hơn vạn võ giả, đồng thời vẫn là võ giả trong cùng đẳng, tiêu Trần làm ra kinh thiên sự tích, không nói tuyệt hậu, coi như chưa từng có vậy đã là sự thật không thể chối cãi. Đó là sau 3 ngày, Vọng Nguyệt bộ lạc đứng đầu phương Bắc biên giới khu vực, một chiếc xa hoa tinh xảo xe ngựa đứng ở giao giới khu vực, trên xe ngựa một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng một cái đại hoàng cầu xuống xe ngựa, đây đối với nam nữ trẻ tuổi tự nhiên chính là tiêu Trần cùng Đông Phương Kính Vũ, tiêu Trần lấy ra kỳ lần quốc địa đồ, nhìn kỹ một hồi Lập tức dương mắt nhìn hướng về phía trước mặt ngang qua đông tây phương hướng về to lớn dòng sông, có chút hài lòng lớn tiếng nói, rốt cục ra. Vọng Nguyệt bộ lạc, qua trước mặt con sông lớn này, chúng ta coi như chính thức tiến vào Thiên Hàn bộ lạc. Thiên Hàn bộ lạc? Tiêu đại ca, Thiên Hàn bộ lạc cùng Vọng Nguyệt bộ lạc vậy cái bộ lạc phải lớn hơn một ít. Đông Phương Kinh Vũ đưa ra vấn đề của chính mình. Bọn chúng không trên lập nhiều, chỉ có điều Vọng Nguyệt bộ lạc nam bắc phương hướng muốn so với đông tây phương hướng về dài rất nhiều, mà Thiên Hàn bộ lạc vừa vặn ngược lại. Tiêu Trần Ôn nu liếc mắt một cái Đông Phương Kinh Vũ, đây mới kiên trì nói rằng, dừng một chút, hắn nghi tới rồi vấn đề thời gian sắc mặt có chút xuất hiện vẻ lo lắng, lẩm bẩm nói, xuyên qua một cái vọng nguyệt bộ lạc chúng ta bỏ ra gần như thời gian nửa tháng, thêm vào sát thần bộ lạc đoạn lộ trình kia tiêu tốn thời điểm, tổng cộng sắp tới hai cái nửa tháng, phía sau còn có xuyên qua thiên hàn bộ lạc cùng thiên tâm bộ lạc, lại không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Lúc trước khi xuất phát, ta cho mình định nhiều nhất thời gian nửa năm đạt đến kỳ lân quốc vương thành hỏa linh thành, hiện tại gần như đi qua một phần ba thời gian, thật không biết có thể không theo dự tính thời gian đạt đến hỏa linh thành. Tiêu đại ca, là kinh vũ liên lụy ngươi cùng đại hoàng, nếu không phải là bởi vì kinh vũ, các ngươi sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đông Phương Kình Vũ nghe được Tiêu Trần ngữ khí hơi trùng xuống nặng, Thiện Lương đơn thuần nàng lập tức từ mình tìm nguyên nhân. Mẹ, Tiêu Trần nghe được Đông Phương Kình Vũ vậy nấy, hơi sửng sợ, lập tức phản ứng lại, đưa tay phải ra nhẹ nhàng xoa xoa Đông Phương Kình Vũ sau lưng dùng sợi tơ tùy ý ràng buộc mái tóc, lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu, ôn hòa nói, "Thằng nhóc đốc, ngươi là Tiêu Trần ta một người phụ nữ, làm sao có khả năng liên lụy ta đây? Sau này không cho nói nếu như vậy, Kình Vũ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là lo lắng thời gian quá lâu, ngươi thanh y tỷ tỷ sẽ xảy ra vấn đề, bệnh tình của nàng biến số quá to lớn, hy vọng nàng có thể kiên trì đến chúng ta trở về đi thôi." Tiêu đại Ca, ngươi không nên quá lo lắng, Thanh Y tỷ tỷ các nhân tự có trời thương, thêm vào có Thanh Mai tỷ tỷ cũng như Nguyệt tỷ tỷ tỷ mỹ chăm sóc, nhất định sẽ bình an vô sự. Đông Phương Khinh Vũ nhìn thấy Tiêu Trần trong mắt sầu lo cùng lo lắng, không khỏi mở miệng an ủi. ba ngày trước Đông Phương đã từ Tiêu Trần trong miệng biết được Tiêu Trần cùng Tô Thanh Y tỷ tuyệt thế hướng về tình ái, cảm động đến rối tinh rối mù, lệ rơi đầy mặt, là Tô Thanh Y tỷ trở thành người sống đời sống thực vật thở dài. Đông Phương Kinh Vũ không chỉ không có đấu kỵ Tô Thanh Y, tỉ, trái lại cực kỳ ước ao Tô Thanh Y, tỉ, cũng vô cùng khâm phục Tô Thanh Y dám là Tiêu Trần chết thay dũng Khí. Dám là ố yếm người chết thay đây mới thực sự là yêu, yêu vô tư, tô thanh y để làm được, liền nàng thắng được tiêu trần thâm trầm nhất yêu. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 483 sông kỳ quái đông phương kinh vũ còn từ tiêu trần trong miệng biết được tiêu trần mặt khác hai người phụ nữ chu thanh mai cùng liễu như nguyệt tuy rằng cảm thấy phi thường giật mình, thế nhưng không có quá nhiều bất ngờ, bởi vì nàng rõ ràng như tiêu trần như thế tuyệt đỉnh ưu tú nam tử, nhất định sẽ bị vô số mỹ nữ vây quanh, hiện tại chỉ nắm giữ bốn xem như là phi thường ít đông phương kinh vũ chưa từng thấy tô thanh y ba nữ liền đối với nàng ba vị tỷ tỷ phi thường hiếu kỳ. Nếu kỳ ba vị tỷ tỷ đến tụt cùng dáng dấp làm sao chim sa cá lặn hoa nhường người thẹn. Tiêu Trần nghe được Đông Phương Khinh Vũ quyến lơn, tâm tình khá hơn một chút, hắn thu thập tâm tình, tâm trí một lần nữa kiên cường đến, ánh mắt nhìn phía xa xôi phương Bắc, kiên định nói, ý Ilya, bất luận tiêu tốn bao nhiêu thời gian, ta đều muốn mời đến dược thánh vì ngươi chữa bệnh, tin tưởng ta, ta sẽ mau chóng trở lại." "Tiêu đại ca, ngươi nhất định có thể làm được, khinh vũ cùng đại hoàng đều ủng hộ ngươi." Đông Phương Khinh Vũ cho Tiêu Trần một cái ánh mắt khích lệ, nụ cười làm sao tỏ ra. Đại hoàng liếc mắt một cái phía trước ngoài mấy trăm trượng sông lớn. Phát hiện sông lớn hướng về đông tây phương hướng về nhìn không tới phần cuối, độ rộng cũng phi thường quyết đại, hầu như có ngàn trượng xa. Đồng thời nước sông phi thường chảy xiết, liền truyền âm cho Tiêu Trần, Đại ca, con sông này khổng lồ như thế, mặt sông vừa không có kiểu, chúng ta làm sao vượt qua? Chuyện này, Tiêu Trần nhất thời đáp không đến, hắn là ở đây đại hoang lớn lên, tự nhiên chưa từng thấy thuyền bên trong đồ vật, suy tư một hồi, hắn mới khẽ mỉm cười, nói, Đại hoàng, không nên gấp gáp, phải có biện pháp qua sông, thực sự không được, chúng ta chém một cái đại thụ bơi qua đi. Tiêu đại ca, Đại hoàng, bờ sông hay là ngừng có thuyền gỗ đây? Kinh Vũ quê nhà dòng sông thì có ngư dân dùng thuyền đánh cá mà sống, chúng ta qua xem một chút có hay không thuyền. Đông Phương Kinh Vũ nhìn thấy lớn như vậy dòng sông, lương trước nhất định thuyền gỗ qua sông, bằng không bình dân hoặc là thương nhân làm sao đến bờ bên kia? Thuyền. Tiêu Trần nghi hoặc lẩm bẩm một câu, nhìn bắt đầu chạy hướng về bờ sông Đông Phương Kinh Vũ, không có thời gian ngẫm nghĩ, ra hiệu đại hoàng đuổi tới, sau đó nhanh chóng đuổi theo Đông Phương Kinh Vũ. Một khi bị giăng cản, Tiêu Trần nhìn thấy lớn như vậy dòng sông, không dám kinh thường, nếu như từ sông lớn cũng xuất ra một cái nước kỳ quái đem Đông Phương Kinh Vũ kéo xuống như vậy chạy xiết dòng sông vậy sao Tiêu Trần thẳng thắn lấy chết tạ tội quên đi. Đến trước kia xa hoa xe ngựa, tiêu Trần bọn họ chỉ có thể bỏ qua, chẳng lẽ còn có thể làm cho xe ngựa cũng theo qua sông? Trứ phi đỏ lớn vô cùng. Rất nhanh, tiêu Trần ba cái đi tới bờ sông, quả nhiên như Đông Phương khinh vũ dự liệu, ở phía xa sông lớn bên bờ ngừng một ít thuyền gỗ, có thuyền gỗ lớn cùng thuyền gỗ nhỏ phân chia, đồng thời còn có thể nhìn thấy một ít người chèo thuyền ngồi ở trên bờ chờ khách mời đến. "Đi, chúng ta đi thuyền đi." Ha ha. Tiêu Trần tuy rằng lần thứ nhất nhìn thấy thuyền gỗ, nhưng vẫn là lập tức xem hiểu thuyền nguyên lý, liền khẽ mình cười, đi đầu hướng đi xa xa đỏ. Một nén nhang sau, Tiêu Trần ba cái đi tới một cái tuổi hơn 40 tuổi trung niên người chèo thuyền trước mặt, tiêu Trần phát hiện trung niên người chèo thuyền là cái phàm nhân, liền có chút khách khí nói: "Đại thúc, chúng ta nghĩ tới sông bên kia đi, ngươi thuyền có thể ghi chúng ta đi qua sao?" Công tử, tiểu thư, đương nhiên có thể, mời tới thuyền." Người chèo thuyền nhìn thấy tiêu Trần cùng Đông Phương khinh vũ khí chất bất phàm, vội vàng từ trên cỏ bò đứng lên, phủi mông một cái trên đùi bạm, lập tức nhiệt tình bắt chuyện tiêu Trần hai người lên thuyền. Một lát sau, tiêu Trần, Đông Phương khinh vũ cùng đại hoàng lên một chiếc có thể đồng thời cõng 10 người thuyền gỗ, trên thuyền gỗ có cố định ở trên thuyền ghế gỗ. Chờ Tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ ngồi vững vàng, trung niên người chèo thuyền mở ra buộc lại thuyền gỗ dây thừng, bắt đầu dùng hai tay vùng vây xong mái chèo, khống chế ngay thuyền gỗ triều đỉnh bờ bên kia hành sự mà đi. Dòng sông phi thường chảy xiết, nếu không là người chèo thuyền là cái kinh nghiệm mười phần tay ra đời, không cần nói quá sông, phòng trường liền thuyền dẫn người đều bị dòng sông à tung. Trung niên người chèo thuyền rất thông minh, hắn phát hiện Tiêu Trần là cái võ giả đồng thời mang theo một cái che chắn khuôn mặt tiểu thư, khẳng định ra tay bất phàm, liền căn bản không có nói đi thuyền ra cả. Ai nha, Đông Phương Kinh Vũ từ khi mấy ngày trước bị nước kỳ quái cuốn xuống nước, đối với nước vừa yêu vừa hận, chỉ lo gặp lại nước kỳ quái, liền theo bản năng hai tay ôm lấy Tiêu Trần vẫn cánh tay, trong miệng còn phát ra một đạo kinh ngạc thốt lên. Tiêu Trần cảm giác được Đông Phương Kinh Vũ thân thể ở đây khẽ run, theo bản năng đem Đông Phương Kinh Vũ ôm đồn hướng mình tựa ở trên người mình, đồng thời mở miệng ôn nhu an ủi: Kinh Vũ, không sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ân, bị Tiêu Trần dùng tay ôm ngược, Đông Phương Kinh Vũ trong lòng có loại an toàn tin cậy cảm giác, run rẩy thân thể mềm từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt bắt đầu lớn mật đánh giá ngay chạy xiết dòng sông quay đầu hướng ngay đuôi thuyền trung niên người chèo thuyền, lễ phép hỏi, "Đại thúc, đây bên trong dòng sông có nước kỳ quái sao?" "Nước kỳ quái?" Trung niên người chèo thuyền nghe được Đông Phương Khinh Vũ vấn đề, không khỏi sử sốt, hắn không biết Đông Phương Khinh Vũ trong miệng nước kỳ quái định nghĩa là cái gì. Nếu như một cái rắn nước, điện giật ngư cũng coi như nước kỳ quái, như vậy con sông lớn này nước kỳ quái nhưng là hơn nhiều, liền hắn hỏi ngược một câu, "Tiểu thư, ngài nói nước kỳ quái là loại hình gì?" "Chuyện này, Đông Phương Khinh Vũ liền gặp nước loại nước này kỳ quái, liền sinh động như thật miêu tả đến, như, hình thể to lớn rắn nước loại" Kinh vũ tiêu đại ca cùng đại hoàng liền giết chết một cái dài mười mấy trượng đường tinh, cái sọt so thô đại xà, con sông lớn này bên trong có loại này đại xà sao? Vài chục trượng, cái sọt so thô, ta ma ơi, vậy cũng là xà yêu, quá đáng sợ. Ngươi đại ca cùng nhị ca nhưng là thần nhân a? Trung niên người trèo thuyền giật mình, hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc thốt lên liên tục, liền mái trèo đều quên. Hắn một phàm nhân làm sao gặp chăn nước loại kia to lớn hoa xà? Ha ha. Tiêu trần bị Đông Phương Kinh Vũ cùng Trung niên người chèo thuyền đối thoại chọc phát cười, ánh mắt nhu hòa nhìn đáng yêu thanh thuần Đông Phương Kinh Vũ, nhẹ giọng ngăn cả nói, Kinh Vũ không muốn dọa vị đại thúc này, ngươi xem đại thúc sợ đến thuyền đều sẽ không tìm. ân, đông vương kinh vũ ngoan ngoãn gật gật đầu, quay về trung niên người chèo thuyền thành khẩn nói xin lỗi, đại thúc, xin lỗi, kinh hại đến ngươi. ha ha, không liên quan, là ta chưa từng va chạm xã hội a, để công tử tiểu thư cười chế rồi. trung niên người chèo thuyền nhìn thấy thuyền xuôi dòng mà xuống, cười ha ha, một lần nữa không chế xong thuyền gỗ chạy phương hướng, bằng không chính là phiêu trên mấy tháng cũng chưa chắc có thể đến bờ bên kia. thuyền gỗ bởi vì mấy người đình chỉ trò chuyện, trở nên yên tĩnh, đại hoàng yên tĩnh nhất, vừa lên thuyền liền trực tiếp nằm ngoài thuyền gỗ trên sàn nhà ngủ. Cái này cùng nhau đi tới, Đại hoàng ngoại trừ đại tiểu tiện cùng ăn thịt nướng, trên căn bản đều là chờ ở trong xe ngựa ngủ ngon, tựa hồ ngủ là nó đặc thủ phương thức tu luyện, Tiêu Trần đã quen thuộc từ lâu đại hoàng sinh hoạt tập tính, không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có Đông Phương Khinh Vũ còn cảm thấy rất kinh ngạc rất mới mẻ. Thuyền gỗ ở đây nước chảy xiết mà sông, tuy rằng phi thường lay động, thế nhưng chưa từng xuất hiện lật nghiêng xu thế, chạy sau nửa canh giờ, thuyền gỗ đã sắp đạt đến sông lớn vùng đất trung tâm, tất cả tựa hồ phi thường thuận lợi, cứ theo đà này, rất lâu liền có thể đạt đến bờ bên kia. Đột nhiên, nam ở ngủ say đại hoàng đột nhiên đứng lên, nhảy đến thuyền bên cạnh trên đài cao. Ánh mắt tham thẳm nhìn chăm chú ngay đục không chịu nổi nước sông, tựa hồ có thể nhìn thấy trong nước có đồ vật cổ quái giống nhau. Chẳng lẽ thật bị Đông Phương Khinh Vũ nói chúng rồi, con sông lớn này bên trong thật tồn tại nước kỳ quái không được. Đại Hoàng, làm sao? Trong nước xuất hiện tình huống thế nào sao? Tiêu Trần nhìn thấy Đại Hoàng phản ứng lớn như vậy, thầm tiêu không ổn, cũng nhanh chóng đứng lên đến, nhìn trong sông quan sát, năng lực nhận biết theo bản năng phát tán ra tiến vào trong sông. Một lát sau, hắn mặt biến sắc, quá to, đại thúc ra tốc thuyền. Đại Hoàng chuẩn bị chiến đấu. Khinh Vũ ngươi nằm nhòi bên trong thuyền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 484, mã hiểm qua sông. A. Đông Vương Khinh Vũ nghe được Tiêu Trần hét lớn, tin tưởng Tiêu Trần không phải đùa giỡn, theo bản năng nằm phục ở bên trong thuyền, sắc mặt trở nên trắng xám, vô cùng sốt sáng hỏi: "Tiêu đại ca, trong nước xuất hiện nước kỳ quái sao?" Chen. Tiêu Trần không hề trả lời Đông Vương Khinh Vũ vấn đề, nhanh chóng rút ra mình kiếm gỗ, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ ngay nước sông, sắc mặt trầm trọng, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Trong nước xác thực xuất hiện sông kỳ quái, hơn nữa số lượng không ít, coi như dùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn để hình dung cũng không quá đáng. Đây chút nước kỳ quái như cá mà không phải cá, hình thể không phải rất lớn. Cùng đại hoàng, cậu không xê xích bao nhiêu, vấn đề là bọn chúng không phải phổ thông ngư, trái lại như hoang thú, đương nhiên không phải cao đẳng hoang thú, thực lực ở đây cấp 3 dáng vẻ. Sông kỳ quái thực lực tuy rằng không phải rất mạnh, thế nhưng bọn chúng số lượng phi thường khủng bố, nếu như bọn chúng đồng thời đối với thuyền gỗ phát động công kích, thuyền gỗ rất có thể sẽ ngã lật hoặc là bị phá hỏng tàu đắm. Tiêu Trần cùng đại hoàng có thể không để ý, thế nhưng Đông Phương khinh vũ cùng người chèo thuyền nhưng là nguy hiểm. Công, công tử, trong sông thật xuất hiện sông kỳ quái, ngài không phải hù dọa tiểu nhân chơi chứ? Con sông lớn này có thể xưa nay chưa từng xuất hiện dị thường hiện tượng a? Trung niên người chèo thuyền nhìn thấy Tiêu Trần cùng Đại Hoàng cầu một bộ dáng dấp như lâm đại địch, tựa hồ phát hiện trong nước thật sự có sông kỳ quái. Hắn giật mình, lúc này mặt không có chút máu, có điều hắn vẫn có chút không tin cái này, còn hắn không thể quen thuộc hơn được sông lớn sẽ xuất hiện sông kỳ quái. Ấm. Trung niên người chèo thuyền vừa dứt lời, thuyền gỗ liền bị trong đó một cái nước kỳ quái va trúng đáy thuyền, nhất thời sản sinh một đạo không nhỏ tiếng vang, to lớn thuyền gỗ lại hướng lên trên vứt lên, đáy thuyền nổi lên một nửa. Đây chiếc thuyền gỗ nặng mấy ngàn cân, hiện tại nhưng suýt chút nữa bị một cái nước kỳ quái nâng lên, có thể tưởng tượng được nước kỳ quái sức mạnh cũng nhỏ. Cũng may thân thuyền gỗ khá là cứng rắn vững chắc, có thể chịu đựng 3000 cân lực va đập, sông kỳ quái không có đem lấy thuyền va mạnh, nói rõ sông kỳ quái lực công kích không đủ 3000 cân lực, phải ở đây 1000 năm đến 2000 năm cân sức mạnh trong lúc đó. Có điều, tình huống không thể lạc quan, nếu như có vài nước kỳ quái đồng thời va chạm lấy thuyền, hậu quả khó mà lường được. Đại hoàng, ngươi xuống nước công kích thân thuyền phụ cận sông kỳ quái, ta bảo vệ Đông Phương Kinh vũ, người chèo thuyền đại thúc cùng thân thuyền. Nhanh. Tiêu Trần liếc mắt một cái suýt nữa tung thuyền hướng về Đông Phương Kinh vũ cùng Trung niên người chèo thuyền, quyết định thật nhanh cùng đại hoàng phân công hợp tác. Tiêu Trần gọi đại hoàng xuống nước chính hắn không xuống nước vậy là có nguyên nhân, hắn ở đây bên trong thuyền có thể không ngừng hướng về thân tàu đạo vào mình hoang lực cho thân tàu tăng cường sức phòng ngự, mà khác hắn không chỉ có thể bảo vệ Đông Phương Khinh Vũ hai người, còn có thể là Đông Phương Khinh Vũ cùng trung niên người chèo thuyền tiếp sức, miễn cho hai người bị dọa sợ, đây ba chuyện trao đổi đại hoàng là không cách nào làm được. Dầm. Đại hoàng nghe được Tiêu Trần chỉ lệnh, không chút do dự nhảy vào chạy xiết trong sông, biến mất không còn tăm hơi, đối với vô số nước kỳ quái triển khai tàn sát, một lát sau, thân tàu bốn phía mấy trượng nước sông bởi màu vàng đã biến thành màu vàng xanh, hiện nhiên bắt đầu có không ít sông kỳ quái bị đại hoàng giết chết. Cố, tiêu trần tay phải cầm kiếm, tay trái nắm lấy trên duyên thân thuyền, bắt đầu hướng về thân thuyền điên cuồng đạo vào mình hoang lực. Chỉ chốc lát sau ở đây thân thuyền bề ngoài mặt hình thành tầng một hoang lực ô dù. Hoang lực ô dù tuy rằng còn kém rất rất xa hoang lực hộ giáp, nhưng vẫn có nhất định sức phòng ngự. Ra cô thân thuyền, tiêu trần ánh mắt tìm đến phía vô cùng chật vật đông phương kinh vũ, quắc khẽ, kinh vũ, song phương dùng sức nắm lấy ghế gỗ hai cái chân, đại thúc, ngươi toàn lực khống chế thân thuyền, hết tốc lực nhắm phía bên mở. mà khác ngươi cần phải cẩn thận, chúng ta có thể không mạng sống, muốn xem ngươi và ta phối hợp, tin tưởng ta cùng huynh đệ đại hoang, chúng ta có thể tiêu diệt sông kỳ quái. Ầm ầm. Tiêu Trần vừa dứt lời, thân thuyền liền gặp phải mấy đạo sông kỳ quái va chạm, cũng may nước kỳ quái không phải đồng thời công kích, cũng không phải công kích thân thuyền một cái phương vị, thân thuyền tuy rằng sóc này lợi hại, thế nhưng còn có thể kiên trì không lật nghiêng, thêm vào Tiêu Trần đã ra cố thân thuyền sức phòng ngự, thuyền gấu còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Ai nha, Tiêu Trần là tên mạnh mẽ võ giả, đây điểm rung động đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng, đông phương khinh vũ nhưng không dễ chịu, thân thể bị quăng đến quăng đi, đột phải thân thể cùng tứ chi đau đớn, cũng còn tốt không có va vào đầu. Vì mạng sống, liều mạng. Trung niên võ giả là cái phi thường có kinh nghiệm người chèo thuyền. Bình thường đi thuyền gặp gỡ qua báo tắc nhưng có thể an ổn vượt qua, hắn trong lòng tuy rằng hoãn sợ, thế nhưng vì mạng sống, hắn cũng đúng không thèm đến sự Điên cuồng vùng vây xong mái chèo, khống chế ngay thuyền gỗ phương hướng, thuyền gỗ chạy tốc độ đạt đến tốc độ nhanh nhất. Dòng nước trong màu vàng xanh nước sông phạm vi càng lúc càng lớn, từ bắt đầu chu vi một trượng, nhanh chóng mở rộng đến phòng ngự năm trượng, hiển nhiên đại hoàng tàn sát sông kỳ quái tốc độ cực kỳ nhanh. Đại hoàng chính là nằm ở đại hoàng cầu trạng thái, thực lực có thể so sánh cấp 6 hoàng thú, tàn sát cấp 3 hoang thú vậy thì đơn giản cực kỳ sự tình. Xèo xèo xèo. Ngay vào lúc này Hàng trăm hàng ngàn mũi tên nước từ khá xa trong sông bắn ra, lập tức vô thiên cái địa hướng về thuyền gỗ bay vụt mà đến, mũi tên nước tiếng xé gió rất lớn, hiện nhiên uy lực không nhỏ, cũng không biết thuyền gỗ có thể không ngăn trở mũi tên nước công kích, coi như thuyền gỗ có thể ngăn cản mũi tên nước công kích, Đông Vương Khinh vô cùng người chèo thuyền nhưng là nguy hiểm. Ma hóa. Tiêu Trần cảm giác được mũi tên nước gần chứa sông kỳ quái hoang có thể, uy lực tương đương với nhân loại bạch hổ cảnh lực công kích, nếu như là mấy đạo mũi tên nước hắn có thể không để ý, nhưng là hiện tại đồng thời có hơn 1000 đạo mũi tên nước bay vụt mà đến, hắn làm sao có thể ngăn cản được? Không chống đỡ được hậu quả. Đông Vương khinh vũ cùng người chèo thuyền nhưng là có nguy hiểm đến tính mạng, liền Tiêu Trần không chút do dự phóng thích Ma Hóa Thần Thứ. "Phá cho ta!" Ma Hóa Thần Thứ được phóng thích, thực lực của Tiêu Trần tăng vọt đến tử tượng cảnh ba tầng, đối mặt gần nhất cách mình không tới 10 trượng từ bốn phương hướng phóng tới mũi tên nước bảy, Tiêu Trần liên tục vung kiếm hai vòng, hai đạo vòng tròn kiếm mang từ kiếm gỗ bắn ra, lập tức còn như sóng lớn khuyết tán ra, đón lấy phía trước nhất mũi tên nước. Rầm rầm rầm. Đạo thứ nhất vòng tròn kiếm mang đầu tiên cùng phía trước nhất hơn trăm mũi tên nước va chạm lên, nhất thời phát sinh liên tiếp nổ tung nổ tung sóng trùng kích chiều đỉnh bốn phương tám hướng mà đi trong nháy mắt phá hủy hơn nửa muối tên nước, ngay sau đó đạo thứ hai vòng tròn kiếm mang đến, liền lại một làn sóng nổ tung sản sinh, đem còn lại muối tên nước hết mức phá hủy. Thuyền gỗ tránh thoát một kiếp, Đông Phương Kinh Vũ cùng người chèo thuyền cũng tránh thoát một kiếp, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi không thôi trên người. Lần này hai phe địch ta giao chiến, phát sinh thời gian phi thường ngắn, cũng là 10 thời gian mấy hơi thở, nhưng khiến người ta cảm thấy hung hiểm vô cùng, nếu như không có Đông Phương Khinh Vũ cùng người chèo thuyền ở đây, liền Quang Tiêu Trần cùng Đại Hoàng, Tiêu Trần cùng Đại Hoàng căn bản sẽ không e ngại một đoàn cấp 3 sông kỳ quái. Hoàn toàn có thể xuống nước đại sát một phen, sau đó từ trong nước thông dòng bỏ chạy. Dầm dầm dầm. Khoảng cách thuyền gỗ mười mấy trượng ở ngoài nước sông đột nhiên phát sinh bốn to lớn nổ tung, tứ đó to lớn bọt nước ở đây thuyền gỗ bốn phương hướng nổ tung, bọt nước là màu vàng, tứ đó to lớn màu vàng bọt nước như tứ đó đại biểu tử vong hoàng truyền hướng về hoa, ở đây sông lớn trong tỏa ra ra, cực kỳ yêu diễm. Gặp, đại hoàng làm động tĩnh quá to lớn. Chúng ta thuyền gỗ sẽ bị to lớn nổ tung sóng nước nuốt hết. Tiêu Trần nhìn thấy bởi vì to lớn nổ tung, thuyền gỗ bốn phía xuất hiện cao to một trượng dư cao làn sóng, hướng về trung gian thuyền gỗ xung kích lại đây. Thuyền gỗ lộ ra mặt nước độ cao không đủ nửa trượng, làn sóng lại đây nhất định sẽ đem thuyền gỗ nhấn chìm, tình huống trở nên phi thường không ổn cùng nguy hiểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 485, Cự Hình Hạ Quái. Tiêu Đại Ca, Kinh Vũ rất sợ. Đông phương Kinh Vũ ngẩng đầu lên trông thấy càng ngày càng gần làn sóng, sợ đến mặt không có chút máu, không khỏi kinh hô lên, thân thể kịch liệt run rẩy đến. Nếu như thuyền vượt qua, nàng nhất định sẽ rơi giữa sông, bị vô số sông kỳ quái phân ăn. Ngắm lại loại kia tình cảnh cùng công trình, nàng liền cảm giác toàn thân lạnh cả người. Nghe được Đông Vương Kinh Vũ kinh ngạc thốt lên. Tiêu Trần không lại hướng về thân thuyền chuyển vào hoa lực, mà là một cái bước dài vọt tới nằm phục ở bên trong thuyền Đông Phương Khinh Vũ trước mặt. túi người dùng tay trái chấp nhận Đông Phương Khinh Vũ kéo, lập tức tay trái vòng chụp Đông Phương Khinh Vũ phần eo. An ủi, không sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi vô sự. Tin tưởng ta. Công tử, ngồi vững vàng. Ta mở lớn nhân đi thuyền mười mấy năm, lần thứ nhất gặp gỡ lớn như vậy sóng nước, vì mạng sống, ta không thèm đến sỉu. Sông lên. Ở đối mặt sống còn thời khắc, trung niên võ giả đột nhiên quên hoảng sợ, hét lớn một tiếng, bắt đầu điên cuồng vùng vây song mái chèo, khống chế ngay thuyền cực tốc nhằm phía bên mở. ầm ầm ầm. Làn sóng khoảng cách thuyền gỗ càng ngày càng gần, mặt trên còn trôi nổi ngay mấy ngàn cụ như cá mà không phải cá sông kỳ quái thi thể, đây chút sông kỳ quái thi thể hình dáng giống kỳ nông nhưng không giống lắm, bởi vì bọn chúng trong miệng mọc đầy dài mà hàm răng sắc bén, khiến người ta không rét mà run. Ầm. Khi làn sóng vọt tới thuyền gỗ năm trượng khoảng cách thời điểm, thuyền gỗ dưới đáy bị món đồ gì nhẹ nhàng va vào, ở tiêu Trần ba người ánh mắt kinh ngạc xuống, thuyền gỗ chậm rãi đỉnh cách mặt nước một trượng một nửa địa phương, độ cao này so với làn sóng muốn cao nửa mét, nói vậy có thể tránh thoát làn sóng nhấn chìm. Đại hoàng, đây là đại hoàng làm. Tiêu Trần hơi sững sở, lập tức nghĩ đến có thể đem lớn như vậy thuyền gỗ dễ dàng nâng lên như thế cao, khẳng định là nằm ở trong nước Đại Hoàng làm ra. Đồng thời Đại Hoàng phải còn biến thân làm sư tử vương, bằng không định động thân thuyền sẽ không như thế vững vàng. Quả nhiên dưới nước Đại Hoàng truyền âm, ngữ khí phi thường ung dung. Đại ca, gọi Đông Vương Đại Tẩu không cần xuất sáng, có ta Đại Hoàng ở, bảo đảm các ngươi vô sự. tất cả. Này. Nghe được Đại Hoàng, Tiêu Trần có chút không nói gì, truyền âm nói, Đại Hoàng, đều suýt chút nữa bị ngươi lật thuyền, ngươi còn ở lắm lời. Đại ca, ta vừa nãy là ở đầu ngư, chờ chúng ta lên bờ, chúng ta làm mấy cái nướng ăn thế nào? Các cả đại hoàng không phản đối trả lời một câu. vào lúc này nó lại muốn đến cá nướng. được rồi đại ca ta quần áo người tiêu trần đấu võ mồm thua với đại hoàng không thể làm gì khác hơn là chủ động chịu thua bắt đầu chuyên tâm đối mặt làn sóng xung kích thân thuyền để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. ầm ầm ầm thân thuyền xuống bộ phận gặp phải bốn cú làn sóng giác công thân thuyền không khỏi lần thứ hai tăng lên trên nửa trượng bên trong thuyền sông tới một ít nước đem tiêu trần ba người xối nước cũng may thuyền gỗ không có lật nghiêng lững lờ theo giảm xuống sóng nước hạ xuống ở trước kia dòng sông độ cao đại thúc hết tốc lực đi tới bờ sông bên kia. Vượt qua một kiếp, tiêu trần hét lớn một tiếng, nhắc nhở người chèo thuyền nên làm việc, bởi vì hắn cảm giác trong nước sông kỳ quái vẫn không có bị đại hoàng hoàn toàn tiêu diệt, cũng không thể xem thường. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Được rồi. Công tử. Trung niên người chèo thuyền lá gan càng ngày càng nhiều, tuy rằng giật mình vừa thuyền gỗ làm sao đột nhiên bị món đồ gì nâng lên, thế nhưng hắn không có hỏi, hắn suy đoán khả năng là đầu đại hoàng cậu kia làm, trong lòng mừng như điên, liền điên cuồng vùng vây song mái chèo. Xèo xèo xèo. Sông kỳ quái quả nhiên vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Đại hoàng ở sâu sắc đáy nước tiếp tục điên cuồng tàn sát sông kỳ quái, bất quá vẫn có chút ít nước kỳ quái vọt tới thuyền gỗ phụ cận. Sông kỳ quái lần này không có công kích thân thuyền, trái lại bay vụt ra mặt sông, như không chung phi ngư giống như há mồm hướng về tiêu trần ba người cắn xé lại đây. Sông kỳ quái tướng mạo xem ra phi thường hung ác, miệng so với miệng chó lớn, hàm răng dài trướng ba tấc, người nếu như bị cắn trúng một mực, phỏng đoán cẩn thận sẽ đi hai cân thị. Đồng thời bọn chúng tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, tiêu trần ba người lần thứ hai rơi vào rồi trong nguy hiểm. Điếc không sợ súng. Tiêu Trần nhìn thấy mấy chục con sông kỳ quái bay tới, quát lạnh một tiếng, ôm lấy Đông Phương Khinh Vũ lùi tới trung niên người chèo thuyền trước mặt, dự định một người bảo vệ Đông Phương Khinh Vũ cùng người chèo thuyền an toàn, đối phó mấy chục cấp ba hoang thú Tiêu Trần sẽ không cảm thấy áp lực chút nào, sông kỳ quái từ không trung công kích lại đây, liền như thiêu thân lao đầu vào lửa, chịu chết thôi. Ầm ầm ầm. Kiếm gỗ chớp giật đập ra, từng cái từng cái sông kỳ quái bị đánh bay, hóa thành thịt nát, lập tức nổ tung ra, giải xuống trong sông, bị cái khác sông kỳ quái cướp ăn đi, xem ra sông kỳ quái quả nhiên hung tàn, kể cả bạn thi thể đều không buông tha. Xèo xèo xèo. Mấy chục con sông kỳ quái mất một lúc toàn bộ bị tiêu trần kiếm gô đánh bay, không một may mắn thoát khỏi. Có điều, lập tức có càng nhiều sông kỳ quái bay vụt ra mặt sông, hướng về tiêu trần ba người bay tới, số lượng tăng lên dữ dội đến mấy trăm con. Tiêu trần cảm giác được một chút áp lực, ám đạo nếu như bay ra mấy ngàn mấy vạn con nước kỳ quái liền trời không vui. Cũng may thuyền gỗ không có gặp phải sông kỳ quái công kích, xem ra đại hoàng ở dưới nước bảo vệ ngay thuyền gỗ an nguy, chỉ cần sông kỳ quái một tới gần thân thuyền, toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Nhưng là cá sông tựa hồ không e ngại mạnh mẽ sư tử vương, vẫn hoàn không sợ chết chém giết tới, cực kỳ hung tàn, bạo ngược vô biên. Đây sự tình vô cùng kỳ dị. Theo lý mà nói, cá sông thuộc về cấp thấp hoang thú, sẽ đối với cao cấp hoang thú có loại trời sinh sợ hãi cảm, nhưng là loại này sông kỳ quái đỉnh cao tiêu trần nhận thức, liền ngay cả trong nước đại hoàng cũng phiền một lắm. Thuyền gỗ rời đi sông bờ phía bên kia một bên càng ngày càng gần, phòng trưng dùng không được một nén nhang liền có thể đạt đến bờ bên kia, chỉ cần lên bờ. Đây chút sông kỳ quái liền đối với tiêu Trần bọn họ không có bất cứ uy hiếp gì, chẳng lẽ bọn chúng còn có thể lên bờ truy sát tiêu Trần bọn họ. Ầm ầm ầm. Tiêu Trần nhanh chóng múa kiếm gỗ, đem tới gần ba người sông kỳ quái toàn bộ đánh bay không ít sông kỳ quái rơi vào rồi bên trong thuyền, lại dựa vào vây cá cùng to lớn đuôi ở bên trong thuyền di động đến, tiếp tục hung tàn hướng về Tiêu Trần ba người căn xé lại đây, hắn không sợ chết, tựa hồ Tiêu Trần ba người là tuyệt thế mỹ vị giống như, để sông kỳ quái điên cuồng. Cũng may sông kỳ quái thực lực không mạnh, nếu như huống hồ đều là cấp 4 hoang thú, đây sao nhiều sông kỳ quái coi như Tiêu Trần cũng sẽ không chống đỡ được, dù sao Tiêu Trần lúc này ở một chiếc trên thuyền gỗ, còn muốn bảo vệ hai cái phàm nhân, căn bản tay chân bị gò bó, tự lo không xong. Công tử, đứng vững, còn có trăm trưởng xa liền có thể đến nơi bên mở. Trung nhiên người chèo thuyền nhìn lướt qua phía trước trong thuyền có vài sông kỳ quái, trong lòng kinh hãi, có điều hắn phát hiện tiêu trần như vậy tuyệt vời, liền không thế nào sợ, trái lại hoàn toàn tự tin điên cuồng vùng vây song mái chèo đem thuyền gỗ tốc độ tăng lên tới cực hạn. 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng, 20 trượng, thắng lợi trong tầm mắt. Chỉ cần 3 người kiên trì nữa một trận, thuyền gỗ liền có thể đến nơi bên mở, đến thời điểm tiêu trần 3 người mới nghiêm túc chính thoát hiểm. Chính đang lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Dầm dầm dầm khoảng cách thuyền gỗ trong trượng dòng sông tựu dù, mấy chục con trâu ngẻ to nhỏ to lớn sông kỳ quái lao ra mặt nước, ở mặt nước cao mấy trượng giữa không trùng phi hành vài chục trượng sau, tầng tầng sen vào trong sông, nổ tung từng đó từng đóa to lớn bọn nước, âm thanh rất lớn, trong nháy mắt truyền vào Tiêu Trần ba người trong thai. Không được. Càng mạnh mẽ hơn cự hình hà quái xuất hiện. Cự hình hà quái thực lực lại đại đại cấp 4 hoang thú thực lực. Tiêu Trần ánh mắt ngóng nhìn đến cự hình hà quái, sắc mặt không khỏi đại biến, trong lòng sốt sáng lên đến, nếu như mấy chục con cự hình hà quái công kích lại đây, thuyền gỗ nhất định sẽ bị va lan đi, thuyền gỗ một khi vượt qua đi. Tiêu Trần ở chạy xiết trong sông khó có thể chống đối nhiều như vậy cự hình hạ quái, đến thời điểm Đông Phương Khinh Vũ cùng người chèo thuyền sẽ rơi vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 486, gian nan phát hiện. Ông trời, những cái này hạ quái đến cùng là quỷ đông tây. Đó là từ nơi nào nhô ra? Ngày hôm qua ta đón khách người qua sông đều không có gặp gỡ a. Hôm nay làm sao liền xuất ra loại này quỷ đông tây? Quá tà môn. Đây là Hà Bá nổi giận sao? Song, chúng ta đều phải chết. Trung niên người chèo thuyền vốn là hoàn toàn tự tin. Khi hắn nhìn thấy cự hình hà quái xuất hiện, hắn nhất thời mặt sám như cho tàn, tâm đều muội, hai tay quên tiếp tục vùng vây thuyền mái chèo, hiển nhiên nội tâm hắn tuyệt vọng, từ bỏ cuối cùng liều mạng trốn hy vọng sống sót. Đại thúc, ngươi lo lắng làm cái gì? Nhanh lên một chút chèo thuyền. Ngươi phải lớn hơn nhà đều chết sao? Nhanh. Tiêu Trần nhìn thấy trung niên người chèo thuyền ở thời khắc mấu chốt đi dây xích, không khỏi trợn quát một tiếng, đem đột nhiên vở ngỡ ngẩn trung niên người chèo thuyền chấn động tỉnh lại, đồng thời truyền âm cấp nước bên trong đại hoàng truyền âm nói, đại hoàng, đừng động tiểu nhân hà quái, toàn lực ngăn chặn cự hình hà quái. Đại ca, không cần sốt sáng xem ta làm sao tiêu diệt bọn chúng, ba hùng lại ở động thủ trên đầu thái tuế, ta muốn cho bọn chúng có đi mà không có về. đại hoàng truyền âm trả lời, nghe khẩu khí của nó, nó muốn đại khai xa giới. ẩm, tiêu trần một kiếm đập bay hai cái sông nhỏ kỳ quái, lập tức bổ ra một anh kiếm, kiếm mang không phải bổ về phía giữa không trùng sông nhỏ kỳ quái, mà là bổ về phía rời đi đuôi thuyền hai trượng mặt nước, kiếm mang tiếp xúc nước sông sau, lập tức nổ tung đến, mặt nước xuất hiện một cái trọng đại sóng nước, sóng nước thúc đẩy ngay thuyền gỗ ra tốc hướng về bờ sông phóng đi. uống ha, uống ha, trung niên người trèo thuyền bị tiêu trần quát lớn đánh thức. Nhìn thấy Tiêu Trần bình tĩnh như vậy, trong lòng thẹn thùng, cầu sinh ý chí lần thứ hai khôi phục, hơn nữa so với vừa nãy cô ý đến càng thêm mãnh liệt, hắn không lại tự giận mình, một bên sử dụng bú sữa khí lực chèo thuyền, một bên có tiết tấu hướng ha vì chính mình tiếp sức đánh bạo. Ầm ầm ầm. Tiêu Trần bổ ra một ánh kiếm sau, tiếp tục chống đối sông nhỏ kỳ quái tiến công, đem bay vụt mà đến sông nhỏ kỳ quái đánh bay đánh giết, hắn cũng không biết mình đánh giết bao nhiêu hạ quái, có điều sự chú ý của hắn tập trung cao độ, thời khắc quan tâm bốn phương hướng hạ quái công kích, bằng không một khi một cái phòng tuyến bị hạ quái công phá, bọn họ liền nguy hiểm. Ầm. Mỗi cách trở mệt hơi thở. Tiêu Trần liền hướng đuôi thuyền mặt nước bổ ra một ánh kiếm, kiếm mang nổ tung sau, nước sông xuất hiện sóng nước tuốc đẩy thuyền gỗ chạy ra tốc. Thế. Sư tử vương vọt ra khỏi mặt nước, ở giữa không trung phát ra một đạo to lớn gầm rú, nó hai con chân trước thình lình xuyên thủng hai cái cự hình hà quái, sư tử vương dùng sức đem hà quái quăng bay đi, sau đó một đầu đâm vào nước sông tiếp tục tàn sát cự hình hà quái, mạnh đến rối tinh rối mù. Trung niên người chèo thuyền nghe được sư tử hống, theo bản năng quay đầu nhìn tới, đúng dịp thấy sư tử vương đem cự hình hà quái quăng bay đi hình ảnh, không khỏi kinh hãi cực kỳ nói, trời ạ, ta lại nhìn thấy gì? làm sao trong nước xuất ra một cái khổng lồ như thế sư tử vương con sông lớn này ngày hôm nay ra hết quái vật cũng may sư tử vương là ở bắt giết cự hình hạ quái công tử chúng ta có cứu đại thuốc chuyên tâm lái thuyền tiêu trần nhìn thấy đại thuốc lại cũng bị chấn động sững sờ vội vàng lớn tiếng nhắc nhở đến dừng một chút bổ sung một câu đầu sư tử vương tiên là đại hoàng biến hóa không cần sợ vâng công tử trung niên người trèo thuyền nhìn thấy tiêu trần có chút không kiên nhẫn vội vàng gật đầu làm việc trong lòng đối với tiêu trần phía sau câu nói kia bao hàm nội dung kinh hại không thôi nhìn phía tiêu trần ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Đi, lên bờ. Gần nửa nén hương sau, thuyền gỗ rốt cục gian nan đến nơi bờ bên kia, Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Đông Phương Khinh Vũ trước tiên lên bờ, đồng thời nhanh chóng rời xa bên bờ mười trượng mới đình chỉ bước chân, đem Đông Phương Khinh Vũ thả xuống sau, quay đầu lại vừa nhìn, không có phát hiện Đại Thúc cùng lên đến, cũng không có thấy trên thuyền gỗ có người, thầm tiêu không ổn, hô to một câu, "Đại Thúc, ngươi ở đâu?" "A." Cứu mạng, công tử." Trong sông truyền đến Đại Thúc tiếng tiêu thảm kinh khủng thanh cùng tiếng cầu cứu, hiển nhiên hắn gặp phải nguy hiểm rơi xuống nước, lúc này ngàn cân treo sợi tóc. "Chết tiệt quái!" Tiêu Trần chửi bới một tiếng, cực tốc chạy tới bên bờ, quả nhiên phát hiện Đại Thúc rơi vào rồi giữa sông, còn có một dòng sông nhỏ kỳ quái tấn vào hắn vẫn cánh tay, bị tấn cánh tay máu tươi phun ra, chạy vào trong nước, hấp dẫn mười mấy con sông nhỏ kỳ quái hướng về Đại Thúc bơi lại. Chèo, rầm Tiêu Trần không chút suy nghĩ, thả người nhảy xuống sông, một kiếm đem cắn ra người chèo thuyền cánh tay hà quái chém đứt, nhưng là hà quái hàm răng vẫn như cũ cắn vào người chèo thuyền cánh tay phải không tha. Tiêu Trần tạm thời không thèm quan tâm, trở tay một kiếm, đem ba cái đánh lén mình quái ngư đánh giết, lập tức một tay nhấc lên người chèo thuyền nhảy lên bờ sông. Đông Vương khinh Vũ khôi phục một chút thể lực, nhìn thấy Tiêu Trần đem người chèo thuyền cứu tới, âm thầm đưa một hơi. Có điều khi nàng nhìn thấy Đại Thúc cánh tay còn bị một đoạn hà quái cắn vào, vội vàng vọt tới Tiêu Trần bên người, lo lắng hỏi: Tiêu đại ca, đây có thể làm sao chứ? Đại Thúc tay sẽ có hay không có sự? Phòng trường sắp bị cắn nước. Tiêu Trần nhìn một chút tình huống, cho Đông Vương khinh Vũ một cái trả lời, lập tức yêu cầu nói: khinh Vũ ngươi tránh ra, ta trước tiên đem hà quái mở ra, bằng không Đại Thúc chảy máu quá nhiều, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ấn. Đông Vương Khinh Vũ lập tức lui về phía sau ba thước, ánh mắt căng thẳng nhìn kỹ ngay tiêu Trần động tác, muốn biết tiêu Trần làm sao làm đi cái kia xấu xí hung tàn hạ quái nửa người trên. Tiêu Trần xác định hạ quái hoàn toàn tử vong, liền dùng hai tay phân biệt nắm lấy hạ quái trên dưới ngạc, chậm rãi dùng sức, từng bước gia tăng sức mạnh, đem hạ quái miệng mở ra, hạ quái sắc bén hàm răng chậm rãi rút ra đại thuốc cánh tay. A! Trung niên người trèo thuyền đau đến đưa ra mồ hôi lạnh, không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm, suýt chút nữa đau đến mất đi, trong lòng nhưng ở vui mừng không có trở thành hạ quái phúc ăn, đối với tiêu Trần cảm giác cực kỳ. Ẩm. Chỉ chốc lát sau, Hà quái miệng hoàn toàn bị tiêu Trần đẩy ra, dài ba tấc hàm răng cũng từ trung niên người chèo thuyền cánh tay trái hất ra, tiêu Trần đem hà quái trực tiếp vứt đến rất xa, bắt đầu kiểm tra trung niên người chèo thuyền thương thế, không khỏi nhíu mày, hắn phát hiện trung niên người chèo thuyền cánh tay phải bị thương rất nặng, máu thịt bé bét, xương vỡ thành vài đoạn, gần như xem như là phế bỏ. Ai nha, Đông Vương Khinh Vũ nhìn thấy người chèo thuyền cánh tay đáng sợ thương thế, sợ đến mở ra cái khác ánh mắt, nhìn kỹ ngay con mắt của Tiêu Trần, lo lắng hỏi: "Tiêu đại ca, đại thuốc tay có thể trị hết không?" Ta tận lực đi. Tiêu Trần hơi trùng xuống nặng nói một câu. Nhanh chóng từ trong lồng ngực móc ra một cái màu trắng bình ngọc, đổ ra hai hạt màu xanh biết chữa thương bảo đan, trong đó một hạt để người chèo thuyền khẩu phụ, mặt khác một hạt bị hắn bóp nát thành một phấn, sau đó đem bột phấn đều đều chiếu vào người chèo thuyền cánh tay trên vết thương. Soạn. Tiêu trần từ trong túi đeo lưng lấy ra mình một cái sạch sẽ áo, lập tức từ áo kéo xuống một tảng lớn vải, đem người chèo thuyền cánh tay trái bị thương bộ phận băng bó cẩn thận làm xong những cái này, tiêu trần không có dừng tay, mà là ngồi xếp bằng ở người chèo thuyền sau lưng, một tay chặn lại người chèo thuyền phía sau lưng tâm, bắt đầu hướng về người chèo thuyền trong cơ thể đưa vào hoang lực, trợ giúp người chèo thuyền luyện hóa trong bụng chữa thương bảo đàn, đồng thời dùng hoang lực dẫn dắt dược lực đến người chèo thuyền cánh tay thương thế, nhanh chóng trị liệu cánh tay. Tuy rằng người chèo thuyền bị thương, thế nhưng không đủ để chí mạng, tiêu trần ba người rốt cục thoát ly nguy hiểm, thành công rời đi hung hiểm mặt sông. Đại hoàng còn ở bên trong nước bắt giết hạ quái, xem ra nó không sát quang hà quái là sẽ không giảng hòa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 487. Hà quái đến từ nơi nào? Hô, qua gần nửa nén hương thời gian, Tiêu Trần Thu tay lại, thâm hít vào một hơi thật sâu, dài thân đứng lên, hệ này nói một câu, đại thúc, thương thế của ngươi được không chế, nên chậm rãi tốt lên, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, phi thường xin lỗi. Công tử, ngươi có thể đừng nói như vậy, nếu không là ngươi cùng đầu sư tử vương kia to lớn cứu giúp, ta đã sớm thành hà quái sự vận, ta còn muốn cảm tạ các ngươi cứu mạng đại ơn đây. Trung niên người trèo thuyền lúc lắc không có bị thương cánh tay phải, cảm kích nói, hắn trong lòng có loại sống sót sau hai nạn cảm động, coi như phế bỏ một cánh tay, cũng hầu như so với bị hà quái ăn xong. Tiêu Trần không nói gì, đi tới bờ sông, ánh mắt quét về phía mặt sông, tìm kiếm đại hoàng tam tích, nhìn thấy một người trong đó địa phương mặt nước gợn sóng to lớn nhất, nước sông đều là màu vàng xanh, hiện nhiên đó là đại hoàng ở tàn sát nước kỳ quái, quả nhiên một lát sau, một cái sư tử vương vọt ra khỏi mặt nước. Đại hoàng không có lần thứ hai lặn xuống nước, trái lại hướng về Tiêu Trần bên này nhanh chóng bơi lại, nửa nén hương sau, đại hoàng nhảy lên trên bờ, đi tới Tiêu Trần bên người, truyền âm nói: "Đại ca, giữa sông sông lớn kỳ quái đều bị ta giết chết, sông nhỏ kỳ quái ngoại trừ bơi tới dòng sông hạ du đi, cái khắc cũng bị ta toàn bộ tiêu diệt, các cả." Ân, đại hoàng Tiêu Trần gật gật đầu, truyền âm hỏi, Đại Hoàng, ngươi có hay không cảm thấy loại thủy quái này như ngư lại không giống ngư, tựa hồ là một loại ngư phát sinh biến đến dị, trở nên cực kỳ hung tàn bạo ngược, như người nhà phóng thích cuồng hóa thần tứ giống như, thất lạc lý trí, căn bản không e ngại mạnh mẽ hơn chúng chúng ta, ngươi có hay không cái cảm giác này? Đại ca, ngươi nói đúng, Ba Hùng, bọn nó những cái này xấu xí thấp kém đồ vật, lại dám vây công bản vương, để ta biết bọn chúng xảo huyệt ở nơi nào, ta liền bọn chúng xảo đều bưng. Đại Hoàng căm giận truyền âm nói, hiển nhiên cảm thấy hạ quái hành vi phi thường kỳ quái, xảo Nghe được đại hoàng nói đến hà quái sao huyện, Tiêu Trần đầu né qua một ý nghĩ, tỉ mỉ cân nhắc chốc lát, hắn đi tới chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi người chèo thuyền trước mặt, mở miệng hỏi, "Đại thúc, ngươi nói lần thứ nhất nhìn thấy giữa sông xuất hiện nước kỳ quái vậy, ngươi nghe nói qua dòng sông Thượng Du phát sinh đại sự tình gì sao? Nếu như Thượng Du không ngừng xuất hiện loại thủy quái này vậy sao đối với bình dân bách tính nhưng là một đại tai nạn a?" Chuyện lớn. Trung niên người chèo thuyền nghe xong Tiêu Trần, hồi tưởng vừa nãy ở giữa sông kinh hồn động phách qua sông, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền lập tức suy tư đến, suy tư một hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đem Lâm Thời nghĩ đến một chuyện bật tốt lên, "Công tử, Sắp thực phát sinh một việc lớn, ta nghe nói mấy ngày trước thượng du trong dặm một cái thung lũng, phát sinh một lần địa chấn, thung lũng dưới đáy nứt ra, từ khẽ hở thật lớn bên trong tuôn ra lượng lớn nước ngầm, nước ngầm đem toàn bộ núi lớn cốc đều nhấn chìm, thế nhưng nước ngầm còn không ngừng tuôn ra, thung lũng không chứa nổi nước liền từ thung lũng thấp nhất phe địch chảy ra, hình thành một cái thác nước, liền thác nước phía dưới xuất hiện một dòng sông nhỏ, nhỏ nước sông cuối cùng chảy vào chúng ta trước mắt con sông lớn này. Có chuyện như vậy, lẽ nào những cái này hà quái là tùy chỗ xuống nước nô ra? Tiêu Trần một bộ có chút mất mát vẻ mặt, trong lòng bắt đầu suy đoán đến mặt ngoài nhưng tiếp tục hỏi tới, bên trong thung lũng này có người hay không phát hiện loại thủy quái này? Cái này ta liền không rõ ràng. Trung niên người chèo thuyền lắc lắc đầu, dừng một chút, hắn đột nhiên nói rằng, có điều, bên trong thung lũng còn phát sinh chuyện kỳ quái, thung lũng biến thành một cái hồng thủy đằng sau, có mấy cái mười mấy tuổi đứa nhỏ xuống nước bơi sau, tập thể mất tích, nơi nào thôn dân nói, khẳng định là bị trong sơn cốc to lớn khe hở hút vào đi tới, hiện tại không có ai để đứa nhỏ tới gần thung lũng kia hồ nước. Tập thể mất tích. Nghe được cái này sự tình, Tiêu Trần xác định vấn đề liền xuất hiện thung lũng kia, đây chút đột nhiên xuất ra hà quái 89 phần 10 là từ mạch nước ngầm chảy trôi ra. Tiêu Trần hỏi người trèo thuyền những vấn đề này, là muốn biết hà quái đến từ đâu. Vừa nãy đụng phải nhiều như vậy hà quái công kích, hắn đúng là không đáng kể. Thế nhưng Đông Phương Khinh Vũ cùng người trèo thuyền có thể do sợ, hiện tại hắn muốn có thể đi thẳng một mạch. Thế nhưng lương tâm của hắn nhưng băn khoăn. Những cái này hà quái số lượng nhiều như thế, đối với bình dân bách tính nguy hại rất lớn. Nếu như không tìm ra hà quái khởi nguồn nơi, đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, còn có thể có rất nhiều bình dân bách tính trở thành hà quái đồ ăn. Bởi vì hà quái không phải là phổ thông loại cá, mà thuộc về loại cá trong hoang thú, là một loại loại cá phát sinh biến dị. Đây trồng biến dị ngư hiệu được tổ nạp thiên địa linh khí trở thành một chồng hoang thú. Lần trước gặp gỡ đôi kia thiện lương lão nhân cho tiêu trần rất lớn cảm động, dẫn đến tiêu trần đối với bình dân bách tính phi thường có hảo cảm. Gặp gỡ uy hiếp đến bình dân bách tính sự tình, tiêu trần không làm được bỏ mặc không quan tâm. Nếu như rời đi luôn vậy sao lương tâm của hắn sẽ băn khoăn. Nếu trong lòng quyết định, tiêu trần liền trực tiếp đối với người chèo thuyền nói ngay vào điểm chính. Đại thuốc, ta nghĩ đi tung lung kia hình thành hồ nước nhìn, ngươi có thể mang cái đường sao? Công tử, ngươi hoài nghi những cái này hả quái là từ cái đầm nước kia đi ra? Ngươi muốn đi giải quyết hả quái vấn đề? Đại thuốc tuổi trung niên không phải ngu ngốc. Hắn từ Tiêu Trần vấn đề, đoán ra Tiêu Trần ý nghĩ cùng dự định. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Trần sông lên hắn gật đầu, hắn nhất thời hào khí đột ngột sinh ra nói, dẫn đường là cỡ nào tiểu nhân sự tình. Ta cái mạng này là công tử cứu, chỉ cần công tử không chê ta tay chân bụng về vậy sao ta bồi các ngươi đi một chuyến thì lại làm sao? Ha ha. Ấn vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt nửa canh giờ, sau nửa canh giờ chúng ta liền xuất phát. Tiêu Trần đối với trung niên người chèo thuyền thoải mái phi thường hài lòng. Thêm vào vừa nãy ba người cùng trải qua hung hiểm qua sông, lúc này Tiêu Trần đối với trung niên người chèo thuyền hào cảm đột ngột sinh ra. Được. Trung niên người chèo thuyền không có cậy mạnh lập tức yêu cầu xuất phát, hắn mất máu quá nhiều, thân thể khá là suy yếu, cũng may trải qua tiêu trần trị liệu, thể lực ở từ từ khôi phục. Lúc này trong lòng hắn đối với tiêu trần phi thường kính trọng, đối với tiêu trần nắm giữ thần kỳ mạnh mẽ sư tử vương cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, kinh động như gặp thiên nhân. Trung niên người chèo thuyền khẳng định tiêu trần có phi phạm thân phận, bằng không không có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy sư tử vương, hắn bắt đầu tận mắt đến sư tử vương giết chết hai con to lớn nước kỳ quái và làm ra bốn to lớn nổ tung bọt nước, đây chút vượt qua hẳn cái này phạm nhân nhân thức. Sau nửa canh giờ, tiêu trần, đông phương kinh vũ. Trung niên người chèo thuyền cùng biến thành đại hoàng, cầu đại hoàng, một nhóm bốn cái bắt đầu dọc theo dòng sông bên cạnh, hướng về dòng sông thượng du mà đi, tìm kiếm cái kia mấy ngày trước bởi tung lũng biến thành hồ nước địa phương, nhìn tiêu Trần suy đoán có chính xác không. 100 dặm lộ trình, đối với đại hoàng cùng tiêu Trần không đáng kể chút nào, có điều muốn Đông Phương Kinh vũ cùng bị thương trung niên người chèo thuyền đi, liền muốn tiêu tốn không ít thời gian, đây vừa đi hay dùng 3 canh giờ, mới đạt đến một người tên là Liên Hoa Tô lang. Tiêu Trần vốn một đường gặp gỡ có vài liền với sông lớn dòng suối nhỏ không thể xác định nào con là đi về thung lũng kia dòng suối liền quyết định đến phụ cận hoa sen thôn tìm một cái hướng đạo để hướng đạo dẫn đường đi tìm cái kia quái lạ thung lũng hình thành hồ nước chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 488 đại tài tiểu dụng liên hoa thôn không lớn cũng chỉ có chừng trăm gia đình tiêu trần mốt nhóm bốn cái đi vào liên hoa thôn lập tức hấp dẫn thôn dân sự chú ý các đại nhân rất xa nhìn một mặt lạnh lùng tiêu trần cùng vóc người hoàn mỹ che mặt đông phương kinh vũ ánh mắt mang theo một tia kính nể tiểu hai tử nhưng là hiếu kỳ chạy tới một mặt thiên chân vô tả đánh giá ngay tiêu trần cái này bởi người ngoại lai đối với tiêu trần bọn họ không có do dự nhiều như vậy. một cái trung niên đại hán nhìn thấy con trai của chính mình chạy ra ngoài, quát to, cậu đàn, mau trở lại. trung niên người chèo thuyền nghe được trung niên đại hán, ánh mắt không khỏi nhìn phía trung niên đại hán, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ôn hòa, sang sảng nói, nhị cậu, nhìn thấy ta đến rồi, ngươi cũng không đứng lên tới đón tiếp xuống khách mời, đây không phải là ngươi đạo đái khách à? không có tâm tình a, trong nồi đều đói mèo. điểm tâm không có ăn, không có khí lực đứng lên đến rồi, ai? Cái kia trung niên đại hán hiển nhiên cùng trung niên người chèo thuyền nhận thức, nhưng là hắn nhìn thấy trung niên người chèo thuyền cũng không có đứng dậy nên tiếp một bộ khổ qua mặt, không ngừng than thở, tựa hồ gặp gỡ việc không tốt. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn kĩ ở trung niên người trèo thuyền trên cánh tay trái, đống nhiên đứng lên, chạy trước vài bước, ân cần hỏi han, đại nưu, cánh tay của ngươi sao? Làm sao chảy máu gói lên đến rồi? Bị hạ quái cắn, suýt chút nữa liền mệnh đều làm mất đi. Trung niên người chèo thuyền thẳng thắn nói, dừng một chút, chỉ vào một bên tiêu trần, cảm kích nói, nhờ có vị công tử này, bằng không ta liền bị hạ quái ăn, phòng trường hiện tại đã biến thành nứa phận. Hà quái cái gì ngọn ý nhị cầu nghe được đầu góc mơ hồ vò vào đầu kinh ngạc hỏi một câu đại nhiêu ngươi nói phía trước cổ điện trong sông có hạ quái thực sự không giả ta còn có thể lừa ngươi đại nhiêu khinh bị nhị cầu một chút dùng tay phải chỉ vào cánh tay trái lòng vẫn còn sợ hai than thở đây chính là đống máu dao hơn a cổ điện trong sông thật sự hạ quái đồng thời số lượng rất nhiều bọn nó phi thường mạnh mẽ ta thuyền đều suýt chút nữa bị bọn chúng là tung a dĩ nhiên có chuyện như vậy ngươi không phải dọa ta chứ ta sáng nay trên mới lái thuyền xuống sông đánh như đây làm sao sẽ không có nhìn thấy hạ quái không cần nói hạ quái, liền ngay cả một cái cá nhỏ đều không có mò đến, suối quái a. Nhị cậu hiển nhiên không tin Đại Nưu, cho rằng Đại Nưu với mù nói, hắn đều ở cổ điển sông đánh ngư mười mấy năm, chưa từng có gặp gỡ cái sông gì kỳ quái, hắn cho rằng Đại Nưu cánh tay khẳng định là ở nơi nào ném. Cái gì? Ngươi sáng nay đi đánh ngư. Đại Nưu giật nảy cả mình, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ ngay nhị cậu con mắt, không nhìn ra nhị cậu là đang nói láo, không khỏi cảm thái nói, nhị cậu, vận may của ngươi được, không có gặp gỡ hà quái, bằng không chắc chắn phải chết a. Phi phi phi. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Cái gì có chết hay không? Ta nhị cầu nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, không giống ngươi, mà chết sớm. Hừ, nghe được đại nhu, nhị cầu bất tình nguyện, lập tức phản bác đến, nói chuyện không kiêng rẻ gì. Hiển nhiên đại nhu cùng nhị cầu giao tình rất tốt, nói chuyện ở chỗ này trắng trận không kiêng rẻ. Khắc khắc. Tiêu trần nhìn thấy trung niên người chèo thuyền cùng trung niên người chèo thuyền trò chuyện cái không để yên không còn, làm bộ ho khan hai tiếng. Đối với trung niên người chèo thuyền nhỏ giọng nhắc nhở, đại thúc, nói chính sự. A, công tử, thật không tiện, nhìn ta gặp gỡ một cái lao hiu, hẳn lên nói đến liền đem chính sự quên đi. Ha <cười> ha. Trung niên người chèo thuyền đại nhu hơi sưng sở lập tức rõ ràng tiêu trần trong miệng chính sự là cái gì, liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, cười ha ha, hắn quay đầu đối với nhị cậu nghiêm mặt nói, nhị cậu, nói với ngươi thật lòng, cổ điển giữa sông thật sự có rất nhiều hạ quái, ngươi không có gặp gỡ hà quái coi như ngươi mạng lớn, vị công tử này là đến giúp chúng ta tiêu diệt nước kỳ quái, hắn hoài nghi nước kỳ quái là từ trung quanh đây cái kia địa chấn sau xuất hiện thung lũng hồ nước, chạy đến, ta mang công tử bọn họ đến, là hy vọng ngươi có thể cho chúng ta mang cái đường, chúng ta muốn đi cái đầm nước kia nhìn tình huống, ngươi cho rằng rõ ràng ta chỉ chính là cái đầm nước kia chứ, thung lũng hồ nước, đại nghiêu. Ngươi nói chính là cái kia ăn mấy cái đứa nhỏ hồ nước sao? Nhị Cầu bắt đầu không phản đối, nghe được thung lũng hồ nước sao, hắn trên mặt biến đổi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn bắt đầu có chút tin tưởng Đại Nghiêu. Đúng vậy, cái đầm nước kia, đây sự tình vẫn là lần trước ngươi nói với ta, trước đây ta còn chưa tin, hiện tại ta tin. Đại Nghiêu trầm trọng gật gật đầu, Đàng Hoàng Trịnh trọng nói. Nhị Cầu được Đại Nghiêu khẳng định trả lời, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn sâu sắc liếc mắt một cái, một mặt lanh khốc Tiêu trần, phát hiện Tiêu Trần sau lưng cắm vào một cái cự kiếm, suy đoán Tiêu Trần hẳn là một cái mạnh mẽ võ giả, trong ánh mắt xuất hiện một tia kính nể, liền phóng khoáng nói, công tử. Ta sẵn lòng mang bọn ngươi đi, có điều có ba mươi mấy dặm đường, có thể không ăn cơm trưa xong lại xuất phát. Ân, đại thúc, ngươi đi ăn đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiêu Trần chỉ trò đồng ý, trung niên đại hán nhị cậu không có lập tức trở về ốp đi, mà là đối với Tiêu Trần nhiệt tình mới nói, công tử, tiểu thư, chúng ta người nhà quê đứng đầu tùy tiện, các ngươi phỏng trừng cũng không có ăn cơm đi. Nếu như không chê chúng ta người nhà quê trong phòng bận, có thể không mời các ngươi vào nhà cùng nhau ăn cơm. Chút nữa ta tên ta trước kia giết chết một con gà trống lớn. Ha ha, chuyện này, được rồi vậy rối. Tiêu Trần hơi sững sờ, vốn muốn cự tuyệt, cân nhắc đến Đông Phương Khinh Vũ thật nhiều ngày không có ăn cơm kẻ, liền đồng ý không quấy dậy. Không quấy dậy. Các ngươi có thể nể nang mặt mũi là của ta vinh hạnh a. Ha ha, công tử tiểu thư, xin mời vào. Nhị Cầu nghe được Tiêu Trần đáp ứng rồi, lập tức nhiệt tình bắt chuyện Tiêu Trần mấy cái vào nhà. Sau một cách giờ, Tiêu Trần đám người ăn cơm trưa, ở Nhị Cầu dẫn dắt đi đúng vậy xuất phát. Nhị Cầu mang theo mọi người dọc theo dòng sông thượng du đi rồi mấy dặm đường, phía trước xuất hiện một cái liên tiếp cổ điển sông lớn dòng suối, dòng suối nước tương đối sâu, đồng thời phi thường vận đủ. Hả? Tiêu Trần ánh mắt nhìn quét một hồi vẫn đục dòng suối, lập tức phát hiện suối nước trong có vài con sông kỳ quái ở đáy nước bơi lội, thầm nghĩ tìm đến nơi rồi, liền truyền âm cho Đại Hoàng. Đại Hoàng, phiền phức ngươi xuống đem này mấy cái giết chết chứ. Xèo, dầm. Đại Hoàng nghe được Tiêu Trần truyền âm, không nói câu nào, thả người nhảy xuống cao một trượng mặt nước, lập tức lặn vào trong nước. Qua một hồi sau, dòng suối trong nước kịch liệt quay cuộn lên, hiện nhiên Đại Hoàng chính đang truy sát này mấy cái hạ quái. Nhị Cẩu nhìn thấy Đại Hoàng nhảy xuống trong nước sau, trong nước liền xuất hiện động tĩnh khổng lồ, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ nói, ồ, trong nước có cá lớn sao? Công tử ngươi nhà đại hoàng cầu còn có thể bắt ngư. Cha chà, ta nếu là có như vậy một cái đại hoàng cầu là tốt rồi vậy dạng căn bản không cần ta tự mình đánh ngư, trực tiếp gọi đại hoàng cầu làm việc là được rồi, ha ha. Này, tiêu trần nghe được nghị cầu, nhất thời không có gì để nói, nếu như yêu cầu đường đường sư tử vương làm bắt ngư thời điểm, đây không khỏi quá đại tài tiểu dụng, hắn không có giải thích, chỉ là bí mật truyền âm, gọi đại hoàng bắt một cái gần chết hà quái tới. Sự thực thắng ở hùng biện, giải thích nhiều hơn nữa còn không bằng bắt một dòng sông kỳ quái cho nhị cậu coi trộn một chút cô ý đến thực sự. chờ sau đó nhị cậu nhìn thấy hạ quái thì sẽ không đem đại hoàng cho rằng phụ thông cậu cũng sẽ tin giữa sông thật sự tồn tại hạ quái. bắt ngư nhị cậu ngươi gọi công tử sư tử vương cho ngươi bắt ngư tiểu trần không nói từng trải qua đại hoàng chân thân đại nhiêu nhưng trận mắt lên quay về một mình vui cười hớn hở nhị cậu khó mà tin nội chất vấn dừng một chút đại nhiêu kiên kỵ liếc mắt một cái mặt nước vẫn cảm thấy không thích hợp liền kéo qua nhị cậu đến một bên nhỏ giọng nói nhị cậu chờ sau đó sư tử vương tới ngươi cũng không thể lại gọi hắn đại hoàng cầu bằng không sư tử vương nổi giận. Ngươi phải chết chắc chắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 489, Tung lũng hồ nước. Sư tử Vương, ngươi nói kia lại hoảng? Là Sư tử Vương. Thật sự không giả. Nhị cầu hiển nhiên không tin, cảm thấy Đại Nưu lại đang dao động hắn chơi, nếu như hắn liền cậu đều biết vậy sao hắn nửa đời xem như là sống đến lợn cái trên người. Không tin dẹp đi. Đại Nưu khinh bị liếc mắt một cái nhị cậu, chẳng muốn phế miệng lưỡi. Xì xì, kia hỉ. Đông Phương khinh Vũ vốn là bị hai vị đại thúc lôi người tên đến lôi, bây giờ nghe hai vị đại thúc thú vị đối thoại, không nhịn được cười, thổi phu một tiếng nở nụ cười cười đến nhánh hoa run rẩy, đẹp không sao tả xiết. A, để tiểu thư cười chơi rồi, ha ha. Đại Nhu cùng nhị cầu biết Đông Phương khinh Vũ là bởi vì bọn họ mới cười, hai cái tuổi tắt sắp tới 50 mươi đại thúc, không hẹn mà cùng cào cào sau gáy, ngượng ngùng nợ đủ cười. Xèo ngay vào lúc này, Đại Hoàng vọt ra khỏi mặt nước, nhảy lên ạ, trong miệng còn ngậm một cái hình thể với không trên lệch nhiều sông nhỏ kỳ quái. Lúc này sông nhỏ kỳ quái vẫn chưa hoàn toàn tử vong, còn ở Đại Hoàng trong miệng sắp chết dây rùa, có điều nó dây rùa là phi công, chỉ có thể gia tốc cái chết của nó. hoa đây là cái gì ngọn ý? Xem ra thật là dọa người cái này vẫn là ngư sao? chính đang cười mỉa nhị cầu đại thúc ánh mắt quét đến đại hoàng cầu trong miệng ngậm hà quái, con mắt lúc đó liền trợn tròn. khi hắn nhìn thấy hà quái miệng đầy lại dài lại lợi răng nanh, hoàn toàn biến sắc, không nhịn được dùng mình một cái. đùng đùng, đại nưu đưa tay phải ra vỗ hai lần doạ ngốc nhị cầu, treo tớt nói, nhị cầu, mở mang hiểu biết chứ. lao ca ta đều nói ngươi sáng sớm hôm nay xuống sông đánh ngư vận may của ngươi lịch thiên rồi, ngươi còn không tin, ha ha, vật quỷ này chính là ngươi nói hà quái. nhị cầu bị hà quái giữ tận tướng mạo sợ đến lui về phía sau hai bước, quay đầu nhìn về đại nưu cánh tay trái, không nhịn được nuốt hai lần nước bọt. Gian Na nói: "Đại Nưu, ngươi chính là bị vật quỷ này cắn bị thương cánh tay. Vật quỷ này cũng quá hắn mẹ đáng sợ đi." Ân: "Nó chính là hà quái. Mấy cái canh giờ trước, ta lái xe ta thuyền đưa công tử tiểu thư cùng sư tử vương qua sông thời điểm, liền gặp phải vô số hà quái công kích, đây con vẫn là tiểu nhân, lớn hà quái hình thể là tiểu nhân mấy lần, phòng trừng một mực có thể đem người ăn đi." Đại Nưu lòng vẫn còn sợ hay nói: "Xèo." Giữa lúc hai vị đại thúc trò chuyện thời điểm, một đạo mũi tên nước từ hà quái trong miệng bắn ra, trực tiếp bắn về phía nhị cậu, hiển nhiên nó muốn ở lâm thời trước giết chết một người, phát tiết nó nội tâm đang khí cấp ba hoang thú đã hơi có linh trí, biết mình chắc chắn phải chết, trong lòng oán hận, muốn giết một người loại cùng chịu chết. nhị cầu đại thúc chỉ là một phàm nhân, nếu như bị ẩn chứa hoang có thể mũi tên nước bắn chúng, ngay lập tức sẽ bị mất mạng, đây là không nghi ngờ chút nào. cái này một đạo mũi tên nước quá đột nhiên. mọi người bao quát đại hoàng đều không ngờ rằng sắp chết hà quái còn có thể phát ra sắp chết một đòn, quá bất cần. quá bất cẩn. hà quái cùng nhị cầu đại thúc cách nhau không tới ba trượng, mũi tên nước tốc độ nhanh như vậy, lấy nhị cầu phàm nhân thân thủ nhất định là không tránh được. Chen. ở thời khắc ngẫu chút này, tiêu trần chớp giật xuất kiếm, to lớn kiếm gỗ bị rút ra thời điểm thuần thế từ tiêu trần trong tay thoát ly mà ra, lập tức cực tốc xuyên qua hai trường không gian khoảng cách, cuối cùng xen vào cứng rắn bùn đất, đứng xứng ở nhị cầu trước người ba thước địa phương, nửa thước rộng thân kiếm vừa vặn đối mặt nhị cầu đại thuốc. ầm ầm, kiếm gỗ xuống đất sau, trong nháy mắt tiếp theo, mũi tên nước bay vụt mà đến, bất thiên bất dị, vừa vặn va vào kiếm gỗ thân kiếm ở chính giữa, lập tức nổ tung ra, nổ tung mũi tên nước năng lượng rất nhanh biến mất rồi, cũng không có thương hại đến kiếm gỗ sau lưng nhị cầu đại thuốc. a, Nhị cầu đại thúc bị mũi tên nước tiếng nổ mạnh sợ đến đặt mông ngồi sập xuống đất, mặt không có chút máu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm nước áo của hắn, cả người đều cảm giác hư thoát. Hắn tự nhiên nhìn thấy mũi tên nước, biết mình từ quỷ môn quan đi một vòng trở về, sợ đến quá chừng. Giang giác, ầm ầm. Nhìn thấy suýt chút nữa ra đại sự, đại hoàng cảm giác rất không còn mặt mũi, mạnh mẽ đem trong miệng hà quái cắn đứt thành hai đoạn, lập tức hai chảo xuống đem hà quái hai đoạn thân thể đánh cho thịt nát. Đại Niu tiến lên vài bước đem nhị cầu giúp đỡ đến, tân cần hỏi han, nhị cầu, ngươi có bị thương không? Vừa nãy sự tình quá đột nhiên nếu không là tiêu công tử phản ứng rất nhanh đúng lúc ra tay, ngươi hiện tại đã nhanh đi cảm tạ tiêu công tử cứu mạng đại ân. dầm nhị cậu là cái ngay thẳng người, nghe được đại nhưu nhắc nhở, lập tức vọt tới tiêu trần trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, bái đầu liền tạ, tiêu công tử, ngài cứu mạng đại ân, nhị cậu suốt đời không quên. chuyện này, tiêu trần đứng đầu không chịu được người khác quỳ xuống gật đầu, đặc biệt là trưởng bối cấp bậc nhân vật, hắn thì càng thêm khó có thể tiếp nhận rồi, liền vội vàng đưa tay nâng dậy còn ở dập đầu nhị cậu đại thúc, thật không tiện nói, đại thúc xin đứng lên, người căn bản không cần cảm ơn ta, là ta cùng huynh đệ ta đại hoàng hải ngươi trấn kinh xin mời thứ lỗi, tiêu công tử, ngài đừng nói như vậy, ta người này nhận dường như lý, cứu mạng chính là cứu mạng. tuy rằng bị tiêu trần làm vậy, thế nhưng nhị cầu vẫn là đối với tiêu trần cảm kích cực kỳ, đáng tiếc không bỏ ra nổi món đồ gì báo đáp tiêu trần, lôi kéo tiêu trần tay, lần nữa cảm ơn nói, tiêu công tử, vạn phần cảm tạ ai, tương lai ngươi cần ta làm cái gì, ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Này. tiêu trần nhìn thấy nhị cầu như vậy cảm tạ mình, càng thêm cảm thấy thật không tiện, nhất thời không có gì để nói, đem ánh mắt cầu cứu tìm đến phía đại lưu. nhìn thấy tiêu trần cầu cứu ánh mắt, hiểu được ý một cái kéo dài kích động nhị cầu, quá khẽ, được, rồi. nhị cầu, tiêu công tử nhưng là người tốt, cũng đúng một đại nhân vật, cứu ngươi và ta căn bản không cầu báo lại, chúng ta chỉ cần khắc trong tâm khảm liền có thể. ha ha, đúng, đại lưu nói rất đúng. nói cái gì cảm tạ, không có tác dụng gì, chúng ta đều là nhà quê, đem ân tình khắc trong tâm khảm là tốt rồi. nhị cầu cũng không lại chấp nhất cảm tạ, khôi phục lâm lâm liệt liệt tính cách. tiêu trần nhìn thấy nhị cầu khôi phục bình thường, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đi tới kiếm gỗ trước mặt đem kiếm gỗ rút ra, lập tức đem kiếm gỗ xuyên trở về sau lưng, ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía nhị cầu mở miệng nói, nhị cầu đại thúc, lên đường đi, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đạt đến thung lũng hồ nước điều tra rõ nguyên nhân, bằng không hà quái không ngừng xuất hiện, nguy hại vô cùng. được, tiêu công tử, nhị cầu đã được kiến thức hà quái khủng bố, đối với tiêu trần tin tưởng không nghi ngờ, lập tức trước mặt mới dẫn đường, tiêu trần đám người đi sát đằng sau mà trên, mọi người dọc theo dòng suối cất bước, vượt qua mấy tòa núi nhỏ, tiêu tốn chưa tới một canh giờ, rốt cục đạt đến cái tiêu bởi thung lũng dạng nước xuất ra nước ngầm hình thành hồ nước, cái này hồ nước thật lớn a, đông vương khinh vũ liếc mắt một cái trước người to lớn hồ nước, không khỏi phát ra một đạo cảm khái thanh nàng cảm khái không có khuyết đại, nhìn ra cái này hồ nước đại khái chu vi 300 trượng, đầm nước phi thường trong suốt, thế nhưng sâu không thấy đáy. Tiêu Trần nhìn quét một vòng đầm nước trước mặt, không có phát hiện dị thường hiện tượng, vận chuyển hoang lực ở con mắt, ánh mắt bắn thẳng đến hồ nước, lại không thể nhìn thấy đáy nước, thầm giật mình, suy đoán cái này hồ nước chí ít thâm trăm trượng, trước kia thung lũng này không nhỏ, mình không nhìn thấy thung lũng hồ nước dưới đáy, Tiêu Trần không thể làm gì khác hơn là truyền âm hỏi Đại Hoàng, Đại Hoàng, ngươi có thể thấy rõ đáy nước tình huống sao? Trong đầm nước có tồn tại hay không hạ quái? kia khe lớn đến cùng lớn bao nhiêu? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện truyện 490, đại hoàng xảy ra vấn đề rồi. đại ca, ta cho phép nhìn tới một chút. đại hoàng không được biến thân sư tử vương, hình thể thấp bé, muốn quan sát hồ nước dưới đáy, phải đi đến hồ nước khu vực biên giới nhìn xuống. khi nó nhìn phía hồ nước dưới đáy thời điểm, nguyên bản đen bóng con ngươi đã biến thành màu vàng, theo chân nó biến thân sư tử vương con mắt màu vàng nóng hoàn toàn một chút. liếc nhìn chốc lát, đại hoàng con ngươi khôi phục đen bóng, ngẩng đầu nhìn phía tiêu trần, truyền âm kỳ quái nói, đại ca, trong đầm nước lại không có phát hiện một dòng sông kỳ quái, chẳng lẽ bọn chúng đều xuôi dòng mà xuống sông lớn? hồ nước dưới đáy quả thật có một cái khe nước to lớn. Vết nước dài trường rộng 30 trượng ước 3 trượng, đồng thời quần quần không ngừng có nước từ vết nước nô ra. Không có một dòng sông kỳ quái. Nghe được tình huống như vậy, Tiêu Trần cảm thấy bất ngờ, vốn cho là trong đầm nước khẳng định có đến không hết to nhỏ hạ quái, nếu như hạ quái thực sự là từ thung lũng hồ nước dưới đáy khe lớn nô ra, như vậy xuất hiện tình huống như vậy, hạ quái hoặc là toàn bộ từ hồ nước thấp nơi bơi tới dòng suối đi ra ngoài kiếm ăn, hoặc là phát hiện có người tới gần hồ nước, hạ quái trốn vào kia khe lớn. Đạn nhìn thấy Tiêu Trần trầm ngâm không nói, chờ đợi một hồi, mới nhỏ giọng hỏi: "Tiêu công tử, tình huống thế nào? Trong đầm nước có phải là rất nhiều hạ quái?" không có một cái, tiêu trần thẳng thắn nói, cái gì, không có một cái, làm sao có khả năng, đại lưu cùng nhị cậu trang miệng một lời nói, trên nét mặt tràn đầy thần sắc không dám tin, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, không thể tiếp thu tình huống này, chính là tình huống này, tiêu trần nhàn nhạt nói một câu, cũng không nói gì nữa, bắt đầu suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì, là rời đi luôn, vẫn là xuống nước đàm tra xét một phen, nếu như là gan rất lớn vậy sao có thể thử nghiệm tiến vào hồ nước dưới đáy khe lớn, có điều bên trong nguy hiểm không biết, sau khi tiến vào, rất có thể liền không ra được. Đại Nhu cùng Nhị Cẩu nhìn thấy Tiêu Trần lại một mình trầm tư, biết không giúp được Tiêu Trần, liền ngồi vào một bên trên cỏ đi nghỉ ngơi, nói không chắc chút nữa hồ nước sẽ phát sinh kỳ biến, nếu muốn mạng sống đến phải có thoát thân khí lực, Tiêu Trần không thể vẫn bảo vệ bọn họ. Đại Hoàng lý giải Tiêu Trần phức tạp tâm tình, liền sung phong nhận việc nói, Đại ca, nếu không bởi ta xuống nước tìm bòi, mấy con nước kỳ quái còn không đả thương được ta. Chuyện này, được rồi, một khi cảm giác được nguy hiểm, không thể vậy mạnh, lập tức trốn ra được, biết không? Tiêu Trần muốn muốn mình xuống tra xét một phen, hiện tại Đại Hoàng chủ động xin mời anh, do dự lát, cuối cùng đáp ứng rồi Đại Hoàng xin mời anh. Tiêu Trần không có dự định cùng Đại Hoàng đồng thời xuống, bởi vì Đông Phương Kinh Vũ là một cái cô gái yếu đuối, nhất định phải hắn hoặc là Đại Hoàng một người trong đó thiếp thân bảo vệ. Hắn không yên lòng đem Đông Phương Kinh Vũ giao cho hai cái vẫn không tính là quá thuộc đại thuốc, một khi xảy ra vấn đề, hối hận đều không có tác dụng. Đại ca, ngươi yên tâm, ta không phải người ngu. Các cả, ta xuống. Đại Hoàng cho Tiêu Trần một cái an tâm ánh mắt, không được biến thân sư tử vương, trực tiếp nhảy xuống khoảng cách một trượng thân mặt nước, đồng thời nhanh chóng hướng về hồ nước dưới đáy là đi. Như thế gấp. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, truyền âm cho Đại Hoàng, Đại Hoàng chớ khinh thường, ngươi tốt nhất vẫn là biến thân làm sư tử vương chứ. Biết rồi, đại ca, gặp phải tình huống ta sẽ biến thân, hiện tại ta đi làm bí mật tra xét, hình thể điểm nhỏ không dễ dàng bị không biết tồn tại phát hiện. Đại hoàng trả lời một câu, liền không nói gì thêm, ra tốc hướng về đấy nước khe lớn bơi đi. Đại hoàng tuy rằng kỹ năng bơi không phải quá tốt, thế nhưng thực lực đặt nơi đó, coi như bế khí một canh giờ đều không hề có một chút vấn đề, mà khác đến nó bực này thực lực, có thể từ trong nước hấp thu một ít giữa khí, vì lẽ đó nếu muốn chết đối đại hoàng vậy là nói chuyện viển vông. 100 trượng chiều sâu, đối với phàm nhân mà nói rất được khủng bố. Thế nhưng đối với đại hoàng mà nói đó là dễ dàng liền có thể đạt đến chiều sâu, mới đi qua gần nửa nén hương thời gian không tới, đại hoàng cũng đã đạt đến thung lũng hồ nước khe lớn bên cạnh, nó đi vào trong nhận biết một hồi, không có cảm giác đến nguy hiểm gì, liền tránh vào khe lớn trong. Tiêu Trần kỳ thực có chút lo lắng đại hoàng an nguy, liền ở đại hoàng vừa tránh vào khe lớn thời điểm, không nhịn được đối với đại hoàng truyền âm nói, "Đại hoàng, ngươi hiện tại tới nơi nào? Có phát hiện hay không cái gì đặc thù sự tình hoặc là đồ vật?" "Đại ca, ta không có chuyện gì, khe lớn bên dưới mặt chỉ là một cái mạch nước ngầm." Tạm thời không có phát hiện hạ quái, ta dọc theo lòng đất hướng về thượng du tiềm hành một đoạn lộ trình, bởi vì ta đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác phía trước có đồ vật cổ quái. Đại hoàng đáp lại tiêu Trần truyền âm: "Đồ vật cổ quái." Tiêu Trần nguyên bản nghe được đại hoàng truyền âm yên tâm một chút, nghe tới đại hoàng nói cảm giác được đồ vật cổ quái, hắn lần thứ hai lo lắng đến, lập tức truyền âm nghiêm túc nhắc nhở: "Đại hoàng, nghe đại ca, một khi cảm giác được nguy hiểm, lập tức lui ra ngoài. Biết không?" "À lạ. Đại ca, chờ ta tin tức tốt. Không làm được lần này, chúng ta có thể được tuyệt thế bảo vật cũng khó nói đây, à cả ca." Đại Hoàng cuối cùng trả lời một câu, liền không nữa truyền âm. Tuyệt thế bảo vật, nào có như vậy dễ dàng được. Tiêu Trần nghe được Đại Hoàng cuối cùng truyền âm, hơi sưng sở, lập tức không phản đối lẩm bẩm một câu. Hắn không thể xuống, không thể làm gì khác hơn là đứng làm đợi. Đông Vương Kinh Vũ nghe được Tiêu Trần nói thầm, biết Tiêu Trần cùng Đại Hoàng đang tiến hành truyền âm, liền không có mở miệng quấy rối. Khi thấy Tiêu Trần đưa ánh mắt tìm đến phía nàng thời điểm, nàng mới kéo Tiêu Trần tay trái, có chút lo lắng hỏi, Tiêu đại ca, phía dưới tình huống thế nào? Đại Hoàng sẽ gặp nguy hiểm sao? Ta cũng không biết, chờ một chút hay nói đi. Đại Hoàng đã tiến vào khe lớn, hy vọng hắn an toàn trở về. Tiêu Trần dùng tay phải xoa xoa Đông Phương khinh Vũ nhu Thuận mái tóc, cũng đúng có chút lo lắng hồi đáp. Nhị Cầu nghe được nói Đại Hoàng tiến vào hồ nước khe lớn, giật nảy cả mình, khâm phục nói: Đại Hoàng tiến vào khe lớn, lá gan thật là lớn à? Đại Hoàng không riêng lá gan lớn, hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ, ngươi lá gan cũng rất lớn, ngươi xuống nước thử một chút xem, không dám chứ? Người ta Đại Hoàng nhưng là mạnh mẽ sư tử vương, ở trong mắt chúng ta lợi hại hạ quái, ở trong mắt hắn chính là con gà con nhỏ vịt. Đại nưu Tựa hồ thích cùng Nhị Cầu đấu võ mồm, hắn từng trải qua Đại Hoàng chân thân, tự nhiên có khoe khoang tư bản. Khi thấy Tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ trong mắt lo lắng, hắn vội vàng câm miệng, chỉ lo trêu chọc Tiêu Trần không cao hứng. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, còn có một tia tia cảm giác bị đè nén, hiển nhiên mọi người đều đang lo lắng Đại Hoàng an nguy, Đại Hoàng tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng khe lớn bên trong khả năng tồn tại không biết nguy hiểm, những thứ không biết đều là làm cho người ta một loại âm thầm sợ hãi, đây thuộc về người một loại nhược điểm là không thể tránh khỏi. Chờ chờ thời gian như Ốc sinh ở bò bò, Tiêu Trần bốn người chờ đợi một nén hương thời gian, cảm giác chờ đợi một ngày thời gian, lo âu trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Trần thử nghiệm cùng Đại Hoàng tiến hành ý thức truyền âm thế nhưng chưa thành công, hiển nhiên hai người khoảng cách vượt qua đến hai giảm phạm vi, đại hoàng di rông ra xa như thế khoảng cách, để tiêu trần cảm thấy cực kỳ lo lắng, tiêu trần đã quyết định cùng đủ nửa canh giờ, nếu như vẫn chưa thể liên lạc với đại hoàng, hắn liền xuống đi tìm đại hoàng. nửa canh giờ đi qua, còn không gặp đại hoàng trở về, cũng liên lạc không được đại hoàng, tiêu trần thầm tiêu không ổn, tâm tình chìm vào đáy vực, hắn không chờ được, liền quay về đồng phương kinh vũ nói, kinh vũ, đại hoàng khả năng xảy ra vấn đề rồi, ta nhất định phải xuống tìm nó, ngươi ở phía trên chờ ta trở lại. tiêu đại ca ngươi phải cẩn thận, đáp ứng kinh vũ nhất định phải trở về, cũng phải đem đại hoàng tìm trở về. Đông Phương Kinh Vũ biết Tiêu Trần nhất định sẽ đi tìm Đại Hoàng, trao đổi nàng cũng sẽ làm như vậy, liền nàng không có ngăn cản Tiêu Trần xuống, chỉ là như thế tử giống nhau căn dặn Tiêu Trần phải cẩn thận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 491, ý thức tập kích. Ân, Kinh Vũ tin tưởng ta. Tiêu Trần sâu sắc nhìn Đông Phương Kinh Vũ một chút, lập tức quay đầu quay về Đại Nưu cùng Nhị Cầu nói: Đại Nưu thúc, Nhị Cầu thúc, ta muốn xuống tìm Đại Hoàng, xin nhờ các ngươi tạm thời chăm sóc một chút ta. Thế tử Đông Phương Kinh Vũ, Đại cùng Nhị Cầu đều phi thường thông minh, nghe được Tiêu Trần cuối cùng cường điệu Đông Phương Kinh Vũ thế tử bọn họ biết tiêu trần là đang ám chỉ bọn họ đông phương khinh vũ tầm quan trọng, không muốn đánh đông phương khinh vũ chủ ý, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. liền hai người vỗ bộ ngực bảo đảm, tiêu công tử, ngài yên tâm, coi như đánh bạc chúng ta mặn giả, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt tiêu thiếu phu nhân. nhưng nên có tâm phòng bị người. đại nhu cùng nhị cầu chỉ cần không phải thánh nhân, liền không thể ngoại lệ, sẽ có tham dục, có tham dục sẽ xuất hiện lòng xấu xa. đông phương khinh vũ như vậy tuyệt thế đại mỹ nữ, nếu như mất đi tiêu trần bảo vệ, khó tránh khỏi đại nhu cùng nhị cầu bất động chút ý đồ xấu, liền tiêu trần cho hai người một ít tấm chỉ. Tiêu Trần nghe được hai người lời thề son sắt bảo đảm, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ ngay ánh mắt của hai người nơi sâu xa, tựa hồ đang kiểm tra hai người có hay không đang nói dối. Đồng thời năng lực nhận biết bên ngoài, nhận biết hai người có hay không mang trong lòng ác nghiệm, Chỉ chốc lát sau, Tiêu Trần yên tâm không ít, thu lại khí thế, nhàn nhạt nói một câu, cảm ơn. Tiêu công tử, ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta người nhà quê đứng đầu hiệu tri ân báo đáp, ngươi yên tâm lại tìm kiếm sư tử vương chứ. Đại Lưu vội vàng khoát tay nói, vừa nay hắn cảm giác được Tiêu Trần trong ánh mắt lạnh lùng vô tình trong lòng hoảng sợ cực kỳ cho đến khi hiện tại hắn mới biết tiêu trần không phải là bởi vì nắm giữ sư tử vương mới khủng bố mà là tiêu trần bản thân liền là một cái người khủng bố tiêu trần đối với hai người chân thành tương đối hài lòng không có lại đối với hai người nói chuyện ngược lại đối với đông phương kinh vũ ôn nu nói kinh vũ ta xuống trước khi trời tối nếu như ta chưa có trở về ngươi trước tiên đi nhị cầu thúc chờ ta ngươi yên tâm ta nhất định sẽ trở về ta mệnh cứng đến nỗi rất muốn chết ta đều chết mất đến mấy lần ha ha ân tiêu đại ca đông phương khinh vũ khe khẽ gật đầu nước mắt đã ở viền mắt bên trong đào quanh nhưng là nàng cố nén không cho nước mắt chảy ra đến rầm sự tính giao phó xong, tiêu trần không lại làm viền một cái tung đập lập tức đầu chiều đỉnh xuống sen vào lạnh lẽo đầm nước thời gian ngắn ngủi bóng người của hắn liền biến mất ở đông phương kinh vũ ba người trong tầm mắt tiêu trần ngươi muốn cùng đại hoàng bình an trở về a ô, ô. đông phương kinh vũ không nhìn thấy tiêu trần thân ảnh nước mắt tràn mi mà ra vô lực ngồi trên mặt đất đại lưu cùng nhị cầu sát thực trong lòng không có áp niệm chỉ là bạn phận người nhà quê bọn họ đều có vợ tự nhiên lý giải đông phương khinh vũ tâm tình liền bởi đại lưu mở miệng ăn ủy Tiêu công tử là người tốt ta, làm bách tính làm việc mạo hiểm lớn như vợ âi, người tốt một đời bình an. Tiêu thiếu phu nhân, ngươi cũng đừng quá lo lắng, mấy cái hạ quái Tiêu công tử cùng sư tử vương ung dung liền có thể chém giết. Ân. Nghe xong Đại nưu an ủi, Đông Vương khinh Vũ tâm tình khá hơn một chút, hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn kỹ ngay hồ nước, yên lặng chờ đợi. Ai? Đại nưu cùng nhị cầu đối diện một chút, khẽ khẽ thở dài, hai người ngay tại chỗ ngồi xuống, thỉnh thoảng nhìn lên Đông Vương khinh Vũ một chút, quan tâm Đông Vương khinh Vũ an nguy, lại nói Tiêu Trần tiềm xuống nước sau, trực tiếp hướng về hồ nước dưới đáy lặn xuống rất nhanh con mắt của hắn có thể nhìn thấy hồ nước dưới đáy khe lớn, không có làm mảy may dừng lại, trực tiếp hướng về khe lớn mới đi. nước càng sâu áp lực càng lớn, nếu không là tiêu trần là cái mạnh mẽ võ giả, căn bản vô pháp tiềm xuống trăm trượng thâm hồ nước dưới đáy. lạnh quá, tiến vào, gần nửa nén hương sau, tiêu trần đến nơi khe lớn bên cạnh, cảm nhận được khe lớn nô ra nước phi thường lạnh lẽo, tiêu trần hơi kinh hãi, nghĩ đến đại hoàng khả năng gặp nguy hiểm, cắn răng một cái, tứ chi vùng đây, mạnh mẽ đi ngược dòng tiến vào khe lớn bên trong. khe lớn trong có một đoạn dài đến mấy trượng đường núi, xuyên qua đường núi, tiêu trần phát hiện mình tiến vào một cái to lớn mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm nước lạnh leo thấu xương, liền ngay cả Tiêu Trần đều cảm giác có chút không chịu được, Tiêu Trần cố không được nhiều như vậy, bắt đầu nhanh chóng hướng về thượng du thú vị, bởi vì đại hoàng đã từng nói cho Tiêu Trần, nói nó là hướng về thượng du mà đi. Mạch nước ngầm không có một tia sáng, Tiêu Trần không thể làm gì khác hơn là vận chuyển hoang lực ở hai mắt, có thể thấy rõ bốn phương tám hướng liền 30 trượng địa phương, lại xa chính là bóng tối vô tận, cũng không biết có hay không ẩn giấu đi hung hiểm tồn tại. Tiêu Trần không có gì lo sợ, liền kiếm gỗ đều không có rút ra, một khi tay phải cầm kiếm, tay phải liền không tiện vùng đẩy, ảnh hưởng lẫn dưới nước bơi lội tốc độ đương nhiên, tiêu trần sẽ không mê đầu hướng về phía trước lặn, hắn đã sớm đem mạnh mẽ năng lực nhận biết hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra, mật thiết quan tâm chu vi trăm trượng tất cả tình huống, một khi phát hiện tình huống dị thường là có thể lập tức làm ra phản ứng, trăm trượng khoảng cách đủ tiêu trần đúng lúc làm ra công kích, phòng ngự hoặc là chạy trốn động tác. đại hoàng, ngươi ở đâu? có thể nghe được ta truyền âm sao? tiêu trần một bên nhanh chóng hướng về mạch nước ngầm thượng du bơi lội, một bên ở trong lòng đối với đại hoàng tiến hành ý thức truyền âm, kết quả để hắn rất thất vọng, đại hoàng không có đáp lại. duy nhất để tiêu trần cảm thấy có chút an lòng chính là, bởi vì linh hồn khế ước quan hệ. Hắn có thể cảm giác Đại Hoàng còn sống sót, chỉ là tại sao Đại Hoàng không có đáp lại, đây để hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, cũng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Sự tình khác thường tất yêu. Đây là Tiêu Trần từ lúc còn nhỏ bắt đầu, cho đến khi trưởng thành, trải qua vô số sự tình sau, được kinh nghiệm, hắn có thể khẳng định một điểm vậy chính là phía trước nhất định xảy ra vấn đề rồi, đồng thời vẫn là chuyện lớn, bằng không lấy thực lực của Đại Hoàng gần như trở về bẩm báo tình huống. Đại Hoàng, ngươi tuyệt đối không nên có chuyện, Đại Ca lập tức tới ngay. Tiêu Trần nói thầm trong lòng, ra tốc vùng vây tư trì như một cái to lớn cá chuối, nhanh chóng theo mạch nước ngầm hướng về Thượng Du mà đi. Mạch nước ngầm tự nhiên có mặt sông, thế nhưng mặt sông cùng mặt trên thạch đầu đỉnh chót, rất nhiều nơi là liên kết, có nhiều chỗ có một ít không gian. Tiêu Trần có thể ló đầu ra thấu một hồi khí, có điều Tiêu Trần căn bản không có dừng lại nghỉ ngơi, hung hăng đi ngược dòng nước, hy vọng có thể sớm một chút tìm tới Đại Hoàng. Ở mạch nước ngầm bơi sắp tới nửa canh giờ, Tiêu Trần tính toán đi tới hai dặm lộ trình rãnh vẻ, nhưng là vẫn không có phát hiện Đại Hoàng thân ảnh, cũng không có phát hiện dị thường gì hiện tượng. Tiêu Trần bên thai ngoại trừ nghe được tiếng nước chảy, sẽ không có bất kỳ thanh âm nào khác. Tiêu Trần không có rút lui có trật tự, dù cho phía trước là đầm rồng hang hồ hắn cũng sẽ vẫn xông ra đi, cho đến khi tìm tới đại hoàng mới thôi, đại hoàng là sự sống chết của hắn huynh đệ, đại hoàng sinh mệnh ở Tiêu Trần trong lòng so với tính mạng của chính mình thật là trọng yếu, bất luận làm sao hắn đều phải tìm được đại hoàng, dù cho là đại hoàng thi thể. Đột nhiên, Tiêu Trần trong lòng không có dấu hiệu nào buồn bực đến, chậm rãi buồn bực chuyển biến thành cuồng bạo sát ý, thậm chí ý thức cũng bắt đầu trở nên thần trí không rõ, có loại vết chóc thành ma xu thế, cùng sát ra người phóng thích cuồng hóa thần tứ mặt trái hiệu quả rất tương tự. Xảy ra chuyện gì? Là cái gì ở ảnh hưởng tâm trí của ta? Tiêu Trần tâm trí kiên định, ý chí lực siêu cường. Hắn cảm giác được mình trở nên có chút không bình thường, giật nảy cả mình, dùng sức lắc đầu, mạnh mẽ loại bỏ trong đầu tà ác ý nghĩ, lập tức suy tư mình làm sao. Nhưng là Tiêu Trần ý thức vừa tỉnh táo chốc lát, ý thức lập tức lại bị một loại vô hình năng lượng tập kích, khôi phục lại vừa nay ý thức hỗn loạn khí tức cuồng bạo thích giết chóc trạng thái, đây tình huống trở nên vô cùng kỳ dị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 492 năng lượng kỳ dị. Gào Tiêu Trần ý thức còn duy trì một phần tỉnh táo hắn cảm giác mình thân thể sát thực nói rằng ý thức linh hồn xuất hiện dị thường trong lòng hoảng hốt mảnh cắn một cái đầu lưỡi nội tâm phát ra một đạo như dã thú kêu gào lần thứ hai mạnh mẽ tỉnh lại sau khi tỉnh lại tiêu trần nỗ lực để cho mình rơi vào vừa nãy đáng sợ trạng thái cứ việc rất nỗ lực thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác đầu góc tùn là tùn luôn ra đây là làm sao tiêu trần trên người lạnh lẽo mạch nước ngầm trong cũng không nhịn được chảy ra mồ hôi lạnh hắn luôn luôn đều phi thường bình tĩnh chính là lúc trước ở sát thần bộ lạc đối mặt mấy vạn võ giả truy sát thời điểm đều có thể duy trì cực kỳ bình tĩnh thế nhưng hiện tại đối mặt loại này không biết nguy hiểm hắn mất đi bình tĩnh trở nên có chút khủng hoảng, không phải chính ta nguyên nhân, mà là ngoại giới một loại không biết năng lượng đáng sợ xâm nhập đầu góc của ta, bấy giày cùng trái phải ta ý thức quá lợi hại, tiêu trần thần thức chìm vào trong thân thể, không có phát hiện dị thường gì tình huống, liền năng lực nhận biết toàn diện bên ngoài, nhận biết bốn phương tám hướng, có hay không xuất hiện nhân vật đáng sợ, chỉ chốc lát sau, hắn lúc cần lúc hiện cảm giác một loại quỷ dị năng lượng từ lòng đất ta thượng du phương hướng xuyên tấu qua dòng nước truyền vào đầu góc của chính mình, hoang lực hỗ thể, linh hồn phòng ngự. Tiêu Trần ở trong lòng gầm thét một tiếng, toàn lực vận chuyển lượng lớn hoang lực ở thân thể mình biểu bị cùng bắp thịt trong lúc đó hình thành tầng một hoang lực tâm chắn năng lượng, đồng thời điều động lượng lớn lực lượng linh hồn tại ý thức đầu góc chúng quanh hình thành tầng một lực lượng linh hồn cái giới. Hai tầng phòng hộ mở ra, Tiêu Trần tuy rằng cảm giác dễ chịu không ít, thế nhưng vẫn không có hoàn toàn ngăn cách ngoại giới năng lượng quỷ dị tập kích, Tiêu Trần tâm nhất thời chỉ xuống, sau một chốc, hắn bỗng nhiên bỗng cảm thấy phân chấn, trong lòng lo lắng vạn phần quất lên, không được. Đại hoàng khẳng định chịu đến loại này thần bí quỷ dị năng lượng ảnh hưởng, hiện tại khả năng thất lạc thần trí thậm chí còn có càng thêm đáng sợ kết quả xuất hiện, nhất định phải sớm một chút tìm tới nó, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ma hóa. Nghĩ đến đại hoàng thật sự rơi vào nguy hiểm, Tiêu Trần không lo được mình ý thức linh hồn khó chịu, trực tiếp phóng thích ma hóa thân thứ, điên cuồng vùng vây tứ chi, hướng về mạch nước ngầm thượng du hết tốc lực phóng đi, tốc độ so với trước kia nhanh hơn 2 lần không ngừng, hiển nhiên hắn phi thường lo lắng đại hoàng an nguy, vì tìm tới hoặc là cứu viện khả năng rơi vào cảnh hiểm nguy sư tử, không hề chú ý mình nguy hiểm. Ồ, cảm giác dễ chịu một chút, lẽ nào là bởi vì phóng thích ma hóa thần tứ tăng cao thực lực nguyên nhân? Tiêu Trần đột nhiên cảm giác mình ý thức linh hồn không có khó chịu như vậy, suy đoán khả năng là thực lực tăng cường nguyên nhân. Tiêu Trần thoáng thở phào nhẹ nhõm, nếu như thực lực càng lớn, đây chồng vô hình quỷ dị năng lực đối với mình ảnh hưởng càng nhỏ vậy sao đại hoàng xuất hiện nguy hiểm tỷ lệ thì càng nhỏ. Dù sao thực lực của đại hoàng so với thực lực của chính mình mạnh mẽ mấy chục lần, linh hồn cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, nói vậy sẽ không như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng là lập tức, Tiêu Trần liền phát hiện mình nghĩ đến quá đơn giản, bởi vì theo hắn cũng hướng về mạch nước ngầm thượng du đi vậy chồng quỷ dị không biết năng lượng cũng sẽ từ từ tăng mạnh. Tiêu Trần ý thức đầu gõ chịu đến ảnh hưởng càng lúc càng lớn dần dần hắn lại có chút không kiên trì được, đáng chết, quỷ dị như thế năng lượng là món đồ gì phát ra? căn bản không phải hoang lực, không phải hoang có thể, cũng không phải lực lượng linh hồn, càng không phải thiên địa linh lực. Tiêu Trần đối với chính đang ảnh hưởng mình ý thức không biết năng lượng kiên kỵ cực kỳ, cũng kinh hãi cực kỳ, bởi vì hắn căn bản không biết loại năng lượng này là cái gì có thể suy tính, loại năng lượng này đã vượt qua nhận thức của hắn, chỉ biết là loại năng lượng này có thể ảnh hưởng cùng trái phải người ý thức linh hồn. Tiêu Trần hoàn toàn tin tưởng nếu như mình không chống đỡ loại năng lượng này, mình ý thức linh hồn rất có thể sẽ bị loại này tà ác năng lượng khống chế. Đến thời điểm mình sẽ trở thành một cụ chỉ biết là giết chóc xác chết di động vậy là tương đương đáng thương sự tình. Liều mạng. Minh biết mình tiếp tục tiến lên, muốn liều lĩnh nguy hiểm to lớn, thế nhưng Tiêu Trần không có lựa chọn nào khác, đại hoàng còn trước mặt mới có thể có thể có nguy hiểm đến tính mạng, nếu như mình rất sợ chết, liền không sợ làm to hoàng đại ca, cũng không xứng là một người đỉnh thiên lập địa nam nhân. Nam nhân có cái nên làm, có việc không nên làm. Chống áp lực cực lớn, chịu đựng chú ý thức linh hồn càng ngày càng khó được không biết năng lượng xâm phạm, Tiêu Trần cắn chặt hàm răng, ra sức hướng về mạch nước ngầm thượng du đi, tốc độ cực kỳ nhanh, từ bắt đầu tiến vào mạch nước ngầm đến hiện tại tiêu trần gần như tiềm hành 4 dặm lộ trình. ngay ở tiêu trần sắp sửa lần thứ hai cuồng bạo thời điểm, phía trước lại xuất hiện một nhỏ đoàn đỏ như máu tia sáng, như một con ác ma độc nhãn, khiến người ta cảm thấy khủng bố. ở chỗ này cái đen kịt mạch nước ngầm đạo hiển nhiên cực kỳ dễ thấy. nhìn thấy ánh sáng tiêu trần tinh thần chấn động, chui ra mặt nước, thấu một cái khí, hướng về tia sáng phương hướng, cao giọng hô, đại hoàng, ngươi ở đâu? không có truyền đến đại hoàng đáp lại, tiêu trần trong lòng phi thường thất vọng, liền lặn dưới nước tiếp tục tiến lên, đột nhiên hắn phát hiện mạch nước ngầm nước không đúng, nhìn thấy nguyên bản rõ ràng mạch nước ngầm nước trở nên đủ đến, còn có nồng đậm thú tính mùi máu cái này màu sắc cùng hà quái màu sắc gần như lẽ nào đại hoàng trước mặt mới cùng hà quái phát sinh chiến đấu tiêu trần phát hiện nước sông màu sắc bị nhuộn thành màu xanh đen suy đoán ra khả năng là hà quái huyết sẽ cùng hà quái chiến đấu phải chính là đại hoàng nghĩ đến khả năng này tiêu trần như phát điên di dông hướng về phía trước đột nhiên tiêu trần phát hiện phía trước trong nước xuất hiện một cái quái vật khổng lồ hướng về mình phương hướng chậm rãi bơi lại không khỏi giật nảy cả mình tay phải nhanh chóng rút ra sau lưng kiếm gỗ ánh mắt lạnh lùng nhìn phía phía trước mười mấy trượng ở ngoài quái vật khổng lồ cái bóng làm tốt đại chiến chuẩn bị qua một lát Quái vật khổng lồ dáng vẻ xuất hiện tiêu Trần trong mắt, lại là một cái so với lần trước nhìn thấy cự hình hà quái càng lớn hơn gấp đôi siêu cấp hà quái, cự hình hà quái thực lực liền đạt đến cấp 4, đây đầu siêu cấp hà quái thực lực phòng đoán cẩn thận ở cấp 4 đỉnh cao, thậm chí đã đạt đến cấp 5. Siêu cấp hà quái. Tiêu Trần lấy làm kinh hãi, thân thể trôi nổi ở bên trong nước, một tay cầm kiếm đổi thành hai tay, trong nước chiến đấu có thể không thể so trên đất bằng, chiến đấu với nhau có thể phát huy bảy phần 10 thực lực thế là tốt rồi, đối mặt tam hiệu thủy chiến siêu cấp hà quái, nếu như còn bất cẩn, hắn khả năng liền trở thành siêu cấp hà quái mỹ vị. Z. Khi hạ quái khoảng cách tiêu Trần chỉ có 10 trượng thời điểm, tiêu Trần ở bên trong tâm phát ra một đạo chớp sét, tiên phát chế nhân, hai chân vùng dậy, đống nhiên di dông nhằm phía siêu cấp hạ quái, kiếm gỗ bắn mạnh ra năm thước hoang mang đem chu vi 10 trượng liền khúc sông đều rọi sáng, kiếm gỗ chu vi 3 trượng nước sông đều đang bước lên ngay bong bóng, như sôi trào giống như vậy, có chút khí thế. Những cái này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là tiêu Trần khí tức trở nên cực kỳ cuồng bạo, ý thức từ từ trở nên không tỉnh táo, tiêu Trần một lòng đối phó siêu cấp hạ quái, nhất thời quên đối với năng lượng quỷ dị phòng ngự, để năng lượng quỷ dị nhân cơ hội mà bảo. Không được. Tiêu Trần tâm có cảm giác thầm tiêu không được, thế nhưng đại chiến sắp tới, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, vung mạnh kiếm gỗ, một chiêu lực phép hoa sơn, đem nước sông miễn cưỡng bổ ra, bí mật mang theo kinh thiên nấu biện tư thế, hướng về siêu cấp nước kỳ quái bổ tới. Hà, chết! Tiêu Trần vọt tới siêu cấp hà quái năm trưởng địa phương, phát hiện siêu cấp hà quái chỉ là theo dòng nước ở động, bản thân nhưng không lúc đích, đồng thời không có tính mạng của hắn dấu hiệu. Tiêu Trần ý thức bởi vì chịu đến năng lượng quỷ dị tập kích, trở nên phi thường không tỉnh táo, dẫn đến cách nhau như thế gần mới phát hiện siêu cấp hà quái đã chết mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 494: Làm huynh đệ liều mạng. Chương 494: Làm huynh đệ liều mạng, khởi đầu đại hoàng tiến vào hang đá thời điểm, nhìn thấy kiếm lớn màu đỏ ngòm đầu tiên nhìn, nó nhận định kiếm lớn màu đỏ ngòm không phải là vật phẩm, trong lòng mừng như điên, khả năng là chịu đến kiếm lớn màu đỏ ngòm đến ảnh hưởng, nó lại ấm đầu, chiếm thực lực mạnh mẽ, muốn lấy được kiếm lớn màu đỏ ngòm sau tặng cùng tiêu trần. Nhưng là, đại hoàng quá bất cẩn, bởi vì tới gần kiếm lớn màu đỏ ngòm, nó trúng chiêu, đầu tiên là bị kiếm lớn màu đỏ ngòm uy tới các cao. Sau đó bị đỏ như máu ánh sáng ảnh hưởng nghiêm trọng ý thức linh hồn, làm cho nó hiện tại nằm sấp trên mặt đất tiến tối lượng nan kết quả. A, Tiêu Trần lần thứ hai bị sư tử vương gào thét chấn động đến mức tỉnh táo đến, trong lòng hoảng hốt, kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, âm thầm vui mừng nếu không là đại hoàng tiếng giống giận dữ, mình đã sớm triệt để chúng rồi kiếm lớn màu đỏ ngắm chiêu, nhất định phải cẩn thận rồi. Tiêu Trần bắt đầu toàn lực chống lại đỏ như máu ánh sáng đối với mình linh hồn ý thức tập kích, bước đi khó khăn dựa vào hang đá vách đá di động thân thể, mục đích là muốn nhìn đến bệ đá phía sau đại hoàng, nhìn đại hoàng đến tuột cùng thế nào rồi, có hay không bị thương có hay không trạng thái tinh thần bình thường. Tiêu Trần ánh mắt không nhìn tới này, thanh yêu diễm tà ác lại phét khí kiếm lớn màu đỏ ngỏm, chỉ lo mình lại chúng chiêu lạc lối đi vào. Bất quá trong lòng hắn lại đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái vậy, chính là kiếm lớn màu đỏ ngỏm cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Tựa hồ kiếm lớn màu đỏ ngỏm với là một đôi bạn cũ giống như, đồng thời là loại kia rất già rất già bằng hữu, khả năng là mấy chục ngàn năm, cũng có thể là mấy trăm ngàn năm, còn có thể là mấy triệu năm, thậm chí càng thêm lâu. Đợi, a, Tiêu Trần cảnh giác tính tăng cao, trong óc lại còn xuất hiện cảm giác kỳ quái. Đồng thời kiếm lớn màu đỏ ngòm cái bóng ở trong đầu của hắn chìm chìm nổi nổi, lúc gần lúc hiện, không khỏi giật nảy cả mình, tự hỏi nói, đầu của ta làm sao sinh ra loại này ý niệm kỳ quái? Chẳng lẽ lại là này thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm tắc quái? Dùng sức lắc đầu, đem trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ cùng kiếm lớn màu đỏ ngòm cái bóng vứt ra đầu góc của chính mình, Tiêu Trần ra tốc di động đến, tuy rằng cách xa nhau kiếm lớn màu đỏ ngòm có hơn trăm triệu xa, thế nhưng kiếm lớn màu đỏ ngòm vô hình uy nghiêm, vẫn là cho Tiêu Trần áp lực lớn, ảnh hưởng Tiêu Trần hành động tốc độ. Tiêu tốn thời gian một nén nhang, di động 50 triệu dáng vẻ, Tiêu Trần rốt cục nhìn thấy bệ đá sau lưng sư tử vương, nhìn thấy sư tử vương nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ đang cúng bái phía trước kiếm lớn màu đỏ ngỏm. Thế nhưng trên mặt mang theo không cam lòng vẻ mặt, khí tức cực kỳ cuồng bạo, con mắt màu vàng nóng lại lập lòe một tia Hắc quang, phi thường quỷ dị. Không được, đại hoàng nhanh không kiên trì được. Tiêu Trần nhìn thấy sư tử vương dáng vẻ hoàn toàn biến sắc, thầm tiêu không được, bởi vì hắn phát hiện đại hoàng có loại dấu hiệu nhập ma, một khi nhập ma, đại hoàng sẽ lục thân không nhận, liền ngay cả hắn người đại ca này cũng sẽ giết. Trong lòng đối với tà ác kiếm lớn màu đỏ ngỏm kiên dè không thôi, Tiêu Trần lo lắng truyền âm cho đại hoàng, đại hoàng. Mau tỉnh lại, ngươi chịu đến thanh kiếm kia ảnh hưởng, nguy hiểm. Đại hoàng đối với tiêu trần truyền âm thờ ơ không động lòng, tựa hồ không nghe thấy vậy, tình trạng của nó càng ngày càng không ổn. Phòng trường không tốn thời gian dài, sẽ hoàn toàn bị kiếm lớn màu đỏ ngòm khống chế linh hồn, thật đến bước đi kia, cái gì đều chậm. Tiêu trần lòng như lửa đốt, vận chuyển hoang lực ở trong thanh âm. Quát lớn nói, đại hoàng, ngươi tỉnh lại đi, ta là đại ca ngươi tiêu trần, nhanh tỉnh lại. Đại hoàng bị thai không nghe thấy, cũng không nhìn tiêu trần một chút, vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất, xem ra nó bị kiếm lớn màu đỏ ngòm độc hại rất. Bởi vậy có thể thấy được kiếm lớn màu đỏ ngon khủng bố, căn bản không người không chế, chỉ là chen vào một cái trên đài đá, liền có thể dựa vào phát ra năng lượng ánh sáng cùng kiếm linh uy thế chế phục một cái cấp bảy sư tử vương. chuyện này quả thật là thần thoại giống như sự tình. làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? tiêu trần nhìn thấy mình căn bản gọi bất tỉnh đại hoàng, tâm tình vừa lo lắng lại trầm trọng, đầu vận chuyển, suy nghĩ biện pháp khả thi, nhưng là suy tư một hồi lâu, không nghĩ tới một cái biện pháp khả thi, đối mặt tình huống như vậy tựa hồ đã tiến vào một cái bế chết. hay là tồn tại một cái biện pháp duy nhất vậy chính là tiêu trần đi tới trên đài đá thu phục kiếm lớn màu đỏ ngon nhưng là cái biện pháp này vô cùng nguy hiểm, hầu như là cựu tử nhất sinh, một cái không làm được, không chỉ cứu không được đại hoàng, trái lại tiêu trần mạng của mình cũng sẽ ném vào. sư tử vương cường đại như thế đều không chống đỡ được kiếm lớn màu đỏ ngòm bên ngoài uy lực, thực lực của tiêu trần cùng sư tử vương thực lực cách biệt rất xa, làm sao chống đỡ đạt được kiếm lớn màu đỏ ngòm uy lực? liều mạng, tiêu trần sẽ không chớm mắt nhìn sư tử vương có chuyện, sâu sắc liếc mắt một cái sư tử vương, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định đến, sắc mặt cũng khôi phục lên cốc, hắn bắt đầu cất bước, trực tiếp hướng đi hang đá ở trung tâm nhất to lớn bệ đá. Hang đá phi thường yên tĩnh, Tiêu Trần trầm trọng tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe, theo khoảng cách bệ đá càng ngày càng gần, Tiêu Trần cất bước càng ngày càng vất vả, tiếng bước chân tự nhiên cũng càng ngày càng nặng, cảm giác được càng lúc càng lớn áp lực, Tiêu Trần không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Kenka. Khi Tiêu Trần đi lên 20 trượng, cũng chính là cách bệ đá còn có 80 trượng thời điểm, Tiêu Trần cũng không thể dường như lên eo, hai chân cũng muốn lượng, càng đáng sợ chính là, hắn lại có thể mình xương cốt ken chốt ở phát ra khiến người ta nghe xong tê cả da đầu tiếng vang. Thật mạnh mẽ thật là đáng sợ kiếm linh như thế. Đây rốt cuộc là một cái, cái kiếm gì? Vì sao kinh khủng như thế? thì tại sao không có chủ nhân? Lẽ nào là bởi vì thanh kiếm này quá tà ác, liền bị mạnh mẽ vỡ giả phong ấn tại này. Tiêu Trần cảm giác mình thân thể nhanh không kiên trì được, không thể không tạm thời dừng bước, nếu như trước mặt tiến vào, như vậy kiếm linh uy áp mạnh mẽ đủ để đem chính mình ép vỡ nằm trên mặt đất, đây không phải là chuyện giật lân, hắn không khỏi đối với kiếm lớn màu đỏ ngòm sản sinh sợ hãi thật sâu. Khoảng cách chỉ ít còn có 80 trượng, đây 80 trượng nhưng dường như một đạo lực trời, để Tiêu Trần không cách nào lướt qua, thậm chí chỉ cần lại tiến lên một bước, sẽ tan xương nát thịt. Tiêu Trần nghĩ tới dùng hoang lực bên ngoài công kích kiếm lớn màu đỏ ngòm, thế nhưng hắn không dám mạo hiểm. Hắn suy đoán đại hoàng khẳng định từ làm, nếu đại hoàng tấn công từ xa đều không có hiệu quả, hắn sử dụng tấn công từ xa chỉ là tốn sức trống thôi, Tiêu Trần hiện tại chỉ có thu phục kiếm lớn màu đỏ ngọn một con đường có thể đi. Tiếp tục đi về phía trước. Thời gian không đáng người, đại hoàng lúc nào cũng có thể ra đại sự, Tiêu Trần chỉ có thể quyết định cắn răng đi về phía trước. Tiêu Trần tâm tư toàn bộ đặt ở đại hoàng trên người, hắn tựa hồ không có cảm thấy được một cái chuyện kỳ quái vậy chính là linh hồn mạnh mẽ như vậy sư tử vương đều chống đỡ không được màu màu ánh sáng, vì sao hắn còn có thể khổ sở chịu đựng xuống? Hơn nữa coi như đến gần kiếm lớn màu đỏ ngọn hắn vẫn như cũ còn có thể khổ sở kiên trì, không khoa học, sự tình có chút khác thường. Cục. tiêu trần không có nghĩ nhiều như thế, nhấc lên bước chân, chậm rãi kiên định bước ra một bước, không có chuyện gì. Cục. bước thứ hai vẫn là không có chuyện gì. Cục. bước thứ ba xảy ra vấn đề rồi, giang giác, tiêu trần cảm giác mình hai đầu gối cái xương có chút chật khớp, rầm một tiếng hai đầu gối quỳ trên mặt đất, song trưởng cũng chống đỡ ở thạch đầu mặt đất, toàn bộ thân thể đau đớn cực kỳ, thân thể có loại muốn nổ tung cảm giác, gào tiêu trần là loại kia không dễ dàng chịu thua người. Việt Tòa Việt Dũng, hắn không cam lòng liền bại như vậy cho một thanh kiếm. chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra hắn loại kia lanh khốc mặt cùng đỏ như máu con mắt. Tiết Hầu nơi sâu xa phát ra một đạo như giá thu diếc gào, tứ chi bắp thịt tăng vọt, bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh. chậm rãi chống áp lực thật lớn một lần nữa đứng lên, đồng thời thẳng tắp tích lương cốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 495, Phần Sát Kiếm. Tiêu Trần sâu sắc liếc mắt một cái, mười mấy trượng sư tử vương, lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ trên đài đá xuyên thẳng đỏ như máu cự kiếm. Lần thứ hai nhấc lên chân trái, bước ra kiên cố một bước. Ẩm. Tiêu Trần chân trái vừa ngay mà đầu gối liền bị áp lực cực lớn, ép tới bốn lượn chiều đinh xuống, tầng tầng quỷ một chân trên đất. Thet. Tiêu Trần phát ra một đạo gào thét. Lần thứ hai nỗ lực đứng lên, rút ra kiếm gỗ, kiếm chỉ kiếm lớn màu đỏ ngỏm, lãnh não quá to, ta mệnh bởi ta không khỏi ngươi. Cựu tư sát. Tiêu Trần biết bằng thực lực của chính mình căn bản đi không tới kiếm lớn màu đỏ ngỏm trước mặt, đi tiếp nữa, xương của chính mình không phải bị vô hình áp lực ép đoạn không thể, đến thời điểm đừng nói cứu không được sư tử vương, liền mình cũng sẽ ngỏm tại đây. liền Tiêu Trần cuối cùng vẫn là quyết định thử một chút thủ đoạn công kích, phát động công kích tự nhiên là chọn dùng công kích mạnh nhất, cựu tư sát. Tiêu, âm ầm, một đạo dài ba thứ hiểm độc kiếm khí màu tím từ kiếm gỗ bắn ra, hướng về đỏ như máu cự kiếm cực tốc bay đi, 80 trượng khoảng cách ở mấy hơi thở cũng đã bị kiếm mang xuyên qua, kiếm mang mang theo sắc bén tiếng xé gió, va và vào đỏ như máu cự kiếm thân kiếm, lập tức sản sinh khủng bố vụ nổ lớn. Cú cực sát ẩn chứa lượng lớn áp xúc năng lực, nổ tung khu vực bao trùm toàn bộ to lớn bệ đá, phía trên bệ đá toàn bộ bị hào quang màu tím đen bao trùm, năng lượng loạn chảy đấu đá lung tung, điên cuồng va chạm kiếm lớn màu đỏ ngòm cùng màu đen bệ đá, xem ra phi thường giỏi người. Một lúc sau, tan thành mây khói, tất cả khôi phục khưng minh Kết quả rất để tiêu trần thất vọng, nhưng cũng không có ra ngoài tiêu trần bất ngờ. Kết quả là là kiếm lớn màu đỏ ngòm bình yên vô sự, liền ngay cả màu đen bệ đá đều không có nổ tung một chút mệnh vụ. Xem ra cái này màu đen bệ đá cũng không đơn giản, khả năng bị tuyệt thế áp đặt chống đỡ năng lượng nào đó kết giới, cựu cực sát lực phá hoại tự nhiên mất đi hiệu lực, công kích thất bại, còn có biện pháp gì? Tiêu trần nhìn về phía trước bình yên vô sự kiếm lớn màu đỏ ngòm, hương khởi một loại cảm giác vô lực, có điều hắn không có cứ thế từ bỏ, chỉ cần hắn không chết, chỉ cần hắn còn có một cái miệng, hắn liền sẽ không bỏ qua, hắn liền muốn chống lại. Đột nhiên, dị biến xuất hiện. Nguyên bản gia chỉ ở tiêu trần trên người to lớn vô hình uy thế đột ngột biến mất rồi, chỉ là loại kia màu máu ánh sáng vẫn như cũ tồn tại. Tựa hồ chỉ cần kiếm lớn màu đỏ ngỏm không diệt, màu máu ánh sáng liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ngày. Chính đang lo lắng suy nghĩ biện pháp tiêu chuẩn, đột nhiên phát hiện ra chỉ ở trên người vô hình áp lực tiêu trần, Trong lòng phi thường giận mình, hắn không cho là mình chịu cực sát có thể có uy lực lớn như vậy. Nếu là thật có lợi hại như vậy, vì sao liền bệ đá một điểm mạnh vụn đều nổ không tới? Nhất định là kiếm lớn màu đỏ ngỏm bản thân xuất hiện chuyện gì? Tiêu chuẩn nghĩ như vậy, mặc kệ xuất hiện chuyện gì đối với tiêu trần đều là chuyện tốt to lớn, đây dạng tiêu trần là có thể tự do hành động, không đến nỗi rơi vào cái xương gậy thịt nát kết cục. Nếu có thể động, tiêu trần ngay lập tức bắt đầu chạy, hắn ngay lập tức không phải chạy hướng về kiếm lớn màu đỏ ngỏm, mà là chạy hướng về nằm dạp trên mặt đất sư tử vương. Hắn kỳ quái chính mình cũng không có chuyện gì, vì sao đại hoàng còn nằm dạp trên mặt đất? Mấy hơi thở sau, tiêu trần liền đạt đến sư tử vương trước mặt, hai tay ôm lấy sư tử vương đầu to, lo lắng quá to. Đại hoàng, ngươi tỉnh lại, đại ca ta đến rồi, không nữa tỉnh lại, ngươi xảy ra chuyện lớn. Thế. Lúc này đại hoàng có phản ứng. Lạnh Lùng quay đầu nhìn về Tiêu Trần, phát ra một đạo bạo ngược tràn ngập sát khí gầm nhẹ, có loại muốn cắn Tiêu Trần tư thế, nhưng cuối cùng không có xuống miệng, tựa hồ nó có một chút điểm nhận thức đại ca của chính mình. Chuyện này, Đại Hoàng vẫn không có tỉnh lại. Tiêu Trần bị Sư Tử Vương lạnh lùng vô tình huyết mâu sợ hết hồn, cũng còn tốt Sư Tử Vương không có công kích mình, bằng không mình sẽ chết ở Sư Tử Vương trong miệng vậy dạng liền thực sự có chút bi kịch. Tiêu Trần phát hiện không cách nào hoàn tỉnh táo Đại Hoàng, liền đưa ánh mắt tìm đến phía phụ cận phía trên bảy đá kiếm lớn màu đỏ ngọn, lạnh lùng lẩm bẩm nói, xem ra phải cứu Đại Hoàng, chỉ có thể thu phục ngươi cái này yêu nghiệt hướng về kiếm. Xeo. Tiêu Trần tạm thời rời đi sư tử vương, nhanh chóng đi tới bệ đá bên cạnh. Hắn không có liền trực tiếp nhảy lên bệ đá, cần phải trước tiên thăm dò một hồi bệ đá có hay không có nguy hiểm. Ngủ quáng đi tới, nếu như trực tiếp nổ chết liền bị kịch. Chọn dùng biện pháp gì thăm dò bệ đá có hay không có nguy hiểm đây? Tiêu Trần thoáng suy tư chốc lát, quyết định trước tiên dùng kiếm gỗ tiếp xúc thử một chút xem, nếu như không có nguy hiểm, liền chọn dùng một cái tay chỉ thăm dò một phen, hoàn toàn xác định không có nguy hiểm sau, mới dám nhảy lên bệ đá. Keng, nghĩ đến liền làm. Tiêu Trần giơ lên kiếm gỗ, chậm rãi đem kiếm gỗ đằng trước nhất tới gần màu đen bệ đá trích bích, theo một đạo nhẹ nhàng tiếng vang. Kiếm gỗ bị cái gì vô hình năng lượng ngăn cản, bởi vì tiêu trần nhìn thấy kiếm gỗ cũng không có nhận chạm được vách đá, mà là ở khoảng cách vách đá 3 tấc địa phương. Vậy đá quả nhiên có năng lượng mạnh mẽ kết giới bảo vệ, cũng may năng lượng kết giới chỉ là bảo vệ bệ đá, đưa đến phòng ngự tác dụng, không có công kích tác dụng, bằng không ta căn bản không thể tới gần bệ đá một phần một hảo. Tiêu trần trên mặt không có bao nhiêu bất ngờ, cảm thấy xuất hiện tình huống như thế mới đúng bình thường. Xeo. Nếu xác định không có nguy hiểm, tiêu trần cũng không có ý định sử dụng một cái tay ngón tay kiểm tra kết giới có hay không có nguy hiểm hiểu rõ. Nếu như có thể suy tính kết giới thật có tính chất công kích, dùng một cái tay ngón tay và toàn bộ người đi đo lường, đều là giống nhau kết quả vậy chính là thử vong. Ẩm. Tiêu Trần nhảy lên cao hơn một trượng bệ đá, hai chân rơi vào bệ đá kết giới lên, phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng vang, thế nhưng chưa từng xuất hiện chuyện nguy hiểm. Hô. Tiêu Trần hít vào một hơi thật dài khí, nhấc theo tâm cuối cùng cũng coi như thả lỏng ra, nói không sốt sáng đó là mượn, đối mặt không biết năng lượng kết giới cùng đáng sợ kiếm lớn màu đỏ ngỏm, coi như địa lòng cảnh trở lên cường giả tuyệt thế cũng không dám xem thường. Bệ đá tạm thời là an toàn. Tiêu Trần ánh mắt tìm đến phía bệ đá ở trung tâm nhất hỏa diễm hình kiếm lớn màu đỏ ngỏm, ánh mắt đột nhiên trở nên cựu hận đến, còn mang theo một tia hưng cực. Cựu hận ánh mắt tự nhiên là bởi vì kiếm lớn màu đỏ ngỏm chính đang khống chế sư tử vương. Tiêu Trần mới đối với kiếm lớn màu đỏ ngỏm sản sinh cựu hận tâm tình. Đến ánh mắt hưng cực, đây cái tốt lý giải. Chao đổi người võ giả kia nhìn thấy như vậy tuyệt thế bảo kiếm đều sẽ động lòng. Tiêu Trần là cái võ giả, vẫn là một người sử kiếm võ giả, tự nhiên đối với tuyệt thế bảo kiếm phi thường khát vọng. Nếu như có thể nắm giữ một cái tuyệt thế bảo kiếm, sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội vậy chính là phi thường chuyện may mắn. Nóng quá. Đây đem tuyệt thế bảo kiếm lẽ nào thân kiếm là nóng? Có hay không bị phong ấn đây? Tiêu Trần cảm giác được có cỗ sóng nhiệt từ kiếm lớn màu đỏ ngòm phả vào mặt, liền đối với kiếm lớn màu đỏ ngòm càng thêm hiếu kỳ, đồng thời bắt đầu cất bước, chậm rãi tiếp cận 10 trượng ở ngoài kiếm lớn màu đỏ ngòm. Ồ, vậy đá trên mặt lại có khắc rất nhiều chữ. Chính đang cẩn thận từng ly từng tí một cất bước Tiêu Trần, ánh mắt dư quan cảm giác đen kịt đá trên mặt tựa hồ có khắc không ít đỏ như màu máu từ tiểu chữ, liền tối đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện bệ đá mặt có khắc rất nhiều chữ nhỏ, trong lòng lấy làm kinh hãi, lập tức mừng như điên đến. Tiêu Trần nhanh chóng ngồi xổm người xuống, phát hiện những chữ này thể đều là hiện nay hoang thần đại lục thông dụng tiểu chữ, tuy rằng khắc đến có chút rồng bay phượng múa, thế nhưng còn có thể chấp nhận nhận ra, liền bắt đầu nghiền ngẫm đọc hàng ngũ như nhất văn tự nội dung. Kiếm này tên là Phần Sắt Kiếm, là một cái tuyệt thế hung kiếm. Tuyệt thế hung kiếm. Đọc được nơi này, Tiêu Trần không khỏi kinh ngạc thốt lên lên tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía phía trước năm trượng tên là Phần Sắt Kiếm kiếm lớn màu đỏ ngỏm, trong lòng ngơ ngác, ánh mắt đầy dây vô cùng e rẻ vẫy mặt. Tiêu Trần còn kỳ vọng kiếm lớn màu đỏ ngỏm là một cái linh kiếm hoặc là thần kiếm, không nghĩ tới là một cái tuyệt thế hung kiếm. Chẳng trách bị người phong ấn như vậy bí mật lòng đất hang đá, nếu không là từ thung lũng hồ nước khe lớn đi vào nơi này, đây đem tuyệt thế hung kiếm không biết còn có thể hay không thể bị người phát hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 496, bí mật kinh thiên. Phần sắt kiếm là dùng vạn năm xích thiết chế tạo thành, truyền thuyết nó người đầu tiên nhận chức chủ nhân tên là Ma Thiên, Ma Thiên truyền thuyết là trăm vạn năm trước thái cổ thời đại một cái tuyệt thế hung ma, chết ở hắn rơi kiếm võ giả không xuống trăm vạn, phần sắt kiếm chính là hấp thu vô tận võ giả máu tơi cùng linh, cuối cùng sản sinh kiếm linh. Tiêu Trần vượt qua đọc càng kinh ngạc, hắn không có ngấm nghĩ, tiếp tục xem xuống phần sắt kiếm kiếm linh trúc hung linh bạo ngược cực kỳ sát khí như biển sát khí có thể ảnh hưởng tâm tính của người ta cùng ý thức có thể để cho kẻ địch ý thức hỗn loạn trong lòng sinh ra sợ hãi mặt khác phần sắt kiếm bởi vì sản sinh kiếm linh do đó có uy thế có thể áp chế kẻ địch thực lực ma thiên chính là dựa vào phần sắt kiếm đâm giết vô số cao thủ tuyệt thế cuối cùng ma diễm ngập trời quân lâm thiên hạ trở thành gần gũi nhất truyền thuyết chân thần tuyệt thế mạnh ngay sau đó ma thiên nuốt ngột biến mất rồi không biết là chết hay sống hậu nhân suy đoán hắn rất có thể lấy sắt chứng đạo trở thành truyền thuyết chân thần kỳ quái chính là hắn nhưng đem phần sắt kiếm ở lại thế gian chân thần. Lẽ nào thế giới này còn có chân thần cùng mượn thần câu chuyện? Đọc được nơi này, Tiêu Trần cảm thấy khiếp sợ cùng không rõ, không phải nói thần chính là võ giả cực hạ sao? Lẽ nào thế gian này còn có so với thần càng thêm lợi hại tồn tại? Xem ra là ta kiến thức nông cạn, võ giả thế giới không đơn giản a, xem ra trong truyền thuyết thần quả như vậy tồn tại, bằng không không cách nào giải thích càng thêm lợi hại chân thần. Tiêu Trần cảm khái một câu, nội tâm chấn động không ngớt, ổn định một hồi tâm thần, tiếp tục không thể chờ đợi được nữa nghiền ngẫm đọc, ma thiên là cái truyền thuyết, không biết có hay không tồn tại như vậy một cái tuyệt thế hung ma có điều phần sát kiếm nhưng là chân thực tồn tại tồn tại, thiên hạ vũ khí, đại thể có thể chưa làm, phàm khí, bảo khí, linh khí, thần khí, hoang thần đại lục hoang khí nhiều lắm thuộc về bảo khí, mà phần sát kiếm nhưng là một cái bởi linh kiếm tiến hóa mà đến. Thần kiếm, sát thực nói thần kiếm trong một cái tuyệt thế hung kiếm. Phần sát kiếm thuộc về lớn hung hướng về kiếm, mỗi một lần xuất thế đều sẽ mang đến vô tận giết chóc, sách cổ ghi chép ngoại trừ ma thiên ở ngoài, còn có ba người trở thành qua phần sát kiếm chủ nhân vậy ba người không một không bị kiếm linh mê hoặc, bị sát khí xâm, trở thành kiếm nô, mở ra một đoạn độc hại sinh linh giết chóc vô biên một trường máu me võ giả thời đại hạ đẳng. Phần sát kiếm nguy hại nhân gian, độc hại sinh mệnh, làm thế gian không cho, liền ở 3 vạn năm trước bị trùng châu tứ siêu cấp thế gia cường giả tuyệt thế, lấy đại thần thông liên thủ phong ấn tại ở đây, đồng thời ước định bởi tứ đại thay phiên chăm sóc phần sát kiếm phong ấn tình huống, một cái thế gia bảo vệ 100 năm, nằm ở bảo vệ thế gia một khi phát hiện phần sát kiếm phong ấn núi lỏng, lập tức thông báo cái khác tam đại thế gia, tứ đại gia tộc đem lập tức ra cố phần sát kiếm phong ấn. Sau đó, phần sát kiếm bị phong ấn dòng giá 20000 năm, chưa từng có tái hiện thế nguy hại thế gian, ngoại hà thương hải tam điện, thế sự khó lường, 20000 năm sau ngày hôm nay đã từng huy hoàng hơn vạn năm tứ đại siêu cấp thế gia xa suốt, cuối cùng bị mới xuất hiện siêu cấp thế gia tiêu diệt. Ta chính là thượng quan gia tộc cuối cùng thủ kiếm trưởng lão, ở tại trăm vạn cái hoang thần đại hoang thần đại lục thứ 77 số vạn vực mặt đại lục bảo vệ phần sát kiếm, không có bị mới xuất hiện siêu cấp thế gia đuổi tận giết tuyệt, may mắn thoát khỏi ở khó. Bởi vì phần sát kiếm bí mật cùng phong ấn vị trí, chỉ có nguyên tứ đại siêu cấp thế gia số người cực ít biết, mới xuất hiện siêu cấp thế gia không có biết được liên quan với phần sát kiếm bí mật, đương nhiên sẽ không đi tới hoang thần đại lục loại này nho nhỏ đứng đầu cảnh tối vực mặt đại lục, cũng là không thể nào tham dò đến một cái tuyệt thế hung kiếm bị phong ấn ở này. Ta tuổi tác đã xem gần 200, bởi vì tư chất có hạn, dừng lại ở thiên long cảnh giới đỉnh cao, tu vi khó có thể lại đột phá, không thể đột phá, nhiều nhất sống đến hơn 200 tuổi, thời gian không nhiều, ta đem phần sắt kiếm bí mật khắc vào phong ấn trên đài đá, nhìn người có duyên ngẫu vào nơi đây, chớ sinh tham nghiệm, nếu như đem phần sắt kiếm lại thấy ánh mặt trời, sẽ mở ra rất dài một đoạn võ giả thế giới hắc ám kỷ, nhất định có vô số cường giả từ thế gian các nơi chen chúc mà đến, chỉ vì tranh cướp phần sắt kiếm. Đến thời điểm cái này, nho nhỏ hoang thần đại lục thứ 77 số vạn vực mặt đại lục sẽ bị vô số cường giả tuyệt thế hồn thế đại chiến hủy hoại trong một ngày, thậm chí cái này vực mặt đại lục đều sẽ bị đánh chìm. Cái này không phải chuyện giật gân. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này quá to lớn. Nếu như đem thế giới này so sánh một ngọn núi lớn, hoang thần đại lục hay là chỉ là cự trong núi một hạt cát bụi, như là thế giới này khu vực trung tâm, trung châu chỉ là cự trong núi một cái tảng đá lớn mà thôi. Thế giới khổng lồ như thế, cường giả quá nhiều, nhất định tồn tại thực lực thông chân thần tồn tại, còn trung châu những kia số ít thiên thần, căn bản không tính là chân chính thần. Nếu như thật sự có Ma Thiên người kia, đồng thời hắn còn chưa chết, hay là đã chứng đạo trở thành sự thật thần. Ta loại này thiên long cảnh tiểu nhân vật ở những tia thiên thần trước mặt đều chỉ có thể tính vào một con jun dế giống như, chớ nói chi là cùng so với thiên thần mạnh mẽ vô số lần mà thiên so với. Ai? Ta giả rồi. Vô lực lại bảo vệ phần sát kiếm, cũng không có tìm được đệ tử thích hợp kế thừa bảo vệ vị trí của trưởng lão, nguyện sau đó người hữu duyên có thể tiếp nhận bảo vệ trưởng lão trước, đối xử tử tế phần sát kiếm, đối xử tử tế mình, đối xử tử tế toàn bộ thế giới sinh linh, thừa quan gia tộc đệ 110 đại thủ kiếm trưởng lão thượng quan Vân Tuyệt Tiêu Trần cuối cùng đem trên đại đá lít nha lít nhít có khắc hơn 1.000 chữ nhắn lại nghiền ngẫm đọc xong, cả người chấn động tại chỗ. Không núp ních, vẻ mặt dại ra, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bệ đá văn tự ghi chép nội dung hoàn toàn vượt qua Tiêu Trần với cái thế giới này nhận thức. Trước tiên không nói đạt đến thần kiếm cấp bậc đốt sát hung kiếm cùng chủ nhân của nó Ma Thiên, chỉ nói nói hoang thần đại lục chỉ là thế giới này một hạt cát bụi to nhỏ mà còn có mặt khác 100 vạn nhiều hoang thần đại lục vương mặt, liền đủ để đem Tiêu Trần chấn động mê mẩn chấn động đốc. Đây cũng quá rất sao đáng sợ. Tiêu Trần vốn cho là hoang thần đại lục liền đại biểu toàn bộ thế giới. Bây giờ mới biết, mình bao quát vô số Hoang Thần Đại Lục võ giả đều sai rồi, sai vô cùng. Thế giới này lại rộng lớn như vậy, lớn không cách nào dùng đầu tưởng tượng. Còn có cái kia tên gì Trung Châu Địa vực lại là thế giới này trung tâm đại lục, Trung Châu tích cũng thực tại đáng sợ, lại là Hoang Thần Đại Lục vô số lần, chuyện này quả thật là đầm rồng hang hổ, Hoang Thần Đại Lục đều lớn vô biên, để Tiêu Trần đi chạy, phòng trừng chạy đến chết đều chạy không hoàn chỉnh cái Hoang Thần Đại Lục 1%, hiện tại biết được một cái Trung Châu chính là Hoang Thần Đại Lục vô số lần to nhỏ, chớ nói chi là so với Trung Châu còn muốn lớn hơn vô số lần toàn bộ. Thế giới Nếu như trên đài đá khắc không có nửa câu hư ngôn, như vậy chuyện này cũng quá đáng sợ, một khi truyền đi chắc chắn khiếp sợ toàn bộ Hoang Thần Đại Lục, cũng chắc chắn sẽ lật đổ thật là các Hoang Thần Đại Lục đối với võ giả cùng thế giới này nhận thức. Tiêu Trần tin tưởng trên đài đá khắc nội dung hẳn là thật sự, chỉ cần một cái chứng cứ liền đủ để, chứng cứ này chính là lúc này chen vào bệ đá trung tâm phần sắt kiếm. Thử hỏi, bằng vào lộ ra một điểm y thế liền có thể đem cấp bảy thú vương áp chế các gao, đồng thời phần sắt kiếm vẫn còn phong ấn trạng thái, nếu như phần sắt kiếm bị giải trừ phong ấn, nó thả ra ngoài kiếm uy có thể hay không trực tiếp đem sư tử vương ép tới nổ tung ra. Bí mật kinh thiên Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 497, thu phục phần sắt kiếm Sắc thực như vậy Nếu như trên đài đá ghi chép sự tình cùng chi thức vẫn chưa thể tính vào bí mật kinh thiên Vậy sao phía trên thế giới này còn có cái gì có thể có thể xương tụng bí mật kinh thiên Tiêu trần lập tức tiếp thu được nhiều như vậy bí mật kinh thiên Nhất thời khó có thể tiếp thu cùng hấp thu Yên lặng đứng ở trên bãi đá, qua dòng giá hai nén hương sau Hắn mới chậm rãi tỉnh lại, đầy mặt thổn thức nói Thế giới này thật đáng sợ Trong truyền thuyết thần lại thật sự tồn tại, hơn nữa chúng ta nguyên bản cho rằng có thể rời non lấp biển thông thiên động mà thần, còn không phải lợi hại nhất thần, bởi vì mặt trên còn có càng thêm lợi hại thần, đã nhất lợi hại chân thần. Chơi ạ, thân liền có thể một quyền oanh châm nửa cái hoang thần đại lục không ngừng, nếu là chân thần ra tay, thỉnh thoảng thật là hoang thần đại lục đều biến thành hư vô. Chúng ta đều là hết ngồi đáy giếng a. Thế giới này quá to lớn, cường giả vô số, hay là địa long cảnh cường giả ở toàn bộ hoang thần đại lục cũng có thể coi là một phương cường giả, nếu như phóng tới cái kia gọi Trung Châu địa phương đi vậy sao căn bản không tính là gì cường giả tuyệt thế chứ? Trung Châu mới đúng võ giả thiên đường cường giá sơ cấu, chờ ta đem sự tình song xuôi sau, nhất định chuyên tâm tu luyện. Khi đạt đến nhất định thực lực, ta muốn thử nghiệm tìm kiếm làm sao đi Trung châu biện pháp, muốn đi mở mang kiến thức một chút to lớn phồn vinh Trung châu cùng những kia có thể phi thiên độn địa cái gọi là thiên thần. Tiêu Trần trong lòng cảm khái cực kỳ, cũng đối với cái kia thần bí to lớn Trung châu ước mơ và phần, càng đối với những thư ở trong truyền thuyết thần, không phải nói là thiên thần hiếu kỳ không ớt. Thời khắc này Tiêu Trần cùng mình định vị muốn so với trước đây cao rất nhiều, trước đây hy vọng tu luyện tới địa long cảnh liền lịch thiên linh linh rồi, căn bản không hy vọng xa vời tu luyện tới phía sau thiên long cảnh. Thần Long cảnh chờ chút, hiện tại biết được Trung Châu rất có thể tồn tại thiên thần cấp võ giả khác, Tiêu Trần lập tức nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Trần không cho rằng thiên phú của chính mình có thể so với Trung Châu những võ giả kia thiên phú kém, như thế nào đi nữa nói thiên phú của chính mình ở Hoang Thần đại lục coi như không tệ, chuyện này Tiêu Trần vẫn rất có tự tin. Nhưng là hiện tại vấn đề đến rồi, Thượng quan Tể Vân hắn nói mình tu vi đạt đến Thiên Long cảnh, tại Trung Châu vẫn còn không tính là cường giả tuyệt thế, mặc dù là một sự tình của vạn năm trước, thế nhưng nói rõ Trung Châu võ giả phổ biến thực lực mạnh mẽ, đây không khoa học, phi thường không khoa học, dựa vào cái gì đều là thế giới này võ giả Trung Châu thực lực võ giả liền so với hoang thần đại lục thực lực võ giả mạnh hơn. Thượng quan Tề vân lại nói thế giới này còn có hơn triệu cái cái khác hoang thần đại lục, đồng thời dùng con số xếp hàng mệnh danh, đây cũng thật là làm cho người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Tiêu Trần cảm giác hơn triệu các cái hoang thần đại lục là Trung Châu đại lục cường giả ở thế giới khu vực biên giới thực dân địa giống như, mà hoang thần đại lục võ giả chỉ là Trung Châu đại lục cường giả ở thực dân địa bên trong nuôi nốt nô lệ hoặc là sủng vật. Không nghĩ ra, quên đi, chuyện này rồi đi mình quá xa xôi. Tiêu Trần lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những kia chuyện khó mà tin nổi, tâm tình từ từ tỉnh táo lại, đầu cũng khôi phục rõ ràng. Khi hắn ánh mắt nhìn thấy trước mặt phần sắt kiếm thời điểm, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức trở nên hừng hực đến, ký hư nói, không nghĩ tới Tiêu Trần ta vận may tốt như vậy, lại có thể đụng với một thanh kiếm thần cấp bậc kiếm, đáng tiếc là một cái tuyệt thế hung kiếm, bằng không ta liền phát đạt, ai? Tuyệt thế hung kiếm là không thể động, bằng không cũng sẽ không bị phong ấn, xem ra trên đài đá khắc chữ, nói phần sắt kiếm mỗi một lần hiện thế đều sẽ khuấy lên toàn bộ thế giới, gợi ra vô tận giết chóc, hẳn là chân thực sự tình. Biết được phần sắt kiếm là đem tuyệt thế hung kiếm, Tiêu Trần không dám manh động, thú cùng nhiệt tình hoàn toàn không có. Nhưng là, khi Tiêu Trần ánh mắt nhìn thấy phía dưới tảng đá sư tử vương thời điểm, Tiêu Trần lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể từ phần sắt kiếm vào tay tìm kiếm biện pháp khả thi, mà tốt nhất biện pháp hữu hiệu nhất chính là thu phục phần sắt kiếm, chỉ có thu phục phần sắt kiếm mới có thể khống chế phần sắt kiếm, đem sư tử vương giải cứu ra. Vì đại hoàng, liều mạng. Tiêu Trần liếc mắt một cái sư tử vương, phát hiện sư tử vương hai con mắt màu vàng nóng có một nửa đã biến thành màu đen, biết không có thể tiếp tục trì hoãn, bằng không đại hoàng liền hoàn toàn nhập ma bị phần sắt kiếm đã khống chế. Tiêu Trần con mắt đột nhiên trở nên lạnh, lần thứ hai cất bước hướng đi phần sắt kiếm, tâm tình không khỏi trở nên từ từ sốt sáng lên đến, đối mặt một cái tuyệt thế hung kiếm nếu như còn không sốt sáng Hắn liền không bình thường, nam trượng khoảng cách đào mắt liền đến. Lúc này, Tiêu Trần đứng đến phần sắt kiếm phía trước 3 thước địa phương, phần sắt kiếm hầu như đưa tay có thể đụng. Vù vù. Tiêu Trần cảm giác được phần sắt kiếm nhiệt độ cao, có loại sóng nhiệt tập kích người cảm giác, không khỏi hô hấp trở nên gấp gáp đến, hắn cũng không lui lại, ngoan cường chống đỡ ngay, cũng may phần sắt kiếm ra chỉ ở Tiêu Trần trên người uy thế cùng tập kích đã không hiểu ra sao biến mất rồi, bằng không Tiêu Trần lại đến quỳ xuống. Không thành công thì lại sát thân. Liều mạng. Tiêu Trần không có lựa chọn nào khác, vẻ mặt đột nhiên trở nên điên cuồng đến, đưa tay phải ra nắm lấy phần sắt kiếm đỏ như máu trước kiếm tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn thân run rẩy đến, toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh, bởi vì phần sắt kiếm nhiệt độ cực cao, hầu như vượt qua tiêu trần nhẫn lại trình độ. Tiêu trần không có thu về tay, trái lại dùng sức muốn đem phần sắt kiếm nổ ra, vẫn không nhúc đích. Tiêu trần đối với trực tiếp rút ra phần sắt kiếm không ôm cái gì chờ mong, chỉ là thử nghiệm một phen. Nếu như phần sắt kiếm thật như vậy, dễ dàng được vậy sao cái này phong ấn bệ đá liền thùng rông kêu to, chỉ là một chuyện cười thôi. Bệ đá hiển nhiên phi thường bất phẳng, vừa nãy tiêu trần cửu sắt có thể liền nó một điểm đá vụn đều không có nổ tung. Tiêu trần thu hồi nắm phần sắt kiếm chui, kiếm tay phải. Suy tư phá giải phong ấn biện pháp, công kích vô hiệu, dựa vào man lực cũng không được, thử xem đưa vào hoang lực có được hay không. Nói làm liền làm. Tiêu Trần lần thứ hai nắm lấy phần sắt kiếm chua kiếm, bắt đầu thử nghiệm đạo vào hoang lực. Kết quả một điểm không có hiệu quả, hoang lực căn bản tiến vào không được phần sắt kiếm. Hiện nhiên phần sắt kiếm bên ngoài cũng bao vây tầng một năng lượng kết giới, ngăn cả ngoại giới năng lượng xâm lẫn. Huyết dịch. Tiêu Trần nghĩ đến lúc trước cùng đại hoàng trong lúc vô tình thành lập linh hồn khí ước, là thông qua huyết dịch thành lập, thu phục phần sắt kiếm nói vậy cũng có thể thông qua huyết dịch hoàn thành chứ. Soạn. Thời gian không đáng người. Tiêu Trần tay phải móc ra này, thanh dùng để cắt thịt nướng truy thủ, chiếu tay trái của chính mình cánh tay nhẹ nhàng tìm một đao, máu tươi lập tức chảy ra, hắn vội vàng đem tay trái đưa đến phần sắt kiếm phía trên, huyết dịch lưu lạc ở phần sắt kiếm mặt ngoài năng lượng kết giới trên. Ngâm. Bắt đầu huyết dịch căn bản vô pháp tiến vào năng lượng kết giới, chỉ chốc lát sau phần sắt kiếm như nghe thấy được mùi máu tươi, huyết quang bắn mạnh, đồng thời phát ra một đạo tương tự long ngâm giống như kiếm reo, lại mạnh mẽ xuyên thấu qua năng lượng kết giới hấp thu tiêu Trần máu tươi, vui vẻ tham lam, có hy vọng. Tiêu Trần nhìn thấy phần sắt kiếm phát sinh dị thường hiện tượng, vừa vui vừa lo, làm tìm tới biện pháp khả thi mà vui mừng làm thu phục phần sắt kiếm có thể sẽ phát sinh không biết nguy hiểm lo lắng nhưng là cũng đã làm mặc kệ sẽ xuất hiện hay không nguy hiểm chỉ có thể nhắm mắt đem thu phục phần sắt kiếm chuyện tiến hành đến cùng phần sắt kiếm hấp thu máu tươi tốc độ cực kỳ nhanh trong nháy mắt liền đem tiêu trần lưu lạc dòng máu hấp thu sạch sẽ phần sắt kiếm không có cùng tiêu trần sản sinh liên hệ tựa hồ huyết dịch còn chưa đủ nhìn thấy tình huống như thế tiêu trần không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục lấy máu khi tiêu trần đầy đủ thả ra một bát huyết thời điểm phần sắt kiếm rốt cục đỉnh chỉ hấp thu huyết dịch tiêu trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm lập tức thả một bát huyết cường trắng như hắn đều có chút nhẹ nhàng thoáng vấn đầu nếu như lại thả ra hai bát huyết, phòng trừ hắn sẽ không kiên trì được. Ngâm. Phân sát kiếm lần thứ hai phát ra một đạo hưng phấn vui vẻ tiếng rồng ngâm, thân kiếm huyết quang lưu chuyển, kiếm trung tâm tiêu long hình màu xanh lam khu vực có ánh lóa mắt, như mộng như lảo, đẹp đến mức tận cùng, đem tiêu trần đều xem sững sờ. Ma thiên chủ nhân, ngươi rốt cuộc tới cứu nhỏ sát. Oh. Ô ô. Giữa lúc tiêu trần bị phân sát kiếm mỹ lệ hấp dẫn thời điểm, một đạo như hải tử giống như thiên chân vô tà ý thức truyền âm đột ngột tiến vào tiêu trần ý thức trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 498, hung cắt khó chết. Ma thiên chủ nhân, tiểu sát chuyện này. Tiêu Trần nghe được một đứa bé âm thanh ở mình trong đầu xuất hiện, đồng thời nói vẫn là một ít không hiểu ra sao lời nói, hắn nhất thời chấn kinh rồi, nếu không là hắn cùng Đại Hoàng trong lúc đó cũng có thể ý thức chuyên âm, hắn bảo đảm bị dọa giận mình. Ma thiên chủ nhân, ngươi làm sao không để ý tới tiểu sát? Lẽ nào ngươi không quen biết tiểu sát? Cái kia thiên chân vô tả âm thanh lần thứ hai ở đầu góc của Tiêu Trần trong vang lên, trong thanh âm hơi mang theo một ít oan ức, tựa hồ đối với Tiêu Trần không lên tiếng cảm thấy bị tổn thương tâm. Hô! Tiêu Trần hít vào một hơi thật dài khí bình phục một hồi khiếp sợ tâm tình, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ ngay trước người càng ngày càng chói mắt phần sắt kiếm, trong lòng cảm thấy cái này xuất hiện ở trong đầu của chính mình Tiểu hài tự âm thanh, tám chín phần mười cùng phần sắt kiếm cũng có quan hệ. mặc kệ là phúc là họa, đến lúc này Tiêu Trần đều không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước, liền hắn bắt đầu đáp lại trong đầu đứa trẻ kia âm thanh, ngươi là phần sắt kiếm sao? Ta không phải Ma Thiên, ta tiên Tiêu Trần. Chủ nhân, ngươi rốt cục nói chuyện, quá tốt rồi. Ta chính là phần sắt kiếm a, kỳ dị. Thì... Ồ, ngươi thật không phải Ma Thiên chủ nhân, nhưng là trên người ngươi làm sao có một tia Ma Thiên chủ nhân khí tức? Thật kỳ quái quá nha. Đứa trẻ kia âm thanh lần thứ ba ở đầu góc của Tiêu Trần trong vang lên, âm thanh biểu hiện ngay cực kỳ hưng phấn vui thích, âm thanh này thiên hướng con trai âm thanh, nói vậy phần sắt kiếm kiếm linh là nam tính, hắn nghe được Tiêu Trần nói không phải ma thiên, không khỏi cảm giác kỳ quái. Trên người ta có ma thiên khí tức. Làm sao có khả năng? Tiêu Trần nghe được phần sắt kiếm nói trên người mình có ma thiên khí tức, không khỏi giật mình, nếu như cái kia tuyệt thế hung ma không có chết, không làm được gây bất lợi cho chính mình, nếu như ma thiên đã chết mất, chỉ là linh hồn không tiêu tan, đối với mình đoạt xác vậy sao mình liền bị tịch? Mặc cái nó, không quản ngươi có đúng hay không ma thiên chủ nhân. Ngươi hiện tại đều là ta tân chủ nhân, chủ nhân, ta lập tức muốn phá tan phong ấn đi ra. Ngươi hiện tại lập tức rời đi phong ấn bệ đá, khoảng cách bệ đá ít nhất phải một bên ngoài trong trượng, bằng không ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Phần sát kiếm lại một lần truyền âm cho tiêu trần, nói cho tiêu trần hắn rời xa phong ấn đá. Xeo. Tiêu trần nghe được phần sát kiếm truyền âm, trong lòng thầm giận mình, thân thể nhưng không có nửa điểm do dự, xoay người lao nhanh đến, thời gian ngắn ngủi liền nhảy xuống bệ đá, ánh mắt lập tức nhìn thấy sư tử vương, phát hiện sư tử vương nhãn cầu màu vàng nóng đã từng có một nửa biến thành đen, liền lập tức thét ra lệnh phần sát kiếm, tiểu sát lập tức giải trừ đối với ta huynh đệ sư tử vương công chế nhanh tuân mệnh chủ nhân phân sát kiếm lại thoải mái đáp ứng rồi thét phân sát kiếm quả nhiên không có lửa gạt tiêu trần sư tử vương lập tức tỉnh táo lại con mắt thoáng qua khôi phục thanh minh đại hoàng tỉnh táo đến sau phát ra một đạo kinh thiên nộ hống ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn kỹ ngay phần sát kiếm liền muốn lần thứ hai cùng đốt sát kiếm khai chiến tiêu trần nhìn thấy đại hoàng không có chuyện gì mừng rỡ cao giọng nói đại hoàng mau cùng ta đi đại hoàng hiển nhiên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc lại đem bên cạnh ngoài mấy trưởng tiêu trần đều coi thường nghe được tiêu trần hô to Như vừa tình giấc chi bao, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đại ca của chính mình tiêu trần, lập tức hài lòng chạy đến tiêu Trần bên người, kích động truyền âm nói: "Đại ca, ngươi làm sao hạ xuống? Ngươi là tìm đến ta?" Ân, đại hoàng, chờ sau đó lại nói: "Hiện tại lập tức theo ta chạy xa một chút, bởi vì này thành phần sát kiếm muốn phá tan phong ấn, chúng ta cách đến quá gần sẽ gặp nguy hiểm." "Đi." Tiêu Trần không có nhiều lời, tùy tiện giải thích một câu, trước tiên chạy hướng về phía hang đá cửa phương hướng. "Phần sát kiếm, phá tan phong ấn." Sư tử vương đại hoàng ở trong lòng lẩm bẩm một câu quay đầu lại mạnh mẽ liếc mắt một cái, ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ đốt sát kiếm, trong mắt có thêm một phần kiên kỵ, hắn nghe theo tiêu Trần, nhanh chóng đuổi tới tiêu Trần bước tiến. Ầm. Khi tiêu Trần cùng đại hoàng chạy đến hang đá cửa bên cạnh thời điểm, phía sau phát sinh kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, đinh hai nhíu óc, mà khác tiêu Trần cảm giác toàn bộ hang đá đều đang rung động, tựa hồ hang đá sắp sửa sụp xuống, phi thường đáng sợ, tiêu Trần cùng đại hoàng không khỏi ngơ ngác quay đầu lại nhìn phía bệ đá phương hướng. Nhưng là, nơi nào còn có bệ đá? Nguyên bản to lớn màu đen bệ đá biến mất rồi, đã biến thành bé nhỏ mảnh vỡ bay tung tóe đến hang đá mỗi một chỗ. Hóa ra bệ đá vị trí mới giữa không trùng trôi nổi ngay một cái óng ánh đến cực điểm đỏ như máu cự kiếm, đỏ như máu cự kiếm bên ngoài mạo đẳng ngay còn như ngọn lửa sát khí. Thân kiếm trung gian đạo kiêm màu lam đậm long hình dấu ấn để lộ ra mạnh mẽ, uy thế cùng yêu dị khí tức. Tốt một cái tuyệt thế hung kiếm. Tiêu Trần cứ việc vừa nãy khoảng cách gần quan sát cùng tiếp xúc phần sát kiếm, thế nhưng lúc này vẫn như cũng bị phần sát kiếm tuyệt thế phong thái cùng tuyệt thế hung tư thái chấn động đến. Phần sát kiếm không chỉ tạo hình đẹp đẽ phong cách phách khí, đồng thời dựng dục ra kiếm linh, có kiếm linh kiếm liền không phải phổ thông kiếm, chí ít là linh kiếm cấp bậc. Có kiếm linh, kiếm liền có linh hồn lực công kích sẽ thành mấy chục lần gấp mấy trăm lần tăng trưởng, trở thành kiếm trong hướng về vương. Tiêu Trần trong lòng đối với cái thứ ở trong truyền thuyết tuyệt thế hung ma ma thiên, cảm giác được cực kỳ khắc phục. Mặc kệ ma thiên có hay không làm tuyệt thế hung ma, cũng mặc kệ ma thiên có hay không ngã xuống trăm vạn, ma thiên không thẹn với tuyệt thế hai chữ này. Cương giả vi tôn, chỉ cần có thể trở thành thế giới này trí tôn, trở thành thế giới này chúa thể, ngã xuống trăm vạn thì lại làm sao? Được làm vua thua làm dật. Một tướng thành, vạn cho cốt. Võ giả thế giới không có nhiều như vậy đúng và sai, không có nhiều như vậy là cũng phải. Rất nhiều lúc chú ý chính là quả đấm của người nào cứng. Ai muốn là khương phục, một quyền đánh giết. Ai muốn là có chê trách, giết hắn cựu tộc. Huống chi, ma thiên bị hậu nhân trở thành tuyệt thế hung ma, liền nhất định phán định hắn là lớn hung lớn ác người. Hay là hắn là vạn bất đắc dĩ giết người cũng có nói. Thế giới này tiểu nhân quá nhiều, ma thiên khả năng bởi vì quá ưu tú, vì lẽ đó gặp phải tiểu nhân đấu kỵ. rất nhiều tiểu nhân liên hợp lại cùng nhau muốn làm sạch ma thiên, lại bị ma thiên dễ dàng đánh bại, liền những người nhỏ này liền từ ma thiên người thân hoặc là bằng hữu hạ đồ thủ, cuối cùng làm tức giận ma thiên, dẫn đến ngã xuống trăm vạn hậu quả. Khả năng này là hoàn toàn tồn tại, cũng tiêu trần tình huống bây giờ cực kỳ tương tự. Tiêu Trần không yêu gây sự, không thích giết chóc, nhưng là một mực có rất nhiều tiểu nhân tìm hắn để gây sự hại hắn người thân huynh đệ bằng hữu, hắn không phải kẻ nhu nhược, đương nhiên phải dơ lên trong tay kiếm, phấn khởi chống lại, một đường sát phạt. Dù cho cả thế gian đều là kẻ địch thì lại làm sao? Lãnh đạo sư tử vương ánh mắt cũng chết chết nhìn kỹ xa xa cực kỳ phong cách phần sắt kiếm, thần thái tuy rằng biểu thị khương phục, thế nhưng nội tâm đối với Tiêu Trần cảm khái truyền âm hỏi, đại ca vậy khủng bố ra hỏa bị ngươi thu phục sao? Ngươi thật là đi! Đại Hoàng hiện tại còn nói không lên thu phục, phần sắt kiếm là một cái ở Thái cổ thời kỳ liền thành danh tuyệt thế hung kiếm đẳng cấp rất có thể đạt đến thần kiếm đẳng cấp cường đại như thế hung kiếm làm sao có khả năng dễ dàng thần phục với ta chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt một khi phát hiện không ổn lập tức chạy trốn tiêu trần thông qua truyền âm cho đại hoàng giao lưu một mặt vẻ mặt nghiêm túc hắn đối với phần sắt kiếm kiên kỵ cực kỳ cũng không cho là bằng một bát huyết liền có thể khống chế một cái tuyệt thế hung kiếm nếu không là vì cứu đại hoàng hắn là sẽ không dễ dàng trợ giúp phần sắt kiếm giải trừ phong ấn nguy hiểm quá lớn hung cắt khó chết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 499 trạng thái trọng thương thần kiếm cấp bậc sư tử vương xứng xuất lập tức thoải mái không phục nói, chẳng trách bạn Vương không phải là đối thủ của nó, cùng bản Vương trở thành thần đế, bản bạn của anh Tuấn Đế muốn ngược chết nó, hừ hừ. Ngậy. Cái này sẽ đến phiên Tiêu Trần xử suốt, lập tức buồn cười nói, đại hoàng, ngươi không đáng cùng đem võ giả tích cực, ha <cười> ha. Xèo. Giữa lúc hai người trò chuyện thời điểm, vẫn trôi nổi bất động phần sát kiếm mình di chuyển, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt ba thước địa phương, như xuyên qua rồi thời không giống như, tốc độ so với sư tử vương đỉnh cao tốc độ còn nhanh hơn mấy chục lần. A. Tiêu Trần bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình phần sát kiếm dẫn mình, không kìm lòng được lùi về sau hai bước, suýt chút nữa liền xoay người chạy trốn. Có điều hắn không có cảm giác đến phần sát kiếm sát ý, liền lấy dũng khí lưu lại, hướng chi lấy phần sát kiếm tốc độ. Nếu như phần sát kiếm thật sự có lòng hại người, Tiêu Trần cùng Đại Hoàng muốn chạy đều không có khả năng. Thế. Sư Tử Vương Đại Hoàng mắt nhìn trăm trăm nhìn trăm trăm ngay phần sát kiếm, một bộ dáng gấp như lâm đại địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với đốt sát nhà phát động công kích, hắn trong lòng đã quyết định, một khi phần sát kiếm phát động công kích, hắn chính là liều mạng cũng phải bảo Tiêu Trần đào Ken Phần sắt kiếm không có phát động công kích, lóa mắt đỏ như máu ánh kiếm từ từ trở nên trở nên làm đạm, khôi phục phong ấn thì loại kia độ sáng. Sau đó nó từ trôi nổi trạng thái rất xuống, một nửa thân kiếm dễ dàng sen vào trên đất đá mặt. Chính đang lúc này, nó quay về tiêu trần truyền âm nói, tiểu sát tham kiến chủ nhân. Ngày. Nghe được phần sắt kiếm truyền âm, tiêu trần tâm tình suốt sáng thả lòng không ít, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm một cái tuyệt thế hung kiếm. Thoáng suy tư chốc lát, tiêu trần đối với phần sắt kiếm chụp vào khẩu khí hỏi, tiểu sát, lại ngươi nhận ta là chủ nhân vậy ngươi có thể hay không đem ngươi biết biết đến sự tình đều nói cho ta, tỷ như ngươi nói cái kia ma thiên là người nào? Người đó là đến từ đâu? Ma Thiên Chủ Nhân, Tiêu Trần Chủ Nhân không phải tiểu sát tẩn giấu thật tình, tiểu sát đối với Ma Thiên Chủ Nhân ký ức mất đi, khoảng chừng một triệu năm khinh một ngày. Ta được qua tổn thương đã hôn mê, sau khi tỉnh lại ta liền cũng không còn gặp Ma Thiên Chủ Nhân, ta cũng không nhớ rõ ta cùng Ma Thiên Chủ Nhân chuyện lúc trước, cũng không biết mình làm sao bị thương. Oh, oh. Phần sát kiếm trả lời Tiêu Trần vấn đề, âm thanh vẫn như cũng là bé trai âm thanh, lanh lảnh em hay, thiên chân vô tả, không hề có một chút hung thần ác sát cảm giác. Nếu như đây là nó ngụy trang âm thanh vậy sao nó là cực đoan nguy hiểm ra hỏa? Chính là bởi vì như vậy, Tiêu Trần mới sẽ duy trì độ cao cảnh giác. Thử hỏi một cái vượt qua một triệu năm lâu đời năm tháng thái cổ hùng kiếm, lại là một bộ thiên chân vô tà hài đồng âm thanh, nói ra ai? Ngược lại tiêu trần không tin, chí ít sẽ không dễ dàng tin tưởng, trừ phi hắn hoàn toàn hiểu rõ cùng không chế phần sắt kiếm, coi là chuyện khác. Ký ức mất đi. Ngậy, sự tình quá khéo chứ? Tiêu trần đối với phần sắt kiếm trả lời biểu thị sâu sắc hoài nghi, nào có đem mình người đầu tiên nhận chức chủ nhân đều quên sự tình, lại nói ma thiên cường đại như vậy, được xưng thế giới này chí tôn, ai còn có thể tổn thương được hắn? Trừ phi không phải thế giới này cường giả, nhưng là điều này có thể sao? Thế giới chỉ có một cái. Tiêu Trần đối với phần sát kiếm cảnh giác càng thêm sâu hơn, có điều hắn sẽ không ngốc phải nói đi ra, liền không chút biến sắc tiếp tục hỏi, tiểu sát, ngươi vừa nãy xưng hô ta ma thiên chủ nhân, chuyện gì thế này? Ta tuổi không đủ 20, cũng không có 100 và tuổi, cái này, phần sát kiếm có chút trả lời không được, tựa hồ đang suy tư giống nhau, sau một chốc mới trả lời, bởi vì vừa mới bắt đầu ta cảm giác trên người ngươi có ma thiên chủ nhân khí tức, hiện tại cảm giác đến nhưng không giống lắm, nhưng là vừa khá giống, thật kỳ quái, có điều ngươi lãnh khốc khí chất cùng ma thiên chủ nhân phi như, có loại khinh thường thiên hạ phế khí, Ngày, đây là ngươi hảo rất chứ? Tiêu Trần có chút không nói gì truyền âm nói, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như Ma Thiên tên biến thái kia phế hồn bám vào trong thân thể của mình vậy liền chơi không vui, Ma Thiên loại kia biến thái chính là một tia phế hồn cũng đủ để đối với mình sản sinh uy hiếp chí mạng. Tiểu Sắt không biết, mặc kệ đó, Ma Thiên chủ nhân đều biến mất 1 triệu năm, hiện tại ngài chính là Tiểu sát tân chủ nhân, ta sẽ trợ giúp chủ nhân ngươi trở thành đại lục người mạnh nhất, ha ha. Phần sát kiếm thiên Trần vô tả âm thanh, để Tiêu Trần tinh thần có chút hoảng hốt, có loại nằm mơ cảm giác, cảm giác phi thường thoải mái, thân thiết, tựa hồ hai người là một đôi cực kỳ lâu bạn cũ giống nhau ta đầu tại sao lại xuất hiện loại này kỳ quái ý nghĩ? lẽ nào là phần sắt kiếm lặng lẽ ảnh hưởng ta, ám hại ta? Tiêu Trần bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cảnh giới tính lần thứ hai tăng cao, trong lòng nơi sâu xa có loại mơ hồ bất an. Đây trồng bất an không phải đến sắt kiếm, mà là đến từ cái kia trăm vạn năm cũng đã biến mất mà thiên. Tiêu Trần với trước mắt phần sắt kiếm càng ngày càng xem không hiểu, hắn cảm giác được cùng phần sắt kiếm có một tia ý thức liên hệ, thoáng có chút phương hướng, liền hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt nhất, tiểu sát, ngươi nói ta là chủ nhân của ngươi, ta tại sao không có trở thành chủ nhân của ngươi cảm giác? Ngươi đương nhiên là tiểu sát chủ nhân, chủ nhân muốn ta giết hai ta giết kẻ ấy. Ngươi đối với ta có quyền khống chế tuyệt đối, mệnh lệnh của ngươi không dám mảy may cãi lời, bởi vì ngươi chủ nhân vừa nãy đối với ta tiến hành rồi nhỏ máu nhận chủ nghi thức, nếu như ta không nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, chủ nhân có thể sử dụng linh hồn đối với ta tiến hành trừng phạt, mà ta nhưng không thể đối với chủ nhân thương tổn một phần một hào. Phân sát kiếm tự hồ cảm thấy được tiêu Trần đối với nó cảnh giác, để tỏ lòng cống hiến cho, nó đem chính mình cùng tiêu Trần hiện tại quan hệ nói tới thanh thanh sở sở, bao quát tiêu Trần làm sao trừng phạt phương pháp của nó toàn bộ bê ra, trung thành chi tâm có thể chiếu sáng nguyệt. Ngày nghe xong phần sắt kiếm như vậy chân thành, tiêu trần lần thứ hai sừng sốt, lập tức có chút mừng dở đến, hắn bắt đầu có chút tin tưởng phần sắt kiếm trung thành, thế nhưng còn bảo lưu quan sát thái độ, đường diêu biết mã lực, lâu này mới rõ lòng người, nếu đã cùng phần sắt kiếm thành lập chủ tớ quan hệ, không thể làm gì khác hơn là đi được tới đâu hay tới đó. là phúc là họa, sau này liền biết rồi, tiêu trần không phải một cái buồn lo vô cớ người, nếu thu phục phần sắt kiếm, lo lắng quá nhiều cũng vô dụng, tiêu trần tâm tình khá hơn nhiều, dù sao phần sắt kiếm nhưng là một cái tương đương với thần kiếm tuyệt thế hung kiếm, một kiếm ở tay, hiệu lệnh thiên hạ. Tiêu Trần tuy rằng không phải đầu cơ phần tử, thế nhưng thật có thể nắm giữ một cái lợi hại kiếm, hắn là sẽ không ngốc hề hề nói không muốn. Có một cái thần kiếm đẳng cấp tuyệt thế hung kiếm, hắn liền có thể làm được càng nhiều khó có thể làm được sự tình, tỷ như giết chết tội ác đến cực điểm hắc ma cát. Giữa lúc Tiêu Trần đang suy nghĩ ngay làm sao lợi dụng phần sát kiếm thời điểm, phần sát kiếm một câu nói, để Tiêu Trần biết vậy nên bất đắc dĩ đến. Tựa hồ đoán được Tiêu Trần ý nghĩ, phần sát kiếm có chút ngượng ngùng truyền âm nói, chủ nhân, tiểu thực lực bây giờ chỉ là tương đương với võ giả các người thiên long cảnh đỉnh cao thực lực, bởi vì ta ở trăm vạn năm trước bị thương quá nặng. Suýt chút nữa sẽ chết vong trải qua một triệu năm thời gian mới khôi phục trước kia một phần vạn thực lực thiên long cảnh một phần vạn thực lực trạng thái trọng thương chuyện này tiêu trần nghe được tin tức này trong lòng không biết là vui mừng vẫn là phiền muộn hắn nghe được phần sắt kiếm vẫn còn bị thương trạng thái liền quan tâm hỏi tiểu sát ngươi bị thương một triệu năm mới khôi phục một phần vạn làm sao mới có thể tăng nhanh thương thế của ngươi chữa trị chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 500, chiếc nhận chứa đủ có có hai loại biện pháp loại thứ nhất để Tiểu Sát hấp thu ngàn vạn tên trở lên Thiên Long Cảnh cường giả hoặc là trăm tiên thiên thần Cảnh giới cường giả dòng máu đây trồng tựa hồ không thể hiện tại thế giới này cường giả quá ít Phần Sát Kiếm trả lời rất thẳng thắn khôi phục thương thế biện pháp thực sự có chút làm người nghe kinh hãi nó cảm giác được Tiêu Trần khiếp sợ liền cười hì hì tiếp tục nói khà khà chủ nhân thư không dám dầu dím mấy vạn năm trước Tiểu Sát trước sau đã không chế ba cái nhân loại mạnh mẽ cường giả ở toàn bộ thế giới nhất lên một trường me thế nhưng chưa từng thấy mấy cái thiên thần cấp bậc cường giả Thiên Long Cảnh trở lên cường giả cũng không đủ mười vạn đây để dùng cho ta chữa thương thực sự quá ít dẫn đến ta hiện tại thương thế mới hồi phục một phần vạn sau đó ta thua với này mấy cái thiên thần bị này mấy cái thiên thần liên thủ phong ấn a tiêu trần nghe được phần sát kiếm khôi phục thương thế đệ nhất biện pháp cùng thẳng thắn nói ra nó đã từng đạn đếm thử cái biện pháp này kinh hãi đến tột đỉnh không thể tin được nói tiểu sát ngươi không phải lại nói đùa ta chứ ngươi thực sự từng gặp thiên thần tiêu trần hỏi ra lời này trước trong lòng tin tưởng năm phần, bởi vì trên đài đá ghi chép phần sát kiếm từ ma thiên sau khi biến mất tổng cộng hiện thế ba vẹn đây một điểm cùng phần sát kiếm nói chính là nhất trí mà khác phần sát kiếm kiếm linh là ở ma thiên ngã xuống trăm vạn ống huyết mà sinh Phần sát kiếm rượi vào vô số cường giả huyết đến chữa thương cũng đúng có thể nói còn nghe được. "Chủ nhân, tiểu sát không có nói đùa ngươi, thiên thần không tính là gì, tuy rằng ta quên rồi ma thiên chủ nhân thực lực, thế nhưng ta tuyệt đối tin tưởng, thiên thần cùng ma thiên chủ nhân so với liền như trẻ con đối mặt đại nhân, căn bản không thể so sánh." Phần sát kiếm khi nói chuyện ra như hò hét, đem trong truyền thuyết thần tỷ dụ thành trẻ con giống như nhỏ yếu, nó âm thanh nghe tới cùng hài đồng không khác, nói ra nếu như vậy, sức thuyết phục thực sự hơi nhỏ, nếu không là nhìn thấy thân kiếm của nó, Tiêu Trần đều sẽ nở nụ cười. "Được rồi, ta tin tưởng ngươi, tiểu sát, ngươi nói một chút loại thứ hai biện pháp chứ?" Tiêu Trần đối với phần sát kiếm thẳng thắn phi thường hài lòng, đặc biệt là phần sát kiếm thẳng thắn đối với tiêu Trần nói ra mình đã từng khống chế qua ba cái nhân loại mạnh mẽ, đây nói rõ phần sát kiếm căn bản sẽ không đánh tiêu Trần chủ ý, mà là đem tiêu Trần cho rằng chủ nhân của nó tới đối xử. Loại thứ nhất biện pháp trên căn bản không thể thực hiện được, thế giới này cường giả có ít, loại thứ hai biện pháp là tìm kiếm có thể trị liệu kiếm linh thiên tài địa bảo hoặc là thần đan thần dược, cấp bậc nhất định phải là thần phẩm, thánh dược đối với ta là không có hiệu quả gì. Phần sát kiếm trợ công phu sư tử ngọa truyền âm nói, cũng không sợ đem tiêu Trần hủy chết. Thánh dược cũng có cầu, nó còn muốn cầu thần dược, thế giới này nơi nào tồn tại thần dược? Quả nhiên, khắc khắc. Tiêu Trần nghe xong phần sát kiếm thứ hai chữa thương điều kiện, cả kinh suit chút nữa bị nước miếng của chính mình sang chết. Nếu như mình có thể lấy ra thần đan vậy sao mình còn dùng đến ngay vạn dặm xa xôi đi cần tìm dược thánh? Trực tiếp đem thần đan cho Tô Thanh Y dùng liền có thể cứu sống Tô Thanh Y làm theo một hồi cổ họng. Tiêu Trần thương mà không giúp được gì nói, ta nói tiểu sát, ngươi chữa thương điều kiện cũng quá khuyết đại, thứ ta hiện tại không làm được, chúng ta vẫn là ngày sau còn dài bàn bạc kỹ càng chứ. Thiên hạ hướng về lớn, thật sự có loại kia thần đan thần dược cũng có nói. Ân, cảm tạ chủ nhân quan tâm, tiểu sát hiện tại cũng không vội vã, đều thử nghiệm 3 lần chưa thành công, ta bây giờ tìm đến thứ hai chủ nhân, ta cảm giác chủ nhân tương lai ngươi khả năng đạt đến Ma Thiên chủ nhân độ cao, đến thời điểm coi như không có tìm được thần đan thần dược, chủ nhân ngươi cũng có thể vận dụng đại thần thông vô thượng đem tiểu sát thương thế chữa khỏi, hí hí. Phân sát kiếm lại như thế để mắt tiêu Trần, nói tiêu Trần tương lai có thể tu luyện tới so với Thiên thần còn lợi hại hơn vô số lần Ma Thiên độ cao, thật không phải nó là ở ăn nói bừa bãi dao động tiêu Trần. Vẫn là ở đập tiêu Trần mình loạn. Tiểu sát ngươi cũng quá để mắt ta. Tiêu Trần nghe được phần sát kiếm định mặt nói, trên mặt có chút ngượng ngùng. Chỉ bằng mình hiện tại thiên phú cùng tài nguyên, có thể ở sinh thời tu luyện tới địa long cảnh trở lên là tốt lắm rồi. Nếu như tu luyện tới thiên long cảnh liền cực kỳ ưu tú, bởi vì thiên long cảnh khả năng chính là hoang thần đại lục chúa tể cấp cực giả. Chủ nhân, ngươi phải có tự tin, có tiểu sát trợ giúp ngươi, ngươi rất nhanh có thể trở nên mạnh mẽ. Tương lai ngươi đi tới Trung Châu vậy bên trong nắm giữ lượng lớn tài nguyên tu luyện, chúng ta toàn bộ đoạt tới cho ngươi. Cả, cả. Phần sát kiếm lại cổ vũ Tiêu Trần đến, cố ý nhắc tới Trung Châu. Trung Châu, cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Tiêu Trần trong lòng hơi động, cảm giác có thể ở Thần Bí Trung Châu tìm được gia tốc tu luyện biện pháp, hắn tin tưởng Phần Sắt Kiếm không sẽ lừa gạt mình. Xem ra Trung Châu quả nhiên là võ giả thiên đường, hắn không khỏi đối với Thần Bí Trung Châu có vẻ mong đợi cảm. Đó là một cái giặc cướp phân tử. Nhắc tới cấp đoạt, Tiêu Trần không khỏi liên tưởng đến mình và Đại Hoàng ở Vọng Nguyệt Bộ Lạc làm ra cấp đoạt giặc cướp và mấy thành trì hoạt động, hiện tại lại thêm một người nóng lòng ở cấp đoạt Phần Sắt Kiếm, tin tưởng cái này một người một thú một kiếm giặc cấp tổ hợp tương lai nhất định sẽ danh dương Trung Châu. Sư tử vương nhìn thấy tiêu trần cùng phần sắt kiếm đối lập lão một lúc, suy đoán tiêu trần phải cùng phần sắt kiếm ở giao lưu, đây sao lâu đều không có có chuyện, nói vậy không có cái gì làm vấn đề, nhàn đến phát chán, liền một mình bên trong động đá luân quanh. Đột nhiên, sư tử vương ở hang đá một góc phát hiện một bộ nhân loại hải cốt, không khỏi truyền âm tiêu trần, đại ca, ngươi tới xem một chút, đây một bên có cố hải cốt đây. Ồ, liền đến, tiêu trần hơi sững sờ, ánh mắt quét qua, phát hiện sư tử vương không biết, bắt chuyện một tiếng tiểu sát, chúng ta qua xem một chút, lập tức nhanh chóng hướng về hướng về sư tử vương vị trí. Hắn trong lòng có trực giác vậy của Hải Cốt 89 phần 10 là cái kia ở trên bãi đá khắc chữ thủ kiếm trưởng Lão Thượng Quan Tề Vân. Xoẹt. Phần sát kiếm tự động từ mặt đất bay lên, đi sát đằng sau ở Tiêu Trần sau lưng, có nô buộc đi theo chủ nhân phía sau cảm giác. Khi đi tới sư tử vương bên cạnh thời điểm, Tiêu Trần quả nhiên thấy một bộ nhân loại hài cốt, từ hài cốt thể trạng có thể suy đoán ra hài cốt chủ nhân vóc người khá là thấp bé, hài cốt hiển nhiên đã hóa đá, bằng không trải qua lâu như vậy 5 tháng đã sớm phong hóa thành bụi phấn. Tiêu Trần tùy tiện nhìn lướt qua, không có phát hiện hài cốt chủ nhân lưu lại món đồ gì, liền ngay cả một món vũ khí đều không có, không khỏi có hơi thất vọng đang muốn xoay người rời đi, đây thì phía sau trôi nổi ở giữa không trùng phần sắt kiếm truyền âm cho Tiêu Trần, "Chủ nhân, ngài đem bộ kia hài cốt tay trái trên ngón áp út mang theo nhận chứa đồ gỡ xuống vậy là cái vật đáng tiền, nói không chắc trong nhẫn còn tồn ngay thứ tốt đây." "Hả? Nhẫn chứa đồ?" Tiêu Trần sức sở, lập tức hiểu được, ánh mắt hướng về hài cốt tay trái ngón áp út nhìn tới, quả nhiên phát hiện một cái chiếc nhẫn màu xanh chụp vào chỉ còn xương trên ngón áp út, trong lòng không khỏi phi thường chờ mong đến. Tiền bối có bao nhiêu đã tội, ngược lại chiếc nhẫn này để ở chỗ này cũng đúng lắm phí, còn không bằng đưa cho Vân Bối. "Đạ tạ." Tiêu Trần ở trong lòng đối với hài cốt xin lỗi một tiếng lập tức túi người đến, đưa tay gỡ xuống cái viên này chiếc nhẫn màu xanh, xem xét cẩn thận đến, nhìn nhìn một lúc lâu, cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì, cảm giác chính là một cái nhẫn bình thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 501, huyết ảnh thuật. Thực sự phát hiện không được chỗ đặc thù gì, bất đắc dĩ, Tiêu Trần không thể làm gì khác hơn là cầu viện ở phần sát kiếm, tiểu sát, ngươi nói chiếc nhẫn này là đồ tốt, ta tại sao không có phát hiện nơi nào tốt? Chủ nhân, chiếc nhẫn này không phải là phổ thông giới chỉ, đây cái gọi nhận chứa đồ, tại Trung Châu đều tính vào phi thường đẳng giá. Chỉ có những đại gia tộc kiêu cao tầng mới có thể nắm giữ, chủ nhân của chiếc nhẫn này đã tử vong, chiếc nhẫn này đã là vật vô chủ, ngài chỉ cần đem thần thức chìm vào nhận chứa đồ, đồng thời lưu lại một cái dấu ấn linh hồn ở trong chiếc nhẫn, đây cái nhận chứa đồ chính là chủ nhân ngài. Phân sát kiếm trải qua trăm vạn năm năm tháng, kiến thức bao rộng, hầu như hiểu rõ thế giới này hết thảy sự vật, quả thực có thể gọi là làm một cái vạn sự thông, nó đối với nhận chứa đồ tự nhiên hiểu rõ cực kỳ thấu thiết. Nhận chứa đồ. Tiêu Trần lần đầu tiên nghe qua nhận chứa đồ vật này, trong lòng tự nhiên hoàn toàn hiếu kỳ. Liên ý theo phần sắt kiếm biện pháp, đem thần thức chìm vào trong nhẫn chứa đồ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác cái này nho nhỏ trong nhẫn lại ẩn chứa ngay một cái không gian thật lớn, không gian này là cái hình lập phương, dài 10 trượng, rộng cao 5 trượng 3 trượng. Chuyện này, quá thần kỳ. Nhẫn chứa đồ quả nhiên là đồ tốt, sau này mình không cần đồ vật cũng có thể đặt ở bên trong. Tiêu Trần lập tức cảm giác mình thật là một chưa từng va chạm xã hội nhà quê, nếu không là tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng thế gian này lại sẽ tồn tại chiếc nhẫn chứa đồ vật này. Nghe được Tiêu Trần kinh ngạc tốt lên, đại hoàng cũng hứng thú, liền chuyển ấm hỏi, đại ca Ngươi trên tay giới tử là thứ đồ gì? Là bảo bối sao? Đại Hoàng, chiếc nhẫn này gọi nhẫn chứa đồ, bên trong có một cái không gian thật lớn, có thể chứa được mấy con lớn bạo hùng. Tương lai chúng ta có thể đem được bảo bối đều tồn trữ ở trong nhẫn chứa đồ, căn bản không cần lo lắng đồ vật mất đi. Ha ha. Tiêu Trần hiển nhiên đối với được một cái nhẫn chứa đồ phi thường hài lòng. Đột nhiên hắn phát hiện trong nhẫn chứa đồ gửi ngay một ít kia chốc đồ vật, không khỏi hiếu kỳ đem thần thức thăm dò qua đi thăm dò xem, phát hiện một đống mấy trong cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua thạch đầu bảy màu, một cái lệnh bài hình dạng kim loại màu đen khối cùng một quyển bí tịch, còn cái khác sẽ không có. Tiêu Trần ý thức hơi động, một viên thạch đầu bảy màu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, Hiếu Kỳ quan sát đến, cảm giác thạch đầu bảy màu ẩn chứa cực kỳ phong phú thiên địa linh lực, không khỏi cảm thấy Hiếu Kỳ đối với phần sát kiếm nói, Tiểu sát, ngươi nhận thức loại này thạch đầu cái gì không? Bẩm chủ nhân, loại này thạch đầu bảy màu gọi thất thải huyết thạch, là dùng để khởi động truyền thống trận năng lượng thạch đầu. Hoang thần đại lục tồn tại một cái truyền thống trận, có thể truyền thống đến hoang thần đại lục gần nhất đại lục hoặc là trên biển trên hòn đảo một cái khác trên truyền thống trận. Truyền thống trận có phân chia lớn nhỏ. Tỷ như hoang thần đại lục truyền tống trận thuộc về ít nhất loại kia, chỉ có thể truyền tống đến phụ cận truyền tống trận, nếu có thể gặp gỡ đại hình truyền tống trận, là có thể tiến hành khoảng cách xa truyền tống, chỉ có điều phải hao phí rất nhiều thất thải huyết thạch, giả như ngươi có thể được một loại gọi linh thạch thạch đầu, cũng chỉ cần chút ít linh thạch là có thể tiến hành khoảng cách xa truyền tống, tiểu sát phòng trừng cái này trong nhẫn chứa. Đồ không có một viên linh thạch. Phần sát kiếm quả nhiên nhận thức thất thải nguyên thạch, nói cho tiêu trần một cái cực kỳ tin tức trọng yếu vậy chính là truyền tống trận. Tuy rằng tiêu trần chưa từng thấy truyền tống trận, thế nhưng là rõ ràng truyền tống trận tác dụng, mà khác tiêu trần còn phải biết rồi sử dụng truyền thuyết trận điều kiện vậy là thất thải nguyên thạch cùng mặt khác một loại càng thêm quý giá bảo thạch, linh thạch, thất thải nguyên thạch, truyền tống trận, linh thạch. Nghe từng cái từng cái kỳ quái mới mẹ đồ vật, tiêu trần đầu có chút dùng có điều đến, đến rồi, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, cảm khái mình thực sự là một con nít ngồi đại giếng, thế giới này thần kỳ đồ vật quá nhiều, nếu không là gặp gỡ phần sát kiếm, mình có lẽ sẽ chết giả ở một cái nho nhỏ hoàng thần đại lục. Đem này cái thất thải huyền thạch thả lại nhận chứa đồ tử, Tiêu Trần đem cái kia lệnh bài màu đen lấy ra, phát hiện mặt trên có khắc thượng quan hai chữ, hắn suy đoán là thượng quan gia tộc lệnh bài, liền không có xem thêm, một lần nữa để vào nhận chứa đồ tử trong. Tiêu Trần đối với này bản bí tịch hình dạng cổ xưa thư tịch chờ mong đến, nhanh chóng đem thư tịch lấy đi ra, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một mở ra tờ thứ nhất, thình lình xuất hiện ba cái vàng chói lọi lại tự, huyền ảnh thuật, huyện ảnh thuật. Tiêu Trần suy đoán ảnh khả năng là một loại thân pháp, vì vậy tiếp tục xem nội dung phía sau. Huyễn ảnh thuật làm kiếm ảnh đại đế ở thiên thần cảnh sáng chế, thuộc về thiên giai hạ phẩm công kích thuật, chia làm 9 tầng, người tu luyện mỗi tu luyện 1 tầng thành công, liền có thể biến ảo ra một đạo cùng bản thể giống như lúc huyễn ảnh, tu luyện tới 9 tầng liền có thể biến ảo ra chín cái huyễn ảnh, chín đạo huyễn ảnh có thể cùng bản thể cùng đối với kẻ địch phát động công kích. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, khó lòng phòng bị, huyễn ảnh làm người tu luyện linh hồn lực cùng pháp lực, linh lực, thần lực kết hợp biến thành, vì lẽ đó còn có nhất định công kích linh hồn, có thể làm cho kẻ địch sản sinh ngắn ngủi giác, giết người trong vô hình. Tiêu Trần chỉ là qua loa xem một hồi huyền ảnh thuật giới thiệu tóm tắt, vẫn không có nghiền ngẫm đọc huyền ảnh thuật cụ thể phương pháp tu luyện, cũng đã bị huyền ảnh thuật thần kỳ cùng cường Hãn kiếp sợ, không khỏi hưng phấn cảm khái nói, thật là lợi hại huyền ảnh thuật. Tu luyện tới 9 tầng lại có thể biến ảo ra 9 cái thực lực cùng bản thể tương đương với ảnh, đồng thời dáng dấp giống như lúc, sử dụng huyền ảnh thuật cái này không phải tương đương với 10 cái mình và kẻ địch chiến đấu, sức chiến đấu gấp 10 lần a. Đáng tiếp tiêu hao hoang lực cùng linh hồn lực quá to lớn, không phải cao đẳng võ giả căn bản tu luyện không được, bằng vào ta thực lực bây giờ có thể tu luyện tới tầng một cũng đã nở nụ cười. Ao ao rào. Giữa lúc Tiêu Trần ở lúc càng khái Hang đá đột nhiên run rẩy đến, đồng thời không ngừng có đá vụn từ hang đá đỉnh rơi xuống đến, toàn bộ hang đá tựa hồ sắp sửa sụp đổ. Ngạch! Tiêu Trần Nghi hoặc ngẩng đầu liếc mắt một cái hang đá đỉnh chót cùng chiếc bích, phát hiện hang đá xuất hiện rất nhiều khe nứt to lớn, nhất thời mặt biến sắc, lo lắng quá to, không được, cái hang đá này muốn sụp đổ. Đại Hoàng, Tiểu Sát, mau cùng ta rút khỏi cái hang đá này, duyên đường, cũ đi ra ngoài. Nhanh. Chủ nhân, theo Tiểu Sát đến, ta biết mặt khác một cái đường đi ra ngoài. Phân Sát kiếm gọi lại muốn dọc theo thủy lộ trở về Tiêu Trần, hướng về hang đá một góc nhanh chóng bay đi. Đại Hoàng, chúng ta đuổi tới tiểu sát. Tiêu Trần nghe được phần sát kiếm truyền âm, dừng bước, quay đầu lại vừa nhìn, nhìn thấy phần sát kiếm bay về phía hang đá một góc, hơi sưng sở, lập tức hiểu được, lập tức bắt chuyện một tiếng đại hoàng đuổi tới phần sát kiếm. đều đến lúc này, hắn không cho là đốt sát sẽ hại mình. một cái lối nhỏ mở miệng. khi Tiêu Trần chạy đến hang đá góc thời điểm, hắn lập tức rõ ràng, hóa ra hang đá góc này tồn tại một cái tà hướng lên trên đường kính một trượng cửa động, rất có thể dẫn tới bên ngoài, liền quay về bên người đại hoàng truyền âm nói, đại hoàng, biến thân theo ta vào động, phần sát kiếm không có lý do gì hại chúng ta, chỗ yếu đã sớm hại được có điều đại ca chúng ta vẫn là cẩn trọng một chút sư tử vương nhanh chóng biến thân thu nhỏ lại làm đại hoàng dáng rứt chó đi sát đằng sau ở tiêu trần phía sau cái mông tiến vào cửa động còn phần sát kiếm từ lâu bay vào hang động ở mặt trước dẫn đường thuận tiện phát sáng giỏi sáng hang động đen kịt cái huyệt động này phi thường dài lâu bắt đầu một đoạn là thạch đầu phía sau đã biến thành cứng rắn bùn đất hang động to nhỏ rất cân xứng cảm giác như là nhân công đóng bóc có điều năm tháng quá lâu không thể nào khảo chứng trừ phi từ thượng quan thể vân trong miệng biết được nhưng đây là không thể hơn vạn năm qua đi thượng quan thể vân từ lâu đã biến thành một bộ hải cốt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện Trong năm 502, thực lực tăng vọt. Phần sát kiếm không có bay rất nhanh, cùng Tiêu Trần duy trì ba trượng khoảng cách, hang động không phải rất chót vót, Tiêu Trần cùng đại hoàng bỏ sát phi thường ung dung, bỏ sát khoảng chừng 100 trượng dáng vẻ, phía trước không có đường, bị một tảng đá lớn ngăn trở đường đi, tựa hồ là một tấm cơ quan cửa đá. Ầm ầm. Phân sát kiếm nhìn thấy có đá tảng chặn đường, cũng không chờ Tiêu Trần chạy tới nghiên cứu mở ra cửa đá biện pháp, thẳng thắn trực tiếp dùng thân kiếm của chính mình va như cửa đá, dây nặng cửa đá như đậu hũ làm, trong nháy mắt bị nó đánh cho nứt tan, cửa đá vừa nát tan, bên ngoài thì có ánh sáng yếu ớt thấu vào. Thật mạnh. Phần sắt kiếm đánh nát đá tảng một màn vừa vặn bị phía sau tiêu trần nhìn thấy, tiêu trần không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cảm thán phần sắt kiếm mạnh mẽ, hắn có thể đánh nát đá tảng, thế nhưng không làm được một kiếm đem đá tảng đánh cho vỡ phấn. Chủ nhân, chúng ta lập tức liền có thể đi ra ngoài. Phần sắt kiếm cho tiêu trần truyền âm một câu, lần thứ hai bay về phía hang động bên ngoài, nghe nó âm thanh có vẻ phi thường vui vẻ cùng hưng phấn, hiện nhiên có thể bay ra phong ấn nó ba vạn năm ha đá, đây là một cái cỡ nào để nó kích động sự tỉnh. Đại hoàng, đuổi tới. Tiêu trần không lại ngây người, bắt chuyện một tiếng đại hoàng, ra tốc nhằm phía ngọn núi bên ngoài, một lúc sau phía trước ánh sáng càng ngày càng đến phát, còn có thể nhìn thấy rất nhiều thảo đẳng cỏ dại ngăn trở cửa động, phần sắt kiếm không có chút nào khách khí, trực tiếp bay qua, đem những kia thảo đẳng cỏ dại toàn bộ phá hủy, thuận tiện tiêu Trần bọn họ đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Ngay vào lúc này, Tiêu Trần bọn họ sau lưng truyền đến tiếng vang ầm ầm, nương theo ngay núi long đưa địa chấn, rất hiển nhiên cái kia to lớn hang đá bắt đầu sụp xuống, xem ra phần sắt kiếm loại bỏ phong ấn cho hang đá mang đến tai nạn khổng lồ. Nhanh. Tiêu Trần cảm giác to lớn ngọn núi chấn động, chỉ lo hang động sụp xuống, hét lớn một tiếng cực tốc nhằm phía hang động mở miệng. Một lát sau hắn cùng đại hoàng ngay sau đó chạy ra cửa động, xuất hiện ở một tòa núi lớn trên sườn núi. Phần sắt kiếm từ lâu ở bên ngoài huyền không chờ đợi. Tiêu trần nhìn thấy phần sắt kiếm không có bay đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đối với phần sắt kiếm càng thêm tín nhiệm một phần, liền khẽ mỉm cười nói, Tiểu sát, ngươi dáng vẻ quá phong cách, cũng không có một cái bao kiếm thích hợp người, ngươi có thể không tiến vào trong nhận chứa đồ. Tuân mệnh, chủ nhân. Phần sắt kiếm nghe được tiêu trần, không nói hai lời, trực tiếp bay về phía tiêu trần tay trái ngón áp út mang theo nhận chứa đồ, đồng thời nhanh chóng nhỏ đi, chỉ chốc lát sau biến mất ở tiêu trần trước mắt. Tiêu sát, hoa nuôi người, cần ngươi lúc giết người, ta sẽ triệu hoán ngươi. Tiêu Trần thần thức chìm vào nhẫn chứa đồ tử, phát hiện phần sắt kiếm yên tĩnh trôi nổi ở không gian giới tự trong không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Một lần cuối cùng truyền âm cho phần sắt kiếm, sau đó thần thức lui ra nhẫn chứa đồ. Đại Hoàng, chúng ta đi đón ngươi lại tẩu. Ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía tình huống, Tiêu Trần đại khái tính toán thung lũng hồ nước vị trí, bắt chuyện một tiếng Đại Hoàng, lao nhanh xuống núi. Tiêu Trần tâm tình có chút phức tạp, được phần sắt kiếm là một cái tuyệt thế hung kiếm, tuy rằng hiện nay không có phát hiện phần sắt kiếm đối với mình thay hại nơi thế nhưng khó bảo toàn sau này sẽ không xuất hiện vấn đề có điều đã nhỏ máu nhận chủ hắn cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi được tới đâu hay tới đó thung lũng hồ nước một bên Đông Phương Kinh Vũ lo lắng chờ đợi ngay Tiêu Trần cùng Đại Hoàng trở về Tiêu Trần đã xuống hơn hai canh giờ hiện tại còn chưa lên nàng lo lắng cực kỳ cũng sợ sệt cực kỳ nàng trong lòng thậm chí đã quyết định nếu như ba ngày sau này Tiêu Trần còn chưa lên nàng sẽ nhảy xuống thung lũng hồ nước đi theo Tiêu Trần mà đi Đông Phương Kinh Vũ ánh mắt vẫn nhìn kỹ ngay hồ nước có loại trông mòn con mắt cảm giác vẻ mặt điềm đạm đáng yêu lẩm bẩm nói Tiêu đại ca Đại Hoàng các ngươi nhất định phải bình an tới Kinh Vũ không thể không có các ngươi. Đại Nưu cùng Nhị Ca không có rời đi, Phi Thường thủ tín vẫn chăm sóc ngay Đông Phương Kinh Vũ, hai người đều là có sự từng trải cuộc sống người, bọn họ nhìn ra Đông Phương Kinh Vũ đối với Tiêu Trần cảm tình phi thường thâm hậu, chỉ lo Đông Phương Kinh Vũ nghĩ không ra, hai người nhìn nhau, bởi Đại Nưu tiến lên nguyên, "Đông Phương tiểu thư, ngươi đừng quá lo lắng, Tiêu công tử cùng Sư Tử Vương lợi hại như vậy, sẽ không có nguy hiểm gì, khả năng bọn họ gặp gỡ rất nhiều bảo vật, hiện tại chính đang đem bảo vật đóng gói vận đi ra đây, ha ha, ta tin tưởng trước khi mặt trời lặn, Tiêu công tử cùng Sư Tử Vương nhất định sẽ tới." Đại Nưu thúc, "Cảm tạ ngươi an ủi." Đông Phương Khinh Vũ đối với Đại Nghiêu biểu thị cảm tạ, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú ngay mắt nước, nửa khí trở nên kiên định đến. Khinh Vũ cũng tin tưởng Tiêu Đại Ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Ở Khinh Vũ trong lòng hắn là một cái đứng đầu đem tín dụng đứng đầu tin cậy nam nhân. Đông Phương tiểu thư, người nghĩ như vậy, ta cùng ngươi nhị cậu thúc liền yên tâm. Ha ha, ngươi cũng đừng còn đứng, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút chứ. Đại Nghiêu nghe xong Đông Phương Khinh Vũ yên tâm không ít, liền bắt chuyện Đông Phương Khinh Vũ ngồi xuống nghỉ ngơi, bởi vì Đông Phương Khinh Vũ đã dòng đứng hai canh giờ, đồng Phương Khinh Vũ thể chất như vậy yếu, lại đứng xuống thân thể khả năng không chịu được. Khinh Vũ không có chuyện gì. Đông Phương Kinh Vũ không hề ngồi xuống, tiếp tục đứng, con mắt chăm chú nhìn kỹ hồ nước, chờ đợi Tiêu Trần cùng Đại Hoàng vọt ra khỏi mặt nước an toàn trở về vẻ đẹp hình ảnh. Được rồi. Đại Niu nhìn thấy Đông Phương Kinh Vũ như vậy chấp nhất, nội tâm thở dài, bất đắc dĩ đi tới nhị cầu bên người ngồi xuống, ánh mắt vẫn quan tâm ngay Đông Phương Kinh Vũ nhất cử nhất động, cũng thỉnh thoảng quan tâm một hồi hồ nước, hy vọng Tiêu Trần bọn họ có thể bình an lên. Xèo xèo xèo. Đông Phương Kinh Vũ ba người đang đợi Tiêu Trần cùng Đại Hoàng trở về. Tiêu Trần cùng Đại Hoàng nhưng từ hướng tây bắc nhanh chóng chạy tới, lúc này bọn họ đã tiếp cận tung lũng hồ nước. Hô. Tiêu Trần trong lòng cũng phi thường lo lắng Đông Phương Kinh Vũ, khi hắn cách khoảng cách một dặm nhìn thấy Đông Phương Kinh Vũ thân ảnh thời điểm, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, lo lắng trên mặt lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, bước chân không khỏi tăng nhanh một phần. Đại hoàng lỗ thai cả kinh rất, nghe được Tiêu Trần tụng lên, không khỏi treo nói, "Đại ca, ngươi lại đang muốn Đông Phương đại tẩu? Vì đêm dài lắm mộng, nhị đệ ta khuyên ngươi đêm nay cùng Đông Phương đại tẩu đem sự tình làm." Các ca. Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức đàng hoàng trọng nói, "Đại hoàng, cảm tình chính là không thể cư cầu, làm chuyện nam nữ càng cần phải tốt thời cơ thích hợp, ngươi cho là ăn thịt nướng muốn ăn liền ăn." lại nói ta hiện tại nào có tâm tình làm việc ngươi thanh y lìa đại tẩu bị thương sự tình vẫn là trong lòng ta đau, ai đại ca có ta cùng này thanh phá kiếm giúp ngươi chúng ta nhất định sẽ tìm tới dược thánh âu dương ngọc phượng nếu như dược thánh không đáp ứng cứu thanh y lìa đại tẩu chúng ta liền giết nàng toàn hàn ra. đại hoàng tự tin tràn đầy nói hắn còn cố ý nhắc tới phần sát kiếm tuy rằng trong miệng mang phần sát kiếm là phá kiếm thế nhưng nội tâm vẫn là thừa nhận phần sát kiếm mạnh mẽ Ngày. đại hoàng tương lai chúng ta nhìn thấy dược thánh âu dương ngọc phượng ngươi thiết không thể lỗ mãng chúng ta muốn lấy lễ để tiễn đón Chúng ta là xin nàng vì ngươi đại tẩu chữa bệnh, mà không phải bức bách nàng, nếu như nàng mở ra điều kiện, chúng ta đã muốn biện pháp hoàn thành, nếu như chúng ta hoàn thành điều kiện của nàng, nàng đổi ý đáp ứng vì ngươi đại tẩu chữa bệnh vậy sao chúng ta? Không thể làm gì khác hơn là sử dụng một ít thủ đoạn phi thường. Nghe được đại hoàng ý nghĩ, Tiêu Trần nhắc nhở đại hoàng tương lai bọn họ tìm tới dược thánh Âu Dương Ngọc Phượng không thể sảng bệnh, bằng không rất dễ dàng sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Đương nhiên, Tiêu Trần không phải người lương thiện, nếu như Âu Dương Ngọc Phượng chiếm mình là dược thánh cùng lão công chủ thân phận trêu đùa mình vậy sao, Tiêu Trần tự nhiên sẽ thiết huyết phản kích. Ta nghe đại ca. Đại hoàng thoải mái đáp ứng rồi. Ân, hy vọng tất cả thuận lợi đi. Tiêu Trần được phân sát kiếm, thực lực tăng vọt, hoàn toàn tự tin, sau này sẽ không còn kéo Đại Hoàng chân sau, đối mặt cường địch hắn có thể cùng Đại Hoàng đồng thời kể vai chiến đấu, hà đối với tìm kiếm dược thánh càng thêm có lòng tin. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 503, nhiệt tình như hỏa. Mặt khác, Tiêu Trần vẫn nhớ hắn kẻ địch lớn nhất, Hartak, lần trước dừng trúc Thung Lũng Cốt Chiến, Hartak tổn thất nhiều cường giả như vậy bao quát một tên tổng độ ngũ trưởng lão cùng bốn tên hộ pháp, Hartak bị thiệt lớn, theo nó hung tàn tác phong tất nhiên sẽ không giảng hòa. Sớm muộn sẽ phái ra càng nhiều càng mạnh hơn cường giả triển khai tiêu trần cùng tiêu trần người tuyệt sát. Hắc ma các hàng đầu mục tiêu nhất định là tiêu trần cùng sư tử vương cùng với sát táng thiên. Tiêu trần không lo lắng sát táng thiên, bởi vì hắn biết sát táng thiên vẫn ở cùng hắc ma các đối nghịch, Sát táng thiên sau lưng khẳng định có cái mạnh mẽ thần bí tổ chức. Lo lắng duy nhất hắc ma các đối với tô gia cùng liêu gia ra, ra tay. Hắc ma các là hoang thần đại lục thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Nếu như hắn đối với tô gia cùng liêu gia ra, ra tay vậy, sau hai nhà tuyệt đối sẽ bị diệt tộc. Tiêu trần chỉ hy vọng hắc ma các trước tiên tìm tới mình, không muốn xông lên thân nhân mình cùng bằng hữu ra tay. Hiện tại Tiêu Trần được thái cổ hung kiếm phần sắt kiếm, thực lực bùng lên, coi như đối đầu địa long cảnh cường giả cũng có thể làm đến thông dong không sợ, dựa vào phần sắt kiếm hiện nay thiên long cảnh đỉnh cao sức chiến đấu, hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy long cảnh cường giả, coi như đối mặt thiên long cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận, ai mạnh ai yếu muốn đánh mới biết, thực lực quyết định tất cả. Có thực lực tuyệt đối, Tiêu Trần mới có thể tự vệ, mới có thể bảo vệ người thân cùng bằng hữu, mới có thể uy hiếp kẻ địch, mới có thể có ở người võ giả này thời loạn lạc sống tiếp tư cách, không có thực lực hết thảy đều là nói suông. Một dặm lộ trình, đối với Tiêu Trần tốc độ mà nói cũng chính là chỉ trong chốc lát liền đạt đến, lúc này Tiêu Trần đã tới tung lũng hồ nước phụ cận, khoảng cách Đông Phương Khinh Vũ chỉ có 10 trượng. Đông Phương Khinh Vũ cùng Đại Nưu Nhị cầu sự chú ý đều ở hồ nước, tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Trần từ phía sau xuất hiện, vì lẽ đó ba người còn chưa phát hiện phía sau Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ vẫn quan tâm ngay hồ nước, biết Đông Phương Khinh Vũ ở lo lắng cho mình, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, bị người quan tâm lo lắng cảm giác thật tốt. Tiêu Trần ở khoảng cách Đông Phương Khinh Vũ 5 trượng thời điểm, dừng bước, ánh mắt ôn nhu nhìn kỹ ngay Đông Phương Khinh Vũ hoàn mỹ bóng lưng, nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, "Khinh Vũ." Ai? Đại Nhu cùng nhị cầu nghe được phía sau âm thanh, không khỏi sốt sáng lên đến, vội vàng xoay người nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là tiêu trần, căng thẳng sắc mặt lập tức bị vui mừng thay thế được, tiến lên hai bước, hương phấn nói, tiêu công tử, ngươi nhưng là thần nhân a? từ hồ nước xuống, hiện tại nhưng từ phía sau nhô ra. Ha ha! Đông Vương Kinh Vũ nghe được tiêu trần hô hoán, thân thể mệt mại run rẩy dữ dội. Nàng không có lập tức xoay người lại, chỉ lo mình nằm ở trong một cảnh, nghe tới đại nhưu cùng nhị cầu nàng tin tưởng Tiêu Trần thật sự từ phía sau xuất hiện, lập tức xoay người lại, lộ ra nàng tấm kia tuyệt thế khuynh thành thanh thuần mặt cười, trên mặt cười lưu lại ngay một ít nước mắt vậy đối với nước long lanh mắt to đã ẩn chứa ngay dòng ánh nước mắt. Tiêu Trần nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ dáng vẻ đáng yêu, nội tâm cảm thấy một trận ấy náy, nhìn phía Đông Phương Khinh Vũ ánh mắt càng nhu hòa, hắn theo bản năng giơ lên hai tay, làm một cái ôm ấp thu thọ, quay về Đông Phương Khinh Vũ mỉm cười nói, "Khinh Vũ, lại đây. Tiêu đại ca, Khinh Vũ thật lo lắng cho ngươi, rất muốn ngươi." Ô ô. Đông Vương Kinh Vũ nhìn thấy đối với mình như vậy ôn nhu Tiêu Trần cảm giác hạnh phúc như hoa nhi giống nhau, bước nhanh nào tới Tiêu Trần trong lòng mừng đến phát khóc. Tiêu Trần cảm nhận được Đông Phương Kinh Vũ đối với mình sâu sắc yêu thương, tâm tình cũng phi thường kích động, dưới hai tay ý thức ôm chặt Đông Phương Kinh Vũ phần lưng, nhẹ giọng an ủi: Kinh Vũ, đừng khóc, ta cái này không phải trở về rồi sao? Ta nói rồi ngươi là ta bảo trong lòng bàn tay, ta sẽ không bỏ lại ngươi mặc kệ. À à. Giữa lúc Tiêu Trần an ủi Đông Phương Kinh Vũ thời điểm, Đông Phương khinh Vũ làm ra một cái cực kỳ lớn mặt sự tình, nàng đột nhiên dơ lên mặt, điểm bắt đầu nuôi kiếm. Hôn lên chính đang nói chuyện tiêu Trần môi, đem tiêu Trần lời tâm tình miễn cưỡng ngăn chặn. Nhiệt tình như hỏa, vốn là khá là hướng nội thẹn thùng đông phương khinh vũ, lại ngay ở trước mặt đại Nưu Nhị cầu cùng tiêu Trần phía sau ngoài mấy trượng đại hoàng trước mặt, chủ động hôn lên tiêu Trần, đồng thời còn nhiệt tình như lửa, cùng với nàng bề ngoài thanh thuần ôn nhu hoàn toàn ngược lại, có loại không đem tiêu Trần hỏa tan không bỏ qua tư thế. A tiêu Trần bị đông phương khinh vũ đột nhiên ám muội cử động kinh ngạc đến ngây người, đầu trống rỗng, hổ thân thể cứng, trong miệng phát ra thanh âm cổ quái. Hắn không, có một chút nào chống lại, tùy ý Đông Phương khinh vũ công thành đoạt đất, môi truyền đến tươi đẹp cảm giác, để hắn tâm thần rung động không ngớt, thoải mái toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Dục tiên dục tử. Tiêu Trần cảm giác mình hiện tại vui sướng muốn chết, có loại linh hồn xuất khiếu, sung sướng đê mê cảm giác, Đông Phương Kinh vũ hừng hực mãnh liệt để hắn cảm động, để hắn say mê. Đại ca, phản công a. Gấp chết ta rồi. Chính đang Tiêu Trần sắp hết thời điểm thành tiền, đại hoàng truyền âm tiến vào đầu góc của Tiêu Trần trong, đại hoàng lại muốn cầu Tiêu Trần chủ động tiến công, không nên bị Đông Phương khinh vũ hung hăng công chiếm chính phủ, Phản công, ta cùng khinh vũ lại ở. Ngô Tử si Tiêu chuẩn bị đại hoàng truyền âm bỗng nhiên thức tỉnh, ánh mắt nhìn thấy cùng mình linh khoảng cách Đông Phương Khinh Vũ một bộ ý loạn tình mê răng dắp, rõ ràng đại hoàng đang nói cái gì, nét mặt dàn mua lập tức trở nên cực kỳ đỏ chót, nhẹ nhàng đẩy ra ánh mắt mê ly thở hổn hộc Đông Phương Khinh Vũ, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Khinh Vũ, đây bên trong không phải địa phương thích hợp." "A, Tiêu đại ca, chúng ta vừa nãy, ai nha, mắc cỡ chết người." Nghe được Tiêu Trần, Đông Phương Khinh Vũ như vừa tỉnh d chi bao, hồi tưởng lại mình vừa nãy chủ động hôn môi Tiêu Trần, trắng nón như ngọc mặt cười lập tức đã biến thành mặt hoa đảo, khẽ thùng đem cả khuôn mặt chôn vào Tiêu Trần trong lòng. "Ha ha ha." đều đại hoan hỉ, đại lưu cùng nhị cầu nhìn thấy trước mặt đối với chuyện người trẻ tuổi như vậy ân ái thú vị một mặt không nhịn được bùng nổ ra thoải mái cười to. Hai người ở trong lòng cực kỳ ước ao tiêu trần có thể được đông vương khinh vũ loại này tuyệt thế mỹ nữ phương tâm, thầm than mình sinh ra không được, không có sinh ở trong đại gia tộc, trở thành một tên công tử nhà giàu hoặc là mạnh mẽ võ giả, nếu như bọn họ cũng có tiêu trần bản lĩnh, tiền tài mỹ nữ được một cách dễ dàng. Lương trọng đại hoàng chạy đến tiêu trần trước mặt, lại học chó sủa hai tiếng, còn đối với tiêu trần bắt tay vào làm mặt quỷ, nói rõ trêu chọc đại ca hắn tiêu trần, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi rằng rớp. Đại hoàng, ngươi cũng hay về rồi. Quá tốt rồi. Đông Phương Khinh Vũ nghe được tiếng chó sủa, hiếu kỳ ló đầu nhìn lên, phát hiện là đại hoàng ngồi xổm ở bên cạnh, không khỏi mừng rỡ, thân thể mềm mại từ tiêu trần trong lòng tránh ra, nhanh chóng chạy đến đại hoàng bên người, ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lấy đại hoàng cái cổ, tập hợp qua cặp môi thơm ở đại hoàng mặt chó trên nhanh chóng hôn một cái, sau đó mặt đỏ đến gào gừ. Đại hoàng không ngờ rằng Đông Phương Khinh Vũ sẽ hôn nàng, bị Đông Phương Khinh Vũ hôn sau này mới phản ứng được, nó lại cũng thẹn thùng, phát ra một đạo kêu cái gì, nhanh chóng hướng về hướng về phía hồ nước, nương theo ngay một đạo giẫm thanh. Nó lại nhảy xuống nước che giấu nó thẹn thùng. Ngậy. Ha ha. Đại hoàng gọi ngươi chuyện cười ta, hiện tại đến phiên đại ca chuyện cười ngươi. Ha ha ha. Tiêu Trần nhìn thấy trước mắt chuyện thú vị, hơi sững sờ, lập tức huyết đại cười to đến, hiện nhiên nhìn thấy đại hoàng thẹn thùng đó là khó gặp diệu sự. Khi hỉ. Đông Vương khinh vũ thân mặt của đại hoàng, chỉ là biểu đạt đối với một loại nhìn thấy người thân vui sướng, nàng không ngờ rằng đại hoàng sẽ phản ứng lớn như vậy, nghe được Tiêu Trần cười to, tựa hồ rõ ràng cái gì, che miệng cười khẽ đến, cười đến nhánh hoa run rẩy, đẹp không sao tả xiết. Sư tử vương cũng sẽ thẹn thùng. Ha ha ha. Đại Nhu cùng nhị cầu từ lâu biết Đại Hoàng Cẩu Kỳ thực là một cái sư tử vương biến hóa mà đến, bọn họ nhìn thấy Đại Hoàng như vậy phản ứng quá kích động, cũng thiện ý cười to đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 504, Lệ phí vào thành. Hà Quái sự tình đã rất sáng tỏ vậy chính là phần sắt kiếm phát ra ánh sáng đỏ ngòm gây nên mạch nước ngầm trong nước phổ thông ngư biến dị trở thành loại cá hoang thú. Ánh sáng đỏ ngòm bên trong ẩn chứa ngay sát khí, làm cho Hà Quái tính tình cực kỳ cuồng bạo, nhìn thấy sinh mệnh liền điên cuồng công kích, dù cho là gặp gỡ mạnh mẽ hơn chúng sinh mệnh cũng sẽ không biết sống chết công kích. Phần sát kiếm đã bị Tiêu Trần thu phục lấy đi, Hà Quái sản sinh căn nguyên đã ngoại trừ, Hà Quái gần như bị Tiêu Trần cùng sư tử vương tiêu diệt. Có điều khẳng định còn tồn tại không ít tiềm tàng ở to lớn cổ điển giữa sông. Đây sự tình phi thường vướng tay chân, Tiêu Trần chuyện này cũng bó tay toàn tập. Tiêu Trần, Đông Phương Kinh Vũ cùng Đại Hoàng ở nhị cầu nhà ở rồi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Trần ba cái liền chuẩn bị tiếp tục lên đường, thanh trừ Hà Quái sự tình, Tiêu Trần quyết định đi phụ cận thành trì tìm tới thành chủ, yêu cầu thành chủ phái gia lượng lớn võ giả đối với Hà Quái tiến hành căn quét. Lúc này, Đại như cùng nhị chính đang làm Tiêu Trần ba cái quý khách tiến đường hai người đều làm một bộ lưu luyến không rời thương cảm biểu hiện hai người nhìn nhau nhị cầu ôm một đại bao thổ đặc sản đưa tới tiêu trần trong tay thương cảm mở miệng nói tiêu công tử chúng ta người nhà quê cũng không có đem ra được đồ vật cho các ngươi đây là một bao thổ đặc sản đều là đun sôi hoặc là xào quen thuộc các ngươi mang theo trên đường ăn đi cảm thấy ăn không ngon trực tiếp ném chính là ha ha nói một lời chân thật các ngươi đại lưu thúc cùng ta đối với các ngươi phi thường không muốn trở về sau đi ngang qua liên hoa thôn thời điểm nhớ tới đến thăm chúng ta một chút là được nhị cầu đại lao ra đừng nói như vậy thương cảm chúng ta cùng tiêu công tử bọn họ quen biết một hồi đã là chúng ta trời lớn phúc khí làm người phải hiểu được thấy đủ không phải đại lưu giơ lên tay phải nhẹ nhàng vỗ nhị cầu vai trái bằng hai lần lấy đó ăn ủi, hắn đúng là so với nhị cầu nhìn thoáng được chút nụ cười đáng yêu quay về tiêu trần nói tiêu công tử ngươi khỏi để ý đến ngươi nhị cầu đại thúc yêu cầu đại lưu ta biết ngươi là làm đại sự đại nhân vật các ngươi cứ việc lên đường thôi trên đường nhiều cẩn thận thương phùng tức là duyên sau này còn gặp lại tiêu trần là một cái người tri ân báo đáp mặc dù là cứu đại Niu cùng nhị cầu tính mạng thế nhưng đại nưu cùng nhị cậu hiếu khách cùng chân thành cảm động hắn mặt khác bọn họ cũng coi như là cùng trải qua hoạn nạn bằng hưu liền tiêu trần đối với hai người phi thường có hảo cảm tiêu trần phát hiện đại nưu cùng nhị cầu hai nhà sinh hoạt trải qua khá là gian khổ bằng hưu một hồi có thể rút đương nhiên phải rút hắn hiện tại không bao giờ thiếu chính là tử kim phiếu liền từ nhận chứa đồ lấy ra hai tấm mặt giá trị nàn lạng tử kim phiếu mỗi người một bàn nét vào đại nưu cùng nhị cầu trong tay chân thành nói đại nưu thúc nhị cậu thúc các người đều là người tốt ta rất cảm kích các người hiếu khách cùng chân thành cũng rất cảm kích các người thề tử ta đông Phương Khinh Vũ chăm sóc, chút tiền lẻ này các ngươi cầm cho Hải Tử mua chút ăn mặc, bởi vì chúng ta có việc gấp tại người, vì lẽ đó lập tức liền phải đi, thiên hạ không có không tiêu tan đến hội, các ngươi phải bảo trọng thân thể, sau này còn gặp lại. Tiêu Trần nói xong, lập tức kéo lên Đông Phương Khinh Vũ tay, xoay người lên đường, Đại Hoàng Yên tính đi theo Tiêu Trần phía sau. Tiêu Trần đi được vội vàng như thế, là sợ hai vị thiện lương đại thúc từ chối mình biếu tặng từ kim phiếu, một ngàn lạng tử kim đối với đại phú hào hắn mà nói vậy là mưa bụi, thế nhưng đối với nghèo khó người nhà quê nhà vậy, nhưng là một món tài sản khổng lồ, đủ người nhà quê nhà sống hết đời giàu có sinh hoạt. Quả nhiên Đại Nghiu cùng Nhị Cẩu nhìn thấy Tiêu Trần đi vội vàng như thế, hơi sưng sở, cúi đầu nghi hoặc nhìn về phía mình trong tay ánh tím long lanh phiếu phiếu, bắt đầu bọn họ không có xem hiểu, chỉ chốc lát sau, bọn họ khiếp sợ nhìn nhau, đồng thời kinh ngạc thốt lên đến, trời ạ, Tiêu Trần công tử lại cho chúng ta mỗi người một bàn ngàn lạ mặt trán tử kim phiếu, Tiêu công tử, Tiêu công tử, không được, không được a, chúng ta không thể nhận ngươi nhiều như vậy tiền, từ từ đi xa Tiêu Trần nghe được phía sau hai người kinh ngạc thốt lên, khẽ mỉm cười, hắn không quay đầu lại, mà là giơ tay trái lên tiêu sái hướng về phía sau ngoài mấy hai người, phất tay nói biệt tiếp tục bước lên xa xôi dài lâu hung hiểm lư độ. Đại Nưu cùng Nhị cầu đuổi vài bước, nhìn thấy Tiêu Trần hướng về bọn họ phất tay nói biệt, biết Tiêu Trần đưa đi đồ vật là sẽ không thu hồi, hai người đành phải thôi ngừng đến, nam tử kim phiếu tay run rẩy lợi hại, ngàn dặm tử kim nhưng là bọn họ mấy đời đều khó mà kiếm được. Hai người cảm kích nhìn từ từ đi xa Tiêu Trần bóng lưng, tâm tình phi thường kích động, cho đến khi Tiêu Trần ba cái thân ảnh biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong, hai người mới cảm khái nói, chúng ta gặp gỡ lớn quý nhân, Tiêu Trần công tử bọn họ, nhưng là đại đại người ta. Hai ngày sau, Tiêu Trần ba cái đi tới Thiên Hàn bộ lạc đệ một thành trì nhỏ, cổ tháp thành một thành Cổ tháp thành so với huyết nhật thành phải lớn hơn một ít, theo trong thành tồn tại rất nhiều cổ tháp mà nghe tên, vì vậy mệnh danh là cổ tháp thành. Tiêu Trần tự nhiên nhớ tới đối với liên hoa thôn hứa hẹn, liền hắn dự định vào thành đi gặp cổ tháp thành thành chủ, kiến nghị thành chủ phái ra cùng hiệu triệu trong thành võ giả, tốt nhất liên hợp cổ điển sông phụ cặn hết thảy thành trì, triển khai đối với cổ điển Hà Nội hà quái bắt giết cùng cản quét hành động. Loại ca sức sinh sản phi thường mạnh mẽ, hà quái sức sinh sản khẳng định cũng phi thường mạnh mẽ, nếu như không kịp lúc tiêu diệt hết hết thảy hà quái, cổ điển sông đồ ăn như vậy phong phú, hà quái nhất định sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở, phòng trường không tốn thời gian dài. Vô số hà quái sẽ chúa tể toàn bộ cổ điện sông, đúng là đối với phụ cận bình dân bách tính uy hiếp tính quá to lớn, hậu hoạn vô cùng. Kinh vũ, đại hoàng, chúng ta vào thành. Tiêu trần, đông vương kinh vũ cùng đại hoàng ba cái lấm lấm liệt liệt hướng đi cửa thành, cổ tháp thành không thuộc về vọng nguyệt bộ lạc. Tiêu trần ba người tự nhiên không cần lo lắng sẽ gặp được vọng nguyệt bộ lạc kẻ địch, có thể yên tâm đi vào cổ tháp thành. Tiêu trần ý nghĩ là không có vấn đề, nhưng là hắn qua đánh giá thấp lực ảnh hưởng của hắn cùng tiếng tam, hiện tại hắn không riêng là ở sát thần bộ lạc cùng vọng nguyện bộ lạc lửng lây có tiếng, hơn nữa ở phụ cận đạp nhật bộ lạc thiên Hàn bộ lạc cùng thiên Tâm bộ lạc lừng lây có tiếng, thậm chí đem ở toàn bộ to lớn Kỳ Lân quốc đều sẽ lừng lây có tiếng. Hiện tại toàn bộ Vọng Nguyệt bộ lạc, đặc biệt là Tiên Ngọc Thành triệt để rối loạn, vô số gia tộc vì đoạt được Tiên Ngọc Thành mười gia tộc lớn nhất của cái cùng sáng nghiệp, đánh cho vỡ đầu chảy máu, thậm chí ngay cả dòng dõi tính mạng đều bồi tiến vào, thực sự là tiền mất tật mang, đáng thương đáng tiếc. Mà dẫn đến Vọng Nguyệt bộ lạc đại loạn đứng đầu nguyên nhân trực tiếp đúng vậy Tiên Ngọc Thành mười gia tộc lớn nhất thảm bại, mười gia tộc lớn nhất là hoàn toàn thất bại cho Tiêu Trần đại hoàng, Tiêu Trần đại hoàng không nghĩ gia cổng cũng khó khăn. Người sợ nổi danh heo sợ chán. Tiêu Trần cùng Đại Hoàng xem như là triệt để nổi danh, đây sẽ cho bọn họ mang đến vô số phiền phức. Còn phiền toái gì bọn họ rất nhanh có thể cảm nhận được. Cổ Tháp Thành lại có bốn thành thủ, xem ra Cổ Tháp Thành quản lý coi như không tệ. Đây là Tiêu Trần ý nghĩ, nhưng là sau một khắc hắn liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Đứng lại, các ngươi không phải bản thành người, vào thành phải cho lệ phí vào thành dùng. Hai người các ngươi một người một cái tử kiếm tệ. Giữa lúc Tiêu Trần bọn họ muốn vào thành thời điểm, bốn thành thủ xếp hàng ngang ngăn chặn cửa thành, lại hướng về Tiêu Trần yêu cầu vào thành, nói rõ bắt nạt người ngoại lai, lệ phí vào thành. Tiêu Trần vẫn là lần đầu tiên nghe nói vào thành còn muốn thu vào thành phí, đồng thời vẫn là nhắm vào người ngoại lai, cái này không phải khinh người quá đáng sao? Tiêu Trần tuy rằng không thiếu tiền, thế nhưng trong lòng cũng có chút khó chịu, liền lạnh lùng nói, "Ta nếu như không ra vào thành phí trực tiếp vào thành, các ngươi có phải là muốn giết ta?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 505, Hung hăng bá đạo. Chuyện này, bốn tên thủ vệ tu vi mạnh nhất một cái là Bạch hổ cảnh một tầng, mà khác ba cái chỉ có hắc báo cảnh ba tầng tu vi, bọn họ đều không nhìn ra Tiêu Trần tu vi, nghe được Tiêu Trần lạnh lùng chất vấn, nhất thời không dám nói tiếp, chỉ lo đưa tới sát sinh tai họa. Tránh ra, Tiêu Trần xem thường nhất chính là trước mặt loại này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu người, liền chẳng muốn phí lời, trực tiếp quát lạnh một tiếng, tay trái vặn lên Đông Phương khinh vũ eo nhỏ, liền muốn hướng về trong thành mạnh mẽ xung vào. Tiêu Trần hướng về sợ dĩ như vậy hung hăng, còn có một cái khác mục đích, chính là vì cho cổ tháp thành võ giả một hạ màn huy, nếu như thành chủ không đáp ứng điều động võ giả càn quét hạ quái, hắn liền dự định sử dụng vũ lực cưỡng phục thành chủ, để thành chủ không thể không đáp ứng yêu cầu của chính mình. Âm ý cái gì thế? Ai dám ở cổ tháp thành gây sự? Ngay vào lúc này, một cái vị được thức thanh âm nam tử từ trong cửa thành truyền ra lập tức một cái hơn 30 tuổi bản tử võ giả nên ngang đi ra, bóng loáng đầy mặt, miệng phun mùi rượu. Tiêu Trần nhìn thấy lại đi ra một cái võ giả, tu vi bạch hổ cảnh hai tầng, suy đoán hẳn là cái này bốn tên võ giả đồ mục, liền tạm thời dừng bước, muốn biết cái tên mập mạp này võ giả xử lý như thế nào cái này có chuyện xảy ra. Đông Phương khinh vũ chỉ cần còn ở Tiêu Trần bên người sẽ cảm giác cực kỳ chân thật, bất luận Tiêu Trần làm cái gì, nàng đều sẽ yên lặng giúp đỡ. Con đại hoàng càng làm một bộ nhàn nhã biểu hiện, chẳng muốn xem trước mặt năm thấp kém võ giả một chút, đây chồng ra huy phong sự tình đương nhiên phải để cho nó đại ca Tiêu Trần. Hoa mỹ nữ Bản tử võ giả tuy rằng uống rượu, thế nhưng không có uống say, ánh mắt vẫn tính thanh minh, hắn đầu tiên nhìn quét chúng một bộ bại tí quần Đông Phương Kình Vũ, ánh mắt lập tức bị Đông Phương Kình Vũ vóc người hoàn mỹ hấp dẫn, trong miệng không kìm lòng được phát ra một đạo cảm khái thanh, khỏe miệng bắt đầu chảy nước miếng. Ầm. Ầm. Tiêu Trần nhìn thấy bản tử võ giả một mặt heo ca như nhìn kỹ ngay Đông Phương Kình Vũ, hơi nhướng mày, sắc mặt đột nhiên lạnh, trong mắt sát cơ lóe lên, thân thể cực tốc siêu trước tránh ra, chớp giật ra chân, một cước đá chúng bản tử võ giả bụng dưới, trực tiếp đem bản tử võ giả đá bay va vào tường thành bích. A. Bàn tử võ giả căn bản vô pháp tranh né tiêu trần xuất kích, hắn bị thương rất nặng, lướt xuống đến trên đất trực tiếp ngất đi, trên tường thành lưu lại một đạo nhân hình vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Đội trưởng, bốn tên thủ vệ nhìn thấy bàn tử võ giả xảy ra vấn đề rồi, kinh ngạc thốt lên một tiếng, chạy tới kiểm tra bàn tử võ giả thương thế, khi bọn họ phát hiện bàn tử võ giả đan điền bị đánh nát, không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, khí. Đội trưởng thành phế nhân, thật ác độc thủ đoạn. Tiêu Trần hơi hợt phế bỏ một cái háo sắc bản tử, nhanh chóng lui về Đông Phương khinh vũ bên người, lập tức ánh mắt thăm thẳm nhìn lướt qua bốn sợ hại đang nhìn mình thủ vệ, nhàn nhạt hỏi: "Các ngươi còn muốn thu vào thành phí sao?" "Không, không, chúng tiểu nhân nào dám thu đại nhân lệ phí vào thành, đại nhân ngài xin mời." Nghe được Tiêu Trần câu hỏi vậy, cái bạch hổ cảnh một tầng võ giả vội vàng định luật vừa sợ khủng hồi đáp, một cái hoàn toàn túi người cuối cùng, tay phải còn làm dấu tay xin mời, hiển nhiên Tiêu Trần mạnh mẽ và hung tàn để hắn sợ Hai thật sâu, chỉ lo mình trở thành cái kế tiếp con ma đen đuổi. Tiêu Trần không có lập tức vào thành, mà là ánh mắt nhìn kỹ ngay nói chuyện võ giả Nhàn nhạt phân phó nói, mang chúng ta đi gặp các ngươi thành chủ, ta có chuyện muốn hắn đi làm. Thành chủ? Đại nhân ngài muốn tìm chúng ta thành chủ? Được, đại nhân mời đi theo tiểu nhân. Người võ giả kia hơi sửng sở, lập tức phản ứng lại, lập tức cân cần ở mặt trước dẫn đường. Khinh Vũ, đại hoàng, chúng ta đổi tới. Tiêu Trần kéo lên Đông Phương Khinh Vũ tay, bắt chuyện một tiếng đại hoàng, không nhanh không chậm đi theo dẫn đường thủ vệ phía sau một trượng địa phương. Tiến vào cổ tháp thành, Tiêu Trần phát hiện cổ tháp thành bên trong tháp hình dạng kiến trúc tùy ý có thể thấy được, tháp hình dạng kiến trúc xem ra phi thường giản mua rồi, phòng trường trải qua một đoạn rất dài năm tháng. Không khỏi có chút hiếu kỳ, có điều hắn không có thời gian cũng không có tâm tình đi nghiên cứu cái gì cổ tháp, song xuôi sự tình hắn còn muốn tiếp tục chạy đi đây. Một nén nhang sau, tiêu trần ba cái cùng tên kia thủ vệ đạt đến trung tâm thành phủ thành chủ cửa vậy tên thủ vệ nhỏ giọng cùng phụ thành chủ một tên môn vệ đánh một câu thì thầm vậy tên bạch hổ cảnh ba tầng môn vệ sắc mặt đột nhiên biến, ánh mắt kính nể liếc mắt một cái tiêu trần, cung kính nói, đại nhân, xin chờ chút lát, cho phép tiểu nhân đi vào thông báo một chút, khỏe không? Thông báo, ta xem không cần, trực tiếp vào đi thôi. Tiêu trần nghe được còn muốn thông báo như vậy phiền phức, khẽ to mày nhàn nhạt, nhạt nói một câu trực tiếp mang theo Đông Phương Khinh Vũ bước hướng về cửa. Chuyện này, đại nhân, phủ thành chủ không phải tùy tiện xông loạn địa phương, xin hãy tha lỗi. Phủ thành chủ có hai tên môn vệ, thực lực đều là bạch hổ cảnh ba tầng, bọn họ phát hiện Tiêu Trần mạnh mẽ xông vào phủ thành chủ, nhất thời sợ hết hồn, nếu như thật tùy ý Tiêu Trần xông vào phủ thành chủ, một khi bị thành chủ đại nhân biết vậy sao đầu của bọn họ tất nhiên khó giữ được, cho nên bọn họ lắc mình che ở cửa. Các ngươi những đại gia tộc này quy củ thật nhiều, các ngươi không tiện, ta đều phiền. tránh ra. bằng không, ta không thể làm gì khác hơn là động thủ. Tiêu Trần từ khi được phân sát kiếm sau đó Tính khí táo bạo không ít, tâm tình khó chịu, trực tiếp đấu võ, chính hắn vẫn không có cảm thấy được, thế nhưng là là chân thực tình huống, xem ra phần sát kiếm bao nhiêu vẫn là đối với Tiêu Trần có tác ảnh hưởng. Chen, Chen, nghe được Tiêu Trần uy hiếp, hai tên môn vệ cả kinh rút ra bộ kiếm, nằm ngang ở trước người, ánh mắt căng thẳng nhìn kỹ Tiêu Trần, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Chen, cho thể diện mà không cần. Cút. Tiêu Trần phi thường khó chịu, tay phải trở tay rút ra kiếm gỗ, quát lạnh một tiếng, một kiếm quét ngang mà ra, mạnh mẽ kiếm thế đem hai tên môn vệ đồng thời bao phủ đi vào, khí thế như cầu vồng, cùng giá phép khí. A chúng ta mau vào đi bẩm báo thành chủ đại nhân. Hai tên thủ vệ cảm giác thực lực của tiêu trần mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nào dám ứng chiến? Chậm lui tiến vào phủ thành chủ cửa lớn, kinh ngạc thốt lên vọt vào trong đại viện, sau đó hướng về trong sân gần nhất kiến trúc chạy như bay mà đi. Hiện nhiên đi bẩm báo thành chủ có người đến phủ thành chủ gây sự. Lúc này mới như nói đi ha ha. Tiêu trần nhìn chạy vội hai tên muôn vệ, lộ ra một vẻ lạnh lùng ý cười, thu kiếm vào vỏ, lôi kéo đông phương khí vũ chậm rãi đi vào phủ thành chủ cửa lớn. Đại hoàng nhìn thấy tiêu trần hung hăng như vậy bá đạo, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, còn đập bắt đầu tiêu trần bình ngọn, đại ca Huy vũ có tác phong của ta. Các các, tất yếu ai kêu chúng ta là anh em." Tiêu Trần đáp lại Đại Hoàng một câu, trong giọng nói mang theo một tia chuyện cười, biểu hiện hắn cùng Đại Hoàng cực kỳ thân mật không kẽ hở. Đông Phương Khinh Vũ là cái cô gái, tâm tư cẩn thận, phi thường mất cảm, nàng ánh mắt nhìn kỹ ngay Tiêu Trần lênh khốc gò má, cảm giác có chút không thích hợp, liền nhẹ giọng muốn nói lại tôi nói, "Tiêu đại ca, Khinh Vũ cảm giác ngươi có chút biến hóa." "Hả?" Tiêu Trần không ngờ rằng Đông Phương Khinh Vũ đột nhiên có hỏi lên như vậy, hơi sững sờ, lập tức nghi ngờ hỏi, "Khinh Vũ, có chuyện cứ việc nói thẳng, Tiêu đại ca giải thích cho ngươi." "Chuyện này." "Được rồi." Đông Phương khinh Vũ do dự chốc lát, khi thấy Tiêu Trần ôn nu cổ vũ ánh mắt, lấy dũng khí, cắn răng nói, Tiêu đại ca, Kinh Vũ cảm giác ngươi so với trước đây càng thêm tranh cường tháo thắng, càng thêm lãnh khốc bá đạo, còn có một chút điểm táo bạo, liền nhiều như vậy, Tiêu đại ca, Kinh Vũ nói như thế, ngươi sẽ không xảy ra khinh Vũ khí chứ? A, thật sao? Ta thật sự biến hóa nhiều như vậy? Nghe xong Đông Phương khinh Vũ, Tiêu Trần sửng sốt, lập tức rơi vào trong suy tư. Một lát sau, hắn rơi lên ánh mắt cùng Đông Phương Kinh Vũ ánh mắt đối diện đến, khẽ mỉm cười nói, Kinh Vũ, tựa hồ ngươi nói đều là đối với, sau này ta sẽ chú ý nhiều hơn, đi thôi trước tiên xong xuôi chính sự lại nói ân đông phương kinh vũ nghe được tiêu trần ngoan ngoãn gật gật đầu trong lòng phi thường hài lòng bởi vì tiêu trần có thể khiêm tốn nghe lời của mình đây là thân mật nhất nhân tài làm được sự tình tác giả đề ở ngoài nói ngày hôm nay nhiều chuyện gõ chữ không còn trạng thái chương mới chậm xin lỗi các vị cùng thư bằng hữu sau khi xem xong nghỉ sớm một chút chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 506, trăm linh sáu người tới người phương nào dám đến cổ ra gây sự không muốn sống tiêu trần ba cái mới vừa tiến vào phủ thành chủ đại viện Một đạo người đàn ông trung niên gầm lên từ viện từ nơi sâu xa chuyển tới, một lát sau, một cái nhỏ gầy người đàn ông trung niên mang theo mười mấy tên gia tướng hộ vệ đằng đẳng sát khí vọt ra. Tiêu Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua người đàn ông tuổi trung niên này, xem người sau trang điểm hẳn là cổ thấp thành thành chủ, phát hiện thành chủ tu vi mới đúng huyết hùng cảnh đỉnh cao tầng 3, hơi hơi thất vọng, thành chủ tu vi đều như thế yếu, những người khác thực lực thì càng không xong rồi, yêu cầu bọn họ đi càn quét hạ quái, chẳng lẽ có hơi lớn. Có điều, có dù sao cũng hơn không có được, Tiêu Trần chốc lát đã muốn mở ra, lặng lặng đứng thẳng chờ đợi thành chủ cùng những người khác đến. Đông Vương Kinh Vũ hơi có chút căng thẳng khi nàng nhìn thấy Tiêu Trần một mặt bình tĩnh thời điểm, tâm tình của nàng từ từ thanh tĩnh lại. Đại Hoàng chẳng muốn xem phía trước người đến, một bộ dáng rất buồn ngủ. Cổ Tháp Thành Thành Chủ Cổ Thiên vừa đang cùng hắn gì tư quá làm việc tỉnh bị môn vệ bẩm báo đánh gãy, căm tức cực kỳ. Một người một trưởng đem này hai tên môn vệ đánh cho trọng thương, sau đó mang theo mười mấy tên cổ gia cường giả nhanh chóng chạy tới tiền Viện. Lãnh Khốc Nam Tử, Đại Hoàng Cầu, lẽ nào cái tên Lãnh Khốc Nam Tử chính là Đại danh Đỉnh Đỉnh Tiêu Trần? Kia đại Hoàng Cầu chính là mạnh mẽ sư tử Vương. Gặp, ta mới vừa rồi còn quát mắng bọn họ. Cổ Thiên liếc mắt liền thấy đến đây gây sự chính là một người tuổi còn trẻ nam tử cùng một cái thiếu nữ che mặt cộng thêm một con chó. Trong lòng Cả Kinh, hắn liên tưởng đến từ vọng nguyện bộ lạc truyền đến sự kiện lớn, tựa hồ đại danh đỉnh đỉnh tiêu trần cùng sư tử vương chính là một cái lanh khốc nam tử cùng một cái đại hoàng cậu tổ hợp. Nghĩ đến mình vừa nãy đạo kia bị phong lấm lấm gầm lên, hắn phía sau lưng bắt đầu lạnh cả người. Cổ Gia Cường giả toàn bộ dừng lại cho ta. Cổ Thiên phản ứng tương đương cấp tốc, hét lớn một tiếng ngăn cản hết thảy người nhà họ cổ dừng lại. Lập tức hắn làm ra một cái để hết thảy cổ Gia Cường giả mở rộng tầm mắt sự tình, chỉ thấy hắn quay về năm trưởng ở ngoài tiêu trần ba cái đan giới gối quỳ cung kính nói, cổ tháp thành thành chủ cổ thiên cung nên tiêu trần công tử, cung nên sư tử vương, cung nên vị này mỹ lệ vô song tiểu thư, ba vị đại giá quan lâm, cổ thiên chưa từng sang nên, vẫn xin xem xét. rầm cổ thiên lời nói vừa ra, mười mấy tên cổ gia cường giả sợ hết hồn, thu sạch bắt đầu vũ khí, gần như cùng lúc đó quỳ gối cổ thiên phía sau, học cổ thiên cùng têu lên cung kính nói, cung nên tiêu trần công tử, cung nên sư tử vương, cung kính tiểu thư. chuyện này, tiêu trần vốn là chuẩn bị nhỏ chiến một hồi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt hí kịch tính một màn nhất thời có chút bối rối, chỉ chốc lát sau hắn truyền âm cho một bên đại hoàng, quái lạ nói, đại hoàng, bọn họ làm sao đều biết chúng ta, đây chính là thiên hàn bộ lạc gia, lẽ nào chúng ta nổi danh như vậy, bất kể đi đến nơi nào đều có người nhận thức, cái này không phải là chuyện tốt đa. đại ca, ta cũng không biết, khả năng huynh đệ chúng ta hai đã nghe tên thiên hạ chứ? chỉ là chúng ta còn không biết thôi, ha ha. đại hoàng trả lời một câu, mang theo một loại khôi hài ý vị, nghe tên thiên hạ, có hay không khuyết đại như vậy? không nói thế giới này chính là hoang thần đại lục đều lớn đáng sợ chúng ta điểm ấy tiếng tâm cũng là sát thần bộ lạc cùng vọng nguyện bộ lạc mới biết, ha ha. tiêu trần không phản đối truyền âm một câu, ánh mắt rời đi tìm đến phía cổ điện. cổ thiên phát hiện tiêu trần liếc mắt một cái đại hoàng cầu mới nhìn mình, càng thêm xác định trước mặt tuổi trẻ lãnh khốc nam tử chính là tiêu trần, nội tâm kinh hoàng không nớt. phải biết tiêu trần cùng sư tử vương nhưng là liền tiên ngọc thành thập đại gia tộc cao cấp đều hoàn toàn thất bại, đồng thời giết chết 10 gia tộc lớn nhất hết thể cường giả, cổ gia loại này nho nhỏ gia tộc lấy tiêu trần cùng sư tử vương thực lực tùy tùy tiện tiện liền có thể diệt sạch. nhận thức liền nhận thức đi, tiết kiệm tốn nhiều miệng lưỡi làm lừa chuyện. Tiêu Trần nhìn thấy phía trước một mảnh thấp thỏm lo hâu đám người, ở trong lòng lẩm bẩm một câu, lập tức hướng về Cổ Thiên lạnh lùng nói, Cổ Thành Chủ, các ngươi không cần cho ta quỳ xuống, ta trẻ tuổi không chịu nổi, đều đứng lên đi. Ta tới nơi này không phải đến đánh cướp, cũng không phải đến giết người, ta là muốn mời Cổ Thành Chủ bàn một vấn đề nhỏ, chẳng biết có được không? A, mời ta hỗ trợ. Cổ Thiên không ngờ rằng đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Trần kính xin hắn loại tiểu nhân vật này hỗ trợ, nhất thời có loại thụ sủng lực kinh cảm giác, nhanh chóng đứng dậy, vô lực ngực chân thành nói, Tiêu Trần công tử, có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó chính là, chỉ cần ta Cổ Thiên có thể làm được ta không nói hai lời, liền giúp ngươi xong làm tốt. Như vậy rất tốt. Tiêu Trần đối với cổ thiên thái độ tương đối hài lòng, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, kỳ thực chuyện này cũng không tính là chuyện của chúng ta, mấy ngày trước đây, chúng ta đi ngang qua cổ điển Hà thời điểm, gặp gỡ giữa sông xuất hiện lượng lớn loại cá hoang thú, đây chút loại cá hoang thú là từ một cái mạch nước ngầm trào ra, thực lực ở cấp 3 đến cấp 5 trong lúc đó, cấp 3 chiếm tuyệt đại đa số, cấp 4 chỉ có một phần nhỏ, cấp 5 không biết có còn hay không, bởi vì chúng ta chỉ là gặp gỡ một cái vậy con cấp 5 hà quái đã bị huynh đệ ta giết chết. Hà quái tuy rằng bị chúng ta giết chết mấy ngàn con, thế nhưng cổ điển hà khủng lộ như thế cùng lâu dài khẳng định còn tồn tại không ít hà quái chúng ta có chuyện quan trọng tại người không có thời gian thường ngày càn quét hà quái không thể làm gì khác hơn là đem hà quái sự tình chuyển cáo cổ điển hà phụ cận thành trì hy vọng phụ cận thành trì có thể phái ra lượng lớn võ giả đi tới cổ điển hà đem hà quái đánh hoàn toàn làm bình dân bách tính làm điểm chuyện tốt tiêu trần một hơi đem hà quái sự tình giảng giải đi ra hắn chỉ là nhắc tới một cái mạch nước ngầm chưa có nói ra hang đá càng sẽ không ngây ngốc đem phần sắt kiếm sự tình cũng nói ra ngược lại hang đá đã sụp đổ coi như có mạnh mẽ võ giả đi tới mạch nước ngầm cũng phát hiện không được phong ấn dấu vết loại cá hoang thú, hà quái. Cổ Thiên nghe xong Tiêu Trần giảng giải, cảm thấy khiếp sợ. Hoang thú rất ít thuộc về loại cá, tuyệt đại đa số đều là sinh hoạt trên đất bằng. Nếu như cái khác tuổi trẻ võ giả nói ra nếu như vậy, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng là lời này từ Tiêu Trần trong miệng nói ra, độ tin cậy gần như là trăm phần trăm, bởi vì lấy uy danh của Tiêu Trần cùng thân phận căn bản không có cần thiết cố làm ra vẻ bí ẩn. Nghe được Cổ Điền Hạ khả năng tồn tại cấp năm hà quái, Cổ Thiên không thể bình tĩnh. Cấp năm hoang thú vậy cũng là tương đương với tưởng tượng cảnh võ giả tồn tại, vốn là việc không liên quan tới mình treo lên cao, nhưng là Tiêu Trần tự mình tìm đến, cửa muốn mình hỗ trợ. Đây khó khăn không muốn giúp cũng đến băng a, xem tiêu trần mạnh mẽ xông vào phụ thành chủ tư thế, nói rõ không đạt mục đích là sẽ không bỏ qua. Hung uy hùng uy, không nghĩ tới hung danh cái thế tiêu trần lại quan tâm tới bình dân bách tính an nguy, đây quả thực khiến người ta khó có thể tin a. Cổ thiên ở trong lòng cảm khái một câu, sau đó cân nhắc mình có đáp ứng hay không tiêu trần yêu cầu, suy tư trong lát, hắn phát hiện mình ngoại trừ đáp ứng căn bản không có lựa chọn khác, trong lòng bất đắc dĩ, mặt ngoài nhưng cực kỳ chân thành nói, tiêu trần công tử năng lực bách tính suy nghĩ, thực sự là bù tát tâm địa đáng quý a. Cổ Mỗ thực lực tuy rằng yếu ớt, thế nhưng cũng phải hướng về Tiêu Trần công tử học tập, Ngài yên tâm, ta sẽ hiệu triệu cổ tháp thành hết thảy võ giả đi tới cổ điện Hà càn quét hạ quái, mà khác ta còn có thể liên hệ cổ điện Hà phụ cận thành trì tham dự càn quét hạ hà quái hành động, nhưng là, cổ Mỗ chỉ là một cái nho nhỏ thành trì thành chủ, cái khắc thành trì chưa chắc sẽ đem ta coi là chuyện to tát thực a. Chuyện này, Tiêu Trần nghe được cổ Thiên lo lắng, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, rơi vào trong suy tư, hắn không thể dọc theo cổ điện Hà từng cái từng cái thành trì yêu cầu đi qua, cổ điện Hà là bởi tây hướng đông mà đi mà bọn họ là triều đình chính phương bắt chạy đi, căn bản vô pháp đạt thành nhất chí tính. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 507, nhiều mặt lôi kéo. Tiêu Trần công tử. Cổ Thiên nhìn thấy Tiêu Trần đang suy tư biện pháp, xem ra Tiêu Trần không phải tùy tiện nói một chút mà là đến thật sự, liền cẩn thận từng ly từng tí một la lên một tiếng Tiêu Trần, đem trong đầu của chính mình biện pháp nói ra, cổ mộ có một cái biện pháp, không biết có nên nói hay không. Hả? Nói đi. Tiêu Trần hơi sững sở, lập tức ra hiệu Cổ Thiên cứ nói đừng ngại. Tiêu Trần Công Tử, ngay Cùng Sư Tử Vương ở Vọng Nguyệt bộ lạc xông ra uy danh hiển hách, hiện tại hầu như toàn bộ Vọng Nguyệt bộ lạc đều đang đại chiến không ngớt, đặc biệt là Tiên Ngọc Thành càng là hoàn toàn rối loạn. Mà Tiên Ngọc Thành 10 gia tộc lớn nhất là bị các ngươi đánh bại, liền các ngươi uy danh chính đang toàn bộ Kỳ Lân quốc truyền bá ra. Cổ Thiên lấy dũng khí nói tới Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương ở Vọng Nguyệt bộ lạc sự tích, đồng thời càng nói càng kích động, tựa hồ hắn đã từng cùng Tiêu Trần Sư Tử Vương kể vai chiến đấu qua giống nhau, nhìn phía Tiêu Trần Tử Vương ánh mắt nhưng tràn ngập cực kỳ sùng bái. Vọng Nguyệt bộ lạc đại chiến không ngớt, Tiên Ngọc Thành hoàn toàn rối loạn. Ta cùng đại hoàng đã ở toàn bộ Kỳ Lân quốc nổi danh. Chuyện này, nghe được Cổ Thiên, Tiêu Trần sử suốt, cũng giận mình, một lát sau hắn rõ ràng đều là lợi ích chi tranh, mà dẫn đến lợi ích chi tranh nguyên nhân chính là hắn cùng sư tử vương giết chết Tiên Ngọc thành 10 gia tộc lớn nhất hầu như hết thể cường giả dẫn đến 10 gia tộc lớn nhất chỉ còn trên danh nghĩa. Đúng là như thế. Cổ Thiên hưng phấn gật gật đầu, đem mình ý nghĩ trong lòng cuối cùng nói ra, "Tiêu Trần công tử, ngươi hiện tại nhưng là kỳ lân quốc đại danh người, phòng trường tùy tiện đi đâu cái thành trì đều sẽ được mỗi cái thành chủ nhiệt tình tiếp đón, ngươi mặt mũi ai cũng sẽ cho, vì lẽ đó" cổ mối gan chó mượn dùng ngươi tiếng tam đi liên lạc hiệu triệu cổ điển hà phủ cận thành trì thành chủ môn cùng nhau càn quét hạ quái nói vậy bọn họ đều sẽ nể mặt ngươi mượn dùng ta tiếng tam nghe được cổ thiên nói tới chỗ này tiêu trần cuối cùng đã rõ ràng rồi cổ thiên nói rồi nửa ngày nói mục đích thực sự sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ đến thầm nghĩ lúc nào tên của chính mình có thể tốt như vậy dùng trước đây ở sát thần bộ lạc cùng vọng nguyện bộ lạc hầu như hết thệ thành chủ đều cùng mình là địch đến thiên hàn bộ lạc hoàn toàn phản lại đây lại toàn bộ đến đòi tốt mình rầm cổ thiên nhìn thấy tiêu trần sắc mặt trở nên quái lạ đến cho rằng tiêu trần tâm tình có chịu Sợ đến lập tức đan dưới gối quỷ, kinh hoàng nói: "Tiêu Trần công tử xin bớt giận, cổ mô biết sai rồi." Ngậy. Tiêu Trần hơi sững sở, lập tức rõ ràng cổ thiên hiệu là mình, liền thản nhiên nói: "Cổ thành chủ, đứng lên đi, ta không có ý trách ngươi, nếu như ngươi cảm thấy thanh danh của ta dùng tốt, liền cầm dùng đi, có điều tuyệt đối đừng cầm thanh danh của ta đi làm chuyện xấu, bằng không, hậu quả ngươi biết đến." Tiêu Trần công tử, ngài yên tâm, ta chỉ là hướng về những thành chủ kia chuyển cáo một hồi ý của ngài, các ngươi có đáp ứng hay không đều động cường giả ta cũng không dám hứa chắc." Cổ Thiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn từng trải vẫn tinh phong phú xem người bạn lĩnh cũng coi như không tệ, nhưng một điểm đều nhìn không thấu tiêu trần là hạ người gì, vì lẽ đó hắn không dám đem lại nói đầy, chỉ lo đưa tới sát sinh thanh hỏa. Tiêu trần tay phải bao trùm lên tay trái trên ngón áp út chấp nhận chứa đồ, 10 tấm mặt trán 10 vạn hai tử kim phiếu lặng yên xuất hiện ở tay phải của hắn tâm. Tiếp theo hắn đem 10 tấm tử kim phiếu bắn về phía vừa đứng lên đến cổ thiên, đồng thời mở miệng nói: Cổ thành chủ, không cần xuất sáng, đây là 10 tấm tử kim phiếu, ngươi đáp ứng đi càn quét hạ quái, xem như là đối với ân tình của ta. Tiêu trần ta không thích nhất nợ ơn người khác, đây 100 vạn hai tử kim xem như là có ơn. Tên của ngươi, cầm văn cho đi vào càn quét hạ quái dũng sĩ đi. Cáo tử, 100 vạn tử kim. Thật là bạo tay. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Trần công tử. Cổ Thiên tiếp được bay vụt mà đến 10 tấm tử kim phiếu, định nhãn nhìn lên, phát hiện quả nhiên toàn bộ là 10 vạn hai mặt nạch tử kim phiếu, không khỏi chán phục đến, khi hắn nhìn thấy Tiêu Trần xoay người hướng ra phía ngoài lúc đi, vội vàng cùng kính quay về Tiêu Trần bóng lưng nói, "Tiêu Trần công tử, đây 100 vạn tử kim ta biết người đưa đi sau liền nhất định sẽ không thu hồi, ta thay sắp đi càn quét hạ quái các dũng sĩ nhận lấy." Đa tạ Tiêu Trần công tử ban thượng. Đúng rồi. Ngươi cùng sư tử Vương cùng với tiểu thư có thể không ở cổ gia nghỉ ngơi một ngày, cũng làm cho cổ mỗi hoàn toàn tận tình địa chủ. Không cần, chỉ cần ngươi không phụ lòng ta kỳ vọng là được, cáo tử." Tiêu Trần không có dừng bước, cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt lưu lại câu nói sau cùng, liền lôi kéo Đông Phương Khinh Vũ tay, hào hiệp đi ra phụ thành chủ cửa lớn. Đại hoàng vẫn như cũ hứng hở đi theo Tiêu Trần sau lưng, từ đầu đến cuối đều không có nhìn thẳng nhìn Cổ Thiên một chút. Hậu sinh khả quý A. Nếu như ta Cổ Thiên nắm giữ Tiêu Trần con trai như vậy, tuy chết không tiếc Cổ Thiên kính nể nhìn theo Tiêu Trần cùng Đại Hoàng rời đi phủ thành chủ biến mất tại cửa. Tiếp theo ánh mắt phức tạp liếc mắt một cái trong tay mười tấm tự kim phiếu, trong lòng cảm khái không thôi. Đối với Tiêu Trần cái tuổi này so với con trai của chính mình còn nhỏ người trẻ tuổi khâm phục cực kỳ. Nếu để cho hắn nắm giữ một cái Tiêu Trần như thế ưu tú nhi tử, hắn coi như lập tức chết mất cũng hài lòng. Tiêu Trần ba cái lập tức phủ thành chủ, ở trong thành tùy tiện tìm một cái tử lâu, ăn cơm uống đủ sau liền ra cổ thất thành. Tiêu Trần không có mua ngựa hoặc là xe ngựa chạy đi, bởi vì hắn đã sớm Đại Hoàng thương lượng được, quyết định cưới lấy Đại Hoàng Điên cuồng chạy đi. Nếu như cối ngựa, như vậy tốc độ sẽ chậm hơn 2 lần không ngừng, coi như Thiên Lý Mã cũng không đạt tới đại hoàng bình thường tốc độ 1 phần 3. Xèo xèo xèo. Đến ngoài thành, đại hoàng lập tức biến thân vì to lớn sư tử vương hình thái, ung dung đạp ghi bắt đầu tiêu trần cùng Đông Phương khinh vũ hai người, sau đó nhanh chóng bắt đầu chạy, mỗi một lần nhảy lên khoảng cách chí ít đều là 10 trượng trở lên, đồng thời động tác nhanh như chớp giật. Đông Phương khinh vũ tự nhiên ngồi ở tiêu trần phía trước, hai tay gắt gao nắm lấy sư tử vương hai cái lông, hai mắt đóng chặt lại không dám hướng về hai bên liếc mắt một cái, thưởng thụ ngay cực kỳ căng thẳng cùng kích thích. Tiêu Trần dùng hai chân cùng tay phải ổn định thân hình của chính mình, tay trái vòng trụ Đông Phương Khinh Vũ thon thả, đem Đông Phương Khinh Vũ áp sát vào ngực mình, bảo vệ Đông Phương Khinh Vũ không té xuống sư tử gạch vác, hai người đã trở thành một đôi người yêu, đây dạng tiếp xúc thân mật tuy rằng cực kỳ ám muội, thế nhưng còn có thể trong phạm vi không chế. Sau đó năm ngày, Tiêu Trần ba cái đều đang điên cuồng chạy đi trong, một ngày 3000 giảm tính vào thiếu, nhanh nhất một ngày 5000 giảm lộ trình, tốc độ như thế này coi như địa lòng cảnh cường giả khó có thể làm được. Cái này năm ngày, Tiêu Trần ba cái điên cuồng chạy đi cảnh tượng khó tránh khỏi bị một số võ giả nhìn thấy vậy chút nhìn thấy sư tử vương võ giả khiếp sợ cực kỳ rất nhanh suy đoán đến đại danh đỉnh đỉnh tiêu trần cùng sư tử vương đã tiến vào thiên hàn bộ lạc liền tiêu trần xuất hiện ở thiên hàn bộ lạc tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ thiên hàn bộ lạc thiên hàn bộ lạc sôi trào vô số đại gia tộc phát động rồi chí ít một tên trưởng lão những trưởng lão kia dẫn dắt một đám cường giả cùng thám báo toàn lực hỏi thăm cùng điều tra tiêu trần cùng sư tử vương hành tung hy vọng sớm một bước gặp gỡ tiêu trần bọn họ tìm kiếm tiêu trần không phải muốn đối phó tiêu trần mà là đối với tiêu trần lấy lòng mục đích cuối cùng là lôi kéo tiêu trần gia nhập mỗi người bọn họ vị trí gia tộc tiêu trần hiện tại nhưng là hùng khắp nơi kỳ lân quốc vài cái bộ lạc Đồng thời có lan tràn đến toàn bộ Kỳ Lân Quốc xu thế, vô số đại gia tộc thế lực lớn thèm nhỏ dài hắn nắm giữ sư tử vương, nhiều mặt lôi kéo, chỉ cần đại gia tộc nào lôi kéo Tiêu Trần, cấp 7 hoang thú sư tử vương liền quay về gia tộc nào nắm giữ, do đó tăng lên cực lớn gia tộc thực lực tổng hợp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 508, rốt cục thanh tịnh. Lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là Tăng gốc, Thiên Hàn bộ lạc tất cả đại gia tộc đều muốn lôi kéo Tiêu Trần, nhưng là Tiêu Trần sẽ hiếm có sao? Đáp án là phủ định. Tiêu Trần một lòng vì tìm kiếm dược thánh nỗ lực, nơi nào công phu tiếp thu những cái được gọi là gia tộc kia lôi kéo lại nói hắn bây giờ có được thực lực như vậy toàn bộ triển lộ ra, đủ để chấn động ngốc những kia tự cho là đại gia tộc, sư tử vương liền không nói, có thể ung dung quét ngang tuyệt toàn cục đại gia tộc. Ngoại trừ sư tử vương, có thể đừng quên Tiêu Trần trước đây không lâu mới thu phục Tuyệt Thế Hung Kiếm, phần sắt kiếm, tuy rằng phần sắt kiếm hiện tại uy lực chỉ có thể phát huy ra một phần vạn, cũng chính là tương đương với Thiên Long cảnh đỉnh cao sức chiến đấu, thế nhưng dựa vào Thiên Long cảnh đỉnh cao uy lực, Tiêu Trần coi như ở toàn bộ Kỳ Lân quốc cũng có thể nên ngang mà đi. Trừ phi gặp gỡ loại thực lực đó so với Thiên Long cảnh đỉnh cao còn lợi hại hơn biến thái, nhưng là loại kia biến thái phòng trường thật là ít đổi có tồn tại hay không đều còn khó nói. Hoang thần đại lục tồn tại thiên long cảnh cường giả độ khả thi phi thường thấp, coi như có cũng đúng số ít. Còn trung châu có bao nhiêu thiên long cảnh trở lên cường giả, liền coi là chuyện khác. Sau 3 ngày, tiêu trần ba cái gặp gỡ nhóm đầu tiên đến đây lôi kéo bọn họ đại gia tộc cường giả. Đây phát cường giả bởi một cái tử tượng cảnh hai tầng trưởng lão cùng hơn 10 người huyết hùng cảnh gia tộc cường giả tạo thành, bọn họ thuộc về thiên hàn bộ lạc một cái tính thần đại gia tộc. Đây cái đại gia tộc thực lực cùng sát đế thành nguyên cơ gia không nhiều. Thần gia trưởng lão đứng trên một sườn núi, thật xa liền nhìn thấy một cái to lớn sư tử chạy như bay đến. Suy đoán hẳn là Tiêu Trần đầu sư Tử Vương kia, thầm khen mình ngựa khí không sai gặp gỡ mục tiêu nhân vật Tiêu Trần, có điều hắn lập tức vừa xuất sang đến, Tiêu Trần hung danh cái thế không phải là nói khoác đi ra, mà là chân thực, là dùng vô số kẻ địch máu tươi cùng sinh mệnh trồng chất đi ra. Nhìn thấy sư tử vương càng ngày càng gần, thần gia trưởng lão không mở miệng không được nói chuyện, nếu không sẽ đưa tới Tiêu Trần hiểu lầm. liền hắn vẻ mặt tươi cười cao giọng nói, thần gia tam trưởng lão ở đây xin đợi Tiêu Trần công tử cùng sư tử vương đã lâu, kính xin Tiêu Trần công tử cùng sư tử vương dừng bước lại, cho tại hạ một chút thời gian, tại hạ có việc trọng yếu tìm các ngươi thương lượng, không biết Tiêu Trần công tử có thể không cho cái mặt mũi. Thần gia Tam trưởng lão, ta căn bản không quen biết hắn, hắn tìm chúng ta chuyện gì?" Tiêu Trần thật xa liền nhìn thấy đoàn người đứng phía trước, trong lòng nghi hoặc, nghe được thần gia trưởng lão, càng thêm buồn bực, liền đối với đại hoàng nói một câu, "Đại hoàng, dừng lại, nhìn đám người kia dở trò quỷ gì thành kiểu. Hắn, phòng chừng là đến đòi tốt chúng ta chứ?" Các cả. Đại hoàng về trả lời một câu, ở khoảng cách người nhà họ Thần năm trượng địa phương ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một chút người nhà họ Thần, có loại thú vương gặp mặt nó con dân cảm giác bệnh lệ chúng sinh. Thần gia trưởng lão chăn trước to lớn uy vũ sư tử vương lạnh lùng ánh mắt sợ đến lui về phía sau hai bước, lập tức lấy dụ khí, lộ ra khó coi nụ cười quay về sư tử vương trên lưng lánh khóc nam tử càng thêm ánh mắt lạnh lùng, định nói, tiêu trần công tử, sư tử vương đại nhân, sơn hải thành thần gia tam trưởng lão thần nam ngưỡng mộ đã lâu các ngươi lại danh, cố ý đến bài kiến hai vị, có thể không mời ba vị đi thần gia làm khách, tộc trưởng đã chuẩn bị tốt rượu ngon nhất món ăn xin đợi ba vị giá lâm. Làm khách, tiêu trần nghe được thần nam, thầm nghĩ đại hoàng tựa hồ thật sự là đúng, thâm than nổi danh quả nhiên không phải chuyện tốt hắn cũng không có tâm tình cũng không có công phu đi là cái gì thần gia vương gia làm khách liền lánh đậm cự tuyệt nói đa tạ thần gia hảo ý tiêu mỗ có chuyện quan trọng tại người liền không đi quấy rối cáo tử đại hoàng chúng ta đi xèo đại hoàng trong nháy mắt di chuyển một cái nhảy lên phi thân cao sáu trượng trực tiếp từ người nhà họ thần trên đầu không nhảy vào qua phách khí bì phong căn bản không đem thần gia cường giả coi là chuyện to tát a tiêu trần công tử sư tử vương đại nhân chớ vội đi a thần nam nhìn thấy tiêu trần nói đi là đi lánh khốc cực kỳ nhất thời chưa kịp phản ứng chờ hắn lần thứ hai gọi hàng Sư tử vương đã chạy ra vài chục trượng ở ngoài, nhìn nhanh chóng đi. Sư tử vương cùng tiêu trần lanh khốc bóng lưng, thần nam nụ cười trên mặt sơ cứng ở trên mặt, cảm giác phi thường không còn mặt mũi, nhưng trong lòng không thể làm gì. Tiêu trần không muốn đi, hắn cũng không có cách nào, chẳng lẽ hắn còn có thể cột tiêu trần đi thần ra hay sao? Vậy phải xem nhìn hắn có bản lãnh này hay không. Xèo xèo xèo, lệnh cự thần ra lôi kéo, tiêu trần, đông phương khinh vũ cùng sư tử vương tiếp tục chạy đi. Đây 8 ngày thời gian, ba cái chạy đi sắp tới ba vạn dặm, hầu như bước qua nửa cái thiên hàn bộ lạc, cái tốc độ này thực tại đáng sợ nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian nửa tháng tiêu trần bọn họ liền có thể ra thiên hàn bộ lạc tiến vào thiên tâm bộ lạc. Sau một ngày, tiêu trần bọn họ lại gặp gỡ một đám đến đây lôi kéo bọn họ đại gia tộc cường giả. tiêu trần chẳng muốn phí lời, trực tiếp lạnh lùng từ chối ý tốt của đối phương, tiếp tục chạy đi. nhưng là không tới một ngày, tiêu trần bọn họ lần thứ hai gặp gỡ đệ tam cô gia tộc cường giả. đây xuống tiêu trần không có kiên trì, trực tiếp gọi sư tử vương đi đường vòng mà đi. càng đi thiên hàn bộ lạc phương bắc, tiêu trần bọn họ gặp gỡ đến đây lôi kéo gia tộc của bọn họ cường giả càng ngày càng nhiều. tiêu trần phiền phức vô cùng, có loại kích động muốn giết người rốt cục ở một ngày đồng thời gặp gỡ ba cố gia tộc cường giả sau, Tiêu Trần phát hỏa. Thiên Hàn bộ lạc hết thảy đại gia tộc cho ta nghe ngay. Từ nay về sau, gia tộc nào còn dám phái người gây trở ngại ta chạy đi, đừng trách Tiêu Trần ta không khách khí, là mất mạng cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Tiêu Trần quay về phía trước ba gia tộc lớn cường giả quát lạnh một tiếng, mục đích là nghị thông suốt qua ba gia tộc lớn đem ý của chính mình truyền bá đến toàn bộ Thiên Hàn bộ lạc. A. Ba người kia gia tộc cường giả vốn là mỗi cái nụ cười đáng yêu, nghe được Tiêu xe quát lạnh, bọn họ nụ cười toàn bộ sơ cứng, không biết làm sao, sững sờ ở tại chỗ bọn họ cảm giác được tiêu trần trong giọng nói không kiên nhẫn cùng sát khí, tự nhiên tin tưởng tiêu trần không phải tùy tiện nói một chút, giết chỗ bọn họ hơn trăm người đối với giết người như ngõe tiêu trần căn bản không tính là gì. thét sư tử vương cũng thiếu kiên nhẫn, rất phối hợp tiêu trần quát lạnh, phát ra một đạo uy phong lấm lâm khí thế hùng hổ sư tử hống, lập tức hướng về phía trước hơn trăm người đấu đá lung tung đi qua, cũng không sợ đâm chết người, bá đạo thu bạo. a màu tránh ra ba cái gia tộc cường giả nhìn triệu đình mình nghiền ép lên đến sư tử vương, hơi sưng sờ, lập tức sợ hai hướng về hai bên tránh ra đi, nếu như còn ngây ngốc đứng tại chỗ, chết mất cũng chết vô ích toàn bộ thiên hàn bộ lạc gia tộc nào dám tìm sư tử vương báo thủ. sư tử vương rất hài lòng phía trước võ giả phản ứng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chó ngoan không cản đường. đối với phía trước thực lực không bằng tiên tượng cảnh võ giả, nó căn bản không có hứng thu ra tay, có thể đánh đuổi dọa chạy là được. sau một ngày, tiêu trần phách khí tuyên ngôn bởi ba người kia gia tộc truyền bá ra ngoài, đồng thời nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ thiên hàn bộ lạc mấy trăm cái to nhỏ thành trì, toàn bộ thiên hàn bộ lạc tất cả xôn xao, vô số đại gia tộc lập tức triệu hồi phái ra đi lôi kéo gia tộc cực giả, miễn cho chọc giận tiêu trần, do đó đưa tới họa sát thân. tiêu trần tuyên ngôn đưa đến rất tốt hiệu quả kế tiếp mấy ngày cũng không còn xuất hiện đổ đường gia tộc võ giả, tiêu trần cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, luôn xuất hiện đến đây lôi kéo người của mình, giết cũng không phải, không giết cũng không phải, nếu như còn ra hiện đến đây lôi kéo gia tộc của chính mình, hắn không thể làm gì khác hơn là quyết tâm giết gà da khỉ. rốt cục thanh tịnh. tác giả đề ở ngoài nói cảm tạ thư hữu quý giá khen thưởng, là các ngươi cho tuyết tham đêm khuya sáng tác động lực, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 509, phía sau tiêu trần, tiêu trần đúng là thanh tịnh, sát thần bộ lạc tô ra nhưng không có chút nào thanh tịnh. Nguyên nhân là tiêu trần ở vọng nguyệt bộ lạc làm ra gần như náo động toàn bộ kỳ lân quốc mấy chuyện lớn, sát thần bộ lạc tự nhiên biết được, liền vô số to nhỏ gia tộc đều đối với tiêu trần kiêng dè không thôi, đều hy vọng cùng tiêu trần kéo quan hệ tốt, mà tiêu trần cùng tô gia quan hệ mật thiết nhất, kết quả là vô số to nhỏ gia tộc đều mang theo hậu lệ đến đây bái phỏng tô gia. Tô gia tuy rằng ở huyết nhật thành nằm ở bá chủ địa vị, thế nhưng ở toàn bộ sát thần bộ lạc nhiều lắm tính vào một cái tam lưu gia tộc, đối mặt rất nhiều đại gia tộc đến đây bái phỏng, tô địch quốc không dám thất lễ, càng không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là hảo tiếp đón. Lần này không thể nào hiểu rõ. Không riêng tô ra cửa lớn suýt nữa bị xé rách, liền ngay cả huyết nhật thành đều trở nên cực kỳ náo nhiệt. Dòng người chen trúc nguyên bản mấy trăm ngàn nhân khẩu thành nhỏ miễn cưỡng chui vào không xuống mười vạn khách mời. Những khách nhân này bao quát đại gia tộc trưởng lão, công tử, tiểu thư, tiểu gia tộc bộ phận tộc trưởng, trưởng lão, công tử, tiểu thư, mặt khác chính là to nhỏ gia tộc cường giả hộ vệ cái gì. Tô Địch Quốc đối mặt nhiều như vậy khách mời, nếu là hắn là cái khéo léo lớn thương nhân cũng đáp ứng không xuể nhức đầu không thôi. Cuối cùng hắn không thể không bao xuống huyết nhật thành hết thể to nhỏ tiểu lâu lớn bày biện buổi tiệc chiêu đãi khách mời, tiểu lâu không đủ, ngay ở thành chủ trên đường phố bày biện bắt đầu tiệc cơ động. Như vậy tiếp đón 3 ngày khách mời, từ trên xuống dưới nhà họ Tô tất cả mọi người mệt đến giống như chó chết, Tô địch quốc tâm thân ngoài mất đi vừa mới bắt đầu nhiệt tình, trở nên cực kỳ buồn bực. Ngày thứ tư hắn cứ gọi Tô kiếm phi dán một bản đại đại bố cáo đến huyết nhật thành ngoài cửa thành. Bố cáo trên viết: Tô gia khước từ bất luận người nào bái phỏng, xin mời chớ quấy rối. Nếu như có người mạnh mẽ xông vào Tô gia, Tô gia coi là kẻ địch, thật không tiện. Tô gia cùng dưỡng 6 con cấp. 6 thú vương sẽ hảo hảo chiêu đãi kẻ địch. Tô gia cái này một bản uy hiếp tính siêu cường bố cáo theo ra, hiệu quả lập tức rõ ràng, quá tốt rồi. Sau đó bãi phòng Tô gia tất cả lớn người của tiểu gia Tô Vốn là hứng thú bừng bừng mà đến, khi bọn họ nhìn thấy cửa thành rắn vào Tô ra báo cáo thời điểm, bọn họ toàn bộ không nói tiếng nào quay đầu đi rồi, từ đâu nhi qua lại chỗ nào đi, sáu con cấp 6 thú vương ai dám trêu chọc. Chu Thanh Mai ở nhà họ Tô đợi 2 tháng, rất hầu hạ Tô Thanh Ý liền 2 tháng, cuối cùng mang theo còn lại hơn 200 tên các mỹ nữ sát thủ rời đi Tô ra, cũng rời đi huyết nhật thành. Chu Thanh Mai cảm thấy vẫn ở lại Tô ra, người sẽ biến lại, tu vi khẳng định rất khó chiếm được tăng lên, nghe được Tiêu Trần ở vọng nguyệt bộ lạc khoé lên trời phong vân cùng nhất lên một trường máu me, nàng vừa lo lắng Tiêu Trần, lại làm nắm giữ Tiêu Trần như vậy nam nhân kiêu ngạo. Tiêu Trần đang không ngừng mạnh mẽ, như là Tiêu Trần nữ nhân tự nhiên không thể ngáng cản hắn, Chu Thanh Mai là một cái tranh cường hào thắng nữ cường nhân, bằng không nàng cũng sẽ không một tay xây dựng lên sát thần bộ lạc đệ nhị lớn tổ chức sát thủ. Chu Thanh Mai thiên phú tu luyện vô cùng tốt, nàng có thể thông qua mình nỗ lực tu luyện đạt đến càng thêm cao cảnh giới, trải qua rừng trúc thung lúc này một hồi siêu cấp đại chiến, nàng rõ ràng thực lực của chính mình còn quá nhỏ yếu, đối mặt từng trận cường giả căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Hơn 200 mỹ nữ sát thủ chết, huyết hấn, không có đem Chu Thanh Mai ép vỡ, chỉ là làm cho nàng càng thêm kiên cường, mạnh mẽ hắc ma các là nàng, Tô Thanh Ý điệp, Như Nguyệt Tô ra, liều ra cùng tiêu trần, thậm chí sát ra kẻ trung. Hắc ma cấp mạnh mẽ còn không phải các nàng có khả năng chống lại. Hắc ma cấp tạm thời vẫn không có đối với tiêu trần bọn họ triển khai hành động trả thù, khả năng là gặp gỡ chuyện gì, tạm thời phân thân không thuật, chờ nó rút ra thân đến, nhất định sẽ đối với tiêu trần cùng tiêu trần thân nhân bằng hưu triển khai mãnh liệt nhất trả thù thế tiến công, đến thời điểm ai cũng không thể không đếm xửa đến. Không muốn bị Hắc ma cấp tiêu diệt giết chết, chỉ có thể không thể lớn mạnh mình. Lớn mạnh mình biện pháp tốt nhất chính là tăng cao tu vi cùng thực lực, Liện Chu Thanh Mai mang theo hơn 200 tên mỹ nữ sát thủ dứt khoát bước lên con đường tu luyện, nàng không có dự định làm sát thủ lão bổn hành, mà là lựa chọn đi tới tiêu trần lớn lên địa phương, Đại Hoang. Lúc này, Chu Thanh Mai cùng hơn 200 tên mỹ nữ sát thủ đến Đại Hoang trùng quanh khu vực, đồng thời tìm tới một cái có nguồn nước to lớn sơn động ở lại hạ xuống, mỗi ngày các nàng trừ ăn cơm ngủ luyện công ở ngoài, ngay ở Đại Hoang bên ngoài tìm kiếm hoang thú tiến hành sinh tử rèn luyện. Hiện tại Đại Hoang khu vực bên ngoài, mỗi ngày đều ở trình diễn mỹ nữ cùng gia thú hoang thú vật lộn sinh tồn cuộc chiến rất nhiều mỹ nữ sát thủ thường thường bị thương, thậm chí cá biệt còn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. thế nhưng các mỹ nữ sát thủ không có khiếp đảm lối bước, không cường đại sớm muộn sẽ bị hắc ma các tiêu diệt. nếu muốn làm chết đi tỷ muội báo thù, muốn muốn tiếp tục sống, chỉ có làm bản thân mạnh lên, chỉ có thể liều mạng tu luyện cùng rèn luyện. Chu Thanh Mai làm tăng cao thực lực mà nỗ lực, mà như là tiêu trần một nữ nhân khác liễu như nguyện cũng không có yên ở hiện trạng. liễu như nguyện tuy rằng thiên phú tu luyện không được, thế nhưng nàng có nàng sở trường vậy chính là liễu tài thủ đoạn, có tiền là có thể mời chào mạnh mẽ võ giả, có tiền là có thể bồi dưỡng tử sĩ. Nàng làm tất cả tự nhiên là vì tương lai đối kháng Hắc Ma các mà làm chuẩn bị, bồi giữa nở thế lực mạnh mẽ. Sát táng Thiên từ lâu rời đi sát gia, cũng rời đi sát thần bộ lạc, đi làm hắn chuyện của chính mình. Hắn không có nói cho bất luận người nào bao quát hắn con ruột sát phá Thiên, hắn muốn đi làm cái gì, có điều biết được dừng chút thung lũng cuộc chiến nội tình người, đều suy đoán đến sát táng Thiên rất có thể suy nghĩ biện pháp đối phó Hartmarc. Sát phá Thiên nghe được Tiêu Trần ở vọng nguyệt bộ lạc làm ra kinh thiên đại sự, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là khiếp sợ, sau đó đã biến thành tâm tình phức tạp, cuối cùng đã biến thành căm phũ. Hắn rốt cục đối với Tiêu Trần thuyết phục. Hắn 60 70 tuổi. Tu Vi cũng so với tiêu trần cao hai cái đại cảnh giới, thế nhưng hắn không cách nào dám cùng toàn bộ vọng nguyện bộ lạc võ giả là địch, đây không phải thực lực không đủ vấn đề, mà là hắn không có tiêu trần này phần dũng khí vậy phần tùy tiện vậy phần liều kính. Sát thần bộ lạc nguyên bản còn đối với tiêu trần không phục không ít công tử bây giờ đối với tiêu trần hoàn toàn phục, hiện tại sát thần bộ lạc hết thể các công tử thiếu ra trong lòng đều ngầm thừa nhận tiêu trần là sát thần bộ lạc đệ nhất công tử địa vị, tâm phục khẩu phục. Sát thần bộ lạc các tiểu thư đối với danh dương sát thần bộ lạc cùng vọng nguyện bộ lạc tiêu trần tâm nghi và phần vô số mê gái tiểu thư thầm mến đến tiêu trần, có thậm chí thầm mến tiêu trần đến trà không nhớ cơm không nghĩ mức độ, có thể tưởng tượng được. Tiêu trần hiện tại nam nhân mị lực có cỡ nào có lực sát thương. Hiện tại sát thần bộ lạc võ giả hầu như đều đối với tiêu trần kính nể cực kỳ, tựa hồ Lơn là tiêu trần từng ở sát thần bộ lạc tạo thành một trường máu me, chỉ là kính nể tiêu trần ở vọng nguyện bộ lạc đại sát tứ phương rũ khí, cảm thấy làm sát thần bộ lạc làm vẻ vang thêm vinh dự cùng hinh Tiêu Trần trong lúc vô tình trở thành sát thần bộ lạc võ giả trong mắt Tiêu Ngạo cùng dũng sĩ, đây là hắn dự liệu không tới. Nếu như cho hắn biết, phòng trường trên mặt sẽ xuất hiện vẻ mặt quái lạ chứ? Phía sau Tiêu Trần, toàn bộ đều đang nhanh chóng vận chuyển đến, cùng Tiêu Trần từ nơi xa xôi trở về, có lẽ sẽ nhìn thấy một cái không giống nhau sát thần bộ lạc chứ? Đến vào lúc ấy, hay là Tiêu Trần một cái vung tay hô to, sẽ xúc động vạn ngàn võ giả vì hắn bán mạng, đây là hoàn toàn khả năng sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 510 gặp gỡ kẻ ngu si. Thời gian như nước chảy, đã mất một tháng trôi qua. Một tháng này là bình tĩnh một tháng. Tiêu Trần, Đông Phương Kinh Vũ cùng Đại Hoàng đuổi một tháng bình tĩnh con đường, không chỉ có xuyên qua rồi Thiên hàn Bộ Lạc đường phía sau nguyên tắc, hơn nữa còn xuyên qua rồi toàn bộ Thiên Tâm Bộ Lạc, bắt đầu bước vào thú linh bộ lạc. Từ sát thần bộ lạc huyết nhật thành bắt đầu rồi dài lâu lữ đồ, cho đến khi hiện tại tiến vào thú linh bộ lạc phía nam biên giới, Tiêu Trần bọn họ gần như tiêu tốn thời gian 4 tháng, Đại Đại vượt qua trước kia dự tính thời gian, trước kia hắn kế hoạch tiêu tốn 3 tháng đến thời gian nửa năm đến Dược Thánh Âu Dương Ngọc Phượng đi huyết nhật thành, chiếu tình huống bây giờ đó là hoàn toàn không có khả năng. Người định không bằng trời định, nơi nào có người, nơi nào thì có giang hồ. Tiêu Trần dài lâu lữ đồ không thể sẽ thuận buồn xuôi gió, khó tránh khỏi không hội ngộ trên bất ngờ sự kiện, liền trì hoãn chạy đi thời gian. Mặt khác Tiêu Trần bọn họ sai cổ huyết nhật thành đến hỏa linh thành lộ trình, hai mà cách xa nhau thực sự quá xa rồi, địa hình có lường, lộ trình nhất định so với muốn so với dự đoán muốn xa nhiều lắm. Lúc này Tiêu Trần ba cái đã tiến vào thú linh bộ lạc, thú linh bộ lạc cho Tiêu Trần ấn tượng đầu tiên chính là rừng cây nhiều rừng rậm nhiều, rừng rậm có thêm tự nhiên tồn tại rất nhiều rã thú cùng hoang thú. Lần này nguyên bản bởi vì thường ngày chạy đi cảm giác phi thường tệ nhạt đại hoàng tinh thần tỉnh táo. Mỗi lần nhìn thấy rừng rậm sẽ dừng lại, gọi Tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ trước tiên nghỉ ngơi một hồi, nó liền như một làn khói vọt vào bên trong vùng rừng rậm, sợ đến bên trong vùng rừng rậm dã thú cùng hoang thú náo loạn, cuối cùng còn ngậm ra một cái thịt nhiều mềm mại dã thú hoặc là hoang thú yêu cầu Tiêu Trần nướng đến ăn, Tiêu Trần tự nhiên tình nguyện ra sức. Tiến vào thú linh bộ lạc, Tiêu Trần bọn họ thường thường gặp gỡ một ít hàn môn võ giả, đây chút hàn môn võ giả trên căn bản đều là tiến vào mỗi cái bên trong vùng rừng rậm tìm kiếm cùng bắt giữ mạnh mẽ hoang thú hoặc là đẹp đẽ hoang thú con non, sau đó đem con non bán cho thú linh bộ lạc tuần thú tính sư. Thông qua tuần thú tính sư dạy dỗ cùng thuần dưỡng một quãng thời gian, đây chút con non là có thể dùng để bán ra cho có tiền công tử cùng tiểu thư vân vân. Hoang thú mạnh mẽ con non sau khi lớn lên có thể giúp chủ nhân chiến đấu hoặc là trở thành chủ nhân vật cưỡi, đẹp đẽ hoang thú nhưng là trở thành chủ nhân sủng vật. Vì lẽ đó hoang thú ở thú linh bộ lạc phi thường đáng giá cùng nổi tiếng, coi như một cái cấp 3 lang vương đều bán ra mấy trăm hai tử kim, nếu như là đẹp đẽ linh hồ có thể bán ra mấy ngàn giảm giá cao. Chính những làm hoang thú đáng tiền như vậy. Liên thú linh bộ lạc xuất hiện một loại tên là linh thú bắt giữ nghề nghiệp, vô số thiếu tiền hàn môn võ giả hoặc là tiểu gia tộc võ giả đều gia nhập loại nghề nghiệp này, chuyên môn bắt giữ mạnh mẽ hoang thú hoặc là đẹp đẽ linh thú con non, từ đó thu hoạch được to lớn của cải. Của cải cũng nguy hiểm cùng tồn tại, hoang thú con non nhưng là dễ như vậy bắt giữ. Cấp thấp hoang thú con non ngoại trừ đẹp đẽ hoang thú đáng giá ở ngoài, gốc rễ của hắn không đáng giá, trong cao đẳng hoang thú thực lực mạnh mẽ, nhân loại đi bắt giữ bọn chúng con non, bọn nó đương nhiên phải liều mạng bảo vệ con non, liền cùng người săn đuổi triển khai quyết tử đấu tranh, ngươi không chết thì ta phải liều đời. Tuy rằng bắt giữ mạnh mẽ hoang thú con non vô cùng nguy hiểm, thế nhưng hàn môn võ giả vì to lớn của cải nhất định phải bí quá hóa liệu, bởi vì không có của cải căn bản mua không nổi đắt giá cao đẳng vũ khí cùng đan dược, cùng tài nguyên tu luyện, mua không nổi xa hoa nhà, không cưới được nữ nhân xinh đẹp, liền ngay cả đi phong nguyệt nơi vui đùa tiền tài đều không có. Tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ một đường cưới lấy sư tử chạy trốn ở thú linh bộ lạc, tự nhiên đưa tới rất nhiều người qua đường võ giả ước ao cùng ánh mắt ghen Tuy rằng những võ giả kia đều nhìn không thấu sư tử vương đẳng cấp, thế nhưng từ sư tử vương to lớn hình thể, bọn họ suy đoán sư tử vương phải thuộc về cao đẳng hoang thú. Sư tử hoang thú làm sao là một cái cấp năm hoang thú, giá trị chỉ ít mấy trăm ngàn hai tử kim. Nếu như cầm bán đấu giá, như vậy nhất định có thể đấu giá được trăm vạn giá cao trở lên. Người qua đường võ giả trên căn bản đều là tử tượng cảnh trở xuống võ giả, bọn họ tuy rằng lứa cao hoặc là đấu kỵ tiêu trần nắm giữ sư tử vương, thế nhưng không dám có ý đồ không an phận, coi như có ý đồ không an phận cũng không dám biểu lộ ra, bởi vì bọn họ phát hiện tiêu trần phi thường không dễ trêu dáng vẻ, chớ nói chi là mạnh mẽ huy phong sư tử vương. Tiêu trần cùng sư tử vương tuy rằng đã danh chấn thần bộ lạc cùng vọng nguyện bộ lạc, danh tiếng của bọn họ cũng truyền tới vụ cận thiên hàn bộ lạc cùng đạp nhật bộ lạc giết cho chút. Hay là cũng chuyển tới phương sa thiên tâm bộ lạc cùng thú linh bộ lạc, thế nhưng không thể mọi người đều biết, đặc biệt là thú linh bộ lạc vẫn là có rất ít người biết, biết đến cũng đúng số ít đại gia tộc cao tầng. Vì lẽ đó, thú linh bộ lạc võ giả bình thường căn bản chưa từng nghe nói tiêu trần cùng sư tử vương sự tích, tự nhiên liền không biết tiêu trần cùng sư tử vương, bằng không bọn họ nhìn thấy tiêu trần cùng sư tử vương, lập tức liền sẽ có bao xa liền chạy bao xa. Phổ thông hàn môn võ giả không dám đánh sư tử vương chú ý. Thú Linh Bộ Lạc có chút tự cho là công tử cùng thiếu gia nhưng đối với sư tử vương sản sinh thăng dục, hy vọng từ Tiêu Trần trong tay mua lại sư tử vương hoặc là đoạt được sư tử vương, đây không. Tiêu Trần ở một cái rừng dặm phụ cận gặp gỡ một cái dám đến đây mua sư tử vương công tử ca, công tử ca thực lực mình không tiểu gì, mới đúng bạch hổ cảnh một tầng, thế nhưng thủ hạ cũng rất nhiều cái, trong đó bao quát 10 tên huyết hùng cảnh hộ vệ cùng 30 tên bạch hổ cảnh hộ vệ, hết thảy hộ vệ đều là cưỡi ngựa, chỉ có công tử ca trong đó một cái cấp ba huyết lang. Như thế hộ vệ bảo vệ hắn một cái, hiển nhiên cái này dáng dấp tròn vo công tử là một cái so sánh công tử của đại gia tộc, bọn họ võ trang đầy đủ đi tới giã ngoại rừng rậm bên cạnh, khả năng là đi ngang qua, cũng có thể là muốn vào rừng rậm săn bắn. Tròn vo công tử ca có chút đần độn, nhìn thấy tiêu trần cưới lấy sư tử vương thời điểm, ánh mắt đột nhiên sáng ngời trên mặt lộ ra hết sức vẻ tham lam, hắn nhìn thấy tiêu trần ăn mặc phổ thông, đồng hành chỉ có một cái cô gái che mặt, suy đoán tiêu trần không phải công tử của đại gia tộc, liền béo vung tay lên, dẫn dắt 30 tên hộ vệ hướng về tiêu trần chặn đường mà tới. hả bọn họ muốn làm gì? Chịu chết sao? Tiêu trần nhìn thấy phía trước mấy chục người hướng mình chặn đường lại đây, hơi sưng sờ. Lập tức sắc mặt trở nên quái lạ đến, truyền âm cho đại hoàng nói, "Đại hoàng, đây đoàn người đều là người mù sao? Vẫn là kẻ ngu si, không nhìn thấy ngươi uy vũ cùng đẹp trai sao? Trời mới biết đây, ta nhìn bọn họ là một đám kẻ ngu si chứ, cũng có thể bị bản vương đẹp trai hấp dẫn, liền lại đây chiêm ngưỡng chứ." Các các, Sư tử vương lạnh lùng nhìn lướt qua người phía trước bảy, cười quái dị truyền âm cho Tiêu Trần. Đông Vương Khinh Vũ nhìn thấy phía trước có một đám người mã bước lại đây, suy đoán lai giả bất tiện, liền có chút lo lắng quay đầu lại nhìn Tiêu Trần, nhẹ giọng hỏi, "Tiêu đại ca, bọn họ?" Khinh Vũ, không cần để ý bọn họ những người này dám gây bất lợi cho chúng ta, ta cùng đại hoàng có thể ung dung diệt sạch bọn họ." Tiêu Trần rõ ràng Đông Phương Khinh Vũ lo lắng, không chờ Đông Phương Khinh Vũ nói xong, liền an ủi bắt đầu Đông Phương Khinh Vũ, một bộ ung dung thoải mái vẻ mặt. "Ân." Đông Phương Khinh Vũ an tâm gật gật đầu, không nói nữa. Theo Tiêu Trần cùng đại hoàng lâu, nàng từng trải cùng can đảm đều lớn rồi rất nhiều, cũng đối với Tiêu Trần cùng đại hoàng thực lực phi thường yên tâm. Đến tận cùng Tiêu Trần bọn họ phía trước xa 20 trượng đám kia võ giả có phải là thật hay không kẻ ngu si, lập tức liền có thể biết, sư tử vương đã dừng bước, chờ đám kia võ giả đến đây chịu chết chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 511, làm bắt đầu lao buồn hành. Cái kia dáng dấp tròn vo công tử, nhìn thấy sư tử vương ngừng lại lạnh lùng nhìn cái hắn, có cảm giác mình vật cười huyết lang thân thể đang kịch liệt run, nhất thời có chút sợ sệt, có chút hối hận đánh sư tử vương chú ý, nhưng là đi đều đi tới, nếu như xoay người chạy trốn, liền biến thành có tật giật mình. Mập công tử 30 tên hộ vệ tự nhiên không phải người ngu, trong lòng bọn họ 10000 cái không muốn lại đây, nhưng là bọn họ công tử mệnh lệnh lại không thể không nghe, liền nhắm mắt theo qua. Một người trong đó huyết hùng cảnh bá tầng hộ vệ cảm giác không ra sư tử vương đẳng cấp, biết sư tử vương đẳng cấp khẳng định ở cấp 5 trở lên, trong lòng thầm kêu không ổn, liền quay về bọn họ công tử nhỏ giọng nói, "Nhị công tử, con sư tử này hoang thú đẳng cấp chí ít cấp 5, có thể càng cao hơn, thật đánh tới đến, chúng ta đám người kia đều muốn ghé ở đây, mong rằng công tử đối với sư tử hoang thú chủ nhân lấy lễ để tiếp đón, thiết không thể phát sinh xung đột." "Cái gì? Cấp 5 hoang thú?" "A." Bản tử công tử nghe được dưới tay hắn nói nhỏ, không khỏi kinh hô lên, lập tức phát hiện mình âm thanh có chút lớn rồi, liền vội vàng hạ thấp giọng, hung thần nói, "Phạm tiến Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi là có ý gì? Ngươi muốn bản công tử lại đây chịu chết sao? Hả? Công tử, ta, Phạm Kiến nhất thời tiếp không lên nói đến, thân là ngu như vậy hai công tử cần vệ thực sự là một loại bi ai, sư tử hoang thú khổng lồ như thế bi vũ, chính là một cái ba tuổi đứa nhỏ đều biết không tốt trêu cho ta, nhưng là bọn họ nhị công tử một mực đến đây gặp trêu chọc. Quay lại lại cùng ngươi cẩn thận tính sổ. Phạm nhị công tử lưu lại một câu lời hung ác, quay lại đưa tới, làm lại đối mặt sư tử vương trong mắt tham lam biến mất rồi xuất hiện sợ sệt biểu hiện, hắn ánh mắt nhìn phía tiêu trần khách khí nói xin hỏi công tử quý tính, đó là đến từ đâu? Tiêu Trần không hề trả lời Phạm Nhị công tử, chỉ là ở trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nhìn kỹ ngay Phạm Nhị công tử. Ngậy! Phạm Nhị công tử nhìn thấy Tiêu Trần căn bản không bỏ mặt hắn, nhất thời vẻ mặt khó coi đến, có điều hắn không dám nổi giận, chỉ là ngượng ngùng nói, công tử, ngươi vật cưới thật là uy phong a, nói vậy bỏ ra rất nhiều tử kim mua lại chứ. Vật cưới, mua lại. Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức rõ ràng trước mặt Ngốc Nhị công tử tại sao lại đây? Hóa ra cái này Ngốc Nhị công tử là coi trọng Đại Hoàng, Tiêu Trần trên mặt trở nên quái lạ đến, ý thức buồn cười truyền âm cho Đại Hoàng nói, Đại Hoàng có người coi trọng ngươi, một giá cao đưa ngươi mua lại, ha ha, mua ta, ta phi, hắn mua được ta cái này tương lai vạn cổ anh tuần đế sao? ba hùng, hắn đây sao chính là một cái ngốc hàng a? đại ca, chẳng muốn vui phí lời, trực tiếp giết chết chứ? đại hoàng vừa nghe phát cáu, suýt chút nữa nổi lên trực tiếp giết người. chờ đã, tiêu trần ngừng lại sắp sửa nổi khung đại hoàng, có chút hứng thú truyền âm nói, đại hoàng, hiếm thấy đụng với một cái như thế hay, ta nghĩ biết hắn mở giá bao nhiêu vị mua lại ngươi. được rồi, đại hoàng tức giận truyền âm nói, nghe được đại hoàng đồng ý. Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng quay về một mặt chờ mong Phạm Nhị Công Tử nói, bà Tử, ngươi hỏi ta sư tử vương giá cả, ngươi muốn mua xuống, ấn ân, ân không, ta nào dám mua người vật tới đây, ha ha. Phạm Nhị Công Tử nghe được Tiêu Trần câu hỏi, theo bản năng gật đầu thừa nhận, lập tức lại lắp đầu phủ định ý của chính mình, chỉ lo đưa tới họa sát thân, cuối cùng hắn quỷ thần xui kiến nhỏ giọng hỏi một câu, nếu như ngươi chịu bỏ đi yêu thích, như vậy ta sẵn lòng dùng giá cao mua lại ngươi sư tử vương. Ồ, oh. Tiêu Trần làm bộ cảm thấy hứng thú hỏi, bà Tử, ngươi ra giá đi, ta không biết giá thị trường. Giá cả hợp lý ta liền đem ta vật cưới bán cho ngươi, nói đi, 20 vạn lạng, nha không, 30 vạn lạng tự kim, cái giá này ngươi thỏa mãn chứ? Phạm nhị công tử đưa ra một cái tự cho là giá rất cao cách, biểu hiện không khỏi trở nên có chút lạ mặt, có loại lớn tài chủ đức hạnh, tựa hồ khẳng định Tiêu Trần nghe được hắn định giá, nhất định sẽ khóc lóc hô phải đem sư tử vương bán cho hắn như vậy. 30 vạn lạng. Tiêu Trần nghe được Phạm nhị công tử định giá, sắc mặt trở nên càng thêm quái lạ, liếc mắt một cái đại hoàng gõ má, biết đại hoàng nằm ở bạo phát bên dưới, liền nhạt đối với Phạm Nhị công tử nói, bản tử 30 vạn lạng đã muốn mua lại ta vật cưới, ngươi tử kim cũng quá rất sao đáng giá chứ? Không nói 30 vạn lạng tử kim, coi như ngươi bắt người vị trí thành trì để đổi, tiểu gia ta đều không bán. A, ngươi vật cửi như thế đáng giá? Làm sao có khả năng? Coi như nó là một cái cấp 5 hoang thú, giá thị trường cũng không thể vượt qua 50 vạn lạng tử kim. Phạm nhị công tử bị Tiêu Trần dở công phu sư tử ngọa sợ hết hồn, liền mở miệng phản bác đến, cuối cùng hắn cho rằng Tiêu Trần cố ý tăng giá, liền cắn răng bổ sung một câu, như vậy đi, bản công tử chịu thiệt một chút, Bạn công tử đưa ra cuối cùng giá cả, 40 vạn 40 vạn không thể nhiều hơn nữa. Lần này ngươi thỏa mãn chứ? Cấp 5 hoàn thú. Ánh mắt gì? Tiêu Trần có chút không nói gì, hắn cùng trước mặt yếu chí công tử không cách nào trò chuyện xuống, bằng không nhìn thấy đại hoàng hôi hôi sắc mặt hắn sẽ không nhịn được cười to. Xèo xèo xẹo. Tiêu Trần từ chiếc nhẫn chứa đồ đã biến thành 10 tấm mặt trán 10 vạn 2 tử kim phiếu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, 10 tấm tử kim phiếu nhẹ nhàng bay về phía Phạm nhị công tử, đồng thời lạnh lùng từ Tiêu Trần trong miệng truyền ra, đây là 100 vạn hai tự kim, mua một bàn tay, tự kim lấy đi, bàn tay lưu lại đi. A. Phạm Nghị công tử cho rằng Tiêu Trần đánh lên hắn. Sợ đến suýt chút nữa từ huyết lang trên lưng lăn xuống đến, hắn luôn cuống tay chân tiếp được bay tới tử kim phiếu, không thể tin được nhìn lướt qua 10 tấm tử kim phiếu, phát hiện đều là thật sự tử kim phiếu, toàn bộ mặt chán là 10 vạn, con ngươi đột nhiên phóng to, dường mắt khó mà tin nổi nhìn kỹ một mặt lánh khốc bình tĩnh tiêu trần, nguyên bản trong mắt quỷ nghèo làm sao lập tức đã biến thành đại phú hào. Phạm nhị công tử phía sau tên kêu huyết hùng cảnh cường giả, thân thể đã đang kịch liệt run, hắn phát hiện tiêu trần không chỉ nắm giữ hoang thú mạnh mẽ, vẫn là một cái cực kỳ người có tiền, nói vậy thân phận cực kỳ hách, chỉ ít so với bọn họ công tử còn cao quý hơn hơn nhiều không làm được là hỏa linh thành một cái nào đó công tử của đại gia tộc đắc tội rồi hỏa linh thành định cấp công tử phạm gia như vậy gia tộc nhị lưu khả năng có ngập đầu thai ương a phạm gia cường giả toàn bộ xuống ngựa huyết hùng cảnh cường giả hiển nhiên là hộ vệ trong thống lĩnh hắn không có trải qua bọn họ công tử đồng ý quay về bên người phía sau hết thể hộ vệ hét lớn ra lệnh lập tức tung người xuống ngựa đan đầu gối tầng tầng quỳ trên mặt đất quay về tiêu trần cực kỳ cung kính nói đại nhân công tử chúng ta còn trẻ không hiểu chuyện có bao nhiêu đắc tội tính xin thứ tội phạm gia hộ vệ toàn bộ tung người xuống ngựa hoặc bọn họ thống lĩnh đan dưới gối quỷ kính này nói đại nhân xin mời tha thứ công tử nhà ta. Đúng. ngu ngu cùng ngu. Nóc nhị công tử nhìn thấy thủ hạ mình biểu hiện, lại nhìn một chút trong tay tử kim phiếu, cuối cùng đã rõ ràng rồi mình đắc tội rồi không nên đắc tội đại nhân vật. Sợ đến từ huyết lang trên lưng lướt xuống hạ xuống, tầng tầng té xuống đất, còn như bóng cao su giống như đánh hai cái lan. Hiện nhiên là thân thể quá béo nguyên nhân. Lần này làm sao đều biến cơ linh. Tiêu trần nhàn nhạt quét phía trước quỳ một chỗ người và cái kia sợ đến tẹt ra quần bản tử, không có hứng thú chơi tiếp. Quát lạnh, đem các ngươi công tử trên tay cùng trên người hết thề tử kim phiếu lưu lại, các ngài là có thể lan. Tạ đại nhân ơn tha chết. Tên hộ vệ kia thống lĩnh như được đại xá, gấp vội vàng đứng dậy, tự mình động thủ đem bọn họ công tử trên người 30 vạn tử kim phiếu kể cả tiêu Trần 100 vạn tử kim phiếu, trồng lên nhau cung kính đưa đến Tiêu Trần trước mặt. Tiêu Trần nhìn lướt qua đứng phía trước xa một trượng liền không dám tới gần tên hộ vệ kia thống lĩnh, nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, "Đem tử kim phiếu ném qua đến đây đi." "Vâng, đại nhân." Hộ vệ thống lĩnh nhẹ nhàng đem tử kim phiếu ném Tiêu Trần, tiếp theo yếu yếu hỏi, "Đại nhân, chúng ta có thể đi rồi chưa?" Ân. Tiêu Trần nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, trong lòng nhưng ở cảm giác kỳ quái. Kỳ quái mình làm sao sẽ dễ dàng buông tha người trước mặt, lẽ nào là bởi vì bọn họ đối với mình không có ác ý. Có điều, có thể khẳng định một chuyện vậy chính là Tiêu Trần bất chi bất giác lại làm bắt đầu lão buồn hành vậy chính là đánh cướp tài vật, xem ra hắn phi thường có làm cường đạo tiềm lực. Tác giả đề ở ngoài nói các loại cầu. Cảm tạ thiệt đầu, Đào Hoa thiếu gia, thủ hộ giả chờ chút rất nhiều hạt có thư hữu vẫn làm bạn, có các ngươi cùng tuyết tham đồng thời sáng tạo kỳ tích, thật tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 512, ngâm nữ cao thủ. Thế giới này cường giả vi tôn a nếu như mình thực lực không đủ mạnh, bọn họ thì sẽ không đối với mình như vậy cung cung kính kính. nhìn người trước mặt bầy luôn cuốn tay chân rời đi, tiêu trần trong lòng có thêm một tia cảm khái. một lát sau thu thập tâm tình, trực tiếp mở miệng đối với sư tử vương nói: đại hoàng, đại ca làm chủ buông tha bọn họ, ngươi sẽ không trách đại ca chứ? ha ha, đại ca, ta làm sao sẽ trách ngươi? đám kia phàm phu tục tử, bạn bạn của anh tuấn đế đô chẳng thèm cùng bọn họ một phen tính toán. tất cả. đại hoàng dương dương tự đắc truyền âm trở về tiêu trần một câu, bắt đầu tiếp tục chạy đi. si vẫn cố nén mưu cười đông phương khinh vũ thổi phù một tiếng cười đến, đến rồi. Cười đến nhánh hoa run rẩy, mềm mại mùi thơm ngát thân thể không ngừng cùng Tiêu Trần trước người ma sát, nở nụ cười một trận, Như Châu Ngọc Lạc mâm ngọc tươi đẹp âm thanh từ nàng thơm truyền ngượn ra, "Đại hoàng, ngươi hy vọng mình bán bao nhiêu từ kim?" Kỳ hì. Khách. Đại hoàng nói không ra lời, chỉ có thể dùng gầm nhẹ đối với Đông Phương Khinh Vũ biểu thị kháng nghị, một bàn sư tử mạn hôi hôi, hiển nhiên bị nó mỹ lệ đại tẩu trêu chọc, cảm giác có chút ngượng ngùng. Ồ. Nghe được Đông Phương Khinh Vũ trêu chọc lời nói, Tiêu Trần không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không để ý tới thân thể ma sát truyền đến cảm giác thoải mái, thoải mái cười nói, "Ha ha, Khinh Vũ ngươi lại cũng học được trêu chọc người." Không sai, không sai. Ha ha ha. Đông Phương Khinh Vũ quay đầu lại cho Tiêu Trần một cái phong tình vạn trùng đại bạch mắt, é thẹn nói, "Còn không phải theo ngươi học Hừ. Ngậy. Tiêu Trần bị Đông Phương Khinh Vũ mỹ lệ đại bạch mắt điện giật đến, nhất thời đã biến thành heo ca như, đều quên nói chuyện, xem ra Đông Phương Khinh Vũ lực sát thương càng ngày càng mạnh. "Tiêu đại ca, ngươi..." Đông Phương Khinh Vũ nhìn thấy Tiêu Trần vẻ mặt biến sững sờ, hơi sững sờ, lập tức rõ ràng Tiêu Trần là bị mình mê hoặc, không khỏi trở nên é thẹn vô hạng, trong lòng đắc ý a. Khắc khắc. Tiêu Trần nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ é thẹn vẻ mặt, tỉnh lại, làm bộ ho khan hai tiếng sau đó mắt nhìn phía trước hô to một tiếng Đại Hoàng hết tốc độ tiến về phía trước lần này Đại Hoàng không chút nào cho Tiêu Trần mặt mũi chậm rãi đi lại còn quái gở truyền âm nói đại ca ngươi cùng Đại Tẩu liếc mắt đưa tình có thể hay không tuyển cái thích hợp thời gian cùng địa điểm luôn ở ta trên lưng liếc mắt đưa tình đó là không đạo đức cũng phải bận tâm một hồi ta cảm thụ không phải phải biết ta Đại Hoàng nhưng là một cái phát dục hoàn toàn bình thường đẹp sư vương nghe được Đại Hoàng truyền âm Tiêu Trần trực tiếp không nói gì mặt già đỏ ửng cảm giác phi thường lúng túng đột nhiên hắn nhìn thấy Đại Hoàng nghiêng đi đến bộ mặt vẻ mặt phát hiện Đại Hoàng chính đang cười quái gì lập tức rõ ràng mình bị Đại Hoàng trêu chọc liền cười mắng, tốt ngươi cái đại hoàng. Vừa nãy ngươi đại tẩu treo chọc ngươi một câu, ngươi hiện tại lại ngược lại đem ta cùng ngươi đại tẩu một quân. Hả? phạt ngươi ba ngày không có thịt nướng ăn. Ha ha. Ba ngày không có thịt nướng ăn. Trời ạ. Đại ca, ngươi đây là ngược đái tiểu đệ a? Ta kháng nghị. Đại hoàng biết rõ ràng tiêu trần là đang nói đùa, nhưng truyền âm quỷ kêu liên tục, bộ mặt vẻ mặt ngụy trang đến mức ra dáng tựa hồ chịu đến trời lớn loa nước giống như, suýt chút nữa rơi lệ, có loại năm tháng bay xương 6 tháng tuyết rơi giống như thảm thiết hai cảm giác. Đi ngươi. Ha ha. Tiêu Trần bạo một câu chửi bậy, lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ. Hán tính cách lanh khốc, cũng là ở cùng Đại Hoàng đấu võ mồm thời điểm, mới sẽ lộ ra nụ cười nhẹ nhóm, Bọn họ hai minh đệ bởi vì ký kết linh hồn khế nước, trở nên không có gì giấu nhau, thân mật không kẽ hở. Thời gian ở sung sướng trong trải qua nhanh nhất, nhất, chỉ trước mắt, đó là 5 ngày thời gian trôi qua. Đây 5 ngày Tiêu Trần ba cái gặp gỡ không ít người, có bình dân, thương nhân cùng võ giả, bình dân cùng thương nhân cũng không dám tới gần sư tử vương, võ giả cũng đúng rất xa nhìn Tiêu Trần cùng sư tử, cũng chưa từng xuất hiện tương tự phạm nhị công tử loại kia thiếu một cái suy nghĩ công tử cái này năm ngày, tiêu trần đối với thú linh bộ lạc hiệu rõ không ít phong thổ, phát hiện thú linh bộ lạc thành trì đều là linh thú cũng chính là trong cao cấp hoang thú tên mệnh danh, tỷ như hấp báo thành, bạch hổ thành, bạ hùng thành vân vân. thú linh bộ lạc người đặc biệt là võ giả, đối với cao cấp hoang thú cùng đẹp đẽ hoang thú yêu thích trình độ, liền dường như nam nhân đối với mỹ nữ yêu thích, vì một cái mình thích hoang thú, có chút võ giả coi như tán gia bại sản cũng sẽ không tiếc. một cái võ giả nếu như nắm giữ một cái cấp 5 hoặc là cấp 5 trở lên cao cấp hoang thú vậy chính là thú linh bộ lạc đại nhân vật hoặc là danh nhân, hắn ở thú linh bộ lạc địa vị nhất định sẽ rất cao, chịu đến võ giả bình thường tính nể. Nếu như là hàn môn võ giả còn phải đến đại gia tộc đen Mỹ lôi kéo. Tiêu Trần nắm giữ một cái như vậy uy danh sư tử vương, tự nhiên đưa tới thú linh bộ lạc vô số võ giả ước ao cùng ánh mắt kính sợ, cũng may Tiêu Trần tiến vào thú linh bộ lạc, thành trì thời điểm sẽ làm đại hoàng biến thân làm đại hoàng cậu, nếu không sẽ gây nên vị trí thành trì to lớn náo động, cũng sẽ vì chính mình đưa tới phiền phức không tất yếu. Tiêu Trần không sợ chiến đấu, không sợ cương địch, nhưng sợ phiền phức, hiện tại đã tiến vào thú linh bộ lạc sắp tới 10 ngày, phòng trường trước mặt tiến vào nửa tháng liền có thể đến thú linh bộ lạc chủ thành Hòa Linh Thành. hỏa Linh Thành cũng chính là kỳ Lân quốc vương thành. Địa vị không gì sánh kịp, diện tích vô cùng lớn lao, có ít nhất mấy sát đế thành lớn như vậy, trong thành thường trú cư dân cùng ngoại lai du khách đã đạt đến 10 triệu nhân khẩu. Trong thành tồn tại một cái vương tộc, bốn thế gia, 18 cái đại gia tộc, hơn trăm cái cỡ trung gia tộc cùng hơn 1000 cái tiểu gia tộc. Bốn thế gia phân biệt là Triệu gia, Vương gia, Tôn gia cùng Lý gia, bốn thế gia thực lực yếu nhất Lý gia đều có sát gia cường đại như vậy, vương tộc tự nhiên là Âu Dương gia tộc, thực lực lăng gia ở tứ đại thế gia bên trên, ba gia tộc thực lực so với bốn thế gia yếu hơn không ít, thực lực cùng sát đế thành đại gia tộc tương đương. Hóa Linh Thành Hoang Thần Đại Lục bốn siêu cấp thành trì một trong, mặt khác hai cái siêu cấp thành trì phân biệt là Thiên Huyền Quốc Huyền nguyệt Thành, Bắc Minh Quốc Minh Thành cùng Nguyên Hoang Thần Vương Triệu đỉnh Hoàng Đô, Hoang Thành. Kỳ thực còn có thứ 5 siêu cấp thành trì vậy chính là Ma Thần Đại Lục Ma Đế Thành. Ma Thần Đại Lục hóa ra cũng đúng thuộc về Hoang Thần Đại Lục một phần nhỏ, chỉ là ở không biết bao nhiêu vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm trước cũng đã phân liệt đi ra ngoài. Nguyên nhân là hai cái Đại Lục tín ngưỡng chi thần không giống nhau, Hoang Thần Đại Lục tín ngưỡng Hoang Thần, Ma Thần Đại Lục tín ngưỡng Ma Thần. Thú Linh Bộ Lạc ở Kỳ Lân Quốc thuộc về to lớn nhất bộ lạc diện tích gần như là sắt thần bộ lạc gấp 10 lần, trong đó to nhỏ thành trì cũng so với sắt thần bộ lạc muốn nhiều rất nhiều. Bởi vì thú linh bộ lạc võ giả yêu thích hoang thú duyên cớ, ở mỗi cái trong thành trì hầu như tùy ý có thể thấy được võ giả mang theo đủ loại bị thuần hóa hoang thú khắp nơi cất bước hoặc là chạy trốn. Lần này có thể để Đông Phương Kinh Vũ mở mang tầm mắt, thỏa mãn nàng lòng yêu kỳ. Lúc này Tiêu Trần, Đông Phương Kinh Vũ cùng Đại Hoàng đi ở một cái tên là linh hồ thành bên trong tòa thành nhỏ. Đông Phương Kinh Vũ nhìn thấy một cái quý phụ trong lòng ôm một con lông tiểu linh hồ, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra ngước ao biểu hiện cho đến khi quý phụ đi xa ánh mắt của nàng mong rằng hướng về quý phụ rời đi phương hướng. Tiêu Trần cảm thấy được Đông Phương Khinh Vũ dị dạng, phát hiện Đông Phương Khinh Vũ trên mặt vẻ hâm mộ, trong lòng hơi động, ôn hòa hỏi, Khinh Vũ, ngươi yêu thích tiểu linh hồ? Ân, Khinh Vũ cảm thấy tiểu linh hồ thật là đẹp thật đáng yêu nha. Đông Phương Khinh Vũ nhẹ nhàng chỉ cho cầm, ca ngợi bắt đầu tiểu linh hồ, dừng một chút, nàng có chút ngượng ngùng nói, Tiêu đại ca, ngươi, ngươi có thể mua một con tiểu linh hồ đưa cho Khinh Vũ sao? Có gì không thể? Không cần nói một con tiểu linh hồ, chính là một vạn con tiểu linh hồ, ta đều sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến. Ha ha, đi. Ta dẫn ngươi đi mua tiểu linh hồ. Tiêu Trần ánh mắt ôn nhu nhìn Đông Phương Khinh Vũ, đối với Đông Phương Khinh Vũ sủng ái cực kỳ, trực tiếp kéo lên Đông Phương Khinh Vũ tay, liền đi tìm bán gia linh thú cửa hàng. Ba. Đông Phương Khinh Vũ tập hợp qua mình đỏ thắm môi anh đào ở Tiêu Trần gò má nhanh chóng hôn một cái, lập tức đỏ mặt lòng đất đầu, e thẹn nói cảm ta, Tiêu đại ca, ngươi thật tốt." Mẹ. Giá trị. Ha ha. Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức hạnh phúc cười khúc khích đến, nơi nào còn có một chút sắt thần dáng dấp. Đại hoàng nhìn thấy Tiêu Trần cười khúc khích dáng vẻ, không chỉ không có chê cười Tiêu Trần, trái lại khâm phục cực kỳ truyền âm nói, đại ca Ngươi hiện tại có thể thành ngâm nữ cao thủ a. Tiểu đệ khâm phục a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 513, toàn bộ cút cho ta. Ngâm nữ cao thủ. Tiêu Trần nghe được đại hoàng cho trên đầu mình ăn như vậy một cái xa lạ bí danh, hơi sững sờ, hơi suy nghĩ một hồi, lập tức rõ ràng ngâm nữ cao thủ bốn chữ hàm nghĩa, nhất thời nở nụ cười không ra, ngượng ngùng truyền âm cho đại hoàng, "Đại hoàng, ta biết cái gì ngâm nữ à, ta chỉ là chiếu bạn tâm đi làm một ít cho thôi." "Chiếu bản tâm?" "Hoa." Đại ca hóa ra là trời sinh tính thánh a. Chẳng trách nhiều mỹ nữ như vậy thích ngươi, khâm phục cực kỳ. Đại ca Tiểu đệ muốn bái ngươi làm thầy, ngươi đều bốn mỹ nữ, tiểu đệ vẫn là lưu manh một cái, thực sự là người so với người làm người ta tức chết, nhát không, là sư so với người tức chết sư. Ai? Đại hoàng khuyết đại cực kỳ nói, nói đến mình còn độc thân thời điểm, đã biến thành một bộ khổ qua mặt, còn than thở. Tiêu Trần trực tiếp không nói gì, biết đại hoàng lại đang làm quái, liền chẳng muốn cùng đại hoàng lãng phí ngu nước, kéo lên Đông Phương khinh vũ đi vào đường phố bên một cái tên là linh thú cắt chi nhánh to lớn cửa hàng. Thấy xác quên bạn đại ca, các bạn. Đại hoàng nhìn thấy Tiêu Trần không lại để ý tới nó, ở trong lòng lẩm bẩm một câu, lập tức hùng hục đi vào theo. Tiêu Trần bọn họ tiến vào linh thú cắt chi nhánh, cảm giác đầu tiên chính là náo nhiệt. Cái náo nhiệt này không riêng chỉ khách mời nhiều, còn nhạy bén thú tính nhiều. Đây cái cửa hàng bên trong lại có mấy chục cái khách mời ở chọn linh thú, hoặc là ở trên dưới, hay hoặc là chỉ là đến xem thử, qua xem qua biển. Cửa hàng bên trong dựa vào ba mặt vách tường bày ra ngay ba cái tầng ba giá gỗ thử, mỗi một tầng mặt trên đều bày ra trang bị các loại linh thú con non lồng sắt. Linh thú thông thường đều có tính chất công kích, tuy rằng trải qua thuần hóa cùng dạy dỗ sẽ không dễ dàng công kích người, thế nhưng bọn chúng có chạy trốn thiên tính, nếu như không cần lồng sắt đóng lại, bọn nó sẽ chung quanh chạy trốn. Tiêu Trần ánh mắt đầu tiên nhìn lướt qua trong điếm khách mời, phát hiện có hai cái công tử trang điểm người thanh niên trẻ, một cái có chút sắc đẹp quý phụ, ba cái tiểu thư dáng dấp tiểu nữ, cái khác toàn bộ là cấp thấp võ giả, phòng chừng là hộ vệ hoặc là hàn môn võ giả. Trong điếm khách mời nhìn thấy Tiêu Trần bọn họ sau khi đi vào, toàn bộ ánh mắt sáng lên. Nam khách mời cùng một màu hừng hực nhìn kỹ ngay che mặt Đông Phương Kinh Vũ, ánh mắt không ngừng ở Đông Phương Kinh Vũ vóc người hoàn mỹ thượng du đi, đặc biệt là này hai cái công tử trong ánh mắt toàn bộ là không hề che giấu chút nào vẻ tham lam, nếu không là kiêng kỵ Tiêu Trần, phòng trưng đã sớm lại đây đến gần. Nữ khách mời trong vậy tên hơn 30 tuổi quý phụ nhìn thấy vóc người rắn chắc đệ bát bề ngoài lẫm khớp kiên cường tiêu trần, ánh mắt trở nên cực kỳ cực nóng, hô hấp rõ ràng trở nên gấp gáp đến, từ nàng này cao vóc to lớn bộ ngực mềm chập trùng kịch liệt liền có thể thấy được nàng đối với tiêu trần cảm thấy rất hứng thú, nếu không là bận tâm ở nơi công cộng, nếu để cho nàng cùng tiêu trần đan nơi một thất, nàng đã sớm đánh về phía tiêu trần, bá vương ngạnh tự cung. Ba vị tiểu thư sắc đẹp giống như vậy, các nàng cùng quý phụ người giống nhau, trong nháy mắt bị phi thường có nam nhân bị lực tiêu trần hấp dẫn ánh mắt, có điều các nàng đều là chưa lấy chồng nữ tử, không có quý phụ người to gan như vậy cùng dung thả các nàng chỉ là nhìn tiêu trần bài lần, liền thẹn thùng buông xuống con mắt, thỉnh thoảng liếc trộm tiêu trần một chút. tiêu trần cùng đông phương khinh vũ đều có người quan tâm, chỉ có đại hoàng không có ai liếc mắt nhìn. ai kêu nó hiện tại là đại hoàng cầu tia răng rấp, nếu như nó biến thân sư tử vương, nó phong thái trong nháy mắt sẽ che lại tiêu trần cùng đông phương khinh vũ, trở thành cái này linh thú các chi nhanh chói mắt nhất tồn tại. tiêu trần đột nhiên cảm giác được trong điểm ánh mắt của mọi người đều quan tâm hắn cùng đông phương khinh vũ, không khỏi níu mày lên, khi hắn cùng quý phụ mỹ nhan đối diện một chút, vẻ mặt trở nên có chút không tự nhiên. khi hắn nhìn thấy ba vị tiểu thư thẹn thùng nhìn lén mình mở ám vẻ mặt của hắn càng thêm không tự nhiên. Có điều, làm Tiêu Trần nhìn thấy trong Điếm Nam nhân đặc biệt là này hai cái công tử trang điểm người thanh niên trẻ nhìn phía đông phương khinh vũ sát sắc vẻ mặt, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm lại, lạnh lẽo sát khí tự động thả ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ trong Điếm mọi người. Ai nha? Cái kia quý phụ nhân hòa ba vị tiểu thư bị Tiêu Trần lạnh lẽo sát khí kinh hãi hét dầm lên sắc mặt trở nên trắng xám, to nhỏ khác nhau bốn bàn bộ ngực mềm đều chập trùng tít liệt, phi thường đẹp mắt. Trong Điếm tất cả nam nhân cảm giác được Tiêu Trần phóng thích mạnh mẽ sát khí, không một không trong lòng nướng ngác Trong đầu háo Sắc Ý nghĩ lập tức biến mất không còn tâm hơi không còn hình bóng, toàn bộ ánh mắt nhìn phía một mặt Lệnh khóc Câm trầm tiêu chuẩn, đầy giấy cực kỳ kiêng kỵ, bọn họ đã ý thức được Tiêu Trần không dễ chơi ở. Này hai tên công tử ca một tên trong đó tu vi đến huyết hùng cảnh một tầng đỉnh cao, hắn cảm giác được Tiêu Trần tu vi so với hắn cao không được một chút, đồng thời hắn còn dẫn theo hai tên huyết hùng cảnh một tầng tùi hạ, hắn nhìn thấy Tiêu Trần không có mang một cái hộ vệ, cũng cảm giác Tiêu Trần không giống cái gì công tử dáng vẻ, liền lá gan lớn lên. Hừ. Tiên công tử hư lạnh một tiếng, đánh vỡ hơi sốt sáng ngạt bất nạn, cũng đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến trên người hắn. Hắn không khỏi có chút dương dương tự đã đến, lòng hư vinh tăng vọt, liền quay về một cái khác tu vi vừa đi vào huyết hùng cảnh một tầng công tử, ném đá dấu tay khinh bị nói, "Hứa công tử, ngươi thấy không? Một cái nhà quê cũng dám ở chúng ta linh hồ thành giả ngu, thực sự là điếc không sợ súng." Hắn bên người cái kia cô gái xinh đẹp theo hắn, quả thực là một đóa hoa tươi chen vào phân châu. Xẹo. Tiêu Trần nghe được tên kia công tử, trong nháy mắt di chuyển, tốc độ nhanh căn bản không phải phổ thông huyết hùng cảnh võ giả có thể đạt đến, ở vọt tới tên kia công tử trước mặt ba thước thời điểm, chân phải chớp giật đá ra, ở giữa tên kia công tử rối cũng chính là nam nhân nước tiểu nước tiểu vị trí. a, Tên tiêu công tử căn bản không ngờ rằng tiêu trần dám động thủ, đồng thời còn ra tay, không, là ra chân quả đoán như vậy, hắn muốn tránh hoặc là phản kích, thế nhưng tiêu trần tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, hắn phía dưới nam nhân vị trí liền bị tiêu trần tầng tầng đá trúng, kết quả tự nhiên rất thảm, nương theo ngay hắn giết lợn thức đều thảm thiết, hắn hai cái trứng trứng cũng nát. Ẩm. a a Trứng nát tiên kia công tử còn bị to lớn cước lực đánh bay, thân thể tầng tầng va vào linh thú giá gỗ cùng mấy cái trang bị tiểu linh thú lồng sắt lên, tiếp theo lăn xuống ở trên mặt đất, cuối cùng hai tay hắn bưng đấm máu phía dưới, điên cuồng bắt đầu la lộn, trong miệng còn không ngừng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Tiêu Trần một cước phế bỏ một cái không có mắt cầu vật, nhanh chóng lùi tới Đông Phương khinh vũ bên người, sắc mặt bất biến, ánh mắt lạnh lùng u sâm nhìn quét tất cả mọi người tại chỗ, tựa hồ đang tìm kiếm cái kế tiếp ra chân mục tiêu. A. Nghe tên kia chứng nát công tử kêu thảm thiết, bị Tiêu Trần lạnh lùng ánh mắt qua, mọi người sợ đến lui về phía sau hai bộ, nhìn phía Tiêu Trần ánh mắt tràn ngập hoảng sợ đại công tử vài tên bạch hổ cảnh hộ vệ hô to một tiếng vọt tới trứng nát công tử trước mặt luống cuống tay chân nắm lấy còn ở lăn lộn trứng nát công tử đồng thời đem trứng nát công tử dơ tới đến muốn đi rồi lại không dám đi nguyên nhân là tiêu trần vừa vận trận ở gần cửa ra vào tiêu trần nhìn thấy trứng nát công tử hộ vệ phức tạp ánh mắt không có hứng thú tiếp tục ra tay giết ga dọa khỉ hiệu quả đạt đến là tốt rồi liền phách khí quát lạnh, toàn bộ cút cho ta ta chỉ cho các ngươi năm hô hấp thời gian vàng không liền không cần đi rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 514 biến dị linh hổ phần phật tiêu trần lời nói vừa ra Trong điểm 20, 30 người như được đại xá, tranh nhau chen lấn từ hai bên nhìn ra ngoài cửa, sau đó trốn bình thường chạy như bay đến, chỉ lo Tiêu Trần đột nhiên thay đổi chủ ý truy sát đi ra. Hảo não ra ngoài không riêng là nam nhân, liền ngay cả cái kia quý phụ cùng ba cái tiểu thư cùng với các nàng nha hoàn đều liên tiếp đi ra ngoài, trước khi đi các nàng toàn bộ ưu oán nhìn Tiêu Trần một chút, tựa hồ đang trách cứ Tiêu Trần sẽ không thương hương tiếc ngọc, nhưng là các nàng cũng không suy nghĩ một chút, Tiêu Trần đứng bên cạnh ngay một cái so với các nàng đẹp đẽ rất nhiều bị thiếu nữ tuyệt đẹp, còn dùng đến ngay thương tiếp các nàng những cái này thấp kém ngọc. Mới đi qua một hồi công phu, nguyên bản não nhiệt cực kỳ linh thú cắt chi nhánh trở nên có chút lạnh rõ ràng, chỉ có Tiêu Trần ba cái khách mời cùng một tên chủ quán cùng với ba tên nhân viên cửa hàng. Chủ quán là cái cao cao gầy gò người đàn ông trung niên, tuổi 50 ra mặt, tóc có chút sáng trắng, hắn là một tên võ giả, tu vi cũng không tệ lắm, đạt đến huyết hùng cảnh đỉnh, cao tầng 3, Tiêu Trần hại người thời điểm, hắn không có ngăn cản, chỉ là yên lặng nhìn, kỹ ngay Tiêu Trần, thỉnh thoảng mong rằng trên đại hoàng một chút. Có người ở mình trong điểm phát sinh xung đột hại người, chủ quán tựa hồ không có chút nào căng thẳng, cũng không tức giận, một bộ hờ hững vẻ mặt, đây sự tình thực sự có chút khó mà tin nổi. Tiêu Trần tự nhiên cũng phát hiện cái này điểm đáng ngờ, lúc này hắn chính đánh giá chủ quán có chỗ đặc thù gì. Đánh giá một lúc, Tiêu Trần không có phát hiện chủ quán có vấn đề gì, liền lôi kéo Đông Phương Khinh Vũ đi tới chủ quán trước mặt năm thức địa phương đứng lại, có chút thấy này nói, vừa nay đưa cho ngươi điếm thêm phiến phước, cũng đánh đổi ngươi chuyện làm ăn, tổn thất bao nhiêu ta sẽ bồi ngươi. Không có quan hệ, nho nhỏ sự tình không đáng nhắc đến. Chủ quán lần thứ nhất mở miệng, âm thanh rất trầm ổn, thái độ rất hào phóng, vừa mở miệng liền có thể thấy được là một cái rất sẽ làm ăn người, hắn đối với Tiêu Trần vùng vung tay, mỉm cười nói, công tử, không cần chú ý. Chuyện vừa rồi ta nhìn ra rõ rõ ràng rằng, là cái kia công tử nhà họ trương sắc mê tâm khiếu trước tiên gây sự, chết mất cũng xứng đáng. Trao đổi ta cũng sẽ làm như vậy. Ha ha, công tử ta xem ngươi là người bên ngoài chứ. Cái kia bị ngươi phế bỏ trương công tử có chút thân phận, là bản thành ngoại trừ phụ thành chủ ở ngoài thực lực mạnh nhất gia tộc trương gia đại công tử. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nhắc nhở ngươi một hồi, phải cẩn thận trương gia trả thù. Cảm ơn chủ quán hảo ý, một cái nho nhỏ trương gia không đáng nhắc đến. Bọn họ nếu như dám nữa đến trêu cho ta, ta không thể làm gì khác hơn là đem trương gia từ linh hồ thành xóa tên. Tiêu trần đối với chủ quán hảo ý biểu thị cảm tạ đồng thời nhàn nhạt cho thấy mình căn bản không đem linh hồ thành đệ nhị đại gia tộc coi là chuyện to tát. Ồ, coi như ta đang nghi rồi, ha ha. Chủ quán nghe được tiêu trần lớn như vậy khẩu khí, hơi sưng sở khi hắn nhìn thấy tiêu trần hờ hững biểu hiện, ánh mắt lần thứ hai liếc mắt một cái ngồi sồn dưới đất đại hoàng cầu, tựa hồ đoán nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức khôi phục bình thường, vẫn mỉm cười hỏi, công tử, ngươi là tới mua linh thú sao? tiêu trần đầu tiên là ôn nhu liếc mắt một cái đông phương vũ, sau đó mới một lần nữa nhìn phía chủ quán, thản nhiên nói, đúng, ta là tới giúp ta thê tử đến mua một con tiểu linh hồ không biết chủ quán có thể không giới thiệu một cái tốt nhất giống cho ta. Đương nhiên có thể, xin mời đi theo ta." Chủ quán không để lại dấu vết nhìn lướt qua vóc người lồi lõn có hứng thú có thể nói hoàn mỹ tư thái Đông Phương Khinh Vũ, hướng về Tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ làm một cái thủ hiệp mời, lập tức đi đầu hướng đi bên phải linh thú giá gỗ. Đông Phương Khinh Vũ lập tức vui vẻ đi theo, Tiêu Trần nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ vui vẻ dáng vẻ, lãnh khốc sắc mặt lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu, cũng cất bước đi tới. Bên trái trên giá gỗ bày ra ngay mười mấy cái thiên tiểu nhân tinh xảo lông sắt, bên trong chứa ngay toàn bộ là chuột to nhỏ linh hồ con non, màu lông chỉ có 3 loại, một loại trắng như tuyết, một loại nhạt hoàng Loại thứ ba lại là màu đen, chấm như tuyết cùng nhạt hoàng số lượng tương đương. Màu đen con non cũng chỉ có một. Con, chấm như tuyết linh hồ xinh đẹp nhất, nhạt hoàng linh hồ cũng rất đẹp, chỉ có con kia màu đen linh hồ không đẹp đẽ. Màu đen linh hồ toàn thân đều là đen thui tỏa sáng, liền ngay cả con ngươi đều là hắc lưu lưu. Sao vừa nhìn còn tưởng rằng là một cái chuột, có điều da lông của nó so với chuột da lông muốn mềm mại đẹp đẽ vô số lần. Chấm như tuyết linh hồ con ngươi là màu đỏ, toàn bộ xem ra liền như hai viên hồng bảo thạch khảm ngay trắng như tuyết tơ lên, đẹp tới cực điểm trong nháy mắt hấp dẫn Đông Phương Kinh Vũ ánh mắt rất hiển nhiên trắng như tuyết linh hồ là thiếu nữ thiếu phụ sát khí Đông Phương Kinh Vũ tự nhiên đối với đẹp đẽ đáng yêu trắng như tuyết linh hồ không có cái gì năng lực chống cự thật là đẹp nha Đông Phương Kinh Vũ phát ra một đạo ca ngợi tiếng ánh mắt vẫn ở mấy con trắng như tuyết linh hồ trong lúc đó đi khắp tựa hồ đang khá là con nào xinh đẹp nhất nhưng là trắng như tuyết linh hồ hầu như giống như lúc nàng nhất thời không biết nên chọn con nào liền hướng về bên cạnh Tiêu Trần đầu đi trưng cầu ánh mắt đồng thời mở miệng hỏi Tiêu đại ca ngươi ban Kinh Vũ chọn một con được không Này. Tiêu Trần hơi sững sờ lập tức kỳ quái hỏi ngược lại không đều là giống nhau sao còn dùng đến ngay chọn. Cũng là bởi vì xem ra giống như lúc Khinh Vũ mới không biết nên chọn con nào đi tiêu đại ca ánh mắt người lợi hại, bang Khinh Vũ chọn một con xinh đẹp nhất, có được hay không? Đông Phương Khinh Vũ một đôi mềm mại tay ngọc lôi kéo Tiêu Trần vẫn liền cánh tay, lại đối với Tiêu Trần tác khởi tiểu lai, like, tiểu nữ nhân vị mười phần, phi thường đáng yêu. Được rồi. Lần thứ nhất đối mặt Đông Phương Khinh Vũ làm nũng, Tiêu Trần không hề có một chút chống đỡ năng lực, lập tức đầu hàng, ánh mắt bắt đầu từng cái đảo qua 6 con trắng như tuyết tiểu linh hồ, năng lực nhận biết Lặng Yên bao chủng đi qua hy vọng phát hiện thể chất tốt nhất con kia, lấy cái nhìn của hắn, thể chất tốt tiểu linh hồ tương lai sau khi lớn lên mới sẽ càng xinh đẹp. đại ca, ngươi cũng đừng chọn vậy chút đẹp đẽ linh hồ trong xem không còn dùng được vậy chỉ xấu nhất trồn đen mới thật sự là bà bối, nghe ta sẽ không sai, bởi vì ta là thú vương hướng về vương. cặc cặc. giữa lúc tiêu trần để tâm khá là con nào trắng như tuyết linh hồ tốt nhất thời điểm, đại hoàng đắp ý âm thanh truyền vào tiêu trần trong ý thức. ồ. tiêu trần hơi sững sở, lập tức ánh mắt hiếu kỳ quan sát đứng đầu bên cạnh trong lồng tre màu đen linh hồ, quan sát một hồi, ngoại trừ hiểm độc ở ngoài, tựa hồ không có chỗ đặc thủ liền truyền âm cho đại hoàng nghi ngờ hỏi, đại hoàng, ta không có phát hiện trồn đen có chỗ đặc biệt nào, ngươi xác định không có cảm giác sai. đại ca, cùng ngươi nói thẳng đi, trồn đen hẳn là một con biến trùng linh hồ, ta cảm giác được huyết mạch của nó phi thường thối thiết đổi một câu nói nói, huyết mạch của nó gần gũi nhất linh hồ thủy tổ, cửu vi thần hồ, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó tương lai rất có thể sẽ trở thành vạn hồ chi vương. đại hoàng nhàn nhạt cho tiêu trần một cái nặng cân thức tin tức, cửu vi thần hồ, vạn hồ chi vương, tiêu trần lần đầu tiên nghe được những cái này tân tri thức, có chút không biết rõ, thoáng suy tư chốc lát, hắn đại khái hiểu, kinh ngạc truyền âm nói, đại hoàng có hay không khuyết đại như vậy? Làm sao ngươi biết cửu vĩ thần hồ thứ này? Thần thú sao? Cửu vĩ thần hồ là một loại thần thú, là hết thảy chủng loại hồ ly thủy tổ, những kiến thức này là đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của ta. Đại hoàng truyền âm cho Tiêu Trần. Tác giả đề ở ngoài nói ngày hôm nay đi ra ngoài có việc, chương mới chậm, xin lỗi, còn đang đợi chương mới huynh đệ, nhìn đi ngủ sớm một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 515, cũng còn tốt ta sáng suốt. Cái này cũng được. Tiêu Trần nghe được đại hoàng trả lời như vậy, cảm thấy phi thường khó mà tin nổi, đại hoàng trên người bí mật so với mình cũng ít, liền chờ mong hỏi một câu. Đại hoàng, ngươi biết ngươi thủy tổ là cái gì không? Có phải là cũng đúng thần thú? Còn có ngươi có thể tiến hóa, ngươi có phải là cũng có thể trở thành trong truyền thuyết thánh thú hoặc là thần thú? Không biết. Đại hoàng cho Tiêu Trần một cái đơn giản thẳng thắn trả lời, cũng không sợ đem Tiêu Trần giết chết, có điều nó nói đều là sự thực, nó còn thật không biết nó là cái gì chủng loại sư tử hoàng thú. Nó sư tử vương hình thái là độc nhất vô nhị, to lớn hình thể, màu vàng da lông, con mắt màu vàng lỏng, cộng thêm một cái màu bạc mượt sừ, đây sao phong cách cực kỳ anh tuấn đến đi cận tạo hình, trong thiên hạ khả năng cũng chỉ nó một nhà. Được rồi. Tiêu Trần lòng tràn đầy chờ mong trong nháy mắt phá diện, không truy hỏi nữa đại hoàng thân thế, bởi vì đại hoàng sẽ không đối với mình nhận dấu thân thế, liền hắn đi tới nhắc lên lông linh hồ lồng sát, khoảng cách gần quan sát lông đen linh hồ, nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng coi như có một ít phát hiện vậy chính là lông đen linh hồ trong mắt so với cái khác linh hồ con ngươi càng thêm linh động có thần, lập lòe một loại ánh sáng trí tuệ, trí tuệ. Tiêu Trần bị ý nghĩ này của mình kinh ngạc nhảy một cái, một con đẳng cấp mới đúng nhất đẳng nhỏ hấu hồ sao có thể có thể có, thể có trí tuệ của nhân loại, cái này không phải đang nói đùa à. Nếu như nói đại hoàng có vượt qua người bình thường trí tuệ vậy sao Tiêu Trần không có một chút nào hoài nghi? Chủ quán nhìn thấy Tiêu Trần chú ý tới xấu nhất giá rẻ nhất lông đen linh hồ, không khỏi kỳ quái đến. Hắn làm buôn bán linh thú nghề này gần như 10 năm, nhãn lực hơn người, cũng không có phát hiện lông đen linh hồ có chỗ đặc biệt nào, liền to mò hỏi: Công tử, ngươi yêu thích này còn trồn đen? Ân, ta yêu thích màu đen. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không ngây ngốc nói cho điếm lao bản cái này trồn đen là một con siêu cấp linh hồ thần hồ cái gì, tùy tiện tìm một cái cớ lấp liếm cho qua, lập tức đem lồng sắt thả lại chỗ cũ, nhàn nhạt hỏi một câu: Này con lông đen linh hồ bao nhiêu tử kim? Hả? Hóa ra công tử yêu thích màu đen, chẳng trách ngươi toàn thân áo đen trang điểm, ha <cười> ha. Điếm lao bản thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ trong lòng cũng tiêu tán theo. Nghe được Tiêu Trần hỏi giới, liền mỉm cười nói: Bạch bao linh hồ mỗi một con 500 lạng tử kim, Hoàng bao linh hồ mỗi một con 400 linh hồ, lông đen linh hồ liền một con, cho 300 tử kim liền thành. 300 tử kim, không tính quý. Tiêu Trần nhàn nhạt nói một câu, dừng một chút, chỉ vào trong đó một con bạch Mao linh hồ nói: Chủ quán, đây con bạch bao linh hồ cùng đầu kia lông đen linh hồ đều thả ra đi, ta đều mua. Được. Chủ quán không có hoài nghi, đáp ứng một tiếng, lập tức dặn dò bên cạnh một cái nhân viên cửa hàng: Vương Dũng. Đem vị công tử này nói tới hai con tiểu linh hổ thả ra đi. Vâng, ông chủ. Tiên điếm viên kia là tên 16, 17 tuổi tiểu tử, vóc người rất cơ linh, làm việc rất lưu loát, hai ba lần liền đem hai cái lồng sắt mở ra, đồng thời đem một bạch một hắc hai con con non linh hổ cẩn thận từng ly từng tí một ôm đi ra, đưa đến Tiêu Trần trước mặt. Tiêu Trần tiện tay tiếp nhận, đem lông đen linh hổ đặt ở vai trái của chính mình bằng trên năm út xấp, đem bạch mau linh hổ đưa cho bên người một mặt sắc mặt vui mừng Đông Phương Kim Vũ, lập tức ảo thuật giống như từ chiếc nhận chứa đồ trong lấy ra một bàn mặt trán ngàn lạng tự kim phiếu, đưa cho điếm la bàn, nói: "Ông chủ, đây là một ngàn lạng tự kim." Hai con tiểu linh hồ đồng thời 802 tự kim, còn lại 202 tự kim, xem như là vừa nãy ở trong cửa hàng tranh đấu một điểm bồi. "Thường đi." "A." Điểm lao bản nhìn thấy Tiêu Trần bỗng dưng biến thành một bản tử kim phiếu, lấy làm kinh hãi, cho rằng là mình hoa mắt nhìn lầm, nhưng trong lòng đối với Tiêu Trần càng thêm đánh giá cao lên, nụ cười càng thêm sáng lạ nói, "Công tử nói chỗ nào nói, tranh đấu sự tình ta sẽ không chú ý, nên bao nhiêu tiền sẽ bao nhiêu tiền, còn lại 200 tự kim ta liền ngươi cho phối hợp một ít linh hồ đồ ăn chứ?" "Như vậy rất tốt, làm phiền." Tiêu Trần đối với chủ quán hào phóng phi thường có hảo cảm, nói chuyện khách khí lên. Điếm lao bản xoay người từ bên trong đần độn mà thất, tự mình lấy ra một bao linh hồ lương khô đưa tới Tiêu Trần trong tay, nụ cười đáng yêu nói: Công tử, đây bao là linh hồ đồ ăn, ngươi thu cẩn thận. đa tạ. Tiêu Trần đến thanh tạ, trực tiếp đem bao vây để vào trong nhận chứa đồ. Hắn không sợ bị chủ quán hoài nghi, càng không sợ chủ quán đánh cướp hắn. Nếu như tùy tùy tiện tiện một người đều có thể đánh cướp hắn vậy sao hắn đã sớm chết ở trên đường? Cáo tử, mua được tiểu linh hồ, còn thu hoạch bất ngờ một con mở ảo là có thể trưởng thành lên thành cao cấp linh hồ lông đen linh hồ. Tiêu Trần há có thể ngây ngốc tiếp tục chờ ở trong cửa hàng, liền kéo lên Đông Phương khinh Vũ ra linh thú các chi nhánh. Đại Hoàng nhưng là chậm rãi đi theo ra ngoài. Công tử đi thong thả, hoan nên lần sau quang lâm bản điểm. Điếm lao bản nợ nụ cười nhìn theo Tiêu Trần bọn họ đi ra ngoài, làm Tiêu Trần bọn họ thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất rồi, trở nên cực kỳ trở nên nghiêm túc. Qua một hồi lâu, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu ta đoán không lầm, vừa nãy vị công tử kia cùng Đại Hoàng cầu chính là Đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Trần cùng sư tử vương, không nghĩ tới bọn họ đạt đến thú linh bộ lạc, trước kia gia tộc đã phân phó hết thệ gia tộc sản nghiệp người phụ trách, phải chú ý. Lưu ý một cái mang theo một cái Đại Hoàng cầu người thanh niên trẻ, xem ra bọn họ quả nhiên đến rồi nhưng là tiêu trần cùng sư tử vương vạn giảm xa xôi đến thú linh bộ lạc làm cái gì? bọn họ mục đích cuối cùng mà đó là nơi nào? ai không nghĩ tới? ta vẫn là đường phế suy nghĩ chỉ cần đem tiêu trần xuất hiện ở thú linh bộ lạc tin tức bẩm báo cho gia tộc là được, còn lôi kéo tiêu trần sự tình vấn đề cho gia tộc đại nhân vật đi nhọc lòng đi, ta vẫn không có tư cách đó. điểm lao bản lại đoán ra thân phận của tiêu trần, lời từ hắn có thể biết được, hắn vị trí gia tộc tựa hồ đã sớm biết tiêu trần muốn tới thú linh bộ lạc, đồng thời muốn lôi kéo tiêu trần, chỉ là không biết gia tộc sau lưng của hắn là gia tộc nào, thực lực thì lại làm sao? Từ chủ quán có thể xác định gia tộc sau lưng của hắn chí ít là cái đại gia tộc, thậm chí khả năng là tứ đại thế gia trong một cái, đồng thời rất có thể là tứ đại gia tộc vương gia, bởi vì vừa nay hắn xưng hô hắn nhân viên cửa hàng làm vương dũng, ở thủ lĩnh bộ lạc họ vương không ít. Thế nhưng đại gia tộc trở lên gia tộc chỉ có một cái, vương gia. Tiêu trần bọn họ đi ra linh thú các chi nhánh, không có vội vã rời đi linh hồ thành, bởi vì bọn họ đói bụng, chạy đi dĩ nhiên trọng yếu. Thế nhưng ăn cơm cũng đúng đại sự, liền tiêu trần ba cái quyết định tìm một cái tiểu lâu hảo hảo ăn xong một bữa. Đông Phương Kinh Vũ đem trắng như tuyết màu lông tiểu linh hồ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay, yêu thích có phải hay không, thỉnh thoảng còn thân hơn một hồi tiểu linh hồ đầu nhỏ. Chíp chíp chi, tiểu linh hồ phi thường thông minh, biết ôm nó cô gái xinh đẹp là nó tân chủ nhân, liền làm lúng giống như kêu to đến, khá giống chuột tiếng kêu, thế nhưng so với chuột tiếng, kêu thân thiết nghe hơn nhiều, tiểu linh hồ còn thỉnh thoảng dùng nó đầu nhỏ ở Đông Phương Kinh Vũ độ ngực mềm làm phiền. Khênh khách. Đông Phương Kinh Vũ sợ ngứa, bị trong lòng tiểu tử làm phiền hữu tô ma, đến truyền hình trước tiếp cười. Tiêu Trần nhìn thấy trắng như tuyết linh hồ hạnh phúc như thế trở ở Đông Phương Khinh Vũ trong lòng, không ngừng hâm mộ, thế nhưng không có đố kỵ, trong lòng âm thầm đắc ý nói, cũng còn tốt ta sáng suốt, chọn một con mẫu, nếu như chọn một con công, liền thiệt tỏi lớn hơn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 516, ai tới thử xem. Đông Phương Khinh Vũ cùng trắng như tuyết linh hồ chơi đùa được rồi, nhớ tới bên người Tiêu Trần, ánh mắt tận tình đưa tình nhìn kỹ ngay Tiêu Trần có má, cảm kích nói, Tiêu Đại Ca, cảm tạ ngươi đưa cho Khinh Vũ một con đáng yêu tiểu linh hồ, đây là Khinh Vũ trong cuộc đời thu được lễ vật tốt nhất. Lễ vật tốt nhất. Tiêu Trần hơi sững sờ. Ánh mắt đối đầu Đông Phương Khinh Vũ ẩn tình đưa tình ánh mắt, tựa hồ rõ ràng gì đó, liền ôn nhu cười nói, "Sau này ngươi thích gì, cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều cho ngươi làm được." "Ân, Tiêu đại ca, ngươi thật tốt." Đông Phương Khinh Vũ cảm động đến suýt chút nữa khóc lên, so với đem nàng bán đi cha mẹ, nàng cảm giác Tiêu Trần đối với nàng tốt vô số lần, vì che giấu mình nhanh khóc vẻ mặt, nàng ánh mắt tìm đến phía Tiêu Trần vai chồn đen, kỳ quái nói, "Tiêu đại ca, ngươi rất yêu thích màu đen mới mua lại này còn tiểu hồ sao?" "Đương nhiên không phải." "Ha ha." Tiêu Trần lắc lắc đầu, thần bí cười cợt, quay về đại hoàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Giải thích, này con trồn đen là Đại Hoàng gọi ta mua lại, đương nhiên không phải dùng để nướng lên ăn, mà là này con tiểu hắc hồ không phải bình thường linh hồ, tương lai nó khả năng trưởng thành đến cùng Đại Hoàng giống nhau mạnh mẽ. Cùng Đại Hoàng giống nhau mạnh mẽ. Nghe được Tiêu Trần, Đông Phương khinh Vũ nước long lanh mắt to lập tức trợn tròn, khó mà tin nổi quan sát nhí nha nhí nhảnh tiểu hắc hồ. Tiêu Trần biết Đông Phương Kinh Vũ hiểu lầm, liền cười giải thích, không phải hiện tại, là tương lai, cùng tên tiểu tử này lớn hơn rồi, nó sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Kinh Vũ, ngươi còn muốn hay không này con tiểu hắc A. Kinh Vũ vẫn là không muốn, nó tương lai lợi hại như vậy. Theo Tiêu đại ca mới có thể chân chính trưởng thành. Theo Khinh Vũ, thiên phú của nó sẽ bị chôn dấu. Đông Phương Khinh Vũ hơi sững sở, lập tức từ chối Tiêu Trần hảo ý, đồng thời đưa ra lý do cự tuyệt. Được rồi. Tiêu Trần không có đem chồn đen cứng đưa cho Đông Phương Khinh Vũ. Đông Phương Khinh Vũ nói rất có lý, liền Tiêu Trần quyết định trước đem chồn đen bồi dưỡng lớn lên lại nói, chồn đen cũng đúng một con mẫu. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không thật sự cùng hai con mẫu hổ tranh giành tình nhân, coi như hai con linh hồn là công, bọn nó hiện tại vẫn là tiểu tử, lại có quan hệ gì đây? Lương Trọng. Đại hoàng nhìn thấy Tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ ân ân ái ái tình ý tiếp, đem mình cho quên, liền phát ra hai đạo tiếng chó sủa biểu thị kháng nghị, còn làm bộ tức giận u oán đối với Tiêu Trần truyền âm nói: "Đại ca, từ khi ngươi có đại tổ sau, ta cảm giác ngươi không lại yêu ta, thật đau lòng." Ô, ô. Nghe được đại hoàng u oán truyền âm, Tiêu Trần sử xúc, theo bản năng quay đầu liếc mắt một cái đại hoàng, phát hiện đại hoàng chính đang xông lên mình làm vẻ ngay mặt quỷ, nhất thời rõ ràng đại hoàng lại đang làm quái, không khỏi thấy buồn cười nói: "Đại hoàng, đều là đại ca sai, đây chứ, chờ sau đó ta cho ngươi đem rượu lâu hết thể thì nướng, dán Thị, trứng thịt chờ chút." cũng gọi trên tập phần để ngươi ăn cái thỏa mãn thế nào đại ca đối với ngươi không sai chứ ha ha ồ vậy đại ca huy vũ nhắc tới ăn thịt đại hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo hai mắt tỏa ánh sáng miệng chó mở ra ngụ nước bắt đầu chảy ra ngoài một bộ rất không có cốt khí cùng tiền đồ răng rớp ăn ngừng thịt liền nói tiêu trần được rồi đã bắt đầu tiêu trần định loạn đi thôi ha ha tiêu trần đi đầu đi vào bên cạnh một cái không tính quá to lớn tiểu lâu đông phương khinh vũ cùng đại hoàng khẩn đi theo sát vào quy tắc cũ tiêu trần ba cái trực tiếp đi tới lầu 2 lầu một quá ồn ào tiêu trần không quen Còn nữa lầu 2 mới đúng võ giả tụ tập địa phương, từ những võ giả khác nói chuyện trong tiêu Trần cũng có thể biết được một ít liên quan với thú linh bộ lạc trọng đại tin tức cùng tin tức hữu dụng, một mũi tên trúng ba đích. Lên lầu 2, tiêu Trần phát hiện lầu 2 người không nhiều, cũng mới 7, 8 cái cấp thấp võ giả, tu vi đều không có vượt qua huyết hùng cảnh. Tiêu Trần ba cái tùy tiện tìm một bàn sát cửa sổ bàn vuông ngồi xuống, bàn vuông một mặt dựa vào tường, ba cái vừa vặn một người một bên, đại hoàng cùng đông phương khinh vũ ngồi bên trong, tiêu Trần đối với song mà ngồi. Cốc, cốc, cốc. Một cái hầu bàn nhìn thấy đến rồi khách mới, lập tức nhỏ bước chạy tới, Lê phép nói: "Ba vị khách quan, các người muốn chút gì?" Tiêu Trần nghe được ba vị khách quan bốn chữ này, cảm thấy phi thường hài lòng. Đây cái hầu bản rất biết cách nói chuyện, đem Đại Hoàng cũng cứ gọi làm khách quan. Đây là đối với Đại Hoàng tôn trọng, cũng đúng đối với mình tôn trọng. liền Tiêu Trần ngự khí khách khi nói, Tiểu huynh đệ, đem bọn ngươi tiểu lâu hết thảy ăn thịt cho ta đến thập phần, mặt khác đến hai bát xem cơm kẻ cùng một bàn ăn sáng, mau đi đi. Hết thảy ăn thịt đến thập phần. Người giúp việc nghe được Tiêu Trần dở công phu sư tử ngoạn gọi này nhiều ăn thịt, sợ hết hồn, coi chính mình nghe lầm, liền hỏi ngược một câu. Khách quan, tiểu nhân không có nghe lầm chớ, người không có nghe lầm. Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời một câu tay phải không để lại dấu vết phát qua tay trái ngón áp út một bàn ngàn lạng tử kim phiếu xuất hiện ở tay phải của hắn đem ngàn lạng tử kim phiếu đưa về phía người giúp việc thúc dụ mau đi đi đây là cơm nước tiền nếu như còn có còn lại coi như khen thưởng người đi nè a ngàn lạng tử kim phiếu trời ạ ta không có nhìn lầm chứ người giúp việc tiếp nhận tử kim phiếu túi mắt nhìn lên phát hiện dĩ nhiên là một bàn mặt chán ngàn lạng tử kim phiếu giật nảy cả mình kinh ngạc thốt lên đến khắp khuôn mặt là thần tình không thể tin tưởng dùng sức dụi dụi con mắt lần thứ hai nhìn kỹ một chút đồng thời cảm giác một hồi tử kim phiếu thật giả phát hiện là thật sự, hắn rốt cục tin tưởng người giúp việc đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía tiêu trần kích động hỏi khách quan ngươi muốn đồ ăn nhiều làm giá trị 302 tử kim ngươi xác định còn lại tử kim đều ban thưởng cho tiểu nhân không sai ngươi tôn trọng huynh đệ ta còn lại bảy tử kim là ta ban thưởng cho ngươi tiêu trần dùng tay chỉ vào chính ngồi sụm ở trên ghế đại hoàng cho người giúp việc một lời khẳng định dừng xuống có chút không nhịn được nói nhanh đi mang món ăn đến trên trưởng ta sẽ thu hồi khen thưởng nhanh đi vâng khách quan tiểu nhân lập tức đi làm chờ chút lát Nghe được mang món năm chậm sẽ không có ban thưởng, người giúp việc nhất thời vô cùng sốt sắng đến, như bay chạy vào phòng bếp. Cô, lầu hai đang dùng ăn tám tiên võ giả tự nhiên nghe được Tiêu Trần cùng người giúp việc đối thoại, không khỏi toàn bộ quay đầu nhìn về Tiêu Trần Phương hướng này, trong mắt lóe ra mịt mở vẻ tham lam, nhìn phía Tiêu Trần ánh mắt như nhìn phía một con đại đại tử kim dây béo, tiết hầu nơi lại đang lặng lẽ nuốt nước miếng. Chỗ bọn họ chút cấp thấp võ giả một năm kiếm lời tử kim không vượt qua 300 tự tử kim, hiện tại Tiêu Trần khen thưởng một cái hầu bàn chính là bảy tử kim bọn họ xác định tiêu trần là một cái phi thường có tiền chủ nếu như đem tiêu trần đánh cướp vậy sao bọn họ sẽ mỗi người thu được một bút lượng lớn của cải hả tiêu trần năng lực nhận biết sao nhạy cảm phía sau mọi người dị thường hắn biết đến rõ rõ ràng ràng đẹp đẽ lông mày rậm không khỏi chú ở cùng nhau suy tư chốc lát hắn đứng dậy chậm rãi xoay người mặt hướng đám kia võ giả lấy ra 8 tấm mặt trán vạn lạng tử kim phiếu lạnh lùng nói các ngươi muốn tử kim phiếu trong tay ta có 8 tấm mặt trán vạn lạng tử kim phiếu các ngươi nếu cần mình chặt bỏ mình một bàn tay là có thể lại đây lĩnh một bảng tử kim phiếu chém hai bàn tay có thể thu được hai tấm Nếu như hai tay hai chân đều chém vậy sao 8 tấm cũng có thể cầm, thế nào? Ai trước tiên thử xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 517: Đến trả thù. A. Tám tên võ giả nghe xong Tiêu Trần đáng sợ lời nói, có loại sợn cả tóc gáy cảm giác, trong mắt vẻ tham lam bị sợ hãi thay thế được, bọn họ không dám cùng Tiêu Trần lạnh leo ánh mắt đối lập, toàn bộ vùi đầu làm bộ ăn cơm, cơm nước không ngừng hướng về trong miệng đường nhưng một điểm đều không nuốt trôi. Lập tức, khiến người ta cười vang hình ảnh xuất hiện, phốc. Khắc khắc bởi vì thức ăn trong miệng thực sự không giả bộ được, miệng lại động không được, tám tên võ giả bắt đầu hô phun đến, thoáng chốc cơm canh bay lẩy trời, bay đến ngồi cùng bàn người trên mặt, trên đầu, trên người, có võ giả trong miệng cơm canh sang đến trong cổ họng, không khỏi kịch liệt ho khăn đến, đây hạ cờ nước mắt nước mũi một đằng lớn, chật vật đến cực điểm. xì xì, kì hì, đông phương khinh vũ người thứ nhất bị trước mắt cười vang hình ảnh khôi hài, cười đến nhánh hoa run rẩy, đẹp không sao tả xiết. nịnh, tiêu trần vốn tưởng rằng trước mặt võ giả sẽ bị mình dọa đi, không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy kết quả, nhất thời sử suốt, không biết xử lý như thế nào tình huống bây giờ. Suy tư chốc lát, hắn làm dáng rút kiếm, lạnh lùng nói: Các ngươi đã không muốn tự mình động thủ vậy sao ta giúp các ngươi làm giúp chứ? Dừng, dừng, dừng. Tiêu Trần lời nói vừa ra vậy tám tên võ giả sợ đến hai đầu gối quỳ trên mặt đất, khổ sở cầu xin tha thứ, đại nhân, tiểu nhân sai rồi, cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha chúng ta chứ? Cút! Tiêu Trần nhìn thấy quỳ một chỗ người, trong mắt xuất hiện vẻ chán ghét, hắn xem thường nhất không có cốt khí võ giả, vì mạng sống lại hai đầu gối quỳ xuống, đây nơi nào còn có võ giả võ đạo chi tâm? Rất sợ chết võ giả mất đi dũng cảm chi tâm, cũng gần như mất đi xem võ đạo chi tâm không có võ đạo chi tâm dù cho thiên phú kinh người, cuối cùng cũng sẽ không lớn bao nhiêu thành tựu phần Phật. tiêu trần lăn chữ vừa rơi xuống tám tiên không có cốt khí võ giả liên tục lăn lộn lăn xuống cầu thang đi tới mới một lát toàn bộ lầu hai cũng chỉ còn sót lại tiêu trần một bản tiêu trần nhìn thấy mọi người đi hết sắc mặt khôi phục bình thường xoay người trở về đồng thời ngồi xuống nhìn thấy đông phương khinh vũ trong mắt lưu lại ý cười bất đắc dĩ nói khinh vũ người ta đều muốn đánh cướp ta ngươi còn cười được a xin lỗi tiêu đại ca khinh vũ sai rồi đông phương khinh vũ hơi sướng sở lập tức thật không tiện xin lỗi Tiêu Trần nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ thật không tiện vẻ mặt, rõ ràng mình nói chuyện có chút nặng, liền nhẹ nhàng cười nói, nói của ngươi, ha ha, ân, Khinh Vũ rõ ràng kỳ thị. Đông Phương Khinh Vũ lập tức hài lòng đến, nào có vừa nãy thật không tiện, hiện tại nàng mười phần rất nhanh vui mừng hoạt bắt tinh linh. Ngươi, Tiêu Trần không nói gì. Đại Hoàng nhìn thấy Tiêu Trần ăn Đông Phương Khinh Vũ bại chiến, không khỏi truyền âm cho Tiêu Trần, buồn cười nói, đại ca, hảo nam không cùng nữ đấu, ngươi làm sao cùng Đông Phương đại tẩu đấu võ đây? Đó là tự tìm đường chết ta. Ha ha, được rồi. Tiêu Trần sắc mặt hôi hôi trả lời một câu trong lòng nhưng đối với trợn nên nhí nha nhí nhảnh Đông Phương khinh vũ càng thêm yêu thích. Đông Phương khinh vũ tướng mạo thanh thuần tuyệt mỹ, nội tâm hừng hực lớn mật, tính cách nhí nha nhí nhảnh, chuyện này quả thật là nhân gian thực phẩm, hay là nàng cái này một khoản là trên đời này độc nhất vô nhị. Ba vị khách quan, các ngươi món ăn đến rồi. Ngay vào lúc này, người giúp việc bưng một đại bàn thịt món ăn đến, đến rồi, là một cái nhỏ lợn sữa, sau đó còn theo một đám bưng thức ăn tiểu nữ. Rất nhanh tiêu trần mặt bàn của bọn họ dọn lên mười mấy món ăn, còn lại món ăn bảy không xuống không thể làm gì khác hơn là đặt bên cạnh mấy cái bàn vậy chút thiếu nữ tất cả lui ra đi người giúp việc đứng ở bên cạnh dự định cho tiêu trần bọn họ thêm món ăn tiêu trần ba cái nhưng là quý khách không thể chậm trễ chút nào bằng không tiền thưởng sẽ không có tiêu trần nhìn thấy người giúp việc nở nụ cười đứng ở bên cạnh hơi nhướng mày phân phó nói ngươi đi xuống đi ta không quen có người ở ta lúc ăn cơm đứng bên cạnh ta yên tâm đi vậy 700 tử kim đã thuộc về ngươi cảm ơn công tử tiểu nhân xuống chào hỏi khách cửa có nhu cầu gì hô to một tiếng tiểu nhân ngay lập tức sẽ đến người giúp việc hài lòng nói tiếng cảm ơn cung kính giúp đi bắt đầu ăn Ngày, các ngươi đều ở ăn, cũng không chờ ta. Tiêu Trần quay đầu lại, nhìn thấy Đại Hoàng cùng Đông Phương Khinh Vũ bắt đầu ăn, làm bộ trách tội một tiếng, gia nhập điên cuồng kẻ tham ăn trận doanh, mang cậu người ngoại lai, ngươi cùng Lão Tử lăn xuống đến, dám phế bỏ con trai của ta, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giữa lúc Tiêu Trần bọn họ ăn được chính hương thời điểm, tiểu lâu lầu một truyền đến một người trung niên gào thét, đồng thời nghe được rất nhiều người hướng về trên lầu xông lên tiếng bước chân, mang cậu người ngoại lai, Tiêu Trần nghe được danh xưng này, hơi sững sờ. Lập tức biết người phía dưới là đang nói mình, hơi suy nghĩ một hồi, rõ ràng là cái kia trứng nát công tử người nhà tìm đến mình báo thù, liền quay về đại hoàng nói, "Đại hoàng, chuẩn bị chiến đấu, đây một lần chúng ta muốn thừa cơ kiếm chắc, làm sao gặp cũng phải làm cái 100 vạn 2 tử kim chứ." Đương nhiên càng nhiều chúng ta cũng sẽ không từ chối, ha ha, tiếp tục ăn thịt, chờ đưa tiền tới. Ân, đã lâu không có đánh cấp đại gia tộc, đây một lần hảo hảo vui đùa một chút, các các. Đại hoàng một bên truyền âm đáp lời, một bên ăn như hổ như sói, mới như thế một lúc, nó một cái liền ăn đi hơn 20 bản thịt món ăn, chờ sau đó liền muốn chiến đấu. Nhất định phải nhân lúc vào lúc này ăn nhiều một chút, bằng không thì có điểm lãng phí, bởi vì còn lại còn có quá nửa thịt món ăn không có ăn xong. Đại hoàng tử trước đến giờ không thích lãng phí, có bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Cốc cốc cốc. Một hồi sau, hơn trăm tên võ giả xông lên lầu hai, ở khoảng cách tiêu trần bọn họ năm trượng địa phương đứng thẳng, toàn bộ ánh mắt căm tức tiêu trần. Đây bảy võ giả tu vi toàn bộ ở bạch hổ cảnh trở lên, trong đó huyết hùng cảnh võ giả có 10 tên. Đây bảy võ giả không có lập tức đối với tiêu trần phát động công kích, mà là đem trung gian nhường đường đi ra, tựa hồ đang chờ đợi bọn họ đại nhân vật đến. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau. Một cái một mặt tối tâm người đàn ông trung niên mang theo hai cái sắc mặt không quen ông lao đi lên, đồng thời đứng nhường lại con đường trung gian, ba người cũng không có lập tức động thủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ ngay chính đang ăn ăn thịt tiêu Trần ba cái. Tiêu Trần cùng đại hoàng giống như chưa phát hiện kẻ địch đến, chỉ có ngồi ở trong cùng Đông Phương khinh vũ ánh mắt hơi sốt sáng quét vài lần cầu thang đứng bên cạnh ngay đám kia hung thần ác sát võ giả, có điều khi nàng nhìn thấy Tiêu Trần cùng đại hoàng căn bản không nhìn kẻ địch một chút sau, nàng từ từ bình tĩnh lại. Người đàn ông trung niên đúng vậy Trương gia tộc trưởng Trương Vũ Kỷ cũng chính là ở linh thú các chi nhánh bị tiêu trần một cước đá nát chứng chứng trương gia đại công tử trương vô đạm phụ thân tu vi đạt đến tử tượng cảnh một tầng hai vị ông lão là trương gia hai vị trưởng lão tu vi đạt đến tử tượng cảnh hai tầng trước nửa canh giờ trương vô kỵ nhìn thấy con trai của chính mình bị thủ hạ rơi tới trở về phía dưới đấm máu một mảnh hắn giật nảy cả mình vội vã tiến lên sốc lên vừa nhìn sợ đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất lập tức đột nhiên đứng lên đem này vài tên cùng trương vô đạm đồng thời trở về hộ vệ toàn bộ tàn nhẫn đánh giết giết hộ vệ trương vô kỵ cũng không có hạ giận trái lại càng thêm nổi giận đến Hắn lập tức mang theo ở nhà đại trưởng Lão cùng nhị trưởng Lão, đã chăm tên gia tộc Cứng giả điên cuồng lao ra gia tộc, tìm kiếm phế bỏ hắn con lớn nhất hung thủ tiêu trần, Linh Hồ Thành cũng là lớn như vậy, rất nhanh thông qua người qua đường công khai, bọn họ biết được tiêu trần chính đang tựu lâu này dùng nữa liền đằng đằng sát khí tới rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện